Ngu Thải Vi một ặ t từng hồng mà không lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp chi Thu áp chế trong tâm hồng không lên nhẹ nhàng Chi chế mà m Diệp dưới đầu. áp í tiếng không thể d ễ n nghĩ, dựa theo ký ức bên trong thủ pháp bắt đầu. Xoa nhẹ chồng nghiệp, dùng nói, nặng Ấn. tả theo thủ bắt trước tiểu thêm. Một t ý ký pháp hiểu dựa Xoa sau ức rõ đầu. đợi đó hơi i lực cực lực ức chế h ừ nhẹ từ n g u t h ả i vi trong cổ họng n ằ n ra diệp chi thu liền vội vàng dừng lại theo như thương ngươi sao n g u t h ả i vi lắc đầu nhẹ nhàng tóc mái hơi rung nhẹ diệp chi thu lơ đãng thấy nàng gò má màu đỏ đã lan ra đến nhị căn từ nơi hơi dùng một chút lực mới hữu hiệu quả đau liền gọi đi ra diệp chi thu cũng không có suy nghĩ nhiều giải thích theo như kịch bản gốc đến liền có cường ngân hòa huyết công hiệu có người đủ để h u y ệ t vị tương đối mất cảm huyết khí dâng trào dễ dàng đỏ mặt cũng bình thường n g u t h ả i vi im lặng không lên tiếng đem tiểu cước nha con hướng diệp chi thu bụng nơi đưa tay ra mời tiếp tục đừng có ngừng ý tứ diệp chi thu mỉm cười yên lòng tiếp tục bắt đầu dần dần diệp chi thu cảm giác đến liền trong tay tinh xào tiểu cước nha con cũng dính vào một tầng nhàn nhạt màu hồng nhiệt độ cũng tại thuận theo lên cao có hiệu quả diệp chi thu lại hỉ không nghĩ đến ngô thảy vi chân nhạy cảm như vậy ừ ngô thảy vi tiếng hừ nhẹ l hai con mắt sương mù liền âm thanh đều mang theo một tia hơi nước đại khái hiểu ngu t h ả i vi có thể tiếp nhận cường độ diệp chi thu lần này không dừng lại chân trái theo như s o n g theo như chân phải liền mạch lưu loát được rồi diệp chi thu buông trong tay xuống thay đổi mềm mặt chân nói ra số lượng vừa phải là tốt rồi theo như quá lâu cũng dễ dàng tạo thành tổn thương thân thể đã sớm nằm ngang trên ghế salon dùng ôm gối che gương mặt n g u t h ả i vi chậm rãi đem thân thể chống lại nhỏ như văn n ộ t mà bỏ lại một câu cảm ơn đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi tới nhìn đến ngu thảy vi hơi kẹp chặt thon dài hai chân không được tự nhiên bóng lưng diệp chi thu mặt lộ nghi hoặc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 d i ệ ngày thứ u c hai vẫn là diệp chi thu đi nhờ xe thân xác còn có một tia mệt mỏi tống mỹ nhìn thấy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tinh thần sáng láng ngu thải vi ánh mắt để lộ ra một tia sửng sốt tối hôm qua tiểu nhi từ này đột nhiên nói ngủ không tốt nhất định phải đem đó trở về chẳng lẽ là thật nhưng trước kia cũng không có nghe nói qua n g u t h ả i vi lạ dường thói quen a khi tống mỹ nhìn thấy n g u t h ả i vi bên cạnh diệp chi thu bất thình lình kịp phản ứng nhất thời giờ khóc dợ cười lạ dường là giả tìm người mới là thật đi các người tuổi trẻ chơi được gọi là một cái oanh oanh nhiệt liệt cũng làm ta mệt đến mất ngư chẳng biết tại sao diệp chi thu cảm giác hôm nay tống mỹ nhìn h ắ n ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hẳn ý hôm nay diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi đang ghi âm lều đem bởi vì ái tình bài hát này lại quay một lần mình đầu đeo b u n ca khúc bộ phận thu âm xong bất quá dù sao cũng là hàng thật giá thật chuyết tập vẫn là phải thường hơn mấy cái、MV. hoa hải giải trí kế hoạch là cường điệu sân khấu nổ liền dùng hát ra tiếng lòng đấu chung kết bên trên sân khấu đoạn ngắn cộng thêm bộ phận điện ảnh hình ảnh tổ hợp tài liệu thực tế đều là có sẵn đây cũng là thường dùng nhất mv chế tạo thủ pháp một dạng hiệu quả cũng không tệ lắm mặt khác một bài chính là t r ạ m đây là vốn chuyên tập bên trong duy nhất một bài hát nhảy ca khúc d i ệ p chi thu bị b u ộ c tiêu hơn nửa ngày trọng quay một lần khiêu vũ bộ phận toàn bộ hành trình thu âm x u ố n g với tư cách cái thứ nhị mv hát nhảy dù sao cũng là trào lưu một trong tại tràn đầy khoa huyễn cảm giác sân khấu hoàn toàn mới diễn dịch tin tưởng cái phi bản này có thể một nhóm trẻ tuổi fan ca nhạc. Tại cái thứ cái bởi ê trên n người khó khăn, còn lại ca khúc đều phi thường thoáng không chọn nghĩ nghị. tú, biết tốt. Thu một chút, đề xuất một mọi lại phi cái kia Diệp Chi cái ưu khó khúc ca đều đầu đề đề suy b vì ái tình mv không nhất định cần biểu diễn người xuất cảnh có thể lấy tốt nghiệp không chia tay đem ái tình tiến hành tới cùng làm chủ đề công khai thu thập tình lữ giữa câu chuyện tình yêu chỉ cần là từ từ thời còn học sinh ái tình cuối cùng đi và hôn nhân điện đường tình lữ lấy cung cấp yêu đương ban đầu hôm nay hiện trạng hai tấm hình ảnh hình thức tham dự hoạt động những câu chuyện này sẽ được bỏ vào bởi vì ái tình mv bên trong đây cũng là phù hợp bởi vì ái tình tại sao có thể có tăng thương cho nên chúng ta vẫn là trẻ tuổi bộ dáng đây một câu ca tử mọi người c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng liền hô tuyệt ta mv sáng tạo xác định sau đó còn lại chính là đến tiếp sau này chế tạo vấn đề cái này giao cho hoa hải giải trí mv chế tạo đoàn đội đến phụ trách dù sao phương diện này bọn hắn là chuyên nghiệp tấm này chuyên tập tên gọi tự lấy diệp chi thu danh tự là tên định là nhất diệp chi thu cùng hoa hải giải trí đàm phán sau đó bởi vì con số chuyên tập cộng thêm dù sao đều là quần chúng nghe qua hát p a n ca nhạc mua s á n dục vọng nhất định là so ra kém bài hát mới cho nên định giá cũng không hợp quá cao cuối cùng giá cả định đang bình thường chuyên tập b ấ t năm mươi cũng chính là mười tám nguyên diệp chi thu phòng làm việc cùng hoa hải giải trí sáu mươi b ố phân chia chuyện đã định diệp chi thu suy nghĩ một chút đề xuất một cái nho nhỏ thêm yêu cầu đem thuộc về mình bộ phận phân chia lấy ra nhị thành nhận danh thành lập một cái quỹ từ thiện chủ yếu dùng để tài trợ xa xôi vùng núi trường học xây dựng phương diện hơn nữa ngày sau mình tất cả ca khúc trở sản sinh lợi nhuận đều theo như giống nhau tỷ lệ thao tác khi diệp chi thu đề xuất một điểm này tại chỗ t ố n mỹ trần hải đảo và mới xuất hiện không bao lâu lý văn t h ụ và người khác nhìn diệp chi thu ánh mắt đều phát sinh biến hóa vi rượu hoa hải giải trí vốn là thành công đứng tương quan cơ kim hội một mực đang xử lý từ thiện phương diện sự tỉnh trầm m ặ t chốc lát lý văn thụy đánh nhịp nói chuyện này giao cho chúng ta hoa hải giải trí lại từ phân chia bộ phận thêm vào lấy ra năm phân ngạch đầu nhập cái cơ hội bằng vàng này diệp chi thu gật đầu một cái không nói gì chuyện này hắn sớm đã có kế hoạch diệp chi thu tự nhận là một cái tục nhân nhưng mà đồng dạng học qua một cái đạo lý n g h è o t ắ c giữ được mình đ ặ t đến tắc cứu tế thiên hạ vì vậy mà đến từ một cái thế giới khác gió hắn mượn tới thổi một chút cũng hy vọng có thể nhen nhóm mấy chỗ tên là hy vọng tình tinh chi hòa diệp chi thu trước đã cảm thấy thượng kinh đài truyền hình cao ốc khí phái hôm nay đi đến hoa cầu khẩn đài truyền hình tổng bộ cao ốc mới hiểu được cái gì gọi là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn hoa cầu khẩn đài truyền hình tổng bộ cao ốc ở tại tấp đất tấp vàng thượng kinh trung tâm thương vụ cờ bờ giờ bên trong đứng hàng thập đại thời nay một trong kiến trúc tổng bộ cao ốc từ ba căn kiến trúc tạo thành hoa hạ thơ từ đại hội thu âm ngay tại lầu chính chúng cử được cùng đêm xuân thu âm dù là cùng một cái sân bãi cùng ngũ thải vi đi tại bên trong đại lô bộ diệp chi thu không che giấu chút nào nội tâm sửng sốt bốn phía quan sát vô luận đời kia đều là lần đầu tiên a nhưng có thể lên hoa cầu khẩn đài truyền hình tiết mục cơ hội cũng không nhiều bỏ qua thôn này liền không có cái tiệm này không xem chút chi tiết làm sao trở về cùng người khác trăng ước cho nên thường thường những minh tinh này sẽ trong lúc lơ đẳng lén lút quan sát bốn phía có một chút nghi vấn lại ngại ngùng hỏi những tình huống này nói nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người người hướng dẫn đã thấy rất nhiều diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi hai người có thể nói là hắn gặp qua nhất không có kiêu ngạo không tràng cao lanh minh tinh đi tới đợi lên sân khấu thất trên đường đối diện gặp đối diện một đám người dẫn đầu chính là một nam một nữ hai tên lao giả một người trong đó chính là tần đức văn diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi liền nội vàng tiến lên tần đức văn cười ha hả đối với bên người một người khác giới thiệu đến mông giáo sư vị này là ngưu tổng tiên kim đây là ta với ngươi đề cập tới diệp tiểu hữu diệp tiểu hữu cũng là hiệp khách hành kiếm khách đây hai bài thơ tác giả tân đức văn chuyển hướng hai người giới thiệu vị này là thượng kinh đại học sư phạm học m ô n g mạng mông giáo sư m ô n g mạng là một tên tóc ngắn nữ giáo sư người ha hả thư quyển khí rất ổng vừa nhìn chính là phần tử trí thức phân tử diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi lại là lễ phép chào hỏi ngược lại chỉ cần là cùng t â n đức văn giống vậy chuẩn là đại lao không sai mấy người không nói đôi câu tân đức văn đột nhiên hơi hơi bất mãn nói diệp tiểu hữu gần đây chính là không thấy ngươi có cái gì tân ta c không muốn ngại lao giả ta dài dòng ngươi còn trẻ cũng có tài hoa nên phải đem tinh lực đặt ở thơ tử chi đạo bên trên lại tới diệp chi thu cổ co r ụ t lại đây t ầ n đức văn mỗi lần nhìn thấy mình đều muốn đến một phen khuyến học mặc dù biết đ ố i phương là ý tốt nhưng lỗ thai thật sự là nghe kén đều muốn đi ra diệp chi thu liền vội vàng nói sang chuyện khác tần lão ta có tác phẩm mới t ầ n đức văn quả nhiên đại hỉ chỗ nào mau mau lấy tới xem một chút diệp chi thu cười hắc hắc hai bài thơ chờ một chút ta cùng vi vi h á t đi ra t ầ n đức văn cùng mông mạ n s ư ớ n g sở hai người c h ố mắt nhìn nhau không khỏi đều có chút mong đợi lên hát đi ra ngoài thơ rất có cổ phong a mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc c h ư n g một r ă m chín i t h i ê n cổ tuyệt sướng thượng hoa hạ thơ từ đại hội tiếp tục dùng diệp chi tu nói lên đề nghị chủ yếu phân vòng hai thi đua đợt thứ nhất tiết mục nhân viên tham dự chủ yếu từ đâu tới từ toàn quốc năm sông bốn biển một trăm linh tám tên thơ từ người sở hưu năm tên tuyển thủ hai tên chuyên gia khách quý t ầ n đức văn n g ô n g mạ hai tên đặc biệt khách quý diệp chi thu ngũ thải vi và và năm trăm tên hiện trường quần chúng tạo thành nghe nói tiết mục tổ trực tiếp tiếp tục dùng đêm xuân sân khấu cùng kỹ thuật có thể thấy hoa cầu khẩn đài truyền hình cùng văn hóa cục đối với cái tiết mục này theo dõi cùng coi trọng tiết mục thu âm chính thức bắt đầu kèm theo một hồi từ xa đến gần thủy c h i ề u âm thanh một hồi chiều khí phồn thịnh tề thanh lãng t ụ n g tiếng vang khởi ánh đèn từng bước b i ế n sáng để lộ ra sân khấu toàn cảnh tại ngang qua toàn bộ sân khấu bối cảnh dưới màn hình sân khấu phân chia trên dưới hai cái khu vực phía dưới khu vực là chống trải hình tròn sân khấu phía trên khu vực thì bị phân biệt thành bốn cái bộ phận một trăm linh tám danh thi từ người sở hữu ngồi ở trong đó bốn cái bộ phận theo thứ tự là thiếu niên đoàn thanh niên đoàn t r ă m hành đoàn cùng gia đình đoàn mỗi một cái bộ phận đều có ngồi hơn hai mươi người lãng tụng âm thanh chính là đến từ đây một trăm linh tám người tại sân khấu âm thanh ánh sáng đặc hiệu bên dưới trăm người tề thanh lãng tụng chẳng diện mở một cái trận liền để người xem cảm xúc dâng trào không thôi đối với phía sau tiết mục mơ hồ lên mong đợi tề thanh lãng tụng kết thúc trên người mặc một bộ quần dài màu đỏ trang điểm ra mặt tinh xảo nữ chủ trì người lên sản nữ chủ trì tên người vì đồng ũ là hoa cầu khẩn đài truyền hình trụ cột con một trong lúc này dùng đầy áp thanh â m nhiệt tình cao giọng nói mưa gió đưa xuân quy phi tuyết nên xuân đến đã là vách đá trăm triệu băng vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp thường hoa hạ thơ tử t ì m văn hóa người máy phẩm sinh hoạt đẹp hoan nên đi đến từ hoa lửa tập đoàn quan danh phát ra hoa hạ thơ t ử đại hội chào mọi người ta là người chủ trì đồng v ũ nói tới chỗ này lấy một bài thơ cổ mở màn nữ chủ trì người thành thực túi người hiện trường vang dội một phiến tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiện trường còn c h ú n g dù là sớm làm xong chuẩn bị tâm tư nhưng có một phong cách riêng tráng lệ sân khấu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ chủ trì người vẫn là để cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng khi thơ cổ không còn là xuất hiện tại trên sách học hoặc có lẽ là dạy t i ể u trường hợp bên trong cùng những nguyên tố này phối hợp lại cũng không nhường chút nào người cảm thấy không hài hòa l ờ i mở đầu sau đó nữ chủ trì người mỉm cười giới thiệu hai tên chuyên ngành giám khảo hiện trường lại vang lên lần nữa một phiến tiếng vỗ tay như sấm ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều đọc qua tần đức văn chúng tuyển tài liệu giảng dạy tác phẩm một khác giáo sư mư m ạ cũng là nổi danh nữ học giả hai người nhân khí tiếp theo cho mời bản kỳ tiết mục đặc biệt khách quý ra sân kèm theo nữ chủ trì người tuyên bố âm thanh sân khấu ánh đèn cũng theo đó phát sinh biến hóa sân khấu màn ảnh hình chiếu ra từng cây hướng theo gió nhẹ thổi l ấ t phất cây liếu nhàn nhạt thủy mặc gió ca khúc danh tự cũng theo đó xuất hiện đưa tiễn em dịu t r ầ m thấp nhạc đệm tiếng vang khởi diệp chi thu trên người mặc màu xanh n h ạ t âu phục thân ảnh từ khói mù mông mông trong sân khấu đi ra hiện trường vang r ộ i một phiến tiếng hoan hô khán đài bao gồm một trăm linh tám vị thơ từ người sở hữu bên trong có không ít là diệp chi thu p a n ca nhạc hoặc mê sách ngồi ở thanh niên đoàn hàng đầu một tên đeo mắt tiếng tóc trải bóng loáng sáng bóng thơ từ người sở hữu nhìn thấy diệp chi thu thân ảnh vốn là s ư ớ n g sở tiếp tục trong mắt lóe lên một vệ hâm mộ cùng vẻ ghét ghét là điên hùng hắn vậy mà với tư cách trăm người đoàn một thành viên tham dự tiết mục thu âm lúc này chuyên gia khách quý tịch tần đức văn thân thể không tự chủ hơi nghiêng về phía trước trong tâm hiếu kỳ diệp chi thu nói tân tắc rốt cuộc là dạ gì l y biệt sao đích thực là thơ từ bên trong trải qua hồi lâu không suy chủ đề nhưng mà chính vì vậy từ cổ trí kim kể lể ly biệt buồn thơ từ cuồn cuộn như phồn tinh tại diệ chi thu trong tay lại sẽ là như thế nào tác phẩm? Phần nước văn quả thực thật tò mò. trong h thật ự c tò t mò. sân khấu an tĩnh đứng diệp chi thu đem lời ống nâng lên đang chậm rãi đàn tấu trong tiếng nhạc nhẹ nhàng tiếng hát v a n g r ộ i trường đình bên ngoài bên cổ đạo cỏ xanh và bầu trời xanh gió đêm vất liêu tiếng sao tàn chiều tà sơn ngoại sơn ca khúc hát ra đồng thời ca tử cũng đồng bộ tại sân khấu trên màn ảnh hiện ra phía trước mấy câu ca từ hát ra phần lớn quần chúng còn không có đặc biệt gì cảm giác chỉ cảm thấy ca từ bên trong tựa hồ có loại nhàn nhạc bờn nhịp điệu đơn giản dễ nghe nghe hết sức thoải mái ca khúc nhịp điệu chậm chạp diệp chi thu đọc rõ chữ cũng mười phần rõ ràng đ á n khán giảo phần lớn người xem ánh mắt đều là nhìn về phía chính giữa vũ đài diệp chi thu mà không phải màn ảnh nhưng mà có hai người ngoại lệ chuyên gia khách quý tịch trung tần đức văn cùng mương m ạ hai người tại câu thứ nhất ca từ hát ra sau đó ánh mắt đã bị trong màn ảnh ca từ thâm sâu hấp dẫn ngày chi nhai mà chi giác chi giao một nửa liêu tàn một hũ d i ệ u đục hết hơn vui mừng đêm nay đường ngọc hàn đưa tiến bài thơ này là kiếp trước chứ danh hoàng nhất pháp sư lý thúc cùng lúc còn trẻ vi biểu đạt đến cùng có người tách rời không vương bỏ chi tình làm bài hát này có bao nhiêu cái phiên bản lưu truyền diệp chi thu lựa chọn thường gặp nhất một cái phi bản câu thứ hai hát xong ca khúc đoạn thứ nhất cũng đến đây kết thúc diệp chi thu nhẹ nhàng bông lời ống quần chúng đúng lúc đưa lên tiếng vô tay m à t â n đức văn cùng mông mạn hai người c h ố mắt nhìn nhau trong mắt hai người đều thoáng qua vẻ tươi đẹp có lẽ tại quần chúng nghe tới bài hát này chỉ là e m thai hai chữ mà thôi nhưng mà trong mắt hai người chính là mặt khác một phen cảm thụ một bài thơ hay tại khác nhau giám định tài nghệ người trong mắt về tinh thần lấy được trong sự vui sướng tâm bị sao động là rất khác nhau m à t â n đức văn cùng mông mạn vừa vặn là có thể cảm nhận được trong đó ý cảnh trương đình cổ đạo cỏ thơm gió đêm chiều tả đơn giản mấy cái từ ngữ trống trải s a xôi đưa t i ệ n ý cảnh bừng bừng mà ra ngoại trừ ca khúc danh tự thông tin chưa từng xuất hiện đưa t i ệ n hai chữ cũng đã phát họa ra nhàn nhạt sầu náo l y b ệ t buồn đoạn thứ hai âm nhạc v a n g dội nhẹ nhàng tiếng hát phiêu t á n đến toàn bộ sân khấu tại gió nhẹ bẻ liêu bối cảnh bên trong đáng khán giả dần dần chìm vào đến ca khúc trong ý cảnh một khúc kết thúc diệp chi thu hơi cuối người tại người xem nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay hướng đi chuyên ngành khách quý tịch bên cạnh thuộc về đặc biệt khách quý vị trí tiếp theo tên thứ nhì đặc biệt khách quý ngụ thải vi ra sân khi sắp tối phát đ i ệ u bản thành bụi tóc trên người mặc một bộ tráng lệ đường trang váy d à i n g u thải vi từ sân khấu xuất hiện hiện trường âm thanh xuất hiện chốc lát đình trệ tiếp theo là giống như thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng thét trói thai ngồi ở khán đài khách quý diệp chi thu nhìn đến chính giữa vũ đài đây một bộ như cùng đi từ ngàn năm trước tuyệt sắc tranh mỹ nữ ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện chốc lát hoàng hốt quá đẹp tân đức văn lực chú ý lại không tại trên sân khấu âm nhạc vang lên trong tích tắc liền vội vàng hướng về màn ảnh ca khúc tên nhìn đến thùy điêu ca đầu không ít quần chúng trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc trình diện q u ầ chúng tuyển thủ đều có nhất định thơ từ giày công tu dưỡng mọi người tự nhiên rõ ràng bốn chữ này hàm nghĩa đây là tên làn điệu của từ tên nhưng sẽ là một bài dạng gì tác phẩm đây lúc này chính giữa vũ đài trên người mặc một bộ cổ trang ngu t hải vi linh hoạt kỳ ảo giọng nói vang r ộ i minh nguyệt kỳ thì hữu bà t i ể u vấn thanh thiên bất chi thiên thượng cung khuyết bây giờ l à năm nào ngu t hải vi vừa vặn hát ra câu thứ nhất liền để cho tần đức văn đột nhiên trận to hai mắt mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch h o a n g cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ h o a n g nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc c h ư n một trăm chín mươi chín thiên cổ tuyệt sướng hạ minh nguyệt k ỳ t h ì hữu bây giờ l à năm nào khai thiên đôi câu hỏi ngược lại để cho toàn trường thơ từ giám định tài nghệ cao nhất tần đức văn cùng mông m ạ n hai người trong nháy mắt liền hiệu thủy điệu ca đầu bài ca này h ằ nghĩa nhớ nhà nghi ngờ người tại cổ nhân thơ bên trong thường thường ngụ tình ở tại cảnh một ít ý cảnh thường thường cùng riêng biệt cảm tình liên hệ với nhau nếu nói là b ẻ liễu đại biểu đưa tiễn minh nguyệt hai chữ vừa ra tắt có rất nhiều biểu đạt cảm giác nhớ nhà lúc này bối cảnh màn ảnh t r ợ tối một vòng hạo đại ánh trăng treo lên nhàn nhạt mù mịt ánh trăng huy sái rơi xuống duy mị bố cảnh để cho đặt mình trong trong đó còn chúng trở nên hoảng hốt phảng phất thật đưa thân vào trên ánh trăng thiên cung bên trong quên mất đây là tiết mục thu âm hiện trường diệp chi thu nhìn đến chính giữa vũ đại ngũ thảy vi trái tim một cổ tâm tình khó tả dâng lên có một cái chớp mắt như vậy giữa hắn có một loại ảo giác như trăng sáng bên trên thật sự có hàng nga thi tiếp trước thi thần tô thức làm thủy đ i ề u ca đầu b à i ca này lúc ban đầu từ tiếng hoa giới âm nhạc truyền kỳ đặng lệ quân cải biến thành ca khúc biểu diễn cũng thu nhận sử dụng ở tại chuyên tập bên trong trở thành một đời kinh điển sau đó vô số ca sĩ tiến hành ca khúc cọ v ậ t lại đặc biệt giới ca sĩ thiên hậu vương phi ca khúc cọ v ậ t lại phiên bản nhất c h ứ danh truyền kỳ đặng lệ quân nguyên sướng phiên bản tao nhã trang trọng lại đa tỉnh thiên hậu vương phi biểu diễn chính là linh hoạt kỳ hảo nhắn nhủi cùng dịu dàng cuối cùng diệp chi thu lựa chọn thích hợp hơn ngũ thừa phong q u khứ duy k h n g q u n h lâu mà vũ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng nhảy múa biết rõ ảnh hà tự tại nhân gian kèm theo ngu thải vi tiếng hát hiện trường quần chúng đã hoàn toàn đắm chìm vào ca khúc trong ý cảnh có thể tân đức văn cùng mông mạn hai tên chuyên gia khách quý cặp mắt chính là càng trường càng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh bối cảnh ca tử rất sợ lọt một chữ tại thủy điều ca đầu bên trên khuyết tắc đến viết nghi ngờ người bộ phận cũng là chân chính thăng hoa bộ phận chuyển chu các thấp k i n h nhà chiếu vô miên bất ứng hưu hận hà sự trường hướng biệt thị viên hát tới đây tân đức văn hai mắt trợt tròn đôi môi đã khẽ run nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm tình viết q u y ế t thử sự cổ nan toàn đã nguyện nhân trường c ử u thiên lý cộng t i ề n quyên ẩm khi cuối cùng đôi câu rơi xuống tân đức văn cùng mông m ạ n hai người chính là không hẹn mà cùng đột nhiên từ châu ngồi đứng lên hai người cử động dị thường đưa tới bên trong sân rất ít người chú ý tiết mục công tác nhân viên tại trong ống nghe nghi ngờ nói tần mông láo hai người chưa có hồi phục vẫn gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu trên màn ả n h tử dưới đài đạo diễn trong tâm kỳ quái không hiểu vì sao hai vị văn đàn mọi người vì sao kích động như thế chẳng lẽ là bởi vì trên đại biểu diễn bài hát này sao đạo diễn như có cảm giác nhưng ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy hẳn không quá khả năng tân đức văn cùng mông m ạ n hai vị giáo sư cũng không phải là h â mộ m minh tinh tuổi trẻ ngu thả i vi hát được khá hơn nữa cũng không đến mức để bọn hắn đứng lên đi lúc này ca khúc đoạn thứ nhất âm nhạc kết thúc trên màn ảnh phụ đề từng bước đạo hóa biến mất sau đó biểu diễn t ừ là đoạn thứ nhất lặp lại từ là giống nhau tân đức văn sắc mặt quý lên đưa tay tại trong hư không gãi gãi khẽ nết miệng muốn nói cái gì nhưng bây giờ trong sân khấu ngu thảy vi còn đang biểu diễn bên trong cuối cùng vẫn không có gọi ra đột nhiên tân đức văn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì hướng về ngồi ở một bên đặc biệt khách quý ch ở đây nội quan chúng đắm chìm trong tựa như ảo mộng sân khấu cùng n g u t h ả i vi trong tiếng ca thì diệp chi thu bị tần đức văn cùng mông m ạ n hai người mắt sáng như đ ú c ánh mắt thấy trong tâm sợ hãi một khúc thủy điều ca đầu kết thúc n g u t h ả i vi thành thực túi người hiện trường vang dội giống như thủy c h i ề u tiếng vô tay tiếng vô tay rơi xuống người chủ trì đồng vũ cười mìm ra sân đang muốn dựa theo tiến trình tuyên bố tiết mục t ỷ thí chính thức bắt đầu đột nhiên một giọng nói cắt đ ứ t tiến trình ngại ngùng lao giả ta có một yêu cầu quá đáng mọi người nguồn thanh em nhìn đến chính là tần đức văn lên tiếng tần đức văn hấp tâm nói vừa mới bài hát kia tử có thể cho ta nhìn một chút sao bên cạnh nữ giáo sư mông mạn cũng bổ sung nói làm phiền ta cũng muốn một phần tân đức văn cùng mông mạn yêu cầu cũng không có tại chuẩn bị từ trước bên trong kịch bản đồng vũ tuy rằng trong tâm kỳ quái nhưng chủ trì kinh nghiệm phong phú nàng cũng không có hoảng loạn t h ú n g chi đây là ghi và phát quan hệ không lớn đồng vũ hỏi ý ánh mắt nhìn về phía dưới đài đạo diễn hoa cầu khẩn đài truyền hình đạo diễn gật đầu một cái rất nhanh một tên công tác nhân viên đem hai tấm a bốn giấy nắm lấy chiếc đưa cho hai người tân đức văn cùng mông mạn như nhặt được trí bảo một bản liền đội vàng nhận lấy không nói câu nào ánh mắt đã đắm chìm vào tờ giấy thật mỏng bên trong trang diện l còn c lúc, lúc này tân n h đức văn đã phảng phất lâm vào một loại cảnh giới vong ngã cầm lấy tờ giấy tay bởi vì kích động mà khẽ dùn bàng nhược vô nhân đem vật cầm trong tay từ nói ra minh nguyện kỷ thị hữu bà thiệu vấn thanh thiên nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm tình viết v y ế t thử sự cổ nan toàn nhớ tới nhớ tới tại trong màn ảnh mọi người kinh ngạc phát hiện một dọn trọc lệ nhưng vẫn tần đức văn khỏe mắt trả xuống r à o toàn t r ư ơ n g một mảnh xôn xao lúc này mới chân chính ý thức được chuyện không đơn giản bài thơ này đến cùng có cái gì ma lực vậy mà để cho tần đức văn đã nguyện nhân t r ư ở n g c ử u thiên lý cộng tiến quên đọc lên một câu cuối cùng tần đức văn đã nước mắt tuân đầy mặt trong hai mắt lại lóe sáng vô cùng tâm tình cực kỳ kích động ha ha ha ha thương khoái đã sớm sáng tỏ có thể chết vào buổi tối tuyệt sướng thiên cổ tuyệt sướng a diệm tiểu hữu tần đức văn ngửa mặt lên trời cười to tiếp theo lại làm ra một cái để cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi cử động tân đức văn đột nhiên chuyển thân mặt hướng diệp chi thu t r ỉ n h trọng hai tay chắc tay liền muốn cúi người c h à o thật sâu đi xuống diệp chi thu sợ hãi cả kinh phản ứng nhanh chóng vô cùng liền vội vàng chật vật né người tránh đánh ra tránh được tân đức văn sở hành một đại lễ này Ẩm! một câu thiên cổ tuyệt sướng, và trên sân một màn mất Tân thiên tuyệt trên trường triệt để mất không chế. Quân chúng, tuyển thủ câu sân Quân Văn sướng, này, không hiện không chúng, Đức để để cổ cho chế. và khí tân đức văn là người nào giới văn học n g ồ i sao sáng nhưng hắn lúc này đối mặt diệp chi thu kia không người trào chính là ánh mắt tỏa sáng s á t mặt thản nhiên rõ ràng là chân tình thật ý biểu lộ cảm xúc xuống biểu hiện mọi người trong lòng cùng hô ai có thể giải thích một chút đây đầu thủy đ i ề u ca đầu đến cùng có cái gì ma lực cứ như vậy t h ầ n sao lúc này vừa dứt ngồi diệp chi thu bên cạnh ngụ thải vi hai con mắt cũng là kinh ngạc không thôi nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu người này làm sao cho mình hát trọng yếu như vậy ca khúc ca đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương hai trăm tao thao tác t ầ n đức văn đây kinh thiên động địa không người trào tạo thành hỗn loạn trực tiếp để cho hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục thu âm độ tiến triển kéo dài nửa giờ tuổi gần năm mươi đạo diễn lúc này kịp phản ứng chính là tuyệt không cấp bách ngược lại kích động không thôi hắn đối với tần lao đánh giá rất tin không nghi ngờ tiết mục tôn chỉ không phải là vì tuyên truyền hoa hạ thơ từ văn hóa sao một bài được xưng là thiên cổ tuyệt sướng thơ từ tại trong tiết mục đàn sinh chính là tốt nhất tuy dần dần tân đ ứ c văn tâm tình bình phục lại người chủ trì đồng vũ đạt được tiết mục đạo diễn bày mưu đ ặ t kế hiếu kỳ đặt câu hỏi nói t â n giáo sư mông giáo sư đây đầu thủy đ i ề u ca đầu tất cả mọi người cảm thấy rất đẹp nhưng cụ thể tốt ở chỗ nào có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao mọi người cũng tò mò không thôi c h à n g diện yên tĩnh lại mông mạng đầu tiên phát biểu cái nhìn sắc mặt phức tạp nói ý tưởng kỳ rút ra bên trên mảnh mạnh như thác đ ổ bên dưới mảnh xoay chuyển tình thế toàn bộ phần tất cả đều câu hay thiên cổ tuyệt sướng chi danh cũng không quá lắm đến tân n ư c văn h ạ n t h ư hồ còn có mơ hồ kích động Hít sâu một hơi một một tám la dầu chảy tóc thái sâu dầu nói, la chảy đối ộ độ. bộ một thoát Toàn chút khoát tình đạt. khỏi phòng bị huyền chuyển chi độ. Toàn bộ phần nhìn một chút đến, ý cảnh hào phóng khoán đại, đến, quan bị cảm lạc đ mà mà ý với minh nguyện hướng tới c h i tình đối với người giữa quyến luyến c h i ý và kia sắc thái lãng mạn tiêu sái phong cách cùng nước chảy mây trôi giống vậy dùng từ đây là thơ từ bên trong cao nhất mỹ học t hưởng thụ nhất gia c h i ngôn trung thu t ử từ đó phần thủy đ i ề u ca đầu vừa ra hơn từ phế hết lời này rơi xuống mọi người lần nữa một mảnh xôn xao tân đức văn đã triệt để trở thành thủy điệu ca đầu thổi trước đây chưa bao giờ thấy hắn như thế sùng bái một dạng tác phẩm mọi người nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt dần dần không g i g mới thơ tử người sở hữu thanh niên tổ bên trong đền i hùng nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt càng là kinh hại không thôi còn mang theo một chút không dám tin nhạc đệm qua đi thu hình chương trình được tiếp tục dựa theo tiến trình chuyên gia giám khảo cần mỗi người nói một câu khích lệ tặng nói với tư cách lời mở đầu mông m ạ n tặng nói là t h u tăng đại bố trí khỏa cuộc đời bụng có thi thư khí tự hoa tân đức văn tặng nói là canh ba đèn canh năm gà càng là nam nhi đọc sách thì tân đức văn nói xong cười đối với diệp chi thu nói diệp tiểu hữu ngươi cũng nói một câu người chủ trì kinh sợ giống vậy minh tinh đừng nhìn hình tượng gọn gàng mỹ lệ nhưng trên sân khấu một lời một hành động đều có kịch bản nếu như gặp một ít trình độ văn hóa không cao minh tinh để cho hắn lâm trận phát huy nói mấy câu nói nói không chừng liền lộ ra nguyên hình nguyên bản miệng lưỡi lưu loát người thay đổi ấp đúng một chữ đều n g ẹ n không đi ra tân đức văn chưa hề nghĩ tới một điểm này hoặc là hắn căn bản không cho rằng đây đối với diệp chi thu lại nói là một nan đề đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới diệp chi thu ngược lại cũng bình tĩnh vô cùng suy nghĩ một chút nói ô n g giáo sư cùng tần lao nói đều là khuyên học ta liền nói điểm ung dụng a sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng câu này có một phong cách riêng hiện đại thơ để cho vốn cho là diệp chi thu sẽ lại nói ra một câu thơ của mọi người đều là sức sở tiếp theo vang dội một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay trận đấu rốt cuộc bắt đầu đầu tiên là cá nhân thi đấu phân đoạn năm tên tuyển thủ theo thứ tự ra sân cùng trăm người đoàn đồng bộ trả lời liên quan tới thơ từ đề mục một đạo đề mục tuyển thủ đáp đúng mà trăm người đoàn trả lời sai số lượng tức là tuyển thủ ghi bàn thắng mỗi một đạo đề mục sau khi kết thúc từ chuyên gia khách quý tần đức văn đối với xuất hiện thơ từ tiến hành thương tích giảng giải một ít liên quan đến chứ danh địa vực thơ tử còn có thể tại hiện trường màn ảnh phát ra nơi đó đất thật tham quan đ và phiến tuyển thủ bao gồm ngày sau t r ư ớ c máy truyền hình của chúng có thể thông qua đoạn phiến thân lạc cảnh giới kỳ lạ mà du lãm tổ quốc sơn hà phẩm vị thơ tử bên trong mỹ cảnh cùng ý cảnh có thể nói là ngủ dậy ở tại vui nếu như tuyển thủ trả lời sai tắc tiến vào khẩn trương tự cứu phân đoạn thông qua chọn quét ngang ngàn quân ngươi nói ta đoán cửa ra vào thành thơ các loại phương thức tiến hành tự cứu tự cứu thành công được tiếp tục thất bại tắc kết thúc đáp đề mới mẻ độc đáo hình thức nhiều thay đổi cách chơi không khí khẩn trương để cho hiện trường tuyển thủ cùng quần chúng đều vô cùng đầu nhậm đáp đúng tiếng hoan hô t i ế n nối thất bại tiếng thở dài liên tục vận g rội không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng ở trên nửa trận cá nhân thi đấu sau khi kết thúc phía trước hai tên thắng được tuyển thủ và trăm người đoàn chúng phải phân cao nhất hai vị thơ từ người sở hữu cùng tiến vào nửa hiệp sau đài chủ tranh bá thi đấu phân đoạn khi bốn người đứng lên chính giữa vũ đài diệp chi thu sửng sốt phát hiện đến từ trăm người đoàn một người trong đó dĩ nhiên là người quân cũ điền hùng nếu mà nhớ không lầm đây điền hùng thật giống như cái gì văn học tiến sĩ có thể lan truyền ra xác thực không phải chuyện ly kỳ gì tại hạ nửa trận chính thức bắt đầu trước nữ chủ trì người tiến hành đơn giản quy tắc giới thiệu lôi đài tranh bá thi đấu phân tham luân vòng thứ nhất cách chơi là phi hoa khiến phi hoa khiến cách chơi bắt nguồn từ thời cổ văn nhân nhã sĩ chơi đi t ự lệnh quy tắc có phần phức tạp đối với người tham dự thơ từ giày công tu dưỡng yêu cầu cũng cao tiết mục tổ cách chơi trải qua sửa đổi đơn giản lại nói chính là cung cấp một cái chữ mấu chốt tuyển thủ nhất t i ế t phải đọc ra chứa ước định chữ mấu chốt lại không tái diễn thơ nếu không bị thua loại này dễ dàng hơn đại chúng lý giải cùng tham dự nữ chủ trì người cười nói vậy sao chúng ta mời bốn tên khách quý trước tiên tiếp đại chúng biểu di cho mời tần lao ra đề tần đức văn tự nhiên phối hợp cười ha hả nói vậy t i ể u lấy nguyệt tự làm đề đi lao già ta trước tiên tung gạch n h ư ngọc n g u y ệ t tiểu nghi không phải ban đêm lâm sơ giống như càng thu ngông mạn tự nhiên tiếp nối ra nguyệt một liêm u ngộng do xuân mười giảm n h u tỉnh đến h i ê n n g u thải vi n g u thải vi mà hơi như đầu những cái mũi nhỏ suy nghĩ hai giây tựa h ồ nhất thời nghị không già có phần làm khó trận bên trong đ ế m ngược kim chỉ dây đi đi lại lại, lại tiếng vang khởi nữ chủ trì người cười đến nhắc nhở trả lời thời hạn đến vẫn không đắp ra coi là thất bại nhà bên trong sân quần chúng sắc mặt xếp chặt vì n g u t h ả i vi lo lắng cũng không khỏi tự chủ đem chính mình đại nhập trong đó có tại thời hạn bên trong nghĩ đến thích hợp thơ mặt đầy kích động phần lớn còn đang chăm chú suy nghĩ bên trong Trận bên trong cảnh tượng để cho giới đài đạo diễn thấy hài lòng vô cùng có thể tưởng tượng loại hình thức này tiết mục đến lúc đó nhất định có thể ở mức độ rất lớn hấp dẫn trước tv quần chúng tham dự vào tại đến ngược kết thúc trước n g u t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên vừa nhấc nhảy cấm nói nghĩ tới lúc ấy minh nguyệt ở đây từng chiếu theo áng mây quy tiếng vô tay vang lên mọi người đưa mắt rời về phía diệp chi thu diệp chi thu không chút suy nghĩ bật thốt lên nguyện lạc ô để sương mã thiên giang phong ngư hỏa đối sầu miên đây đ ầ đơn giản diệp chi thu mặt đầy dương dương đắc ý tiểu học bài thi bên trong mang nguyệt chữ thơ không nên quá nhiều nhưng mà trận bên trong chính là hoàn toàn y ê n tĩnh mọi người c h ố mắt nhìn nhau tân đức văn cùng mông m ạ n hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dần dần diệp chi thu cảm giác đã có điểm không đúng đột nhiên kịp phản ứng ai ngoại tạo phong tiểu dạ bạc bài thơ này ở cái thế giới này không có ai nghe qua mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 không nói nhất định phải lương thơ đi kinh nghiệm phong phú vô cùng nữ chủ trì mặt người đối với loại tình huống này cũng có chút bị sợ ngây người nhờ giúp đỡ tính nhìn về phía tần đức văn tân đức văn ánh mắt tỏa sáng bổ sung nói đương nhiên có thể những tuyển thủ khác cũng có thể dùng loại phương thức này không nghĩ ra tới tại chỗ làm thơ cũng được bất quá làm thơ vẫn là phải có nhất định ý cảnh vẽ không tính hà bên trong sân tuyển thủ cùng quần chúng một phiến t r ầ mặc m mạnh mẽ mắt trợ trắng ngắn ngủi năm giây đến ngược bên trong tại chỗ làm thơ phi hoa kiến không phải ngươi điên chính là ta điên hết lần này tới lần khác có một cái càng kỳ quái hơn k h o i thai còn giống như thật mẹ nó là làm như vậy quy tắc biểu diễn tiếp tục kế tiếp là siêu cấp phi hoa khiến siêu cấp phi hoa khiến cùng phi hoa khiến quy tắc giống nhau như lúc chỉ có điều độ khó gia tăng một chút xíu từ mấu chốt từ một chữ biến thành hai chữ tân đức văn cười h í p mắt nói tiếp tục dùng thủy đ i ề u ca đầu dẫn dắt từ mấu chốt liền chọn minh nguyệt đi mấy người lại là liên tục nói ra mang minh nguyện một từ thơ lần nữa đến phiên diệp chi thu diệp chi thu đã bỏ đi xoan suít nói thẳng trên biện sinh minh nguyện chân trời tổng cộng lúc này không cần nhìn bên cạnh tân đức văn lại trận to hai mắt nhìn sang diệp chi thu đã thành thói quen đáng thương tần lão đêm nay khiếp sợ số lần so sánh một năm xuống còn nhiều hơn quy tắc biểu diễn kết thúc nửa hiệp sau lôi đài tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu bốn tên tuyển thủ cùng thi đấu khẩn trương trận đấu để cho quần chúng liền hô đặc sắc có chút ra ngoài diệp chi thu d ự liệu lạ điền hùng cái này chuyên ngành xuất thân cứ nhiên là bốn tên tuyển thủ bên trong đầu tiên bị đào thải tại vòng thứ nhất đơn giản nhất phi hoa khiến phân đoạn liền thua trợ cuối cùng trải qua tam luân kịch liệt đấu võ hoa hạ thơ từ đại hội tập thứ nhất đài chủ tri vị từ một tên học sinh nữ cấp ba thu được tiết mục thu âm vừa kết thúc diệp chi thu liền bị tần đức văn kéo giữ diệp tiểu hữu nghe ta khuyên một câu tần đức văn tận tình khuyên bảo nói không phải là ta có thành kiến vốn lấy ngươi ngút trời kỳ tài chạy đi làm gì sao ca sĩ hoàn toàn là lãng phí ta hôm nay liền đem lời nói rõ ràng ngươi còn trẻ nếu như đem toàn bộ tinh lực dùng ở thơ từ một đạo ngày sau lưu danh thiên cổ chưa chắc không có khả năng ta lưu danh cái gì thiên cổ a diệp chi thu trong tâm phát khổ không nghĩ đến bị đây tần đức văn nghe được thủy điệu ca đầu sau đó dường như quyết tâm phải đem mình dẫn nhập chính đạo đáng sợ hơn là bên cạnh tống mỹ cùng ngăn cản ý tứ một khác chuyên gia mông m ạ n ngược lại đ ă m chiêu nói l ã o tần ngươi đây nói cũng không chính xác bài ca này là tiểu diệp viết ca khúc sáng tác đi ra ngoài nói không chừng ca khúc chính là hắn linh cảm khởi nguồn đây mông m ạ n nói để cho tần đức văn sắc mặt cứng lại cuối cùng bất đắc dĩ than thở miễn cưỡng bông xuống đối với diệp chi thu khuyến học mục tiêu bất quá hắn cũng không chịu cứ như vậy thả diệp chi thu rời khỏi tại thu âm hiện trường kéo diệp chi thu không để cho đi liên quan tới hai bài thơ đưa tiến cùng thủy đ i ề u ca đầu vấn đ ể một cái tiếp tục một cái tân đức văn càng nói càng hư vấn quả thực là phải đem thủy điệu ca đầu bài thơ này đẩy ra nhu á i chữ trục trục từ tới、hỏi. để cho diệp chi thu đau đầu không thôi cũng may thủy điều ca đầu loại này thiên cổ danh thiên là tiểu học nhất định đề thi kiếp trước đủ loại danh gia thưởng tích cũng tầng tầng lớp lớp diệp chi thu cũng có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó thường thường ngôi nói xong nửa câu tần đức văn liền con mắt to sáng lên giống như thể hồ quán đỉnh một bạn gọi t h ằ n g đẹp hay thấy chính mình cũng rơi vào trong x ư ơ n g mù diệp chi thu sửng sốt một chút ngũ thải vi ngược lại không đ ổ i chút nào là ngặng l đợi ở một bên nhìn đến diệp chi thu cùng tần đức văn mưng mạn hai tên đức cao vọng trọng tiền bối trò chuyện với nhau thật vui mặt đầy điểm tính cười mịn đã lâu qua đi lại bị tần đức văn ép hỏi diệp chi thu mới có thể gian nan thoát thân không nén nổi thở ra một hơi dài rốt cuộc cái này so với quay tiết mục còn mệt hơn gấp trăm lần a nhìn đến diệp chi thu thoát đi khổ hại khuyết đại bộ g á n g n g u t h ả i vi mỉm cười nói xem ra tần lão còn rất nhiều chưa kịp hỏi đi diệp chi thu thở dài một hơi nói chỉ sợ văn nhân tích cực tần lão cùng mông lão thái có thể hỏi rất nhiều vấn đề ta đều không biết làm sao trả lời a n g u t h ả i vi bật cười bên cạnh đem toàn bộ hành trình để ở trong mắt tống mỹ chính là sắc mặt vô cùng phức tạp nhận chốc lắc vẫn là hỏi chi thu thơ từ phương diện ta không hiểu đây đầu thủy điệu ca đầu đúng như tần lao theo như lời là thiên cổ tuyệt sướng sao diệp chi thu cùng n g u thải vi gần đây danh tiếng đăng thịnh cũng không thiếu đồng hành nhìn chằm chằm muốn nhìn chê cười cho nên hoa hải giải trí hy vọng hai người tiếp theo đầu bài hát mới chất lượng có thể không tệ dạng này dư luận hoàn cảnh rộng thùng thính rất nhiều diệp chi thu đề xuất tại hoa hạ thơ từ đại hội trên cái vũ thai này hát đi ra tống mỹ cũng cảm thấy vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay nhưng tần đức văn cùng m ô n g mạn hai người lời bình đặc biệt là đối với thủy điệu ca đầu bài hát này có chút hủ dọa tống mỹ thiên cổ tuyệt sướng trung thu tử này từ vừa ra hơn từ phế hết tống mỹ vốn cho là đây chỉ là một bài ưu tú cổ phong ca khúc nhưng hiện tại xem ra mình sai vượt quá bình thường tân đức văn cùng mông mạng đức cao vọng trọng cũng không phải cái gì làng giải trí nhân sĩ không cần chơi hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ một bộ kia đối mặt tống mỹ nghi vấn diệp chi thu thu hồi trên mặt chơi l ù a t h ầ n sắc nghiêm mặt nói thật tống mỹ trầm mặc trong tâm đã lật ra sóng gió kinh hoàng bên kia tiết mục thu âm kết thúc vừa vặn hai giờ không ít canh giữ ở hiện trường ra truyền thông khu phóng viên liền được đại khái tin tức diệp chi thu làm hai bài thơ cùng ngư thảy vi tại hoa hạ thơ từ đại hội trên sân khấu biểu diễn ra còn nữa tân đức văn đối ca từ thơ đánh giá cao vô cùng thơ từ ca khúc vậy được ta cũng viết một bài có thể hát đi ra ngoài thơ mọi người đến sò、so、tải một chút cái này có phải hay không diệp chi thu bản thân ý nghĩ không trọng yếu tại phóng viên giải trí bức hạng hàn chính là muốn như vậy cho nên khi nam phóng viên nhìn thấy một trong những nhân vật chính tần đức văn tần lao đi ra thì ánh mắt sáng lên đối mặt tần lão loại này thái đấu cấp nhân vật khác đám phóng viên quy quy củ cụ không dám càng hàn rỡ bất quá vẫn là lấy tần đức văn làm trung tâm thoáng cái vây lại tần lão ngài khỏe chứ xin hỏi ngài đối với diệp chi thu tiên sinh hai bài ca khúc từ thấy thế nào cùng hoàng tây sơn giang sơn thơ so sánh ai càng tốt hơn vẫn chưa thỏa mãn đám chìm trong trong suy nghĩ tần đức văn s xư sở ngẩm đầu nhìn về phía một đám ánh mắt lập lòe hưng p h ấ n quang mang phóng viên mười vạn năm trước tiếp dân phụ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh. trở thành tứ hoàng nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương hai trăm linh hai quan vương đánh mặt hoàng tây sơn là ai giang sơn lại là một bài cái gì thơ tân đức văn theo bản năng trong đầu lục soát phát hiện tại trong trí nhớ của mình không có như vậy số một thi nhân bất quá từ cổ trí kim làm thơ người đến không hết có mình chưa đã học qua thơ cũng rất bình thường nghe những ký giả này bằng hưu ý tứ là hỏi giang sơn bài thơ này cùng diệp tiểu hữu làm thủy điệu ca đầu đưa tiến hai bài so với ai hơn tốt lẽ nào đây giang sơn lại là một bài tuyệt thế giai tác tân đức văn nhất thời hứng thú nhưng bài thơ này thật sự là hắn không có ấn tượng đang lúc mọi người năm mồn bảy miệng giải thích tân đức văn rốt cuộc hiểu rõ tình huống vị này hoàng tây sơn là một vị ca khúc lì dình x ị t được xưng viết lời quỷ tài tại trong giới âm nhạc mười phần nổi danh tân đức văn mặt lộ vẻ xin lỗi nói giang sơn bài thơ này viết là xin lỗi lao trí nhớ không tốt khả năng đã từng có vinh dự và qua nhưng không nhớ gì cả thấy tân đức văn phối hợp như vậy một đám hưng phấn phóng viên liền đội vàng lấy điện thoại di động ra đem hoàng tây sơn làm từ đọc、lên. Vưu ký người ký y cùng cầm tân a y c h trời, thủ thiên tranh một thôi, từ rượu gió Giang quản hắn hạng. Sơn cũng như tranh vẽ, một bình khỉ khắp hướng vẽ, đức ó không phụ hoa nàng. Trăng trong gương, hoa trong nước, đợi quân Tân đợi đạc. đ văn trầm Tân mặc. c ngài Lão, há o so rằng bài thơ này cùng Diệp Chi thu tiên sinh bài Diệp Chi thơ Thu s n như thế nào? Tân Văn h thế há Đức miệng nhìn đến một đám phóng viên ẩn hàm ánh mắt mong đợi lần đầu tiên cảm nhận được người trẻ tuổi nói vâng nôn cảm giác vậy làm sao so sánh điều này có thể so sánh sao tân đức văn cười khổ một tiếng nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị mỗi người đều có thể từ mình thích thơ từ bên trong thu được xinh đẹp c ả m thụ lao già ta liền không quen từ đánh giá tân đ ứ c văn những lời này nói tới kín đáo vô cùng đám phóng viên đâu chịu từ bỏ ý định càng thêm trực bạch hỏi lên mặc dù là nói như vậy nhưng hai người dùng từ tài nghệ vẫn là nhìn ra được cao thấp a t â n lão ngài cho là người nào càng tốt hơn tân đ ứ c văn thở dài một cái suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mịt mở nói liền ý cảnh mà nói diệp tiểu h ư u mô tả được càng tốt hơn sau khi nói xong tân đ ứ c văn rời đi lưu lại một đám trố mắt nhìn nhau phóng viên khi n à y diệp chi thu cùng n g u thả i vi tại hoa cầu khẩn đài truyền hình diễn ra hát hai bài bài hát mới ca khúc thơ từ để cho hiện trường giật này mình sự tích đã tại trên internet nổ đi ra hơn nữa nhanh chóng leo lên tìm kiếm hot hoa hạ thơ từ đại hội khác nhau mình tinh tham dự thi đấu loại tống nghệ đối với tham dự thu âm người xem bảo mật quy định không có nghiêm khắc như vậy ngược lại cái tiết mục này chỉ tại kéo theo toàn dân tham dự phẩm vị thơ từ đẹp hoa cầu khẩn đài truyền hình càng hy vọng nhiều một chút người tuyên truyền để cho tiết mục hoặc càng cao một chút vì vậy mà rất nhanh liền có lúc ấy ở hiện trường q u n chúng đem hai bài thơ bản văn phát đến trên internet lập tức đưa tới bản tán sôi nổi phần lớn bạn trên mạng đối với đây hai bài xuất từ diệp chi thu tay từ một phiến tán thưởng vô cùng yêu thích đưa tiễn bài thơ này ngày chi nay b i ệ n chi giác chi giao một nửa điều t à n rõ ràng là viết đưa tiễn nỗi buồn ly biệt lại khiến cho người cảm thấy thật là lãng mạn thật mong đợi diệp chi thu rốt cuộc phát bài hát mới không biết bài thơ này hát đi ra sẽ là cái dạng gì ta cảm thấy từ ngu thải vi biểu diễn thủy điều ca đầu đây đầu càng tốt hơn trước một ít f a n não tàn nói diệp chi thu làm thơ tài nghệ không bằng hoàng t â sơn diệp chi thu đi ra đánh mặt một viết chính là hai bài không hiểu liền hỏi đây hai bài thơ đưa tiễn thủy điều ca đầu cùng hoàng tây sơn kia đầu bị thổi lên trời giang sơn so với ai hơn được a ta cảm thấy là diệp chi thu viết khá hơn đây hai bài thơ thoạt nhìn cũng rất thoải mái hoàng tây sơn giang sơn cảm giác dùng từ quá cố ý theo đuổi hoa lệ tại một đám nghị luận ở ủy bạn trên mạng bên trong vẫn có bộ phận người sáng suốt nói thật giang sơn cùng hai bài thơ so sánh ngoại trừ số chữ thắng cái khác ta không cảm thấy có chỗ nào có thể so với đã nguyện nhân trường k i ự u thiên lý cộng t i ề n quyên nói thật thủy điều ca đầu bài thơ này ta cảm thấy căn bản không nên bị lấy ra cùng hoàng tây sơn tương đối a nhưng mà tựa hồ sớm có chuẩn bị một bản rất nhanh trên internet hát diệp chi thu âm thanh lần nữa sinh động đúng như tần đức văn theo như lời văn vô đ ệ nhất phổ thông đại chúng thường thức thơ từ tài nghệ vốn là có hạn thường thường tình huống là cho dù thoạt nhìn rõ ràng đã cảm thấy bài thơ này càng tốt hơn nhưng lại như thế nào hảo pháp so sánh mặt khác một bài tốt ở chỗ nào người bình thường rất khó theo văn học góc độ hệ thống phân tích b à i ra cho dù viết ra làm sao người nhỏ l ờ i nhẹ cũng rất khó bị nhìn thấy đối với diệp chi thu bài hát mới ca tử không lợi lộc không dậy sớm phóng viên dĩ nhiên là phản ứng nhanh chóng nhất ngày thứ hai phỏng vấn đến tại phía xa hồng công hoàng t â sơn hoàng tây sơn thái độ cùng lúc trước giống nhau như lúc biểu thị diệp chi thu là tên ưu tú người trẻ tuổi bất quá công lực còn thấp muốn học còn rất nhiều chỉ nói là lời này thời điểm trên mặt vẫn treo nhàn nhạt, nhạt khinh thường đây coi như là kết chết lương tử hoàng tây sơn chính là lời nói bị đặt vào trên internet ủng hộ hắn bạn trên mạng càng thêm hưng vấn cùng diệp chi thu phan tranh cãi không thể tách rời ra nhưng mà mấy cái ấy bổ xuất hiện cho hoàng tây sơn thủy quân triệt để tới một chậu nước lạnh vốn là ngày đó tần đức văn tiếp nhận phỏng vấn đối với hoàng tây sơn cùng diệp chi thu hai người làm thơ đánh giá tuy rằng tần đức văn nói tới tương đối kín đáo nhưng người sáng suốt liếc mắt một liền thấy cho ra t â n đức văn nói cái gì văn vô lệ nhất cho là hoàng tây sơn mặt mũi sau đó hoa cầu khẩn đài truyền hình quan phương m ớ i bù đem đưa tiễn thủy đ i ề u ca đầu hai bài thơ phát ra bổ sung thường tích đặc biệt là thủy đ i ề u ca đầu thơ từ thường tích mở đầu dùng rõ ràng là t h i ề n cổ danh thiên m ộ n chữ tại sau đó hoa hạ thơ từ hiệp hội hoa hạ tác hợp hoa hạ văn hóa cục các loại cơ cấu quan phương m ớ i bù rồi rít gợi cho đây hai bài thơ đều không ngoại lệ tất cả đều khen ngợi tri tử cái này từng đầu m ư i bù không khác nào một hồi địa chấn đem tất cả mọi người chấn động đến mức thất điên bắt đảo Thoáng cái. chẳng những hoàng tây sơn bản nhân ủng hộ hoàng tây sơn bạn trên mạng tính cả diệp chi thu phan các đại công ty giải trí các loại toàn bộ người đều t r ợ n tròn mắt từ xưa tới nay văn hóa giới khinh bị liên chính là tồn tại ca sĩ diễn viên tại cổ đại được xưng là ca ký cùng diễn viên đó là thiện tịch không tham ngộ thêm khóa cử không thể lắng quan tuy rằng hướng theo xã hội hiện đại đ ổ i thay cái thuyết pháp này đã sớm không còn tồn tại nhưng giới âm nhạc cùng văn hóa giới so sánh địa vị vẫn không nhỏ khoảng cách có lẽ một cái lưu lượng minh tinh tiền kiếm được so sánh một tên nổi danh văn học mọi người nhiều nhưng ngươi có thể nói lưu lượng minh tinh địa vị so sánh văn học mọi người cao sao cho nên thường thường một ca khúc t ừ viết có được hay không cũng chỉ giới hạn tại ca khúc trong phạm vi thảo luận ngươi muốn cầm đi hỏi bài hát này từ văn học tính thế nào có thể hay không giống như tứ đại danh tiếng một dạng lưu truyền thiên cổ đó là tại gây cười nhưng mà d i ệ p chi thu lần này đưa tiễn cùng thủy điệu ca đầu lật đổ tất cả mọi người nhận thức mọi người so tài một chút viết chữ liền viết chữ kết quả ngươi thoáng cái tới một cái vương tạc liền quan phương đều xuống trận t u ổ i vậy còn chơi thế nào còn ai dám nói hoàng tây sơn giang sơn càng tốt hơn vậy ngươi tìm tác hợp văn hóa c ụ lý luận đi mười vạn năm trước tiếp dân phụ xuống Cổ mời n đọc n chương lưu h n hai trăm linh ba đinh tiệp đầu trên quan phương đối với đưa tiễn cùng thủy điều ca đầu hai bại từ đánh giá để cho trên internet diệp chi thu cùng hoàng tây sơn ai viết lời công lực sâu hơn cái đề tài này triệt để không có lo lắng hoàng tây sơn c h a có lên tiếng một đám b n thì phan cũng tìm không đến phun lý do trong bóng tối chú ý cuộc phong ba này các đại công ty giải trí cũng hoàn toàn không nghĩ đến là kết quả như vậy không ít trong nghề nhân sĩ trong bóng tối cảm thán diệp chi thu đây là dắt lên kim thân a thiên cổ tuyệt sướng một từ đánh giá cơ hồ khiến tất cả ca sĩ đều ghen t ị được phát cuồng các đại công ty giải trí dưới cờ nghệ nhân cả ngày đánh bảng bồi dưỡng phan là vì cái gì chỉ hai chữ tên cùng lợi nội danh mới có lợi tên chính là danh tiếng chẳng những là ca sĩ đang bình thường phan bên trong trọng yếu hơn chính là làm việc bên trong đồng hành trong mắt danh tiếng có tên liền có nghề địa vị gia vị tự nhiên lên rồi theo lý thuyết diệp chi thu thu được hàng năm tốt nhất lụy dình x ị t đã là tác giả bên trong trần n h à cấp bậc tại sao hoàng tây sơn còn cậy già lên mặt mở miệng một tiếng người trẻ tuổi đứng tại tiền bối góc độ tiến hành phê bình cuối cùng chính là diệp chi thu tại trong đồng hành tên còn chưa đủ lớn bởi vì hắn quật khởi quá nhanh vô luận viết ra tác phẩm thật tốt nhưng cùng hoàng tây sơn loại này l á o bài tác giả so với cuối cùng gia vị vẫn là nhỏ một chút đây cơ h ộ là cái từ cục tại hoa hạ truyền thống trong quan niệm từ xưa liền có ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững nói chuyện liền giống với mọi người nhìn bác sĩ thì, nhìn thấy trẻ tuổi bác sĩ liền vô ý thức hoài nghi đối phương có phải hay không không có kinh nghiệm gì ý thuật có được hay không mà nhìn thấy mang thật dày trong tính tóc lưa thưa trung lão niên bác sĩ tâm thì để xuống hơn nữa đối với diệp chi thu lại nói đây cơ hội là cái vô giải cục chỉ có dựa vào tác phẩm thời gian lắng động có lẽ 5 năm năm mười năm sau mọi người mới có thể chân chính đem hắn đặt ở cùng hoàng tây sơn coi như nhau vị trí nhưng mà diệp chi thu pha cục phương pháp chính là đơn giản t h u bạo đến làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên tại phía sau màn ra tay còn đang phát động thủy quân kinh doanh số người bình phẩm âm nhạc cố gắng thông qua khống chế dư luận dẫm đ ạ p một năm m ộ t chèn ép diệp chi thu thời điểm diệp chi thu trực tiếp tung bản các ngươi cảm thấy hoàng tây sơn càng yêu không thành vấn đề ta cũng không cần đạt được các ngươi thừa nhận thử hỏi tân đức văn loại này văn đàn cự phách đối với bài ca này đều là một phiến khen ngợi cái khác bôi đen ngôn luận còn có ý nghĩa sao đây chính là hàng duy đà kích đang đối với tay còn đang một người h ộ c hạc với nhau thời điểm diệp chi thu trực tiếp phá vòng chẳng những đối thủ cạnh tranh liên hoa hải giải trí cũng bị diệp chi thu một chiêu này dọa sợ không nhẹ h ả o gia hỏa ta gọi ngươi tố cáo bài hát mới thận trọng một hồi nhân khí ngươi trực tiếp tới đầu thiên cổ tuyệt sướng có cần hay không như vậy kích thích a lần này được rồi ai cũng phun không được c h ừ chỗ đó ra chủ đạo hoa hạ thơ từ đại hội bộ môn hoa cầu khẩn đài truyền hình lãnh đạo cười đến miệng đều nết đây d i ệ p chi thu là cái bảo tàng a vốn là đưa ra mới mẽ độc đáo tiết mục sáng tạo sau đó lại tới một bài thiên cổ tuyệt sướng đợt thứ nhất tiết mục còn đang hậu kỳ chế tạo bên trong nhưng tiết mục h o đã triệt để nổ một tuần sau tiết mục mới phát ra nhưng mà hoa cầu khẩn đài truyền hình w e b s i bạn trên mạng t r i ệ hạt cân nhắc đã đạt đến khủng b ố một trăm vạn người lần tuy rằng phần lớn đều là sông nghe đưa tiễn cùng thủy đ i ề u ca đầu đây hai bài bài hát mới đi nhưng hoa cầu khẩn đài truyền hình tin tưởng đặc sắc tiết mục nhất định có thể đem quần chúng lưu lại đối với cái này niềm vui ngoài ý muốn hoa hải giải trí cũng nhanh chóng làm giả phản ứng diệp chi thu trọng quay chuyên tập bên trong bởi vì ái tình em vi sáng tạo quả thực quá tốt hoa hải giải trí không cam lòng vội vội vàng vàng chế tạo sau đó để lên cho nên thả rằng chậm hơn một chút nhưng đinh thiệp đầu eo bum nữ nhân ba mươi tuổi đã thu g m xong chuẩn bị phát hành Phải biết, Bên tại r o n chính bốn g có là đầu ệ p c hoa hải u giải trí quan phương ấy bố đem cái tin này phát ra thời điểm lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt đinh tiệp tờ cờ vương nam thần thành thật mà nói đây thắng bại thật đúng là không nhất định hát một giọng mới bên trong vương nam thần tuy rằng bị bại triệt đề nhưng dù sao cũng là á quân hơn nữa hậu kỳ cũng hát không ít hảo tác phẩm hôm nay vậy b ổ f a n số lượng đã tăng vọt đến hơn ba triệu mà đinh tiệp vậy b ổ f a n số lượng hơn ba mươi vạn trùng hợp là vương nam thần một phần mười tuy rằng đinh tiệp mới chuyên bên trong có gần một nửa ca khúc xuất từ diệp chi thu tay nhưng dù sao liên quan đến vàng g i ò n g bạc trắng mua sắm có bao nhiêu f a n ca nhạc ủng hộ vẫn là ẩn số anh hồng giải trí ca o úc trong phòng họp lý văn thụy một đám cao quản và vương nam thần đám người ở bên trong thương lượng tất cả đều mặt đầy n g n g trọng trọng chính là eo bu mới chính thức tại các đại âm nhạc truyền thông ban bố thời gian diệp chi thu làm đưa tiễn cùng thủy điều ca đầu quả thực mạnh đến nổi quá bất hợp lý hôm nay không có ai lại đem vương nam thần cùng diệp mà biết trồng sen kẽ so sánh nhắc lại cái này liền anh hồng giải trí chính mình cũng đỏ mặt hiện tại mọi người lo lắng chính là vương nam thần chuyên tập lượng tiêu thụ có thể thắng hay không qua đ i n h tiệp lần này vương nam thần mới chuyên tuyệt đối coi như đại đầu nhập mười thủ ca khúc ba đầu a cấp bốn đầu b cấp đội hình có thể nói là sang trọng vô cùng trong đó chuyên tập cùng tên ca khúc chủ đề nam thành chi quang là tiêu số tiền lớn hành n g h ệ bên trong một vị danh tiếng không kém gì hoàng tây sơn tác giả trong tay mua lại lần này anh hồng giải trí chính là cho đủ thành ý tấm này chuyên tập bao hàm thịnh hành chữ tình hát nhạy chờ chút cùng phong cách ca khúc chính là vì mức độ lớn nhất thỏa mãn không cùng vui yêu thiên vị f a n ca nhạc anh hồng giải trí thật sớm ngay tại trên internet đối với nam thành chi quang tấm này chuyên tập làm tuyên truyền cách một đoạn thời gian ngắn không cẩn thận buộc ra một ca khúc tên hoặc là một cái mv đoạn ngắn duy trì họ đồng thời treo đủ p a n k h u vị vì chính là chuyên tập một phát đi là có thể một hơi sông lên lượng tiêu th nhưng mà hoa hải giải trí bên kia chính là điệu thấp vô cùng thẳng đến phát hành hai ngày trước mới đưa đinh tiệp chuyên tập danh tự nữ nhân ba mươi tuổi công bố ra ở bên ngoài xem ra hoa hải giải trí cùng diệp chi thu đây là lòng tin m ộ ư ơ i phần a phái ra một gia vị so sánh vương nam thần thấp một ngăn đinh tiệp ứng chiến không nói người ta vương nam thần mới chuyên tuyên truyền đã sớm an bài bên trên các ngươi lúc này mới đi đến khoan thai kỳ thực hoa hải giải trí nào có suy nghĩ nhiều như vậy thuần túy là bởi vì diệp chi thu cung cấp ca khúc quá tốt dẫn đến chuyên tập danh tự về mặt chậm chạp mới xác định được không thể không trễ như vậy mới công bố mà thôi lý tổng hoa hải giải trí cùng、diệp、Chi mực chú chính còn có cuộc tức. Anh Hồng đang bên động bên trong thì thầm làm sao đối diện còn không có động tính, lần này rốt cuộc đến tin tức. Hoa hải giải giải Diệp hội hải kia thái, đối hải phát Thu hoa thì thầm Hoa trí một tâm rốt trí bộ. sao làm ý quan phương phát một đầu với bồ đại khá i ý là đình tiệp mới chuyên ngày mai tuyên bố hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn các loại diệp chi thu tiến hành gửi cho x ứ n g đôi văn chỉ có đơn giản mấy câu nói em hai các huynh đệ có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái nhân trạng vì cảm tạ ủng hộ ngày mai tiên kiếm bảo trương chúc mừng mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ mời đọc chương hai trăm linh bốn kỳ quái hàng ngày thượng đối với diệp chi thu tự biên tự diễn hán phan đã thành thói quen giá hỏa này tựa hồ không hiệu gắm khiêm tốn hai chữ viết như thế nào lúc trước ca sĩ thân phận không có bị bột đi ra tại bảy bộ bên trên thổi càng kỳ quái hơn hiện tại chỉ nói thêm hai hai chữ quả Aaaa lâm à quá h nguyệt như cùng triệu linh nhi thật là khó chọn a tác giả nhấn càng ta muốn xem phía sau nội dung cốt truyện Đệ đệ, thất giọng nghỉ non lâm u i n thanh truyền đến ngư thảy vi sắc mặt mắc cờ đỏ bừng cường lực ức chế tiếng rên dị của chính mình cho dù không phải lần thứ nhất bị diệp chi thu bốc chân n g u t h ả i vi vẫn làm mẫn cảm vô cùng từ cái này một đêm sau đó n g u t h ả i vi thỉnh thoảng liền chân đau làm lũng đến để cho diệp chi thu giúp tấn ma ngay sau đó đây cơ hồ thành giữa hai người tiết mục bảo lưu có lúc một ngày không đi năm nghìn bước từ đâu tới chân đau ngược lại là mỗi lần diệp chi thu theo như xong n g u t h ả i vi kinh thường tính bước chân hư phù hướng đi phòng vệ sinh bộ dáng kia càng giống như chân đau nhiều một chút bất quá quỷ thần xui khiến diệp chi thu cũng không nói cái gì ngư thảy vi giống như, như đồ xứ đều đặn trắng non chân nhỏ có loại lực hút vô hình để cho hắn cảm giác mình kỳ quái nào đó th ken ken ken trên bàn điện thoại di động reo diệp chi thu nhìn lướt qua lại là diệp tử đồng dành ra một cái tay kết nối miễn nói diệp chi thu không khách khí nói làm sao bên dưới buổi tối tự học nhà đầu này gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên lần trước suýt chút nữa đánh gãy mình chuyện tốt sổ sách đều không cùng với nàng tính đi bất quá diệp chi thu cũng không phải thật sinh khí diệp tử đồng vốn là loại tính cách này chỉ có điều lúc trước nhà áp lực không để cho nàng được không hiểu chuyện bị đệ nén cá tính của mình mà thôi hôm nay diệp ra tình huống phát triển không ngừng trần tuệ phân bày bán đồ lặt vặt mở sinh động không cần nhiều vất vả một tháng vững vững vàng vàng kiếm lợi mấy ngàn khối bởi vì diệp chi thu nguyên nhân nghe nói diệp phụ trong công ty cũng bị lãnh đạo coi trọng tâm tình cởi mở phía dưới diệp t ử đồng tự nhiên dần dần khôi phục cá tính của mình đây là chuyện tốt vừa bên dưới đi bên kia diệp t ử đồng cười hì hì nói lão ca ngươi quá lợi hại hôm nay giờ học chúng ta ngữ văn lão sư nói ngươi kia đầu thủy đ i ề u ca đầu sớm ra một năm nói không chừng chúng ta năm nay cao khảo để mục liền muốn đ ư ợ ả i hoa hạ thơ từ đại hội có phải hay không tuần này sáu buổi tối phát ra a thật mong đợi ngươi cùng ngù thảy vi hát hai nghe nói tiết mục sẽ xuất hiện rất nhiều quyển sách thơ tử kia lão mụ không để cho ta xem truyền hình ta liền nói là tại học tập diệp tử đồng vừa tiếp thông điện thoại liền dĩu ra dĩu rít diệp chi thu ân ân ân mà theo âm thanh đ á p lời dành ra đến nặng tay mới thả lại ngu t h ả i vi trên chân tiếp tục hoàn thành h u y ệ t vị của chính mình thủ pháp đâm bóp thật là trơn diệp chi thu không nén nổi vẫn là than thở một tiếng ấm áp có lực đại thủ lần nữa đặt lên hai con mắt lờ mà lờ mờ giống như phủ lên một tầng hơi nước ngu thảy vi lần nữa không nhịn được một tiếng hử nhẹ đi ra đột nhiên điện thoại bên kia thao thao bất tuyệt diệp tử đồng âm thanh đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nói, Thanh thường. Kinh âm gì? diệp chi thu động t h phản i ê n n kịp ứ mình tắc h o trên tay vừa dừng lại ngô thảy vi nghi hoặc hai con mắt liền nhìn sang tiếp tục đừng có ngừng diệp chi thu vội vàng dùng ánh mắt tỏ ý cũng hướng về phía điện thoại trả lời không có gì tv i âm thanh không đúng diệp từ đồng hồ nghi nói thanh âm mới vừa rồi thật giống như bên cạnh ngươi chuyển đến không giống đông dưng diệp tử đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì dưới khiếp sợ lớn tiếng nói lao ca ngươi đang làm gì chắc chắn sẽ không sai cái thanh âm kia là diệp tử đồng đột nhiên dừng lại hô lớn bên cạnh ngươi có nữ nhân nha đầu này tuyệt đối nghĩ sai diệp chi thu vông nôn tức giận nói nghĩ quá rồi ngươi vừa nói diệp chi thu liền muốn đưa tay đi lấy điện thoại di động chuẩn bị đóng lại miếng nói đột nhiên đưa ra tay bị một đầu trắng tinh như ngọc cẳng chân đệ lại là n g u thả i vi diệp chi thu xoa bóp sau khi dừng lại ngư thả vi tựa hồ từ lúc này trạng thái mê ly khôi phục lại lúc này trên mặt trong đôi mắt đang lập loạn h ị c h ngợm quan mang dùng chân đem diệp chi thu quan miễn nói động tác ngăn cản sau đó cả người thân thể nhích lại gần nàng tự hồ đối với diệp chi thu cùng diệp tử đồng hai huy ngội h giữa đối thoại cảm thấy rất hứng thú diệp tử đồng đương nhiên không dễ dàng như vậy bị lừa bịp nói như đ i n h chém cột không thể nào lao ca ngươi không lừa được ta ta xem qua điện ảnh bên trong nữ chính là kêu như vậy diệp chi thu vông ôn ngươi xem cái kia điện ảnh nghiêm chỉnh à bây giờ tiểu nữ sinh đều như vậy vượt quá bình thường sao đối với mặc danh đỏ mặt ngu thải vi là một suy thủ thế diệp chi thu miệng nhất định nói nói không có chính là không có diệp tử đồng tự nhiên không tin lại lần nữa l ệ n h dên một tiếng kháng nghị nói lão ca ngươi thay đổi ta chính là nhận định ngu thả i vi là chị dâu ta ngươi tại sao có thể phản bội nàng nói tới chỗ này diệp tử đồng thở dài một cái nói tuy rằng ta biết nam luôn là hoa tâm nhưng lão ca ngươi cũng không thể dạng này à cái q u ỷ gì nha đầu ngốc này não động vô cùng lớn mỗi lần nói chuyện đều có thể đem ngươi chọc giận gần chết diệp chi thu thở gấp bên cạnh ngu thả vi ngược lại hai tay nằm ở diệp chi thu trên vai cười hít mắt nghe hai con mắt lấp lánh đều nói không phải người muốn đi đâu diệp chi thu tức giận nói l i ê n d ạ n g này có chuyện cứ nói không gì nhanh đi học tập không thi đậu chính quy sinh hoạt phí giảm phân nửa chiêu này quả nhiên hữu dụng điện thoại bên kia diệp tử đồng cổ co r d t lại âm thanh yếu đi đừng l ã o ca có chuyện thật có chuyện diệp chi thu lời ít ý nhiều nói nói diệp tử đồng cao hừng nói trong nhà phòng mới chuẩn bị vào ở nhà phòng khách và chúng ta gian phòng đồ gia dụng mềm mại giả trăng cái gì đều mua xong lớn nhất căn phòng để lại cho ngươi lão mụ nói về sau khả năng phải làm người phòng cưới lao ca phòng của ngư ơ i đồ gia dụng bản thân ngươi chọn vẫn là chúng ta trực tiếp giúp ngươi mua liền như vậy đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem bẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương hai trăm linh năm kỳ quái hàng ngày hạ đối với diệp mẫu lâm tuệ phân một mạc ý nghĩ diệp chi thu biểu thị rất bất đắc dĩ đây là mua cho hai người phòng ở hắn về sau liền tính kết hôn thật mua nhiều một bộ là được cũng không khả năng đi nơi đó ở nhà hiện tại mình cá nhân tư sản tại h á n giang tùy tiện mua một bộ thật đúng là không là vấn đề chủ tiên trò chơi âm đi bản quyền hai nghìn vạn khoản tiền chim cánh cụt trò chơi đã đánh tới thủ c ô đọc lưới cùng diệp chi thu phân chia sau đó lại giao nộp nạp thuế sau đó diệp chi thu tới tay gần một nghìn vạn lại thêm hai cái thư diễn đại ngôn đến tiếp sau này cùng h ó a hải giải trí phân chia chuyên tập thu vào các loại diệp chi thu cá nhân phòng làm việc tài sản ổ n thỏa vượt qua một nghìn vạn diệp chi thu thu ậ n miệng nói không cần các ngươi trực tiếp giúp ta mua đi có cái giường có thể ngủ liền ký nói được nửa câu trên chân đụng phải một cái trọng kích để cho diệp chi thu âm thanh dừng lại quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là bên cạnh ngu thải vi đ ã bắp đ u ổ i mình một hồi diệp chi thu nghi hoặc không thôi dùng ánh mắt chuyển t i n tức làm sao đừng nói cô nàng này thường xuyên khiêu vũ đây cẳng chân đạp phải trả rất có lực ngu thải vi mặt t ư ờ n g hưng mà im lặng hử nhẹ một tiếng không nói gì bên kia diệp tử đồng còn đang trong hưng phấn cười nói hắc hắc vậy chúng ta giúp ngươi chọn lựa cuối tuần liền để lão ba mang ta đi đổ ra dụng thành diệp chi thu vỗ nhẹ, nhẹ một cái ngu thải vi chân dài đang muốn đáp ứng diệp t ử đồng bên kia đột nhiên ống tay áo lại bị ngư thả i vi kéo lấy diệp chi thu nhìn về phía ngư thả i vi trong tâm đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra cô nàng này sẽ không thật cho rằng đây là phòng cưới cái gì cho nên không muốn để cho mình đáp ứng từ người khác chọn đ ổ ra dụ đi diệp chi thu dợ khóc dợ cười đối với diệp t ử đồng nói vậy cái bản thân ta xem một chút đi gian phòng của ta trước tiền mặc kệ diệp chi thu lưu ý đến những lời này nói ra bên cạnh ngư thả i vi sắp mặt rốt cuộc thay đổi hài lòng bên kia diệp tử đồng tuy rằng nghi hoặc làm sao lão ca thay đổi nhanh như vậy bất quá cũng không nghĩ nhiều tiếp tục hưng phấn chia sẻ đến sắp vào ở nhà mới vui sướng lúc này diệp chi thu trò chuyện điện thoại bên cạnh hài lòng ngu thả i vi nghịch nấm g lên tay nhỏ vòng quanh mái tóc tại diệp chi thu trên mặt v e n đến vén đi diệp chi thu cảm giác hơi ngứa chút một cái đại thủ c h ấ n áp đem ngu thả i vi ép đến tại trên ghế salon cô nàng này bất mãn hai chân thịt thịt liên tục đạp hướng về diệp chi thu đau ngược lại không đau chỉ là có chút đánh gây nói chuyện khí tức vì không để cho đối diện diệp tử đồng phát hiện lại là một phen bảo căn vấn đề diệp chi thu d i ệ p chi thu một tay ngăn t r ở n g u thải vi t ấ n công tầm mắt tùy ý nhìn sang kết quả n g u thải vi động tác quá mức kịch liệt tơ lội nhà q u ầ n dài phát h ỏ a ra chân dài ê m dịu căng m ị n đ ộ c o n g d i ệ p chi thu cảm giác mũi một hồi hơi nóng liền vội vàng r ờ i đi ánh mắt thật vất vả một trận điện thoại trò chuyện xong d i ệ p chi thu đem nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía n g u thải vi lúc n ã y còn làm âm ý không giúp n g u thải vi lập tức thành thật xuống nhu thuận ngồi xuống vẫn không q u ê n đem chăng non chân đâm chọt zip chi thu trong lòng làm bộ bộ dáng ra vẻ vô tội ánh mắt tỏi tiếp tục theo như zip chi thu cười lệnh nói hiện tại đàng hoàng chế nói xong cầm lên ngu thải vi chân đi lên chính là một hồi cù lét đại pháp nha ngu thải vi chân mười phần mất cảm thoáng cái thét chói thai đi ra liều mạng thịt muốn phản kháng ha ha ha thật l à nhột đừng nha diệp chi thu tự nhiên không đồng ý như vậy mà đơn giản bỏ qua cho nàng đại thủ bắt lấy mịn màng mắt cả chân tùy ý nàng cầu xin tha thứ động t á c trên tay không ngừng cô nàng này thường xuyên luyện múa hai chân thon dài có lực muốn đồng phục thật đúng là phải tốn một phen khí lực náo loạn một hồi diệp chi thu dừng lại hung hăng nói nói còn dám hay không ngu thải vi thở hồng h ộ bởi vì kịch liệt vùng vây y phục hữu sợi tóc hơi loạn ngón chân đang yêu mà có giúp ở cùng nhau không nói ngu t h ả i vi đột nhiên vừa nghiêng đầu điệu m g ô i quật cường nói khỏe mắt loáng thoáng có thể thấy nước mắt trong suốt diệp chi thu trận c h n mắt thật đúng là không thể đem nàng thế nào ai nghĩ được thừa d i ệ p diệp chi thu không chú ý thời điểm ngu t h ả i vi đột nhiên một cái xoay mình đem diệp chi thu đẩy ngã tại trên ghế salon sau đó chân dài một bước cả người ngồi lên diệp chi thu bắt đuổi công thủ tình thế trao đổi hai cái tay nhỏ hướng diệp chi thu bên hông chính là ngừng lại gãi hào một trận bận rộn sau đó trong dự đoán tiếng cầu s i n tha thứ không có chuyển đến ngu thảy tỏ ngầng đầu bất mắt vì sao đối với ngươi không có hiệu quả ta không sợ đột diệp chi thu đôi môi khô khốc âm thanh khàn khàn được không được thật sự là hắn không sợ đột nhưng lúc này đang thừa nhận thống khổ càng lớn ừ không công bằng ngu t h ả i vi thân thể lực đạo khét h ở i cả người trọng lượng xuống chút nữa đ è xuống a tiếp nhận trọng lượng diệp chi thu một tiếng thống khổ kêu trên ngu t h ả i vi sững sờ còn tưởng rằng ngồi đau diệp chi thu đang m u ố n đứng dậy đột nhiên cảm giác cách thật mỏng tơ lụa vải vóc dưới thân một đạo cảm giác nóng bỏng chuyển đến đột nhiên ngu thảy vi tựa hồ đã minh bạch cái gì n g ả y vọt lên cao mà một hồi trên mặt màu đỏ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt dâng lên diệp chi thu khó n h ọ c nói vi vi người trước tiên lên ngu t h ả i vi im lặng không lên tiếng lại không có đứng dậy hai con mắt lập lòe qua n mang thân thể ngược lại chậm rãi dưới giỏ nhìn đến càng ngày càng gần kiểu d i ệ m ướt át mặt cười diệp chi thu ngây dại không biết cô nàng này muốn làm gì trái tim tim đập bịch bịch gò má chậm rãi tiếp cận ngu t h ả i vi dừng lại thời điểm diệp chi thu thậm chí có thể từ hai chòng mắt của nàng bên trong nhìn thấy cái bóng của mình thở ra hơi nóng đánh vào đối phương trên mặt miệng của hai người môi chỉ có mấy cm khoảng cách đột nhiên ngưu thả i vi trong đôi mắt thoáng qua một vện rào hoạt gò má hơi dịch ra tới gần diệp chi thu bên hay hơi thở như hoa là nói n rất có tinh thần sao diệp chi thu s ữ n g sở tiếp theo ba một tiếng gò má bị in lại nước động diệp chi thu phản ứng lại thời điểm ngưu thả i vi đã bật người dậy sắc mặt hồng diễm vô cùng kháo bị tiểu nữ đồ dỡn sĩ、si、khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn diệp chi thu đột nhiên muốn kéo một cái kết quả ngưu thả i vi sớm coi chuẩn bị thân thể rút vào ghế xa lon bên kia đi người qua đây ngưu thả vi làm điểm đạm đáng yêu hình lắc đầu giống như trống lắp tựa、như. ta không muốn ngươi nhớ làm chuyện xấu diệp chi thu tức giận mỉm cười bị vén lên hỏa h ắ n đang muốn hóa thân thú nhân bổ nhào về phía con cựu nhỏ đột nhiên một hồi dồn dập chấn động tiếng vang khởi chơi đang hít hai người s ư ớ n g sở nhìn về phía mặt bàn n g u t h ả i vi điện thoại di động điện thoại gọi đến người giao giao n g u t h ả i vi liền vội vàng dành ra tay điểm xuống kết nối v i vi mượn ngươi lão công dùng một chút đồng g i a o tùy tiện tiếng gào tại chống trải bên trong phòng khách có vẻ đặc biệt rõ ràng ngô thảy vi hơi đỏ mặt nói út mở cái gì nhà g a o g a o ngươi chờ nói bậy bạn bên kia đồng dao nghi ngờ nói làm sao lẽ nào gọi sớm Đừng chương o là ta không n g rõ, các i i h ệ tại hai n n u n g trăm h linh sáu quân sư nhờ giúp đỡ làm sao vi vi điện thoại bên kia đồng dao giọng nghi ngờ chuyển đến không có không có gì ngũ thảy vi sắc mặt m ắ t cỡ đỏ bừng chân nhỏ theo bản năng hướng tới rút về diệp chi thu sao có thể để cho nàng như nguyện khi diệp chi thu đẻ vào lòng bàn chân một cái huyệt vị thời điểm ngô t h ả i vi rốt cuộc không nhịn được gân một tiếng đi ra lại vội vàng che miệng đồng g i a o rốt cuộc cảm giác không đúng hỏi tới thanh em gì chật đồng g i a o nói ra im bặt mà dừng ngược lại lớn tiếng chất v ấ n nói vi vi ngươi đang làm gì lòng bàn chân cảm giác thoải mái giống như nước thủy triều từng trận sông lên ngô t h ả i vi muốn cho diệp chi thu dừng lại lại có chút không n ỡ bỏ cuối cùng xấu hổ mà ước nói không có làm sao dao dao ngươi mới vừa nói cái gì đồng dao nào dễ dàng như vậy lừa bịp không thể nào bạn nãy ta nghe được thanh â m của ngươi các ngươi sẽ không phải là tại t ử t ử đồng g i a o giọng điệu hoảng sợ tiết lộ ra một tia không dám tin cuối cùng chữ tia làm sao cũng nói không xuất khẩu không giải thích được n g u t h ả i vi nghĩ tới trước tại túc xá đồng g i a o dùng ngón tay cho mình biểu diễn động tác sát mặt đỏ hơn n g u t h ả i vi vội vã phía dưới bất chấp lưu luyến đấm bóp k h ó á i cảm liền vội vàng đem chân rút ra hướng về phía điện thoại nói cái gì nhà dao i a o ngươi nghĩ đi đâu vậy không phải như ngươi nghĩ thật đồng dao giọng điệu hoài nghi lập tức hử lệnh nói ta phải nói à ngươi có hay không bạn trai sao đừng hoa phế d ù n nha có hay không câu nói kia sao chỉ có cày không xấu nhưu không có cái gì mà các loại ô kìa ngược lại đại khái chính là ý đó diệp chi thu ở một bên nghe không còn gì để nói các ngươi ngày thường bạn thân tán gấu đều như vậy hồ sao ngu thải vi âm thanh gần như kêu dê nói g i a o g i a o đồng g i a o bợ lạ bợ lạ nói một chàng đột nhiên nghĩ tới cái đạo gì đúng rồi ta chính là ngươi ngự dụng quân sư v i v i ngươi không thể qua sông rút cầu các ngươi chuyện tốt thành nhất thiết phải mời ta ăn cơm nói tới chỗ này diệp chi thu chính là sửng sốt một chút cái quỷ gì ngươi không phải ta máy bay hiểm trợ sao lúc nào biến thành n g u thải vi lẽ nào đây hổn hữu ăn hai nhà diệp chi thu nghi ngờ nhìn về phía n g u thải vi n g u thải vi lúc này cũng giật mình qua đây liền vội vàng ngắt lời nói giao giao chi thu tại tại đây ngươi mới vừa nói tìm hắn làm sao bên kia đồng g i a o xứng sở đột nhiên cũng kịp phản ứng liền vội vàng dừng lại diệp chi thu bất đắc dĩ nhìn về phía n g u thải vi đưa tới điện thoại di động lên tiếng nói uy bên kia đồng g i a o nghe thấy quả nhiên là diệp chi thu âm thanh rốt cuộc nhớ lại chính sự vội văn nói diệp chi thu có một chuyện tìm ngươi giúp đỡ cùng ta nhảy điệu nhảy đây là yêu cầu gì diệp chi thu sửng sốt một chút trải qua đồng giao một phen giải thích hai người mới rõ ràng lúc đầu đồng giao tham gia một cái tên là vũ động tuổi trẻ khiêu vũ loại thi đấu tiết mục bằng vào thực lực cường đại một đi ngang qua quan c h r m tướng đến quyết tái sân khấu kết quả quyết tái là hai người hợp tác sân khấu chế độ thi đấu có thể mời minh tinh tuyển thủ đến cùng mình hợp nhạy đồng giao biết lớn nhất minh tinh chính là bạn thân ngu t h ả i vi nhưng hai nữ nhân ở trên vũ đài nhạy cũng không quá thích hợp cuối cùng nàng liền nghĩ đến diệp chi thu diệp chi thu thật đúng là thật thích hợp đầu tiên danh tiếng không thể chê tuy rằng khiêu vũ cơ sở hơi yếu nhưng thực lực còn có thể cộng thêm thích hợp biên vũ cũng có thể rất nổ tia đầu c h ạ p hát khiêu vũ trước hôm nay còn bị xưng là hát nhảy ca khúc trần nhà một trong tại đồng giao suy tưởng của bên trong chỉ cần diệp chi thu phát huy tại chặp bài hát này đồng dạng thực lực cộng thêm cường đại mình lật tẩy tổng quán quân còn không phải dễ như trở bàn tay diệp chi thu sau khi nghe được miệng đầy đáp ứng đồng giao đại h ỉ sau đó cảnh rất nói nói xong rồi lao nương cũng không có tiền cho ngươi liền khi máy bay đ i ể m trở mất diệp chi thu dợ khóc dợ cười nói đi ta còn có thể thu ngươi tiền hay sao miễn phí bảo đảm ngươi quán quân các đồng g a o lầu đổ nói thử như so sánh ta còn cuồng chuyện này cứ như vậy quyết định c ú p điện thoại diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi c h ố mắt nhìn nhau trải qua một phen đùa dỡn diệp chi thu cũng bình tĩnh xuống đại náo cấp tốc vận chuyển vừa mới đồng g i a o nói mình là ngưu t h ả i vi quân sư là chuyện gì xảy ra k i ê u hổ nữ không phải mình phát triển mà đến nội tuyến sao tại sao lại biến thành ngưu t h ả i vi người k i ê u ngưu t h ả i vi ha chẳng phải là biết rõ mình ban đầu thông qua đồng g i a o lấy được tình báo sự t ì n h cái này làm sao có chút trong đĩa gián điệp cảm giác diệp chi thu khẽ nhất miệng đang muốn nói chuyện ngưu thảy vi tựa hồ phát hiện hắn muốn nói gì một cái xoay mình đầu tựa và o ôm gối bị ổi đà điều hình cùng lúc đó chân đưa tới nhanh lên một chút theo như song ta muốn đi ngủ ngày thứ hai m ộ ư ơ i hai giờ trưa là đinh tiệp mới chuyên nữ nhân ba mươi tuổi ban bố thời gian đã nói b ạ o trương diệp chi thu cũng không có lại nhải sáng sớm một vạn năm nghìn tự đã phát tài đi lên một đám bạn đọc liền hô đ ạ i khí đến hoa hải giải trí công ty phòng h ọ c đã có không ít người khẩn trương chờ đợi đinh tiệp n à người n g đại diện âm nhạc giám đốc trần hải đảo kinh doanh giám đốc ngô khánh long tuyên truyền toàn đội giao tiếp đoàn đội chờ một chút thậm chí ngay cả công ty lão tổng lý văn thụy đều tại có thể thấy hoa hải giải trí đối với tấm này chuyên tập coi trọng hoặc có lẽ là là diệp chi thu viết ra vài bài hát để cao mọi người mong đợi chị một trong những nhân vật chính đinh tiệp sắc mặt khẩn trương dưới ánh mắt còn có nhàn nhạt vành mắt đen vừa nhìn chính là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mình đầu eo b u n không khẩn trương mới lạ loại này tiểu tràng diện mặc dù không đến mức để cho lý văn thụy chờ cao quản khẩn trương bất quá cũng là mặt đầy ngưng trọng có sáu đầu a cấp ca khúc tạo thành chuyên tập liên tính đối với hoa hải giải trí lại nói cũng tuyệt đối là đại thủ bút húng chi còn có cùng kẻ tử thù anh hồng giải trí vương nam thần tợ cỡ tầng này ý nghĩa tại. cũng chẳng những hoa hải giải trí, anh hồng không trong vòng không ít người giải giải trí, trí, ít đang chính ờ đến nhìn chàng hào h à y Diệp c i bài gió nổi Thải Thu một thật to tăng nhanh Ngu lên, vì i tiến phong sau đó tiến chỉnh. Cũng chính vì vậy trong vòng mơ hồ cho diệp chi thu lên một cái kim thủ chỉ danh sưng ơ điểm thạch thành kim n g u t h ả i vi cáo biệt tiền nhiệm điện ảnh chính là tiền lệ hôm nay vì đình tiệp viết ca khúc diệp chi thu có hay không còn có thể tiếp diễn kim thủ chỉ thần kỳ đây mới là mọi người quan tâm phải biết vương nam thần cũng không phải cái miêu cầu gì tốt nhất người mới thưởng người đọc giải một năm cũng chỉ một cái mà thôi nếu không có diệp chi thu cái này đại ma vương ở đây vương nam thần nói không chừng đã đ ổ đinh tiệp tuy rằng danh tiếng cũng không nhỏ nhưng ánh sáng từ phan cân nhắc đi lên nói vương nam thần đã toàn thắng nếu như không có diệp chi thu vì đinh tiệp viết hát hai người eo buôn nối vợ cờ có thể nói không có bất kỳ lo lắng một người có thể hay không hồng không chỉ quan hệ đến thực lực thường thường vận khí cũng rất trọng yếu không xác định nhân tố quá nhiều nhưng một người nếu là có thể đem người khác thổi cho nổi tiếng đó chính là thân yêu càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm linh bảy đánh lôi đài bắt đầu đối với trận này vợ cờ Khẩn ương ương t、so、r sơ n g kỳ h ô n phí hết tâm tư tích lũy nhiều như vậy phan mua tìm kiếm hot mua hát eo bun mới một đường chế tạo tiêu chuẩn lưu lượng minh tinh cũng không phải tùy tiện nâng lên đến có một bộ hoàn chỉnh quy trình tụ lại nhất khí để cao giá trị thị trường lấy được trong nghề tán thành tiến một bước đề cao phan số lượng cuối cùng mới là giá trị buôn bán khai phát cũng chính là thu hoạch nguyên bản anh hồng giải trí một bộ này chơi đủ trốn mất theo như bọn hắn dự trú đem vương nam thần nâng lên đến chỉ là vấn đề thời gian không nghĩ đến nửa đường giết ra mang đến diệp chi thu chẳng những gắt gao áp cùng lúc vương nam thần một đầu hơn nữa lấy hỏa tiện tốc độ xa xa đem để qua sau lưng ảnh hưởng này có thể to lắm tuy rằng hai người địa vị đã không thể so sánh nổi nhưng mọi người cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi đem hai người lấy ra tương đối sự so sánh này còn có nguyên bản một người mới thu được tốt nhất người mới thường đã n ư u bức được không được kết quả có một cái quyết định thiên cổ tuyệt sướng người ở đây còn chúng tự nhiên liền cảm giác người cái này thường cũng bất quá như thế đã như thế vương nam thần giá trị buôn bán tự nhiên hạ xuống anh hồng giải trí rõ ràng ý thức được một điểm này đây cũng là t r ư ớ c vương nam thần điên c u ồ n g ăn vạ diệp chi thu nhưng thủy điều ca đầu bài ca này vừa ra anh hồng giải trí ngược lại hy vọng bọn họ tận lực phủi sạch quan hệ nguyên nhân hiện tại lại sờ đi lên cứng rắn so sánh đồ cho người khác tăng hài hước mà thôi hôm nay anh hồng giải trí đã không đường có thể lui hôm nay vương nam thần eo bung mới nếu như ngay cả đình tiệp đều không thắng được đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận lý đại bằng nhìn lướt qua phía dưới sắc mặt nghiêm túc nhân viên trầm giọng nói sơ kỷ công tác đều chuẩn bị xong chưa kinh doanh giám đốc liền đội vàng báo cáo vâ Các đ kinh doanh số hòa thuận vui vẻ đánh giá người bên kia quen thuộc đều chào hỏi lý đại bằng gật đầu một cái nhìn phía giới kinh doanh giám đốc muốn nói lại thôi bộ dáng tao mày nói còn có cái gì nói kinh doanh giám đốc trần trở nói hoa hải giải trí bên kia tuyên truyền ngược lại thật bình thường bất quá số liệu đoàn đội theo dõi đến một cái hiện tượng khả năng đáng giá chú ý một hồi vậy cái diệp chi thu không phải rất nóng tiểu thuyết ra sao phát cái đầy bộ tuyên truyền tựa hồ thật nhiều mê sách chấp nhận lợn ẩn còn có ngư t h ả i vi cũng phát lấy bồ ủng hộ hai người bọn họ khí rất cao ta lo lắng lúc này không phải là một cái biến số lý đại bằng c h ầ m m ặ t chốc lát nói thẳng cái này không đáng sợ bây giờ f a n lưu lượng chuyển hóa không có đơn giản như vậy mua chuyên tập là phải tốn vàng dòng b ạ c trắng nếu như dây có tẩy bồ là có thể dẫn lưu đâu còn dùng phiền thoái như vậy kinh doanh giám đốc không có nói gì nữa thời gian đã tiếp cận m ộ ư ơ i hai h ánh mắt của mọi người ném trở về phòng họ trên màn ảnh nhìn đến thời gian một chút xíu tiếp cận không ít người nín thở lưới nghệ âm nhạc các loại đại âm nhạc trang chủ hai tấm chuyên tập đồng bộ đăng lên đang vẽ mặt đổi mới trong n a y mắt vương nam thần chuyên tập ca khúc chủ đề nam thành chi quang liền hỏa tốc leo lên bài hát mới bảng tăng vọt bảng xong bảng hơn nữa tại trên bảng danh sách kéo lên tốc độ không ngừng tăng nhanh không tới bao lâu nam thành chi quang liền đang hát bảng đệ nhất anh hồng giải trí kinh doanh giám đốc thở dài một hơi đám fans hâm mộ phát lực sơ k ỳ công tác không làm gì bài hát mới tại thời gian nhất định bên trong thử nghe số lượng phát ra số lượng mua sắm số lượng cùng đao loa số lượng nhiều phương diện số liệu cho ra một trung đội tên nói tóm lại bản g danh sách này đối với bài hát mới lại nói vẫn là thật trọng yếu cơ bản có thể nói rõ một bài bài hát mới hỏa trình độ ngắn ngủi năm phút nam thành chi quang đăng đỉnh thứ nhất anh hồng giải trí cả đám mới đưa tầm mắt chuyển tới đối thủ cạnh tranh chuyên tập bên trên nữ nhân ba mươi tuổi đinh tiệp đối với cái này không giải thích được chuyên tập tên gọi anh hồng giải trí âm nhạc giám đốc sớm đã có điểm hiếu kỳ bên trong rốt cuộc là cái gì đó ca chuyên tập bề mặt bên trong đinh tiệp hóa thành trang điểm đậm liệt diễm môi đỏ người mặc quần màu đen ngồi ở trên đế đơn thủ chống tầm nhìn thẳng ống tính thành thục nữ nhân phong tình hiện thị rõ để cho người có loại cái nữ nhân này nhất định có chuyện xưa cảm giác đơn giản lại nói chính là ngự tỷ gió anh hồng giải trí người không có tâm tình thưởng thức cái này bề mặt mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng mà vì nghe đối phương ca khúc cũng không khỏi không cống hiến một tấm chuyên tập lượng tiêu thụ Mời một mơ Âm giám máy trường. tuổi, thiên thiên giấc diện tại điều khiển máy vi thủ tự Theo thứ tự vật tuyên thể trong tính trợ th khúc danh nhân nhạc hướng phía ca cũng đốc ra. xưa, qua nữ bạn, đến bày bố là về Đã đó. đến bây giờ còn chưa có kết hôn nữ nhân nữ nhân như vậy trên mặt có vài đạo nếp nhăn đinh tiệp khàn khàn mà động tình tiếng hát thông qua phòng học xa hoa âm hưởng và r ộ i một khúc rơi xuống bên trong phòng một phiến trầm mặc trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua các vị đại lao t h ầ n sắc phát hiện lý đại bằng sắc mặt vẫn tính bình tĩnh âm thầm thở dài một hơi phát ra tiếp theo thủ c a khúc thiên thiên vạn vạn. đây là thiên thiên vạn vạn tuyệt đối thiên thiên cái ngày đêm là ta đối với ngươi không nói hết nhớ n u n g ngươi dịu rằng để cho ta vô hạn quyền l u n cho dù tuế nguyệt dung nhan đã thay đổi thứ hai khúc kết thúc vẫn không có ai lên tiếng trợ thủ lại cảm thấy so với đệ nhất đầu tâm h tình hắn thật giống như càng yêu thích bài hát này tuy rằng ca từ độ sâu thật giống như không bằng đệ nhất đầu cao nhưng hắn là nam nhân lại thay không vào ba mươi tuổi tâm tình của nữ nhân đơn thuần cảm thấy thứ hai đầu nhịp điệu càng hợp khẩu vị mình thứ ba đầu một giấc mơ xưa sớm biết kinh hồng một hồi hà tất tình thâm trước kia hôm qua người đi nhà chống lệ hơi lạnh đạo vô tận d u y ê n vốn vô thường thình như gió qua thủy chạy hồng trần khó thoát mấy lần người gầy phấn hoa vàng rõ ràng là bi thương ca tử tại đinh tiệm đặc biệt khản khản giọng nói hát đi ra lại có một p h n khám phá hồng trần tiêu sái tự nhiên có một loại vô hình m ị lực trợ thủ cảm thấy tựa hồ bài hát này cùng thiên thiên vạn vạn không phân cao thấp thật là khó chọn thứ bốn đầu đến chậm ta lần này cuối cùng là đến quá trễ bỏ lỡ ngươi về sau tất cả cố sự ta vẩn dưỡng thật lâu lại già đến dụng giang thơ cuối cùng cũng không thể nắm giữ thu t i n chỉ đây một ca khúc ngược lại có điểm hướng thể diện phong cách đều là thuộc về khổ tình loại ca khúc không thể không nói đ i n h tiệp giọng nói hát loại này ca khúc thật sự là tuyệt phối trợ thủ tự hồ lại cảm thấy đây đầu càng tốt hơn thoáng cái dối rắm đây bốn đầu viết lời nhà soạn nhạc đều là diệp chi thu phát ra sau khi kết thúc Còn c lại đương a h y khúc n nhiên là xuất từ khẳng định không ít ca khúc đều phi thường thuộc lâu đầu khoảng chừng năm sáu đầu a cấp tài nghệ khoảng ca khúc tuyệt đối có thể xưng là tinh phẩm chuyên tập vương nam thần mới chuyên cũng chỉ ba đầu a cấp ca khúc theo lý mà nói anh hồng giải trí hẳn tâm hoàng được không được nhưng mà không ít người lúc này lại là thở dài một hơi chuyên tập lượng tiêu thụ tự nhiên cùng ca khúc chất lượng có rất lớn quan hệ hào hát càng nhiều càng tốt nhưng mà về chất lượng không có kéo ra chất t r ê n l ệ n h thời điểm quyết định thắng bại nhân tố liền có rất nhiều vương nam thần phan mấy quyển liền vượt qua đinh tiệp không ít từ vừa mới bắt đầu nam thành chi quang liền leo lên bài hát mới bảng hạng nhất là có thể nhìn ra cho nên chỉ cần không có gió nổi lên loại kia s cấp ca khúc anh hồng giải trí thật đúng là không sợ âm nhạc giám đốc cân nhắc một chút ngôn ngữ nói ra trang h o dương anh hồng giải trí kinh doanh giám đốc tâm hắn bên trong cùng mọi người có chút khác nhau ý kiến trang dương năm nay ba mươi tám tuổi có thể ở không đến bốn mươi tuổi tác ngồi lên vị trí này hẳn tự nhiên là có có chút tài năng đặc biệt là thị trường độ bén mẹ cao vô cùng anh hồng giải trí tính đại biểu nhóm nhạc nữ tì vơ và mới xuất đạo mật đảo thiếu nữ các loại toàn thể bày ra phương án chính là nhờ tay hắn tuy rằng trên internet f h u l hai cái này nhóm nhạc nữ đánh bóng sạt mép bàn bán nhan sắc gâm thanh không ít nhưng đây không tí ti ảnh hưởng các nàng hấp kim năng lực càng trực b ệ n h nói đây chính là trang dương cố ý hành động hắn biết do quần chúng muốn xem cái gì nguyện ý vì cái gì trả nợ chỉ cần có thể đem tiền kiếm lời bị chửi mấy câu đây tính toán là cái gì lời nói khó nghe những cái k i a coi thường loại phong cách này phan ca nhạc căn bản không phải anh hồng giải trí mục tiêu q u thể nhưng mà trang dương cũng tại đinh tiệp loại này chuyên tập vài bài ca khúc bên trong tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó cùng trung tính nhịp điệu t ẩ y não diệp chi thu viết vài bài ca khúc ngoại trừ nữ nhân ba mươi tuổi thiên về để ý điểm ra thiên thiên vặn vạn đến t r ư ợ g một giấc mơ xưa nghe đều phi thường t ẩ y não chỉ là nghe xong một lần trang hiện ra ở đều còn có thể tùy tiện hừ hừ đôi câu ngươi muốn nói đây vài bài hát từ có bao nhiêu xuất sắc chưa chắc thấy nhưng bén nhạy thị trường trực giác để cho trang dương mơ hồ cảm thấy đinh tiệp tấm này chuyên tập tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy nhưng hôm nay thật thật tại tại số liệu đặt ở trước mặt vương nam thần mới chuyên ngoại trừ nam thành chi con ra còn có hai bài hát cũng leo lên bài hát mới bảng top mười Mà trước mắt đinh tiệp chỉ có nữ nhân ba mươi tuổi bài hát này miễn cưỡng leo lên bài hát mới bảng thứ m ộ ư ơ i vị trí bất quá nhìn đến cả đám hướng về phía lý đại bằng định hót cảnh tượng trang dương há miệng vẫn là nói không ra lời mình công việc chức vụ mình đã làm đúng hạn không nói cho dù xảy ra vấn đề cũng không trách đến trên đ ầ u mình nếu như bây giờ nói ra đến chẳng những mất hứng hoàn thành chúng thì chi thuần thuần tốn công mà không có kết quả hy vọng là mình nghĩ quá nhiều rồi đi nhìn về phía bài hát mới bảng tăng vọt bảng đệ nhất ca khúc danh tự lý đại bằng khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một vệ vẻ hài lòng anh hồng giải trí trong ca úc diễn ra tình huống tương tự nghe xong vương nam thần chuyên tập vài bài bài hát mới lại nhìn về phía trên bảng xếp hạng số liệu mọi người lọt vào một phiến trầm mặc bài hát mới bảng bài danh hạng 10, nữ nhân 30 tuổi người thứ 12, đến chậm hạng 17, t h i ê n thiên v ạ n vạn hạng 20, m ộ t giấc mơ xưa tăng vọt bảng bài danh số liệu cũng không kém là cái tình huống này qua một hồi nữ nhân 30 tuổi bài danh tăng lên nữa một vị đi đến thứ 9, n ó i do trả tiền mua sắm những người nghe tại trầm trầm gia tăng lúc này chuyên tập bên trong bạn trên mạng bình luận cân nhắc cũng tại không ngừng lên cao đinh tiệp thật là đẹp sông cái này bề mặt liền mua Nữ kiếm không hiểu liền hỏi ta hai mươi tuổi vậy mà rất yêu thích nữ nhân ba mươi tuổi bài hát này bình thường sao không phải ai ca mê trong lúc vô tình nhìn thấy chuyên tập danh tự liền mua bởi vì ta chính là ca từ bên trong loại kia nữ nhân ba mươi tuổi sau khi nghe quả nhiên không có khiến ta thất vọng tiếng hát phảng phất hát chính là mình chỉ là để cho ta có chút kinh ngạc chính là bài hát này vậy mà xuất từ diệp chi thu tay bài hát này để ý từ đinh tiệp giọng nói hát đi ra thật sự là tuyệt nhất ngồi ở trong phòng làm việc n g h e bài hát này ta lén lướt khóc ba mươi hai tuổi tướng mạo bình thường vóc dáng phổ thông thu vào không cao trong nhà còn luôn là t h u ố c giục kết hân bài hát này thật hát đến tâm lý đi tới tất cả mọi người đang thảo luận nữ nhân ba mươi tuổi bài hát này vì sao ta đối với bài hát này cảm giác một dạng ngược lại rất yêu thích đến chợp a ta cảm thấy đây đầu dễ nghe hơn giống như trên bất quá ta càng yêu thích một giấc mơ xưa đối với trước mắt số liệu mặc dù biết chuyên tập vừa mới phát hành sơ kỳ tính dễ nổ tăng trưởng số liệu chưa chắc đại biểu cái gì nhưng đinh tiệp sắc mặt vẫn là khẩn trương không thôi hoa hải giải trí cả đám tuy rằng s ừ n g sốt ở tại vương nam thần chuyên tập số liệu cường thế bất quá đối với đinh tiệp thành tích trước mắt ngược lại vẫn tính hài lòng đối với ba bốn tuyến ca sĩ xác định vị trí lại nói e l bu mới vừa thủ phát liền giành được cái thành tích này kỳ thực đã coi là không tệ chuyên tập tuyên bố sau đó anh hồng giải trí kinh doanh số người bình phẩm âm nhạc chờ cũng bắt đầu phát lực từng cái từng cái t i ệ p không ngừng soát ra l à vương nam thần eo bu mới tạo thế cùng lúc đó không ít chú ý trận này vợ cờ trong nghề nhân sĩ cũng phát biểu riêng mình cái nhìn nổi danh diệp chi thu thổi người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng chính là một cái trong đó bất quá ngoài dự liệu của mọi người là mặc dù không thể nói phê phán đinh đại thăng lần này lại thái độ k h á c thưởng không có thay diệp chi thu nói tốt đinh đại thăng không có đi đánh giá vương nam thần chuyên tập làm sao chuyên môn phát một đầu đối với đinh tiệp chuyên tập bên trong từ diệp chi thu sáng tác vài bài hát bình phẩm ca khúc b ả bù diệp chi thu lại bước phát triển mới ca hơn nữa còn là duy nhất một lần m u ố đầu mặc dù không phải mình hát nhưng ta vẫn là không kịp chờ đợi mua sắm cũng thử nghe nói thật đối với lần này tác phẩm mới có chút ít thất vọng cũng không phải nói tác phẩm không tốt nhưng đây bốn bài hát cùng lúc trước hắn tác phẩm so sánh tiêu chuẩn thật có hạ hàng có lẽ là kỳ vọng của ta quá cao hy vọng đây bốn bài hát là giống như gió nổi lên bởi vì á i tình loại này tiêu chuẩn kinh điển thế nhưng cũng quá không thực tế đây bốn bài hát ngoại trừ nữ nhân ba mươi tuổi để cho ta hơi kinh diễm hắn một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tại sao đối với thành thục phái nữ tâm lý nắm chặt chuẩn xác như vậy đây là một bài có thể dẫn tới riêng biệt quần thể cộng minh tác phẩm về phần cái khác tam thủ ta chỉ có thể nói n h ị điệu không tệ Ca tử sáng ngày thứ hai lý đại bằng trở lại công ty chuyện thứ nhất chính là cầm lên trên bàn đã sớm chuẩn bị xong số liệu b á o biểu ca sĩ tuyên bố bài hát mới hoặc chuyên tập sau đó âm nhạc trang chủ sẽ cung cấp tương ứng hậu đài số liệu hậu đài số liệu ngậm đắp thử nghe người ta cân nhắc trả tiền mua sắm cân nhắc đ á loạt số l ư ợ n g chờ một chút thuộc về bí mật thương nghiệp một dạng âm nhạc trang chủ gần cung cấp cho ca sĩ bản nhân hoặc nó đối ứng công ty đối thủ cạnh tranh giữa hoàn toàn giống nhau pháp nhìn thấy đối phương hậu đài số liệu chỉ có thể trực quan mà từ các đại trên bảng danh sách phân biệt ca khúc tình huống tuy rằng vương nam thần chuyên tập một phát đi liền lấy được h ả o tình thế bất quá không biết tại sao lý đại bằng trong tâm luôn có điểm rơi rơi cảm giác sự tỉnh không có đơn giản như vậy thằng đến nhìn thấy bài hát mới bảng căng vọt bảng song bảng thứ nhất vẫn là nam thành chi quang bài hát này thì trong tâm hơi th số liệu không tồi một đám cao quản đã sớm sau khi ở một bên kinh doanh giám đốc trang dương cao hưng nói ngày hôm qua đợt thứ nhất lượng tiêu thụ qua đi từ thử nghe người ta đếm chuyển hóa tỷ số đến xem phan đối với bài hát này chất lượng tán thành độ vẫn là tương đối cao lý đại bằng sắc mặt bình tĩnh hỏi chuyên tập lượng tiêu thụ ngày đầu năm hơn tám nghìn tấm tiếp tục như vậy có hy vọng đạt đến bạch kim đĩa nhạc trang dương hưng p h ấ n không thôi khi thật lượng tiêu thụ đặt ở trước mặt hắn rốt cuộc có chút tin tưởng ngày hôm qua là mình nghĩ quá nhiều rồi hoa hải tình huống bên kia biến hóa không lớn không đợi trang triển khai miệng âm nhạc giám đốc liền vội vàng chen miệng nói nhìn ra được hiện tại lý đại bằng tâm tình không tệ chính là dành công thời điểm tự nhiên không thể ánh sáng để cho người khác nói âm nhạc giám đốc rõ ràng sớm làm môn học thuộc như lòng bàn tay nói vậy một bên có chút tiến bộ có hai bài hát tiến vào bài hát mới bảng top m t mươi bất quá chỉ là thứ chín cùng thứ một ư ơ i hai tên khẳng định không đuổi kịp chúng ta ha ha phái một cái miêu cầu đến đánh lôi đài bây giờ thấy đi vậy cái diệp chi thu viết ra hai bài hảo hát thật đúng là cho là mình là cổ tay lần này na xuống lý tổng anh minh lần này lại có thể hung hăng cho hoa hải một bài học ha ha ha ước tính hoa hải đều hối hận phát điên đi như vậy tin tưởng một cái tự đại người trẻ tuổi căn phòng bên trong cả đám định bợ đuổi theo lý đại bằng khẽ gật đầu s ắ c mặt rốt cuộc hòa hoãn lại tuy rằng chuyên tập mới phát hành một ngày bất q u á số liệu đã có thể nói rõ rất nhiều thứ dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng lấy khuynh hướng này đi xuống trận này đeo bun mới vợ cờ anh hồng giải trí thắng được không là vấn đề lý đại bằng trong tâm một hồi sảng khoái dâng lên có thể áp diệp chi thu cùng kẻ tử thủ lý văn t h ụ một đầu chính là t h ư n g khoái đang lúc mọi người nhảy cấm hoan hô thời điểm trong góc một người thanh niên lại mặt lộ vẻ nghi hoặc hắn chính là ngày hôm qua một bài bắt đầu truyền bá thả đinh tiệp bài hát mới trợ lý người trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng chính là vương nam thần chuyên tập thật so sánh đinh tiệp được không cái này hắn không rõ tuy rằng nam thành chi quang cũng thật là dễ nghe bất quá hắn quả thực vô cảm đinh tiệp chuyên tập ca khúc chủ đề nữ nhân ba mươi tuổi cũng bình thường ngược lại mặt khác vài bài hát đến chậm một giấc mơ xưa cùng thiên t i ê n vạn vạn tối hôm qua hắn tối hôm qua tuần hoàn một buổi tối không có khác chính là e m hay tầy não bên kia hoa hải giải trí tự nhiên cũng nhận được ngày hôm qua cấp đại âm nhạc trang chủ phản đến số liệu thành tích có chút tiến bộ bất quá vẫn là cùng v bất quá những g ư ợ c có cái lại một n h b thứ này g i mọi người đều là tiểu nhạc đệm mạt thôi đối với thành tích trước mắt hoa hải giải trí toàn thể lại nói là hài lòng bất quá đinh tiệp chính là mặt đầy áy náy tán chút tự thực tập chất ràng không căm lòng. Nàng tự nhận mình biểu diễn thực lực, chuyên lượng môi căm biểu rõ có lực, ca khúc đặc ề u thua Vương Nam Thần, cho nên hắn không muốn thua. không không Thần, cho hắn Vương Nam nên đ biệt là diệp chi thu cho nàng b i ế t hát phân thượng sáng sớm thoải mái nhàn nhã đến công ty diệp chi thu ngược lại bình chân như vậy nhìn thoáng qua đinh tiệp cười nói đinh t ỷ mày nhữ lại đến độ có thể kẹp chết con mũi vậy sao khẩn trương làm sao vung lòng một chút cười một cái đinh tiệp theo bản năng thư giãn bên dưới chân mày nói ra ngươi nói ngã ung dung ngày thứ nhất liền bị kéo ra t r a n l ệ mà nói bọn hắn khởi thế phía sau không tốt truy nha diệp chi thu sắc mặt b u ô n g lòng nói trên chiến lược coi thường đ ị c h nhân chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân sao lúc này mới ngày thứ nhất ai chết vào tay a i còn chưa thể biết được đi l i ê n n g ư ơ i n g ụ y biện nhiều đinh tiệp liếc diệp chi thu một cái bất quá tâm tình rõ ràng trở nên khá hơn không ít nói đùa nếu không tiểu thuyết của ngươi lại bạo trương một ngày giúp đỡ kéo kéo phiếu ta xem ca khúc bên dưới bình luận rất nhiều f a n sách chuyện của ngươi chấp nhận nợ lần đi hoa lời như vậy ngươi cũng nói ra được diệp chi thu đột nhiên trận to hai mắt khoa c h ư n nói bạo trương rất thương thân thể có được hay không ngươi đều không biết ngày hôm qua ta trải qua cái gì đinh tiệp lạnh dên một tiếng có ý riêng nói thật sao ngươi trải qua cái gì ta không rõ dù sao thì nhìn thấy người nào đó sáng sớm khỏe miệng thường xuyên không tự chủ d ơ lên vui vẻ đến vô cùng diệp chi thu trầm mặc cùng mu t h ả i vi làm ồn một đêm tựa hồ còn phát hiện nàng cùng đồng dao giữa bí mật nhỏ tâm tình tự nhiên không tồi đinh tiệp sắc mặt nhất chuyển cười hì hì nói tiểu diệp đệ đệ, ngươi cũng không thể khi hất tay trường quỹ tấm này chuyên tập ngươi cá nhân phòng làm việc là có phần thành ngươi cũng là lao bản ta đi ngươi cho xuyên thấu qua cái đáy chiến thuật bên trên làm sao coi trọng diệp chi thu cười thần bí không trả lời đem đinh tiệp dẫn đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì đồng thời trong tâm lại có chút mơ hồ mong đợi bên trong căn phòng trần hải đ à o nô khánh minh chờ kinh nghiệm phong phú người cũng là nghi hoặc không thôi dựa theo kinh nghiệm đến xem một tấm eo bu mới t h ủ phát lượng tiêu thụ đường cong hẳn đúng là có lên t r ư ớ c thăng sau đó hạ xuống khuynh ư ớ n g hơn nữa không ra ngoài dự liệu khuynh ư ớ n g này một dạng tại một trong vòng bốn ngày hoàn thành hai tuần lễ vốn có phan ca nhạc cùng bài hát mới mê cơ bản muốn mua cũng mua hai tuần lễ sau đó trừ phi tình huống đặc biệt cơ bản một tấm chuyên tập lượng tiêu thụ tiến vào một cái bình một kỳ tốc độ tăng trưởng chậm lại tại trần hải đảo và người khác trong mắt trên thực tế từ đâu tới nhiều như vậy giết ngược lại khi đến đường cùng nội dung cốt truyện hai tấm chuyên tập đỡ cờ cơ bản ngày thứ nhất qua đi tình huống gì phía sau đều không biết trên l ệ n h quá lớn nhưng nhìn diệp chi thu nhẹ như mây gió thật không có chút nào bộ dáng gấp g á p mọi người lại có chút n g h i hoặc chủ yếu vẫn là diệp chi thu cho tới bây giờ đều chỉ có đem sự tình làm lớn năng lực bên trên một cái tiết mục chỉnh ra đầu tiên cổ tuyệt sướng chính là tiền lệ cho nên mọi người đều không xác định lên lẽ nào sự tình thật còn có chuyện cơ càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm Chương 210, thời gian lại sau này hai ngày bài hát mới bảng đệ nhất danh tự không có phát sinh biến hóa vẫn là bị vương nam thần biểu diễn nam thành chi quang chiếm cứ nhưng mà đinh tiệp mới chuyên ca khúc bài danh lại có chút ra ngoài h ó a hải giải trí dự liệu hạng thứ năm đến chậm hạng bảy thiên thiên vạn vạn người thứ m ộ ư ơ i hai nữ nhân ba mươi tuổi hạng m ộ mươi ba một giấc mơ xưa chuyên tập ca khúc chủ đề bài danh có chút hạ xuống nhưng mà một cái khác bài hát thiên thiên vạn vạn chính là trên đường hát vang đi thẳng đến thứ bảy vị trí hôm nay vương nam thần cùng đinh tiệp hai người bài hát mới phân biệt tại bài hát mới t o t mươi chiếm hai bài tuy rằng đinh tiệp ca khúc tại trên bảng danh sách đổi tận cùng không ông bất quá anh hồng giải trí chính là thở dài một hơi chuyên tập phát hành đã ngày thứ tư qua hai ba ngày nữa lượng tiêu thụ không sai biệt lắm nên trở về rơi xuống trên căn bản kết quả đã thành định cục hoa hải giải trí bên trong không ít người cũng nghĩ như vậy nhưng đối với cái thành tích này bọn hắn đã thật hài lòng thậm chí có điểm vượt ra khỏi mong muốn diệp chi thu vẫn là trước sau như một t i ê n tâm không có chút nào khẩn trương hắn còn có một chuyện khác phải làm khi đồng giao trợ nhảy khách quý đáp ứng đồng g a o trợ nhảy sau đó diệp chi thu cũng đi đại khái tra xét một hồi vũ động tuổi trẻ cái tiết mục này không nghĩ đến gần đây còn rất hỏa cái tiết mục này cơ bản cùng hát một giọng mới hình thức không sai biệt lắm là một cái thi đấu tuyển tú loại tiết mục chỉ có điều nội dung đổi thành khiêu vũ mà thôi ca hát tuyển tú tiết mục không ít nhưng để cho vũ công biểu diễn sân khấu cũng không nhiều cho nên mới mẽ độc đáo vũ động tuổi trẻ tiết mục vừa ra vẫn có thật nhiều cao thủ tham dự trong đó không thiếu chức nghiệp vũ công đồng giao có thể ở trong đó tiến vào quyết tái đúng là thật lợi hại vũ động tuổi trẻ tiết mục thu âm hiện trường vừa vặn tại hoa hải thành phố trực tiếp dùng khổng hãng cũ cải cách nhà ở tạo mà thành sân bãi tổng hợp tập luyện khu khu nghỉ ngơi biểu diễn sân khấu ở chung một chỗ bỏ hoang máy cùng hiện đại nguyên tố dung hợp vào một chỗ có loại thi đấu nhận lấy đủ cảm giác lần này tống mỹ liền không có đi theo cùng ngu thải vi đi cho đại ngôn đồng phục nhãn hiệu quay quảng cáo đi tới chẳng qua hiện nay diệp chi thu dù sao cũng xem như quyền thế mạnh nhân vật ra ngoài vẫn có hai tên trợ thủ đi theo đây đã là diệp chi thu mãnh liệt yêu cầu sau đó thấp nhất p h ố i trí có nghệ nhân ra một môn tài xế trợ lý bảo tiêu chở một chút hơn mười người đi theo diệp chi thu quả thực không hiểu được mặc dù là ở giữa bạn bè rút diễn bất q u á nên có thủ tục hợp đồng chờ một chút vẫn là muốn đầy đủ hết những này chính là do kinh doanh đoàn đội đi cùng vũ động tuổi trẻ tiết mục tổ giữa xử lý diệp chi thu chuyên tâm làm xong chuyện của mình là được vũ động tuổi trẻ tiết mục tổ biết được đồng g i a o mời tới là diệp chi thu tự nhiên giờ hai tay hoan nghênh đây chính là gần đây nhân vật phong vân hoặc ổn thỏa mã hôm nay chỉ là tập luyện còn không phải tiết mục chân chính thu âm tiết mục tổ sẽ quay phim bên d ư ớ i tuyển thủ cùng chợ nhảy khách quý tập luyện đoạn ngắn từ mặt bên ghi chép cái này tác phẩm từng sinh ra trình những này đoạn ngắn sẽ bị cắm vào chính thức biểu diễn trước đồng dao sáng sớm chờ tại tập luyện hiện trường lối vào diệp chi thu vừa đến liền vui vẻ n h ẹ cỡn lên chào hỏi hôm nay đồng g i a o mặc phương tiện vận động rộng thùng thình màu trắng tê tuất cùng quần thể thao ngắn diệp chi thu kinh ngạc phát hiện nàng kia nguyên bản có chút bụi bẩm gương mặt vậy mà thật giống như gầy mấy phần xem ra tham gia cái tiết mục này cũng không giống ngội từ này nói tới nhẹ nhàng như vậy sao bất quá quy mô tựa hồ không có giảm nhỏ vóc dáng vẫn là trước sau như một bạo tạng đợi diệp chi thu đến gần đồng g i a o bất chấp tất cả không cần biết đúng sai kéo hắn chạy thẳng tới luyện mua thất vừa đi trong miệm vừa niệm lẩm bẩm đại minh tinh ngươi cuối cùng đến t không thì ta đến vi vi chỗ đó đánh người báo nhỏ cáo diệp chi thu trong miệng theo âm thanh đ á p l ờ i tầm mắt hiếu kỳ đánh giá cảnh sát chung quanh đi ngang qua nhìn thấy không ít t u y ể n thủ từ ăn mặc nhìn lên đủ loại múa loại đồng phục đều có vờ g i ắ c đan sở la tin m ú i chờ một chút hôm nay hẳn đúng là thống nhất quay phim chợ nhảy khách quý hoa như thời gian cũng có cái khác nghệ nhân đoàn thể thân ả n h t r a n g diện vô cùng náo nhiệt nguyên bản vũ động tuổi trẻ cái tiết mục này không tính là đại chế tạo tiết mục tổ cũng không có nghĩ tới làm bình tinh chợ nhảy cái gì nhưng không nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ lắm tiết mục h o t càng ngày càng cao cho nên mới gia nhập cái này phân đoạn đây cũng là một cái không lớn không nhỏ lộ ra ánh sáng cơ hội tự nhiên có không ít đã xuất đạo tiểu minh tinh nguyện ý xuất hiện dưới ống kính diệp chi thu hiếu kỳ quan sát xung quanh đồng thời dọc theo đường đi cũng không thiếu người nhìn về phía hắn chợ nhảy khách quý vào hôm nay trước đều là cẩn mật bảo vệ không ít tuyển thủ nhìn thấy diệp chi thu r ồ i d í t trên sự hưng phấn phía trước chào hỏi diệp chi thu cũng không có nghĩ đến thậm chí ngay cả cái tiết mục này đều có sách của mình mê vừa tránh thoát một đợt hiện trường thúc giục thêm đối diện gặp một cái khác đ á n người đợi thấy do bộ dáng của đối phương song phương đều là sửng sốt một chút đối diện một nam một nữ hai người n a trần viện nhìn thấy diệp chi thu rõ ràng cũng kinh ngạc vô cùng trên mặt thoáng qua một cái trước mắt vẻ bồi dối đồng dao nháy con mắt nhìn đến hai người dùng nàng kia toàn cơ bắt đầu suy nghĩ hai giây mới phản ứng được bạn thân hiện bạn trai bạn gái cũ nói đơn giản chính là định nhân đồng dao trong mắt nhấp nhoáng hừng hực chiến ý trong tâm thoáng qua một cái ý nghĩ Cuộc tranh tài này nhất thiết phải thắng không thì trở về không có cách nào cùng vi vi dạ dò giữa lúc trần viện sắc mặt không rõ lắm tự nhiên muốn đánh chú ý lại không biết nói gì thời điểm diệp chi thu đã mang theo đồng dao cùng mấy người thác thân mà qua trực tiếp đem nàng không để mắt đến trần viện cắn môi một cái bên cạnh nam vũ bạn nhìn thoáng qua diệp chi thu b ó n g lưng hiếu kỳ nói vậy cái chính là diệp chi thu ta nghe qua hắn hát hắn k ê a đầu c h ạ p tại trong vòng tương đối n ổ i danh rất nhiều người dùng để soạn lại một khúc trong miệm nói như vậy nam tuyển thủ ngược lại không làm sao lo lắng ca hát cùng khiêu vũ là hai chuyện khác nhau để cho hắn cùng diệp chi thu so sánh ca hát đó là vỗ n g ự ợ c cũng không đổi kịp bất quá đối với mình chuyên ả n h hắn tràn đầy tự tin chỉ là có một chút cái tiết mục tổ này đưa qua đến nhóm nhạc nữ thành viên không nên quá cản trở là được trần viện im lặng không lên tiếng trong mắt l ó e lên vẻ lo âu đảm nhiệm trợ nhảy khách quý cái này sân khấu là nàng cực lực tranh thủ được chọn lựa nam vũ bạn cũng là bị ngầm thừa nhận tiết mục bên trong thực lực tối cường tuyển thủ dù sao cũng là một cái tiểu hòa tiết mục nếu mà với tư cách trợ nhảy khách quý đoạt giải q u á quân đối với mình lộ ra ánh sáng cũng có rất tốt đẹp nơi nhưng nếu là thất bại hiệu quả liền giảm bất nhiều chương ù n g Diệp c i Thu hai trăm h i đ c k h một mươi một biên vũ trung tuy rằng không hiểu vì sao đồng g i a o đột nhiên hăng hái mười phần bất quá diệp chi thu vẫn là đầy đủ dành cho phối hợp đây cũng là đối với sân khấu tôn trọng nếu đáp ứng liền muốn toàn lực ứng phó vũ động tuổi trẻ phía trước mấy đợt tiết mục hình thức là cung cấp phối nhạc tuyển thủ căn cứ vào âm nhạc tiến hành biến vũ biểu diễn loại này mệnh đề luận văn đối với đồng giao lại nói không phải việc khó gì nàng là xuất thân chính quy hơn nữa tại khi ê u vũ phương diện vốn là thiên phú cực giai thuận lợi tiến vào đấu chung kết bất quá đến đấu chung kết tiết mục tổ không còn giới hạn tuyển thủ dùng tự do sáng tác trận đấu loại hình tuyển thủ cùng trợ nhạy khách quý có thể các hiện thần thông tự do lựa chọn tự mình nghĩ nhạy âm nhạc khi âu vũ phong cách chờ tiến hành so đấu đồng giao lựa chọn múa loại là mình quen thuộc nhất múa hiện đại đồng thời nàng rõ ràng diệp chi thu năng lực ở đâu đang động làm thiết kế quá trình bên trong sẽ kết hợp diệp chi thu tình huống tận lực nâng cao điểm mạnh và tránh điểm yếu diệp chi thu thân hình cao ngất thể lực tốt tính dẻo dai cũng không tệ làm một ít đại khai đại hợp động tác nhìn rất đẹp cần lực lượng nâng trở cũng không phải vấn đề nhưng một ít cần nhắn nhủi xử lý động tác là dài hơn năm tháng d à i khiêu vũ luyện tập mới ở trên đài làm tốt nhìn những n à y cảnh tượng liền do đồng g a o đến phụ trách diệp chi thu làm sòng phụ trợ vai diễn diệp chi thu n ộ tính không tệ cộng thêm đồng dao vì vậy mà thi dạy nguyên nhân một chi bốn phần nhiều chung thì trường âm vui khiêu vũ rất nhanh động tác liền nhớ thất thất bát bát hai người tại tập luyện thời điểm tập luyện thất tiếng gõ cửa vang dội g i a o g i a o ta có thể vào không ngoài cửa một đạo hơi mê hoặc âm thanh truyền đến đồng dao liền vội vàng trả lời xin đi lao sư có thể cửa bị mở ra mấy người nối đuôi mà vào diệp chi thu theo bản năng nhìn đến nhất thời cảm giác mù mình mắt chó đi tại đằng trước chính là một tên thân hình cao lớn nam nhân cường tráng xem ra so sánh diệp chi thu còn cao một chút chừng một m tám mươi lăm trở lên toàn thân khối cơ t h ị giữ lại tóc đầu đinh trên mặt dâu quai nón tu bổ vô cùng tinh xảo để cho người kinh ngạc là tên nam tử này thân thể mặc bó sát màu đen quần ra trên người chính là một kiện màu hồng cực lớn vẽ lĩnh mỏng ống tay áo cả người lồng ngực thẳng thắn lộ một mạng lớn mặt trên còn có lưa t h ư a màu đen lồng ngực xuống tới cơ hồ là trong nháy mắt diệp chi thu liền khẳng định mới vừa mê hoặc âm thanh chính là xuất từ người này phía sau đi theo mấy người gánh vác máy quay phim chính là tiết mục tổ ghi chép hoa như hình ảnh công tác nhân viên mê hoặc nam nhân sau khi vào cửa nhìn thấy diệp chi thu nhất thời ánh mắt sáng lên ba chân bốn càng tiến đến chào hỏi ôi chao xem đây là ai tới đây không phải là đại tài tử diệp chi thu sao hoan nghênh đi đến tiết mục chúng ta xin chào ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là xin đi vừa nói cái này mê hoặc nam nhân liền muốn nhiệt tình cho diệp chi thu tới một cái ôm ngoa tạo diệp chi thu trong tâm kinh sợ theo bản năng lùi sau một bước chờ đã chờ huynh đệ ta không đ â u kiếm diệp chi thu miễn cưỡng đưa ra một cái tay mê hoặc nam nhân dừng lại ưu hoán nói không muốn lãnh đạm như vậy sao người ta cũng xem như người phân đi một tiếng này làm cho cái kia ưu hoán diệp chi thu cả người nổi ra gà lên bất quá khi tay của đối phương nằm lấy đến diệp chi thu rốt cuộc kinh ngạc phát hiện tên nam tử này người khớp xương thô to có lực còn có một tầng thật dày kén phan ca nhạc diệp chi thu nghi ngờ nói lại có loại thần tiên này một dạng nhân vật là người hái mộ của mình mình biết bao có phúc ba đời à. mẹ hoặc nam nhân cười h í p mắt nói đương nhiên ngươi biểu diễn kia đầu chạm người ta nhìn rất nhiều lần nói thật nếu để cho ta hào hào huấn luyện một hồi sân khấu biểu hiện lực khẳng định còn có thể cao hơn một cấp độ lúc này bên cạnh đồng giao bổ sung nói chi thu xí lý lao sư là tiết mục tổ tổng biên múa đạo sư ngươi được nhìn hắn là hoa hạ nổi danh nhất nghệ thuật múa ra một trong diệp chi thu xứa sở k đồng giao đỉnh đạt bổ sung nói còn có múa ba lê á xin đi lao sư đã từng là châu âu hoàng gia ca kịch viện múa ba lê đoàn thủ tịch xin đi che mặt làm lại ngùng hình ô kìa kia cũng là chuyện lúc trước giao giao ngươi tại sao phải nói ra người ta hiện tại là múa cột nghệ thuật ra diệp chi thu trầm mặc ngược lại càng khó hơn tưởng tượng lúc này đồng giao hiếu kỳ nói đúng rồi vừa mới cắp ngươi nói đấu kiếm là cái gì diệp chi thu sắc mặt q u á i gì xin đi c ư ờ i h i ế p mắt nói đúng n h a ta cũng không hiểu có ý gì tiểu thu thu ngươi cho chúng ta giải thích một chút người ta cũng không có ngươi như vậy có tài hoa nói chút t h â m ảo như vậy tử không phải cho chúng ta ra khó để sao nói ra khó chữ thời điểm xin đi đặc biệt tăng thêm k h u âm ngươi không hiểu mới có quỷ diệp chi thu một hồi bồn u nôn đây xin đi tuyệt đối là một c ự c phẩm kỳ lạ đồng dao đầu hóc mơ hồ tới tới lui lui nhìn đến hai người trong suốt hai con mắt lập lòe nghi ngờ thật lớn hơi hơi bụ bẩm trên gò má mặt đầy ngây thơ chi s ắ c được rồi khoái trá tán gâu lưu khi đến lần xin đi cơi ư h í p mắt nói vũ l i ệ u của các ngươi biên bài được thế nào cho ta nhìn một chút tuy rằng vũ động tuổi trẻ là từ tuyển thủ mình biên vũ thi đấu loại tiết mục nhưng vì cuối cùng ở trên vũ đài phơi bày hiệu quả tiết mục tổ cũng sẽ không thật bỏ mặc không quan tâm tổng biên vũ lao sư sẽ ở xem qua tuyển thủ tác phẩm sau đó đưa ra tương ứng chỉ đạo tận l ự hì hì sau, sau khi dừng lại đồng i a o ánh mắt mong chờ nhìn về phía xin đi trên mặt có điểm hơi khẩn trương xin đi tán dương dao dao ngươi quả nhiên là biên vũ thiên tài rất nhiều động tác biên bài lưu loắt độ cùng kỳ tư diệu tưởng ta cũng không nghĩ ra nhà còn có tiểu thu thu thân thể ngoại ý muốn cường chẳng sao làm lớn động tác cũng đẹp mắt ta đều muốn cùng ngươi hợp nhảy một bản g diệp chi thu mặt không biểu tình tự động bỏ quên vị này đại thần nói hắn xem như đã nhìn ra cái người này chính là tục xưng xã giao như bức chứng nhân cách ngươi càng cùng hắn trò chuyện hắn càng hăng say mặc kệ là tốt rồi khen qua một vòng sau đó xin đi sắc mặt nhất c h u y ệ n nghiêm túc nói vất quá đội múa ở ta nơi này chỉ có thể đánh sáu mươi phân trước mắt hiện ra phát hiện tác phẩm ta là không hài lòng càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm mười hai biên vũ hạ xin đi những lời này để cho nguyên bản sắc mặt còn có chút hưng phấn đồng dao khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái s ụ xuống không nói trước khiêu vũ động tác biên bài g i a o g i a o ngươi nói một hồi vừa mới đội múa ngươi nhớ biểu đạt cái gì đối mặt xín đi vấn đề đồng dao sắc mặt ngượng ngùng giải thích kỳ thực chính là rất đơn giản một cái cố sự giảng thuật là một nam một nữ hai người đàn gái thẩm mến đàn trai nhưng lúc ban đầu đàn trai có đối tượng đàn gái không thể làm gì khác hơn là đem tình yêu lặng lẽ giấu ở trong lòng cho nên ngay từ đầu khiêu vũ thiết kế là hai người khi nóng khi lạnh tiếp theo đàn trai thất tỉnh đàn gái rốt cuộc đến lúc cơ hội lớn mật tiếp cận hai người rất nhanh lọt vào yêu cháy bỏng đây cũng là khiêu vũ bên trong cao chiều nhất bộ phận lại tới cuối cùng hai người vừa tựa hồ phát sinh mâu thuẫn thất tình cuối cùng khiêu vũ cố định hình ảnh nghe đến đó diệp chi thu sắc mặt quái dị mà nhìn đến đồng dao làm sao cái này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc ngươi có phải hay không t ạ i ám chỉ cái gì nhưng cuối cùng lại thất tình là cái quỷ gì cưỡng ép chế tạo bi kịch sao ngươi còn không bằng để bọn hắn một mực yêu cháy bỏng đi xuống đi xin đi nâng t á n thở dài nói tổng kết lại nói chính là thẩm mến yêu cháy bỏng thất tình toàn bộ quá trình sao dao dao ta đã nói với ngươi ngươi nhược hạng không ở chỗ biên vũ mà tại ở tại kể chuyện xưa đây cũng là ngươi cùng phùng tiêu giữa lớn nhất khoảng cách đơn giản lại nói chính là khiêu vũ bên trong cảm tình không đủ mọi thứ biên vũ kỹ thuật động tác mục đích đều là c h ọ n vẹn làm chủ để tạo nên phục vụ mà không vết tích đây mới là một chi chân chính đạt được thăng hoa khiêu vũ tác phẩm ta nói như vậy ngươi hiểu chưa xin đi mỗi một câu nói đồng dao đầu liền thấp kém một p h ầ n cuối cùng ngụy khuất nói có thể ta chính là không am hiểu nhớ cô sự à ta đều suy nghĩ nát vóc ngươi nói cho ta nhảy thế nào may mả để cho bản thân ta nghĩ xong khó diệm chi thu ở một bên nhìn đến cảm thấy vô hình hài hước cảm để cho đầu toàn cơ b ắ p đồng giao suy nghĩ cái này đúng là có chút khó khăn nàng cái này xin đi đừng nhìn có chút kỳ lạ ngược lại gại đúng châu ngứa chỉ ra đồng giao khuyết điểm xin đi c ư ờ i nói nói thật ngươi có thể nghĩ ra câu chuyện này đã để ta có chút kinh ngạc bất quá còn chưa đủ sâu sắc ngắn ngủi mấy phút khiêu vũ muốn đem toàn bộ đều biểu đạt ra ngoài quá khó khăn đề nghị của ta là áp xúc chuyện xưa của ngươi khiêu vũ giỏi chữ tỉnh ngắn ở tại kể chuyện đây là khiêu vũ vô cùng trọng yếu một đầu nghệ thuật quy luật nó không giống với ca hát tiểu phẩm các loại bị quản chế ở tại ngôn ngữ tay chân biểu đạt đạt tính khiêu vũ thường thường với tư cách tâm tình bày tỏ p h ầ n c u ố i nói cách khác thích hợp với chữ tình phóng thích tâm tình nhưng rất khó tiến hành quá mức bộ như tự thuật chỉ có thể diễn dịch một ít phi thường trụ cột tình tiết nhưng người cái này tác phẩm nguyên tố quá nhiều c ò n chúng thoáng cái không có lĩnh hội tới ý tư trong đó liền n g ạ i tới tiếp theo cái tâm tình bên trong bộ dáng như vậy ngược lại ảnh hưởng cái này tác phẩm hoàn chính tính xin đi thao thao bất tuyệt d i ệ p chi thu nghe như có cảm giác khẽ gật đầu người này hẳn là chuyên nghiệp biết rõ về phương hướng nào sửa lại sao toàn cơ bắt mụi từ đồng dao trong mắt lộ ra nghi ngờ thật lớn xin đi thợ gấp không nhịn được gõ đồng dao cái chán một hồi cười mắng thật không biết n g ư ờ i nào sức chứa đi nơi nào tinh giản a ví dụ như n g ư ờ i múa đạo giảng thuật là nói yêu thương cố sự liền yêu cháy bỏng đến chia tay hai cái phân đoạn là được thiếu n g ư ờ i làm tái diễn dịch đồng g i a o lúc này mới hiểu ô m đầu hủy khuất nói khiêu vũ liền khiêu vũ tại sao phải kể chuyện xưa đây người ta chính là không am hiểu sao nghe âm nhạc nhạy không được sao bộ dáng như vậy thật là phức tạp a xin đi than thở một tiếng làm sinh không thể yêu hình diệp chi thu ở một bên thấy không ngừng cười đồng dao sắc mặt xoắn suýt tựa hồ đối với làm sao sửa đổi cực kỳ phiến não vậy cái đột nhiên diệp chi thu nói Nam tử, tử c á sau n tạo, khi lớn lên đi kinh thành cầu lấy công danh trước khi đi hứa hẹn công thành danh toại liền trở về cưới nữ tử làm vợ cuối cùng nam tử được như nguyện làm quan hồi hương bên trong tìm nữ tử nhưng mà lại chưa từng nghĩ hai người đã âm dương lương cách nguyên lai là vương nhị cầu ngấp nghẽ nữ tử liền sinh lòng ác ý làm bẩn nữ tử nữ tử không chịu n h ụ c nổi thắt cổ tự sát nam tử tinh thâm vẫn nhớ cùng nữ tử hứa lời hứa quyết định cuối cùng vì đó cử hành minh hôn diệp chi thu nói cố sự chính là đến từ kiếp trước nhất thủ ca khúc thì so sánh với ca khúc bởi vì bài hát này sau đó tạo ra khiêu vũ lại càng nổi danh thì khiêu vũ xuất hiện tại một cái bờ rắt đan sờ tống nghệ tiết mục bên trong lúc ấy xuất hiện tại trên màn ảnh thời điểm trực tiếp đang định tìm kiếm họ thứ nhất có thể thấy vẫn là cực kỳ thành công kể xong cô sự sau đó diệp chi thu căn cứ vào ấn tượng đem khiêu vũ sáng tạo đại khái nói ra kỳ thực nói một cách thẳng thừng đội múa nội hạch chính là hai cái t ừ bi kịch cùng đảo ngược từ lúc mới bắt đầu vui sướng hớn hở nhất b á i thiên địa nhị b á i cao đường phu t h ê giao b á i ngọt ngào kết quả quay đầu lại dĩ nhiên là không mơ một rớt toàn thân tình cảnh âm nhạc đồng phục kẻ xô nạ chở âm thanh tổ hợp lại với nhau để cho người xem chấn động là cực kỳ mạnh mẽ hướng theo diệp chi thu giàn thuật đồng dao hơi ha to miệng x i đi ánh mắt càng ngày càng sáng đại khái chính là ý tứ như vậy diệp chi thu nói một hơi đối với đồng giao nói ngươi nhìn một chút có được hay không bất quá cụ thể khiêu vũ động tác biên bài liền muốn giao cho ngươi cái này ngươi là chuyên nghiệp đi quả thực quá được rồi đồng giao dưới sự kích động cơ hồ cả người đều muốn nhảy xin đi dùng vô hình ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu nói không hổ là tài tử a liên vũ đạo sáng tạo ngươi đều biết đội múa ta đều nhớ nhảy nếu không ngươi lúc nào thì cũng muốn một cái sáng tạo ta đến biên vũ chúng ta cùng múa một khúc diệp chi thu một hồi bồn nôn liền vội vàng lại rời xa đây kỳ lạ mấy bước cuối cùng xin đi lại khích lệ đồng giao mấy câu đi tới tiếp theo cái tuyển thủ tập luyện thất dò xét Thiều Vũ s á nghe tạo quyết đ ị n đầu đi đi đi. đề, xuống Thu tiên thể t phải biên mới Cái lại phải Diệp Chi nhạc, này ngược không vấn mang h có có âm Vũ vào o đ ồ nói g giao thẳng giải tới hải hoa chạy cao Nghe trí n diệp chi thu lại có bài hát mới m u ố n quay âm nhạc giám đốc trần hải đảo và người khác tự nhiên cao hưng phối hợp bất quá khi nghe thấy diệp chi thu yêu cầu sau đó mọi người đều trận tròn mắt sẽ vai diễn khang ca sĩ dễ tìm nhị hồ tỉ bà cái gì cũng không khó mấu chốt là người muốn dùng kèn số nạ làm sao chính gọi là kèn số nạ vừa vang lên không phải thăng thiên chính là bái đường loại này có mánh liệt mới khúc nghệ đặc sắc nhạc cụ to lớn hoa hải giải trí thật đúng là tìm không đến một cái người biết mấu chốt cũng không có nghe qua ai viết ca khúc lưu hành đem kèn sổ nạ bỏ vào đó a chương hai trăm mười ba đuổi đánh tới cùng cuối cùng vẫn là diệp chi thu liên lạc với lao sư của mình hoa hải truyền thông đại học lưu dân khang mới giải quyết kèn so n ạ vấn đề biết được diệp chi thu phải đem kèn sổ nạ vận dụng ca khúc lưu hành bên trong lưu dân khang cảm thấy ngạc nhiên cũng đi theo chạy tới hoa hải giải trí khi diệp chi thu đem hỉ bài hát này chế tác đi ra lưu dân khang giơ ngón tay cái lên chi thu bài hát này phi thường mới mẽ độc、đáo. Ken s a n đó là đồng giao công tác có sáng tạo âm nhạc cũng đầy đủ hết đồng g a o biên vũ thực lực rốt cuộc bày ra rất nhanh liền đem hai người khi âu vũ động tác điệu tốt tại diệp chi thu dưới sự yêu cầu đội múa cùng tiếp chức phiên bản có một chút ra vào chủ yếu là tăng lên khi âu vũ bên trong đàn gái đồng giao vai diễn dù sao đồng giao mới là tiết mục nhân vật chính mình khởi chính là tác dụng phụ trợ tiêu tôn thì gian không nhiều hai người liền đem vũ điệu đại thể cơ cấu qua một lần còn lại chi tiết tự nhiên cần không ngừng tập luyện mới có thể đem tốt nhất sân khấu hiện ra hai người hẹn xong sau đó mấy ngày đồng giao cố định đến hoa hải giải trí cao ốc luyện tập giữa lúc hai người chuẩn bị kết thúc công việc đột nhiên tập luyện thất rộng mở ngoài cửa một giọng nói chuyển đến tiểu diệp đệ đệ, ngươi lại bước phát triển mới ca cho ta nghe nghe là đinh tiệp đoán chừng là vừa nhận được tin tức nghe tiếng chạy đến diệp chi thu nhìn thấy đinh tiệp chính là ánh mắt sáng lên đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với đồng giao nói g ú p đỡ lại bịa một cái múa không dùng bao lâu đơn giản dễ dàng ngày tốt nhất tân thủ tiếp tiệp, tỉ, thả nhìn liền sẽ loại kia. Nhìn tiếp hướng về đinh thiệp, đinh â vừa về kia. loại sẽ một nhạc. Người cũng muốn nhạy. Đồng、giao、cùng đinh nói vẫn theo Chi Thu cho theo theo. giao lời đi tiệp Diệp quái làm làm m quá bất Bịa bị lạ, là cái như vậy tiểu vũ đối với đồng g i a o lại nói tự nhiên không là vấn đề diệp chi thu chọn làm ộ t giấc mơ xưa bài hát này bịa đi ra liền mấy cái động tác đơn giản không bao lâu nữa đinh tiệp cũng học xong diệp chi thu để cho hai người đều nhảy một lần sau đó làm bàn sao phát đến riêng mình t ị tóc gáp bên trên đinh tiệp hiếu kỳ nói đây là cho ca khúc làm tuyên truyền diệp chi thu gật đầu vui tươi hớn hở gợi cho tất cả mọi người đều cho là đinh tiệp cùng vương nam thần mới chuyên c ợ cờ đại cục đã định nhưng hắn không cho là như vậy bốn năm ngày đi qua theo như hắn tính toán cũng không kém phải là kia vài bài thần khúc phát lực lúc này đội múa hợp với một giấc mơ xưa âm nhạc chính là hắn điểm một cái chất dẫn cháy hỏa lý đại bằng tiểu bí gần đây tâm tình rất tốt công ty vương nam thần eo bu mới bán nhiều nghe nói còn hung h ă n g tỏa này cái diệp chi thu nhuệ khí cho nên lý đại bằng hứng thú rất cao lý đại bằng cái người này rất kỳ quái tâm tình không tốt thời điểm đ ụ lên bỏ tới là tìm chết bất quá một khi tâm tình tốt người trở nên vô cùng phóng khoáng dễ nói chuyện cho nên anh hồng giải trí bên trong s ả y ra chuyện không ai dám nói chuyện có công lao cấp phân rất sợ lộ diện trễ bầu không khí cũng cùng lao tổng lý đại bằng có rất lớn nguyên nhân tiểu bí đi theo lý đại bằng nhiều năm như vậy đã sớm đối với hắn tính khí như lòng bàn tay mấy ngày nay nàng thừa dịp lý đại bằng cao hứng sử dụng ra tất cả vốn liếng đem hắn hầu hạ được rồi coi trọng xa xỉ phẩm tiểu mới nhất y phục xách tay một dạng không rơi toàn bộ tới tay trong nhà tiểu bí trên người mặc tiểu mới nhất thời trang đứng tại khổng lồ trước gương qua lại truyền thân quan sát dáng người của chính mình trong mắt lóe lên một vệ tự lớn tri xác khoảng cách đi làm thời gian còn sớm lý đại bằng xe cứu thương sẽ tới nhân tiện mang hộ bên trên mình cẩn thận từng ly từng tí không muốn áp nhiều y phục nằm trên ghế s a lo năn mặc trang điểm lộng lấy tiểu bí mở ra đầu thanh nhâm áp ca Kh hát khiêu vũ tài nghệ nàng là không có Có tài nghệ cũng không tiện mở ra nàng ngày thường liền thích phát một ít khoe dầu tự quay đẹp đẽ tấm ảnh tại đầu thanh nhâm áp bên trên đã hơn một năm xuống cũng tích lũy có tiểu ngũ và f a n đây năm vạn f a n là thành phần gì nàng tự nhiên rõ ràng hậu đài cũng không thiếu tự xưng đại lão bản tin cá nhân cấu kết nàng đối với lần này nàng bình thường đều là khịt mũi q u i thường ngươi sinh ý làm lớn hơn nữa có thể có thể có lý đ Tiểu bí video bối cảnh hẳn đúng là tại khiêu vũ tập luyện phòng trong màn ảnh nữ sinh mọc ra một tấm hơi hơi bụi bờ mặt trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn gương mặt kia non có thể b ó t nổi trên mặt nước tựa như để cho vừa mới tuổi đã hơn ba mươi tiểu bí không ngừng hâm mộ mấu chốt là tuy rằng trẻ tuổi này nữ sinh vóc dáng bạo tạc được không được tuy rằng trên người mặc rộng thùng t h ì n h tê tuất nhưng đạp đạp t r ư ờ n g chạy về phía ống kính thì mang theo một phiến kinh người lay động đây là m u ố n q u a y khiêu vũ sao tiểu bí trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ tiếp tục xem tiếp kèm theo tiết tấu mãnh liệt bối cảnh âm nhạc vang dội trong video mặt trẻ con ngực bự nữ sinh bắt đầu làm động tác sơ kỳ âm nhạc đệm bên trong mỗi cái nhịp trống đều đối ứng một cái động tác đến khàn khàn giọng nữ biểu diễn sớm biết kinh hồng một hồi hà tất tỉnh thâm một hướng hôm qua người đi nhà chống lệ hơi lạnh vang lên vũ động động tác không cao cùng quảng trường mùa không sai bị lắm nhưng mà phối hợp tẩy não một dạng nhịp điệu không khỏi liền có một cổ tuổi trẻ tự tin cảm giác phả vào mặt ngắn ngủi mấy chục g i â y video tiểu bí ước chừng nhìn ba lần video phía dưới có một đầu bảng nhiệt độ thứ nhất một giấc mơ xưa nhiệt vũ ba nghìn ba trăm bốn mươi tám chín vạn người chính tại quan sát biểu ngữ tiểu bí dưới ngón tay ý thức điểm vào trong điều thứ hai video bắn ra ngoài lần này khi ê u vũ nhân vật chính biến thành người khác chẳng qua chỉ là cùng bên trên một cái video cảnh tượng giống nhau ngay cả k i a cái mặt trẻ bội tử cũng đứng ở một bên tiếng nhạc vang dội động tác giống nhau b i ế nhảy t à n người n h khác h c h í nhảy là c m giác đồng, phong cách cùng cách thuộc lúc hoàn thành hấp toàn dẫn n bất mặt trẻ con ngược bự nữ n bự s i hẳn tuyệt thấu nhiên ngược lại, nhìn h lại, đúng là ý muốn nhất thời muốn nhảy đổi múa, bất quá nhất nhảy cũng nhìn rất đẹp. Nhảy nhảy, hẳn đúng thời bất rất đổi lại đẹp. là không có gì khiêu vũ cơ sở nhớ lầm động tác nhân vật chính không nhịn được c ư ờ i trận video qua loa kết thúc nhưng mà không tí ti ảnh hưởng video hot tiểu bí lưu ý đến hai người này khiêu vũ video một cái sáu vạn một cái khác đã tiếp cận mười vạn bình luận xuống chút n ữ a quét xuống toàn bộ là đội vũ điệu mô phòng theo video ở nhà bà chủ công ty thành phần trí thức tại t ú c xá hoặc thao trường học sinh đủ loại cảnh tượng đều có mỗi một cái hót vậy mà cũng đều không thấp gặp phải một người vóc dáng bề ngoài không tồi bình luận cân nhắc càng là đột nhiên tăng mạnh thoáng cái tiểu bí động lòng lên vẻ thùy mị của mình liền tính so ra kém mở đầu kia hai cái so với cái khác nữ còn không phải r ấ t lung tung nàng cũng có thể đ ư c a nàng nhìn thấy một cái sắc đẹp so với chính mình sai nữ mô phỏng theo nhảy một lần liền có hơn một vạn bình luận so với chính mình bất luận cái gì một đầu tác phẩm cũng cao hơn người khác đều có thể tại sao mình không được càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm mười bốn anh hồng giải trí bối rối Anh hồng giải trí cao hồng công ty quy định giải giờ trí ty Úc, quy l à một việc là h sáng, bất quá đây là h m vào viên công nhân viên bình h t ư ờ n n g mà ó i Lão bản dĩ nhiên là bản nhiên n dĩ h k ô giờ có c á này hạn chế, với tư cách lý đại Bằng bên cạnh tâm phúc, tiểu bí cũng hưởng thụ cái đặc quyền này. chế, cách phúc, thụ Đại cái đặc với Tiểu tư tâm Lý Bí Mới lý đại bằng đi vào phòng làm việc tổng giám đốc đi theo phía sau tiểu bí xuất phát tới công ty phía trước quay một đầu khiêu vũ trong video chuyển tới đầu thanh âm tiểu bí đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một hồi bạn trên mạng bình luận bất quá lại làm sao cấp bách chuyện chủ yếu nàng vẫn là phân rõ tiến vào văn phòng sau đó không cần lý đại bằng lên tiếng thuần thục đun nước pha trả thân thể nằm n ử a tại rộng lớn ban trên đế tâm tình không tệ lý đại bằng thuận tay cầm lên mặt bàn báo biểu đây là ngày hôm qua công ty g i ớ i cờ các hạng nghiệp vụ số liệu đặt ở phía trên nhất chính là gần đây trọng điểm hạng mục vương nam thần e l b u ô n mới nam thành chi quang chuyên tập lượng tiêu thụ tăng tốc có chút hạ xuống bất quá đây cũng là bình thường dù sao đã phát hành gần một tuần lễ nên ủng hộ f a n ca nhạc hầu như đ ề u ủng hộ ngay tại lúc này tiếng go cửa v n g rội đi vào cửa bị mở ra một đám cao quản nối đôi mà vào mỗi cái sắc mặt không đúng lắm lý đại bằng ngẩng đầu nhìn một cái chuyện gì mấy người trố mắt nhìn nhau cuối cùng là kinh doanh giám đốc trần trờ nói lý tổng c h u tên thứ t h nhất nam thành chi quang nhà mình công ty vương nam thần vẫn là chiếm cứ thứ nhất nhưng mà nhìn thấy phía dưới vài bài ca khúc lý đại bằng sắc mặt thay đổi tên thứ nhì đến chậm tên thứ ba một giấc mơ xưa hạng thứ năm thiên thiên vặt vạ hạng mười nữ nhân ba mươi tuổi ngoại trừ ca khúc chủ đề nam thành chi quang còn xếp hạng thứ nhất vương nam thần mới chuyên còn lại vài bài hát tại bài hát mới bảng bài danh đều bị nổ đinh tiệp một ngày trước còn xếp hạng năm tên ra ngoài ca khúc vậy m à thoáng cái toàn bộ hấp mạnh mẽ thăng trực tiếp đối với xếp số một tên nam thành chi quang tạo thành hợp vây chi thế ngón tay gấp rút tại bình bản bên trên xe qua nhìn về phía tăng vào bảng đồng dạng là không sai biệt lắm tình huống không khoa học ca lý đại bằng sắc mặt tâm u hoa hải giải trí đến cùng làm cái gì ca khúc đều phát hành nhiều ngày như vậy muốn siêu sớm vượt qua làm sao hiện tại mới phát lực xảy ra chuyện gì lý đại bằng lạnh lùng nói ca khúc h ọ ạ đột nhiên bạo phát tuyệt đối là có nguyên nhân kinh doanh giám đốc trang dương trần c h ờ một chút cầm lên bình bản thao tác một p h e n sau đó nói lý tổng ta bước đầu phân tích hẳn đúng là bởi vì cái này lý đại bằng nhìn sang biểu tình hơi sừng sờ là đ ầ u thanh â m bảng xếp hạng cùng nghe ca nhạc nhận thức khúc bảng đ ầ u thanh â m hắn biết rõ là vừa cao hứng không lâu một cái video ngăn á p nghe nói ngày đều sống động người sử dụng đã phá ức sinh ra không ít h o t internet nghệ nhân bộ còn đề cập tới có cần hay không ký hợp đồng mấy tên tấm lưới hồng tiến vào công ty những này tấm lưới hồng đều không ngoại lệ mỗi cái đều có một mình tinh ngộng không cần bỏ ra giá cả cao bao nhiêu là có thể kỳ đến hơn nữa kèm theo nhất định lưu lượng cơ sở cho nên cái phương án này ban đầu mình còn phê chuẩn một dạng mỗi cái âm nhạc con đường thống kê ca khúc bảng xếp hạng ngoại trừ quan phương bài hát mới bảng tăng vật bảng nóng hát bảng những này b ì n h ra vùng giao tranh ra còn có một ít độ chú ý không có như vậy cao đặc sắc bảng danh sách hai cái này ngay tại trong đó đầu thanh âm bảng xếp hạng thống kê là lập tức lưu hành video ngắn nóng hát phản ánh internet lưu hành g ư nghe ca nhạc nhận thức khúc bảng chỉ người sử dụng dùng chức năng này bắt tạm thời nghe thấy xa lạ hào hát trình độ nhất định cũng phản ảnh thịnh hành khuyên hướng mà hai cái bảng danh sách ba người đứng đầu vậy mà đều bị đến chậm thiên thiên vặt vãn một giấc mơ xưa đây tam thủ hát c h i ế m cứ nguy rồi đây là lý đại bằng phản ứng đầu tiên trong n g á y mắt liền tỉnh táo lại dựa theo khuyên hướng này nhìn nam thành chi quang bài hát mới bảng cùng tăng vọt bảng đệ nhất bị đ o ạ t đi cũng chỉ là vấn đề thời gian chẳng lẽ là hoa hại giải trí bỏ tiền mua trong tâm thoáng qua cái ý nghĩ này lập tức bị lý đại bằng h ủ bỏ làm nhiều năm như vậy đối thủ Hắn biết do lý Văn Thụy loại này tự cho là thành cao người khinh thường ở tại dùng Thụy tự tại thủ cho loại trình độ này là loại cao ở đại o trình này không độ được. Đại là Lý mua bằng sắc mặt âm chầm nói đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn từ đâu tới lớn như vậy h ọ lý tổng ngài nhìn một k h ắ c cao quản cầm lấy bình bản mở ra đầu thanh ấm áp một giấc mơ xưa tiếng nhạc v a n g r ộ i trong màn ảnh năm tên nữ tiếp viên hàng không đ a n g khiêu vũ lý đại bằng chầm gương mặt một cái không lòng dạ nào thưởng thức mấy tên nữ tiếp viên hàng không huyện chuyển ra múa ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động vẫn là giống nhau âm nhạc cùng khiêu vũ động tác lần này đổi thành mấy tên bác gái lại bên dưới lật mấy cái video l ý đại bằng ngón tay ngừng lại trong lòng biết l ý đại bằng hiện tại tâm tình không tốt bên cạnh câm như hến tiểu bí ánh mắt hướng bình b ả n bên trên vừa nhìn mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra là mình ở trước khi ra cửa mô phòng theo thâu vào vĩa o trong video tiểu bí mê hoặc tư thái hướng theo sớm biết kinh hồng một hồi tiếng hát và mẹo nàng còn cải thiện một hồi mình vậy mà nhảy công ty kẻ tử thụ nghệ nhân ca khúc khiêu vũ cái này không thì tương đương với cho người khác tuyên truyền sao hơn nữa còn bị bắt tại trận Tiểu nói bí bị dọa sợ đến nói cũng kinh h ô n n g dám ó một、câu. may mà câu, Lý Đại b ằ g mặt l ệ n tiếp tục vạch đến tiếp theo cái i đến vạch v doanh e không nhìn hộ nói Liên gần n gì. có cái cơ tiếp mười video, một mấy ử v a g lên n bối c ả âm nhạc đinh n thiệp đều là i t ế giám hát. k n doanh h g i đốc trang dương khổ sở nói hiện tại trên internet rất nhiều người dùng đây vài bài ca khúc khi bối cảnh âm nhạc còn nhấc lên một cổ khiêu vũ mô phòng theo dạy sóng đây cổ hót lại dẫn lưu đến các đại âm nhạc trang chủ bên trên cho nên chúng ta cũng không có thể thả chúng ta hát phát động một cái đề tài tìm ra tay điên cuồng gợi cho có được hay không kinh doanh giám đốc trầm mặc chốc lát nói ra thành thật mà nói rất khó lý tổng ta đặc biệt lưu ý qua đây vài bài tác phẩm đều có một cái tính chung nhịp điệu bên trên thai đồng thời phi thường t ẩ y não rất dễ dàng để cho quần chúng nghe qua một lần liền n h ớ kỹ mười phần thích hợp làm làm video ngắn bối cảnh âm nhạc nhưng chúng ta hát nhớ mô phỏng theo rất khó lý đại bằng sắc mặt khó coi nói ý của ngươi là bên kia phát họa là vừa vận khí tốt vừa vặn đ ụ vào khả năng đi trang dương trầm mặc nhưng trong lòng thì một cái khác ý nghĩ thật sự là vận khí sao lần đầu tiên nghe được đây vài bài hát thì hắn liền có chút hoài nghi hiện tại sự hoài nghi này tựa hồ đã nhận được n g h i ệ p chứng có lẽ diệp chi thu viết đây vài bài hát không phải là tài nghệ hạ xuống mà là cố ý hành động nếu là như vậy vậy liền quá đáng sợ chương hai trăm m ư ơ i năm vượt lại trong nghề cho rằng đ ì n h tiệp cùng vương nam thần giữa eo bun mới m t cờ đại cục đã định không ít người nhưng mà hôm nay các đại âm nhạc truyền thông bên trên bảng xếp hạng số liệu hung hăng đánh tất cả mọi người mặt ngay cả hoa hải giải trí bản thân đối mặt cái ngạc nhiên này cũng thoáng cái không phản ứng kịp không ít người hảo một fan phân tích biết được dĩ nhiên là thông qua video ngắn bgm ờ ở mang theo đến hot đều kinh ngạc vô cùng một chiêu kinh điển vây n g ụ y cứu triệu còn có thể có loại thao tác này kỳ thực trước đây liền có không ít người mơ hồ đưa mắt về phía video ngắn thị trường k h ủ n g lồ lưu lượng nhưng đây cũng chỉ là bước đầu ý nghĩ tuy rằng đã có người chuyên môn nghiên cứu video ngắn âm nhạc nhưng một mực bất ổn bất hỏa không có một bài hiện tượng cấp tác phẩm đi ra diệp chi thu lần này sáng tác vài bài ca khúc liền cho tất cả mọi người làm một lần sách giáo khoa một dạng làm mẫu video ngắn bgm ca khúc liền phải làm như vậy không ít người cũng thấp thoáng đoán được diệp chi thu sau lương dụng ý đây vài bài ca tuyệt đối là cố ý hành động phải biết kỳ thực rất nhiều nghệ nhân minh tinh đối với hot internet tràn lan v i d e o ngắn là có chút khinh thường cho rằng cùng những cái kia hot internet tại cùng một cái bình đại cấp lưu lượng là tự xuống giá mình vô luận như thế nào diệp chi thu lần nữa chứng minh mình điểm thạch thành kim năng lực đinh tiệp tấm này chuyên tập phát hỏa một cái là hát một giọng mới nửa đường bị đào thải ca sĩ một cái là tiết mục c á quân hàng năm tốt nhất người mới nhưng mà hai người mới chuyên cờ cờ kết quả lại khiến cho tất cả mọi người điện phá mặc tính hoa hải giải trí bên trong ngày thứ c ú t quen hai không ngoài sở liệu bài hát mới bảng cùng tăng gọn bảng bên trên nam thành chi quang bị vượt lại cũng chính là tuyết cáo thắng dòng giá một tuần lễ anh hồng giải trí tại trận này thứ ở cờ trung chính thức thất bại người sáng suốt đều nhìn ra được anh hồng giải trí thua ở chỗ nào mọi người bây giờ mới biết nguyên bản bị đồn thổi lên thành diệp chi thu địch thủ cũ vương nam thần giữa hai người có bao nhiêu trinh lệch nhớ bờ cờ ta phái một người là được thậm chí cũng không cần tự mình kết cục đối phó ngươi đối với cái kết quả này không ít người trong nghệ sĩ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần anh hồng giải trí lần này cũng không hoàn toàn là thua ở ca khúc về chất lượng mà là đối với thị trường nắm bắt mà thị trường độ bén nhạy vừa vặn cũng là chức anh hồng giải trí lấy làm kiêu n g o lần này tương đương với tại mình sở trường lĩnh vực bị đánh bại phá vỡ lý đại bằng đem số liệu bình bản hung hăng đập về phía mặt đất mấy ngày trước định b ỡ không ngừng những cao quản thở mạnh cũng không dám một tiếng góp vương nam thần đã là sắc mặt tái nhợt lần này anh hồng giải trí tổn thất lớn rồi đ â u nhiều tài nguyên như vậy tinh lực tại vương nam thần trên thân nhưng t ở cơ một thua giá trị buôn bán tất nhiên bị ảnh hưởng lớn phía sau đối với vương nam thần phát triển chiến lược cũng biết làm tương ứng điều chỉnh công ty không thể nào lại theo như trước bồi dưỡng loại hình xin vào vào trước thành bản năng thu hồi lại cũng là không tệ rồi l u y n phế số không cần thiết lại tốn nhiều như vậy tâm tư tận dụng tối đa nó là tốt rồi ngoài cửa xa xa nghe ly đại bằng truyền đến tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ tiểu bí rụt cổ một cái nhưng mà bài hát kia tại đầu thanh â m bên trên thật rất giận a ngày hôm qua phát khiêu vũ video đã giúp mình tăng bà vạn vân đi ban đêm anh hồng giải trí một nghệ nhân trong túc xá anh hồng giải trí cho mới xuất đạo nghệ nhân cung cấp điều kiện ở không tệ hai phòng ngủ một phòng khách chỗ ở trần viện cung mật đ ả o thiếu nữ đoàn một khách thành viên c ấ p ở một căn phòng nằm trên ghế s a lon trần viện ngón tay vô ý thức xoát đến chim cánh cụ tâm nhạc bản danh sách hôm nay bài hát mới bảng bài danh hiển nhiên đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất tên thứ nhất đến chậm tên thứ nhỉ một giấc mơ xưa tên thứ ba mới là vương nam thần nam thành chi quang theo sát phía sau là tên kia gọi đinh tiệp mặt khác nhất thủ ca khúc thiên thiên vạn vạn c ù n g túc s á một k h ắ c mặc lên mát mẹ nhóm nhạc nữ thành viên từ trong phòng tắm đi ra nhìn thoáng qua trần viện điện thoại di động hình ảnh nói ra gã vượt qua ai không nghĩ tới ngay cả công ty chuẩn bị lực nâng tốt nhất người mới vương nam thần đều thất bại vậy cái đinh tiệp vận khí quá tốt c ư nhiên leo lên diệp chi thu cứ như vậy phát hỏa đối với cùng mình cùng nghệ sĩ của công ty bị đánh bại trần viện không có gì thọ tử hồ bị ý tứ thầm nghĩ chính là một chuyện khác nhóm nhạc nữ thành viên hiếu kỳ hỏi ai, viện, viện trước ngươi không phải là cùng diệp chi thu nói qua yêu đương sao làm sao lại không có để cho hắn cho ngươi viết vài bài hát không thì ngươi đã sớm đỏ đi lúc nói lời này nhóm nhạc nữ sắc mặt tuy rằng tiếp lối trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia nhìn có chút hạ hê ý tứ coi như là cùng một cái nhóm nhạc nữ thành viên giữa quan hệ cũng không phải như ngoại nhân xem ra như vậy hài hòa ngược lại cạnh tranh dị thường kịch liệt giữa nữ nhân tranh đấu gây gắt là rất đáng sợ bất quá t r ầ n viện cũng không phải cái gì bạch liên hoa nàng tại đoàn bên trong mới là vô cùng tản nhẫn một cái kia không để ý đến nhóm nhạc nữ thành viên trả phúng chân viện đứng dậy đi vào gian phòng của mình nhưng đối phương nói lại sâu sâu khắc ở bộ não bên trong từ gió nổi lên đến đây vài bài hát diệp chi thu cơ h ộ i là viết cái gì hồng cái gì vì sao nàng t r ư ớ c không nhìn ra diệp chi thu có tài như vậy hoa t r ầ n viện tự nhận điều kiện của mình không thể so với cái kia đinh t ự t kém mình tướng mạo không kém cũng càng trẻ tuổi nếu mà ban đầu hai người không có chia tay đây vài bài hát là diệp chi thu cho tự viết nói một khi cái ý nghĩ này toát ra tựa như cùng điên thảo một bạn tại trần viện bộ não bên trong sinh trường nhưng sau đó nhìn mấy lần diệp chi thu thái độ đối với chính mình lại để cho trần viện có chút không đón được không có phẫn nộ liền chán ghét đều không có phần lớn thời gian đều là mặc kệ nhìn liền đều chẳng muốn nhìn mình một cái trần viện càng nghĩ trong tâm càng là không cam l ò n g vốn là hết thể các thứ này đều là thuộc về mình nhưng bây giờ tình huống đ ừ n g bảo là viết ca khúc mình thật vất vả tranh thủ được tại vũ động tuổi trẻ bên trên xuất diễn cơ hội còn muốn cùng diệp chi thu cùng đài thi đấu chuyện này cũng để cho trần viện trong tâm phi thường bất an trần viện khẽ cắn răng quyết tâm trong lòng rời khỏi âm nhạc phần mềm mở ra hệ trạc nàng quyết định do xét diệp chi thu một hồi không làm như vậy nàng không cam lỏng nàng không tin lấy trước kia cái trong mắt tất cả đều là người của chính mình thật tuyệt tình như vậy nàng thậm chí h ảo tưởng nếu mà diệp chi thu nguyện ý cùng mình phù hợp nàng là không phải cũng có thể từ một cái tiểu thành thị nghệ thuật sinh đi tới bước này trần viện thì không phải loại kia nghĩ mình l ạ i suất cho thân tính cách ngược lại nàng vì đạt đến mục tiêu của mình rất có thể kéo bên dưới r a mặt của mình thậm chí không từ thủ đoạn tại hệ chặt bên trên lục soát tìm ra nhất diệp chi thu người sử dụng vừa mới chuẩn bị phát tin tức đột nhiên nhớ lại đối phương đã sớm đem mình xóa trần viện trực tiếp nhảy tới điện thoại di động tin nhắn ngắn giao diện biên tập một đầu tin nhắn ngắn phát ra ngoài có ở đây không có thể trò chuyện một chút không tin nhắn ngắn gửi đi thành công số di động của mình không có đ ổ i qua xem r a diệp chi thu không đem điện thoại di động của mình d â y số là ắc trần viện yên lặng cầm điện thoại di động chờ đợi đối phương hồi âm càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm mười sáu bạn gái này sinh ác độc mười phút đi qua phát ra tin tức giống như đ á chìm đáy biển thật tiêu như ma trần viện chờ không được tái phát một đầu ta biết ta có lỗi với ngươi nhưng mọi người dù sao nói chuyện lâu như vậy ngươi liền thật một chút cảm tình cũng không có sao cùng lúc đó tân bình xông trong tiểu khu ngu thải vi bên này diệp chi thu chính tại phòng bếp cắt trái cây đặt ở phòng khách điện thoại di động sáng lên một cái quay về bình tĩnh căn bản không có người lưu ý đến một lát sau điện thoại di động trực tiếp chấn động vang dội hiện tại diệp chi thu đã có kinh nghiệm nếu như tại ngũ t h ả i vi bên này liền đem điện thoại di động điều thành kiểu chấn động điện thoại di động long long long vang lên một đoạn thời gian trên người mặc tơ lụa đồ mặc ở nhà ngũ t h ả i vi l a u tóc từ phòng tắm đi ra lưu ý đến chấn động điện thoại di động chi thu có điện thoại tại phòng bếp、diệp、chi thu lớn tiếng nói lấy tới cho ta cảm ơn phòng ở đại liền điểm này không tốt nói nhỏ tiếng một chút đối phương thật đúng là không nhất định nghe thấy n g u t h ả i vi dành ra tay đang muốn cầm điện thoại di động lên vừa vặn rung động ngừng lại đối phương treo n g u t h ả i vi đàng hoàng nói giúp ta xem một hồi ai đánh đến mật mã là n g u t h ả i vi dựa theo diệp chi thu nói mật mã mở khóa nhìn một cái nói một chuỗi dây số vô danh tự vậy bất kể khả năng lường gạt điện thoại đi n g u t h ả i vi gật đầu một cái đang muốn để điện thoại di động xuống đột nhiên thấy được bên trên một đầu chưa đọc thư hơi thở ân n g u t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ điểm vào trong ba cái chưa đọc thư hơi thở người gửi dãy số cùng vừa mới điện thoại nghe hụt một dạng đều là tới từ cùng một người xanh tươi một dạng ngón tay ở trên màn ảnh từng đầu tin tức xảy qua n g u t h ả i vi rất nhanh đoán được thân phận của đối phương diệp chi thu bạn gái cũ trần viện nhìn đến giọng điệu tựa hồ có chút nhớ tình xưa bừng cháy trở lại ý tứ làm sao diệp chi thu từ trong phòng bếp đi ra đem nước quả đặt ở trên bàn trà n g u t h ả i vi im lặng không lên tiếng đưa điện thoại di động đưa cho diệp chi thu diệp chi thu nhận lấy nhìn thấy tin nhắn ngắn nội dung s ứ n g sở nhớ lại một hồi nhớ lại cái này tốt giống như là trần viện dãy số lúc trước hắn và hẹ chặn một dạng trực tiếp đem danh bại trần viện danh tự xóa bỏ nhưng còn có thể thu đến đối phương tin tức đối với trần viện loại này trà xanh diệp chi thu không có hứng thú lý giải mục đích của nàng thuận miệng nói xóa đi không có gì để mắt ngu t hải vi gật đầu một cái nghẹo đầu nghĩ một lát nói ta có thể trở về tin tức sao ân diệp chi thu n g ầ n ra nhìn về phía ngu t hải vi loé lên hai con mắt không có cự t u y ệ t ngu t hải vi ngón tay bay lượn trên điện thoại di động đánh hai chữ trở về người người nào hiếu kỳ thò đầu trông chờ diệp chi thu vông nôn không nghĩ đến ngu t hải vi cư nhiên cũng biết làm ra ngây thơ như vậy hành vi đây là lúc ấy cùng hoàng tây sơn đoán thì mình ở truyền thông phỏng vấn phía trước đã nói phát ra tin tức sau đó ngưu t h ả i vi lạnh dên một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra một vẹn vẻ hài lòng đúng như dự đoán đối diện trần viện tựa hồ bị hai chữ này làm phá vỡ điện thoại một lần nữa vang dội ngưu t h ả i vi cắt đứt liên tục tin tức phát qua đây diệp chi thu tất yếu như vậy sao ta không có ý khác liền muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện lúc trước là ta có lỗi với ngươi hiện tại ta xin lỗi ngươi nói với ta hai câu có được hay không có lẽ là nhìn thấy diệp chi thu hết hy vọng không chuẩn bị hồi âm trần viện trực tiếp là bài diệp chi thu ta biết ngươi cũng tham gia vũ động tuổi trẻ cái tiết mục này ngươi có thể hay không đem quán quân ngường cho ta cơ hội này thật đối với ta rất trọng yếu đây là ta lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng c ầ u ngươi có thể chứ nếu mà ngươi đáp ứng chúng ta có thể gặp một bên vũ động tuổi trẻ đấu chung kết còn chưa bắt đầu so sánh trần viện đã cảm giác mình tổ này p h á n g phất đã nhất định phải thua nàng hợp tác gọi phùng tiêu cùng diệp chi thu hợp tác đồng giao là tiết mục chúng công nhận thực lực tối cường hai người thậm chí phùng tiêu còn muốn càng hơn một bậc nguyên bản trần viện cho rằng tranh thủ được cơ hội này có thể lấy được một cái vũ động tuổi trẻ quán quân cho mình độ một tầng kim cũng mới liền sau này đồn thổi lên và tuyên truyền nhưng không nghĩ đến gặp phải diệp chi thu nói thật chứng kiến ngu thả i vi chuyên tập b á n nhiều đinh tiệp cùng vương nam thần tở cởi chờ một loạt sự kiện sau đó nàng đã đối với diệp chi thu cùng đài thi đấu có một tia sợ hãi nàng có một loại dự cảm mình không thắng được nhưng hôm nay nàng cùng diệp chi thu giá trị con người địa vị t r ê n l ệ khá xa căn bản không có tốt gì phương pháp cho nên chỉ có r a hạ sách lầy trên ghế salon hai tay cầm diệp chi thu điện thoại di động nhìn đến đây ngu thả i vi không nhìn nổi tức giận đem trần viện dãy số là ác liên tục chấn động rốt cuộc ngừng diệp chi thu nhìn thoáng qua tin tức ghi chép trần viện sẽ nói ra lời như vậy hắn không có gì lạ n g u t h ả i vi đột nhiên hỏi nàng cũng muốn tham gia vũ động tuổi trẻ cái tiết mục này giao giao cái kia đúng phải cùng ta cũng như thế là trợ nhảy khách quý thân phận d i ệ p chi thu thuận miệng đem tập luyện ngày đó sự tình nói một lần n g u t h ả i vi hai con mắt l ó e lên suy nghĩ một chút cầm lên điện thoại di động của mình gọi thông điện thoại Vi. vi vi đồng g i a o âm thanh từ một bên kia t r u y ề n đến n g u t h ả i vi không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề câu nói đầu tiên là giao giao giúp ta một việc vũ động tuổi trẻ tiết mục ngươi nhất định phải thắng bên kia đồng dao xứng sở với tư cách bản thân trong nháy mắt đã minh bạch ngũ thảy vi ý tứ người biết, ha ha ha không thành vấn đề giao cho ta lao nương ra tay tuyệt đối đem nàng đánh cho dám lăn hoa rơi nước chảy hai người trò chuyện một hồi mới cắt đứt ngư t h ả i vi để điện thoại di động xuống nhìn thấy trận mắt hốc mồm diệp chi thu hơi đỏ mặt tính cách lạnh lùng ngư t h ả i vi sẽ làm ra động tác này thật sự là để cho hắn rất bất ngờ à. lúc trước hoa hạ bài hát mới lễ trao giải bên trên ngư t h ả i vi đối với mình có thể hay không đoạt giải cũng không có ý không nghĩ đến cư nhiên đối với chuyện này triển hiện hiếm thấy thắng bạn mới ngư thảy vi nhẹ nhàng lôi kéo diệp chi thu ống tay á o nhỏ giọng nói hình dáng này của ta ngươi có hay không cảm thấy ta rất hẹp hỏi a nàng dù sao cũng là người bạn gái cũ diệp chi thu s ư ơ n g sở vội và nói g n không biết ta còn muốn nói một tiếng làm tốt nàng loại này người ta rất rõ ràng chính là nhìn hiện tại ta có giá trị lợi dụng suy nghĩ còn có thể hay không thể hưởng điểm tiện nghi mà thôi ngu t h ả i vi khẽ gật đầu sau đó h ừ nhẹ một tiếng nói ta chính là hẹp hỏi ta không thích cái kia trần biện người cũng không nên trách ta diệp chi thu chủ động dắt ngu t h ả i vi tay cười hắc hắc nói làm sao biết chứ tỷ tỷ ngươi mới là bạn gái của ta đây là để ý biểu hiện của ta ta cao hứng còn không kịp tỷ hai chữ vừa ra ngu thảy vi mặt sông lên đỏ lên hai người âm thầm sống chung diệp chi thu có lúc biết dùng cái xương hô này mỗi lần lúc này ngưu t h ả i vi như vậy xấu hổ lại không nhịn được v ê n thai n g a y bộ dáng cũng có thể yêu không được đột nhiên ngưu t h ả i vi lạnh rên một tiếng đột nhiên đem diệp chi thu đẩy ngã tại trên ghế salon gò má đụng lên đi hai người bốn mắt đối lập nhau ngưu t h ả i vi kiều diễm gò má gần trong găng tấc môi đỏ hé mở hơi thở như hoa lan nói ngươi chuẩn bị lúc nào hướng về tỷ t tỉ ỷ tỏ tình đối với ngưu thảy vi nhất định phải bản thân cũng bày tỏ một lần yêu cầu diệp chi thu cảm thấy rất phi não tùy tiện nói ra lại không thích hợp nhưng nam nhân đều là lười biếng đều tại yêu cháy bằng kỳ nào còn có tâm tư đi lại nghĩ cái vấn đề này nhưng không biểu lộ liền vô pháp đ ạ t thành tầng hai thành cựu b a i cắt mở khóa trò chơi phiên bản trực tiếp cũng không cách nào tiếp tục tiếp chẳng lẽ lại muốn chạy đi hỏi một chút bạn đọc hướng về nữ hải tử bày tỏ có phương thức gì ngu t h ả i vi cũng nhìn ra diệp chi thu trong mắt xoắn suýt chi sắc trong mắt lóe lên một vệ nụ cười rào hoạt ba mà một hồi tại diệp chi thu má trái lưu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt giấu môi son cố lên tỉ tỉ chờ ngươi diệp chi thu trong tâm rung động tay rỗi một cái hướng trước người kéo đi n g u thải vi sớm có chuẩn bị linh hoạt thân thể co rụt lại lách mình tránh ra bên này hai người ngươi n g ư ơ i tata trên internet lại đã sớm náo nhiệt được không được hoa hạ thơ từ đại hội tập thứ nhất tối nay phát ra cái này đánh ra thưởng hoa hạ thơ từ tìm văn hóa người máy phẩm sinh hoạt đẹp khẩu hiệu tiết mục trong khoảng thời gian này tuyên truyền có thể nói là tận hết sức lực như vậy cũng có thể thấy hoa cầu khẩn đài truyền hình đối với cái tiết mục này tự tin đây cơ hồ là gần hai năm qua hoa cầu khẩn đài truyền hình thanh thế nhất thật lớn một cái tống nghệ tiết mục đồng thời còn có diệp chi thu cùng ngu thải vi bài hát mới tuyên bố bị tân đức văn cùng một chúng quan n môi giới xưng là thiên c ổ tuyệt s ư ớ n g thủy đ i ề u ca đầu liễn xuất từ nơi này từ mọi người thấy qua nhưng đưa tiến cùng thủy đ i ề u ca đầu rốt cuộc là làm sao hát tất cả mọi người đều hiếu kỳ vô cùng mê sách phan ca nhạc rất nhiều truyền thông an dưa người qua đường trong nghề nhân sĩ đều tại chú ý một đợt này tiết mục phát ra diệp chi thu bài ca này đánh thắng hoàng tây sơn là không có gì nghi vấn ngược lại càng thêm gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ muốn gặp chứng đội tác phẩm diễn dịch đi ra ngoài là bộ giáo dị diệp chi thu hồi bồ chỗ bình luận chuyện bình luận tăng lên không ngừng ngôi chờ cậu tác giả tối nay bước phát triển mới hát lại bước phát triển mới thơ lại nhìn hắn làm sao một lần trang hai cái b ư ớ c phan ca nhạc biểu thị thật hạnh phúc gia hỏa này rốt cuộc bước phát triển mới ca kỳ thực diệp chi thu tính cao vô cùng sinh đi đinh tiệp mới chuyên bốn đầu thơ từ đại hội hắn cùng với ngu t h ả i vi một người một bài này cũng lục thủ bài hát mới tuy rằng nhưng mà gia hỏa này cho người khác viết mình bài hát mới chậm không được ca ta cảm thấy tất yếu để cho hắn tham gia nữa một cái cái gì âm nhạc tống nghệ cùng trước hát một giọng mới một dạng một hai tuần ra một bài bài hát mới mới được nói ra chính mình cũng không tin ta cái này mười năm không có chạm qua bằng giấy sách người Cư ngay h i ê n n g hôm qua lão sư nhà trường dạy thơ cổ học thuộc lòng trưa hôm nay vừa học một bài mới buổi tối ta muốn kiểm tra lưng cho ta nghe đọc năm thứ ba nhi tử ngồi dưới đất thuận miệng đắp một tiếng ánh mắt lại lần nữa ném quay mắt phía t h i ế c xe bốn bánh trên xe lý cầm thở dài một cái trong tâm dâng lên một cổ cảm giác vô lực cùng muôn vạn gia đình bình thường một dạng Nàng cùng n m ì hai l cái i m ệ người nhỏ chồng muốn n hải hai hai có sau đó, bởi vì hai vợ chồng đều muốn đi tử sau đều vì vợ g làm, hai người cũng không cách không nào tính r trông ô n non tiểu hài, liền để cho bà bà đến nhà đón, người g giúp cho coi. tiểu t hải, Hai để đỡ đưa bà bà chất công việc đều thường thường cần làm thêm giờ có đôi khi buổi tối về đến nhà đều tám chín điểm trong ngày thường đối với h ả i tử đọc sách phương diện giám thị thì ít đi nhiều tiểu h ả i tử kiên nhẫn không đủ làm t ắ c nghiệp không có hai phút liền dùng beng đến mệt mỏi muốn chơi lão nhân gia cũng không nỡ bỏ đối với h ả i tử nghiêm khắc thường xuyên qua lại liền mơ hồ dưỡng thành không yêu học tập thói ấ u hàng xóm đứa trẻ kia cùng lứa đều đã có thể lương ba trăm đầu thơ cổ con của mình lương ba mươi thủ đô quá sức kỳ thực lý cầm cũng không cầu hài tử thành long thành phượng cái gì nhưng ít ra không thể lạc hậu người khác quá nhiều đi nếu như tuổi còn nhỏ liền dưỡng thành làm việc không chuyên chú thói xấu đối với học tập mất đi hứng thú vậy sau này sao có thể được cho nên lý cầm lần này là hạ quyết tâm nhất thiết phải đem nhi tử dẫn đến trở về chính đạo t â y mây nàng đều thuận đã trở về liền đặt tại phía sau cửa tối nay không chừng liền muốn dùng tới thời gian vừa đến lý cầm vừa định thúc giục ngồi dưới đất nhi tử đột nhiên trong phòng khách chính tại truyền truyền hình vang ộ i một phiên sáng sửa tiếng đọc sách lý cầm hướng truyền hình nhìn đến bối cảnh là nắng sớm bên trong sáng sớm một nơi phán sông xây lên tư t h ủ thật chỉnh tề hơn một trăm n g ư ờ i đứng tại trong sân khấu tề thanh lãng tụng đến thơ ca đồng bộ tinh thần phấn chấn phả vào mặt trang diện không khỏi để cho người cảm thấy chấn động mụ mụ ta học qua bài thơ này lao sư đã dạy ngồi dưới đất nhi tử lực chú ý cũng bị lãng tụng âm thanh hấp dẫn la lớn lý cầm có ấn tượng đây đầu đích thực là tiểu học bài thi xuất hiện thơ thơ tử lãng tụng kết thúc người chủ trì lên đài làm tiết mục giới thiệu lý cầm giờ mới hiểu được tự hồ làm ộ t cái tên là hoa hạ thơ từ đại hội tống nghệ tiết mục được rồi đi nhanh làm trước mắt nhi tử lực chú ý sẽ bị hấp dẫn lý cầm thúc r i không muốn mụ mụ ta muốn xem bọn hắn lương thơ lý cầm sắc mặt tối xâm lại đang chuẩn bị k h i í n trách đột nhiên nhìn thấy truyền hình góc trên bên phải hoa cầu khẩn đài truyền hình tiêu chí suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống dù sao cũng là hoa cầu khẩn đài truyền hình tiết mục cũng sẽ không nói gạt tiểu hải hơn nữa cũng là thơ tử loại để cho hắn nhìn một chút cũng không sao người chủ trì đơn giản lợi mở đầu sau đó cho mời khách quý ra sân nhìn thấy tần đức văn cùng mông m ạ n xuất hiện lý cầm hơi sừng sở trong tâm càng thêm yên tâm xuống tân đức văn nàng tự nhi biết mình lúc đi học tài liệu giảng dạy liền có hắn văn sau đó là đặc biệt khách quý ra sân kèm theo em dịu nhẹ nhàng đàn ti a n o nhạc đệm âm thanh trên người mặc màu xanh nhạt âu phục tao nhã lịch sự diệp chi thu xuất hiện tại sân khấu thật là đẹp trai đây là lý cầm phản ứng đầu tiên tuy rằng hài tử đều có thể đã thương du bản thân cũng qua hâm mộ mình tinh tuổi tác nhưng nàng trong tâm vẫn là không nhịn được toát ra những lời này trường đình bên ngoài bên cổ đạo cỏ xanh và bầu trời xanh phản phất mang theo sầu tư tiếng hát vang dội lý cầm hơi hơi lòng nóng này tỉnh phản phất bị vớt lên một dạng tâm tình bình phục lại luôn luôn n ị c h ngậm nhi tử cũng để trong tay xuống xe bốn bánh xe xem tv bên trong biểu、diễn. Chẳng biết lý ú c chén xong láo công cũng ngồi vào trên ghế salon. Diệp Chi nào, song ngồi trên salon. vào láo rửa ghế Thu. l Diệp cầm thuận n m i ệ gật hỏi, người i b hắn. hát hát này Bài hát đầu ư ợ một cái tiếp tục hướng trong tv nhìn đến một bài đưa tiễn hát xong đến viên mưu thải vi ra sân khi trên người mặc tráng lệ đường trang váy dài giống như xuyên việt mà đến công chúa một dạng n g u thải vi xuất hiện tại trong sân khấu ngay cả đều là nữ nhân lý cẩm cũng không nhịn được nín thở quá đẹp không nói cái khác hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục này mời hai vị khách quý nhan trị phương diện cũng đã là trần nhà cấp bậc nữa rồi à. chương hai trăm mười tám tỷ lệ người xem nổ n g u thải vi một bài thủy điều ca đầu hát xong tuổi tác con nhỏ nhất còn không có cái gì đặc thù cảm giác lý cẩm cùng lao công hai người đã đắm chìm trong ca khúc ý cảnh bên trong thủy điều ca đầu từ mặc dù là thơ từ hình thức nhưng cũng không tối nghĩa khó hiểu k hoa ô môn n cần chuyên môn phân g giải đều có thể hiểu đều tứ t dõi ý r n Cùng với nói là biểu diễn, không bằng nói là ngu g đó. đ với vi biểu thải là là n diễn g d ị c hạ đầu thơ Hoa h cổ này. Hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục tổ tự nhiên không có đem tần đức văn tâm tình kích động không người bái thật sâu hình ảnh kéo tiến vào tiết mục bên trong bất quá tần đức văn cùng mông mạn lời bình phân đoạn chính là toàn bộ hành trình ghi lại hoa cầu khẩn đài truyền hình tiết mục có nghiêm khắc thời gian quy định nguyên bản những này kế hoạch ra phân đoạn là phải bị cắt bỏ không thể phát ra nhưng mà tại hoa hạ thơ từ đại hội đạo diễn dưới sự kiên trì vẫn là đem các loại hình ảnh lưu lại trước màn ảnh quần chúng cũng phải gặp chứng bài thơ này đản sinh toàn bộ quá trình lý cầm t r ư ớ c cũng không có chú ý trên internet tìm kiếm hot sửng sốt ở tại tần đức văn cùng mông m ạ n hai người đánh giá vì vậy mà tại người chủ trì lại lần nữa ra sân thời điểm nàng lấy điện thoại di động ra lục soát một hồi thủy điệu ca đầu bài thơ này không lục soát không rõ lục soát một chút dọa trò giật mình nàng mới phát hiện chẳng những tần đức văn l i ề n các đại quan mới truyền thông đánh giá cũng là nhất trí kinh người thiên cổ tuyệt sướng hơn nữa l i ề n xuất từ lúc này cái tia đẹp trai quá đáng người trẻ tuổi d i ệ p chi thu tay lý cầm ánh mắt trở nên hoảng hốt trong lòng vẫn là có chút không thể tin được loại này trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện ngút trời kỳ tài là chân thật tồn tại sao không chỉ lý cầm kinh ngạc không thôi hoa cầu khẩn đài truyền hình internet phát ra con đường tại ngư t h ả i vi một khúc hát tất sau đó mưa bình luận đã đ ổ thiên hậu phong thái đây chính là thiên hậu sân khấu quả thực quá đẹp ta cách truyền hình nhìn cũng không nhịn được nín thở hiện trường còn chúng thật hạnh phúc tại trên internet nhìn thấy hai bài thơ mộ danh mà đến mới đầu còn lo lắng cho mình kỳ vọng quá cao dù sao từ hào khúc chưa chắc tốt ca khúc khắp nơi kết quả ta phát hiện mình sai vô cùng ta một cái đã tốt nghiệp người lần đầu tiên chân chính cảm nhận được thi từ cổ vẻ đẹp cảm ơn lưu lại đẹp như vậy tác phẩm ngư thảy vi âm thanh thật để cho người có một loại như đối mặt tiên cảnh cảm giác thơ bên trong y ữ u sâu có vẻ cực kỳ duy mỹ mà lại thương cảm trong đó còn thông suốt đến triết lý lâu trên tổng kết rất đúng chỗ đem ta không hiểu nói như thế nào biểu đạt ra ngoài tóm lại liền một câu diệp chi thu như bức chỉ bằng mở màn đây hai bài hát cái tiết mục này liền phong thần hướng theo tiết mục chính thức bắt đầu tuyển thủ một người chiến t r ă m người đoàn mới mẽ độc đáo tiết mục hình thức đem lý cầm lực chú ý lần nữa kéo trở lại tiết mục bên trong có một tên cùng mình nhi tử đều là năm thứ ba học sinh tiểu học tuyển thủ liên tiếp năm để toàn bộ đạt đúng để cho người thán phục vô cùng mũ mũ. bài thơ này ta biết lao sư đã dạy đột nhiên đang nói đến một đạo đề thời điểm hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh nhi tử q u á t to một tiếng bài thơ này là dạng n à y đọc là kết quả ngày thường không nghiêm túc thuộc lòng nhi tử trong lúc nhất thời tự nhiên không nói ra được trong tv tuyển thủ tựa hồ cũng trong lúc nhất thời đầu góc không có quay lại đang xoắn suýt bên trong mắt thấy đọc dây thời gian chậm rãi trôi qua năm thứ ba nhi tử hoàn toàn đem chính mình đại nhập trận đấu bên trong khẩn trương bên dưới bạch bạch bạch chạy về căn phòng cầm quyển sách đi ra mạnh mẽ lợi ta biết rồi chọn a đột nhiên nhi tử la hét đọc lên tiết mục bên trong đối ứng thơ nửa câu sau tuyển hạng cùng lúc đó tiết mục bên trong tuyển thủ quả thực bất đắc dĩ bằng vào đại khái ký ức chọn c cuối cùng câu trả lời chính xác dĩ nhiên là a nhi tử cao hứng nhảy một cái cao ba thước phản phất mình thật thân lạc cảnh giới kỳ lạ tham dự tiết mục một dạng sau đó đề mục mỗi lần gặp phải mình học qua thơ nhi tử đều muốn nghiêm túc suy tư một phen trong tay cầm bài t h ì không hiểu liền lợi bên cạnh lý cầm đề ở trong mắt cùng lão công hai mắt nhìn nhau một cái đáy mắt đều thoáng qua một vẻ vui mừng cái tiết mục này được a tích cực hứng lên ngụ học với vui mình nghịch ngậm nhi tử nhìn sau đó cũng không cần thúc giục chủ động muốn học hoa cầu khẩn đài truyền hình tổng bộ cao úc số liệu theo dõi tâm tỷ lệ người xem phá ba chờ đã còn đang bay lên ngu thải vi ra sân phá bốn nổ thật nổ toàn bộ số liệu trung tâm vang r ộ i một phiến tiếng hoan hô to lớn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh đường con hóa hạ thơ từ đại hội đạo diễn nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được lúc ban đầu chuẩn bị cái tiết mục này thời điểm trong đài mong muốn là có thể đạt đến tiền bối bách ra giảng đàn tỷ lệ người xem một trở lên liền thỏa mãn sau đó dùng diệm chi thu tiết mục sáng tạo đồng thời gia tăng dự tính đầu nhập mong muốn tỷ lệ người xem mục tiêu trực tiếp tăng lên gấp đôi đạt đến hai không nghĩ đến cuối cùng vậy mà giao ra một phần kinh hỷ như vậy đáp q u y ể n tỷ lệ người xem đạt đến bốn có nghĩa là hoa cầu khẩn đài truyền hình lại một cái đúng nghĩa hiện tượng cấp tiết mục xuất hiện lúc này sau khi hưng phấn trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn may m à mời diệp chi thu cùng ngưu thải vi hai người à. cùng lúc đó thượng kinh ngư ra biệt thự bên trong ngư chính đạo cùng lưu văn x u hai vợ chồng người nồng nhiệt xem tv bên trong phát g i hoa hạ thơ từ đại hội cái tiết mục này một là hoa lửa tập đoàn đầu tư hai là nữ nhi của mình sẽ xuất chàng ba là nữ nhi lời đồn bạn trai cũng biết ra sân hai vợ chồng tự nhiên sẽ không bỏ qua diệp chi thu hát đưa t i ế n thì lưu văn su đã gật đầu liên tục nhìn chằm chằm trong màn ảnh diệp chi thu thân ảnh hài lòng không thôi phía sau nhà mình nữ nhi một bài tạo hình ca khúc tất cả đều tuyệt mỹ thủy điệu ca đầu càng làm cho hai người kêu ngạo vô cùng dù là trước liền có điều nghe thấy tân đức văn lợi bình vẫn là để cho hai người kinh ngạc không thôi sau đó chính là tuyển thủ giữa trận đấu phân đoạn ngay tại lúc này ngu chính đạo điện thoại di động nhận được một cái tước ngu chính đạo nhìn thoáng qua l â ngày không nhịn được hềm một cái làm sao lưu văn su hỏi ngưu chính đạo trả lời hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục tỷ lệ người xem phá 4%, còn đang bay lên bên trong lưu văn su lúc trước cũng là hoa lửa cao quản tự nhiên biết số liệu này ý vị như thế nào vui vẻ nói vậy sao cao không nghĩ đến a l á o lửa nguyên bản khoản tiền này n g ư ờ i đều chuẩn bị xem như từ thiện ngưu chính đạo gật đầu một cái cái này đích xác xem như một cái niềm vui ngoài ý mớn hơn nữa còn là giá trị ngàn vạn loại kia nguyên bản hoa lửa nội bộ tập đoàn liền đánh giá qua hoa hạ thơ từ đại hội tỷ lệ người xem đạt đến bao nhiêu hoa lửa tập đoàn khoản này tài trợ phí mới có thể trở về vốn cuối cùng được ra kết luận là hai trên lý thuyết chỉ cần tiết mục tỷ lệ người xem vượt qua hai phần trăm số này tiền tài trợ hoa lửa tập đoàn lấy được lộ ra ánh sáng độ đã đáng giá mấy chục triệu tài trợ phí đầu nhập nhưng mà bây giờ tỷ lệ người xem là bốn phần trăm thậm chí khả năng còn có thể càng cao trong v ô hình tương đương với mình chỉ dùng không đến một nửa tiền liền đánh một lần giá trị ngàn vàng quảng cáo nói cách khác hoa lửa tập đoàn lần này thật thật tại tại mà nhặt được cái đại để lộ mà hết thảy phần lớn công lao đều muốn ghi tại trên người một người ngu chính đạo đưa mắt về phía trong màn ảnh tên kia người trẻ tuổi thất ảnh hiện tượng cấp chương trình văn hóa trong t v tiết mục tiếp tục phát ra lưu văn su l ự c chú ý lại đã sớm không đang chọn tay trận đấu bên trên tiết mục quay phim tựa hồ cũng phi thường h i ể u trẻ tuổi quần chúng muốn nhìn cái gì ống kính liên tục cắt đến diệp chi thu cùng ngu thải vi hai tên đặc biệt khách quý trên thân dù sao đẹp mắt ta mỗi lần lúc này lưu văn su giống như da đa đèn a đ pha một dạng c ắ c mắt liền hướng trên người hai người quét hình đi qua ai lão lửa lưu văn su đột nhiên nói ngươi có phát hiện hay không đây hai hải tử thật giống như rất có ăn ìa ngươi nhìn xem vi vi cái này ánh mắt ta đây là mẹ đều nhìn không hiểu tiểu diệp liền gật đầu ngư chính đạo im lặng không lên tiếng tiếp tục nhìn đến truyền hình tiết mục tiếp tục tiến hành đến phi hoa khiến quy tắc biểu diễn phân đoạn diệp chi thu tao thao tác lần nữa để cho toàn trường x ô n x a o ngư ra hai vợ chồng cũng thật thật tại tại đưa cho k i n h sợ còn có thể chơi như vậy tuy rằng hai người không phải chuyên nghiệp nhưng mà đại khái có thể biết rõ cái này có bao nhiêu khó khăn nhìn một chút lưu văn xu lại không nhịn được nói theo ta thời a tiểu diệp cũng thực không tội tài hoa không thể chê lớn lên cũng tuấn nhưng bây giờ người trẻ tuổi chính là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm lao lửa ngươi nói xem ngư chính đạo trầm mặc chốc lát cha g i ả kiên trì để cho hắn còn không cam lòng nhà ra, trong miệng vừa nói không gấp nhìn thêm chút nữa nhìn thêm chút nữa lưu văn su lạnh dên một tiếng nói còn nhìn cái gì ta xem tiểu diệp liền rất tốt người ta trước tiết mục chẳng những hiên kế trả lại cho ngươi đưa tiền ngu chính đạo không nhịn được phản bác đây là vấn đề tiền sao trong nhà của chúng ta lại không thiếu vật này ý của ta là ta cũng không phản đối bọn hắn nơi đối tượng nhưng bây giờ nói cái khác còn sớm một chút đi dù sao lý giải thời gian không nhiều tốt nhất vẫn là nhiều quan sát một chút nhân phẩm máy thu thanh mở ra lưu văn su nói tiếp lên tiền cái gì không nói chiếu theo ta xem bọn hắn hai cái miệng nhỏ kiếm lời cũng đủ mình dùng bất quá còn có chúng ta sao tiểu diệp chẳng những tướng mạo tài hoa không thể chê mấu chốt là vi vi yêu thích ta lúc trước ngươi nhiều như vậy đồng bạn làm ăn nhi tử tôn tử cái gì bao nhiêu đối với vi vi có ý đó theo lý thuyết cũng thật ưu tú kết quả vi vi một cái đều không cảm giác hết lần này tới lần khác liền đối với tiểu diệp không có chút nào kháng cự theo ta nói à những người tuổi trẻ kia cũng so ra kém tiểu diệp từng cái từng cái tuổi còn trẻ liền khi lao tổng phó tổng rời khỏi nhà bên trong bối cảnh thật đúng là không nhất định nhưng tiểu diệp chính là toàn bộ dựa vào mình s ô n g ra đến ưu tú được không phải một đinh một chút nói tới chỗ này liền ngu chính đạo cũng không nhịn được khẽ gật đầu chính hắn cũng là tay tráng dự nghiệp điểm này cũng là hắn đối với diệp chi thu đặc biệt thưởng thức địa phương đột nhiên lưu văn su hạ thấp thanh âm thần thần bí bí nói a mỹ nói với ta rồi vi vi học kỳ kế không có trở về trường học thúc xa ở hiện tại trực tiếp ở tân vịnh sông bên kia còn đem đối diện bộ kia chống không nhường cho tiểu diệp ở đều ở cửa đối diện lão lửa ngươi nói hai người bọn họ người trẻ tuổi đến cùng nơi bên trên quan hệ chưa ngu chính đạo lạnh dên một tiếng chuyện này hắn đương nhiên biết rõ lúc trước nếu như hắn không đồng ý có thể để cho hai người trẻ tuổi ở đến cửa đối diện đi tuy rằng tâm lý không muốn sớm như vậy tiếp nhận nâng ở trong tầm tay hơn hai mươi năm nữ nhi phải bị heo chạm sự thật bất quá ngu chính đạo dù sao cũng là sáng suốt cũng không có ngăn cản hai người trẻ tuổi thuận theo tự nhiên phát triển ai gọi điện thoại cho nữ nhi hỏi một chút bây giờ đang ở làm sao lưu văn su vừa nói vừa nói trực tiếp cầm điện thoại di động lên ngu chính đạo không nhịn được lên tiếng nói này cũng gần mười giờ có chuyện gì ngày mai rồi hay nói lưu văn su ngón tay không ngừng trong miệm nhắc tới nói mười giờ tính là gì Ta thấy q uy a kia cam cô có lúc không gái ngâng động gấu tán điện thoại di nhỏ lòng 12H đều d ngủ. ã số thông tiếng chung reo chừng qua, reo mẹ ấ y giây, khi lưu văn Xu cho rằng ngu chẳng ngủ thông. khi thải vi rồi thời điểm, điện thoại tiếp Vi. cho thật Lưu lẽ Xu Văn m Ừ. điện thoại bên kia nữ nhi truyền đến âm thanh không có trong ngày thường lạnh lùng cảm giác hơi hơi khàn khàn bên trong mang theo một tia l ư ỡ i biếng khí tức lưu văn su trong tâm kinh sợ hỏi v i v i người đang ở đâu nghe người âm thanh không đúng lắm bị c ả m sao lúc này hoa hải tân đỉnh sông tiểu khu diệp chi thu nghe thấy ngư t h ả i vi tiếp thông điện thoại sau đó tiếng thứ nhất liền vội vàng dừng lại vớt vớt ngư t h ả i vi trong suốt hai chân tay cũng không dám làm bậy tạo thành hiểu lầm gì đó liền nguy rồi diệp chi thu động tác dừng lại ngư t h ả i vi trong đôi mắt mở mị xương mù tiêu t á n chút âm thanh cũng từng bước khôi phục không có rồi ban nay ta tại ngâm chân ngư t h ả i vi hiếu kỳ nói mẹ trễ như vậy chuyện gì c u a đặt chân tốt ngày thường chú ý nghỉ ngơi không muốn m ệ nhọc m lưu văn su nhắc nhở một hồi tiếp tục nói không có chuyện gì đây không phải là vừa nhìn cái tia hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục sao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 bất quá chủ yếu công lao vẫn là tiểu diệp viết hát sao lưu văn su thuận miệng mang qua tiếp tục dặn dò lúc nào gọi tiểu diệp tới nhà chơi một chút ta lần trước ta tìm hắn ký tên còn không có trò chuyện đủ đây lưu văn su nói chưa dứt lời nói chuyện n g u t h ả i vi liền nhớ lại lần trước năm mới thương diễn sự tình mẹ ruột của mình c ư nhiên cùng đầu gỗ này bảo tự viết tự xấu xí hát liêu n g u t h ả i vi mượn cờ nói gần đây công ty đều rất bận rộn làm sao có thời giờ nhà bên kia lưu văn su lại nói cái gì bận rộn như vậy tới chơi chơi lại không tốn mấy ngày ta theo văn thủy nói một chút để cho hắn không muốn an bài cho các ngươi nhiều như vậy được rồi mẹ n g u t h ả i vi liền vội vàng vội la lên có cơ hội lại nói ta đi t ắ m trước bị bị ngủ ngon dứt lời không chờ bên kia lưu văn su phản ứng n g u t h ả i vi liền vội vàng cúp điện thoại bên trong phòng khách lại lần nữa quy phục ở tại an tĩnh diệp chi thu đang muốn mở mấy câu đồ dỡn cùng n g u t h ả i vi bốn mắt nhìn nhau tinh chuẩn bắt được cặp kia cắt nước trong đôi mắt vẻ nổi giận quả quyết n g ầ m ngược lại có sắc khí n g u t h ả i vi nhóng nhở một tiếng nằm trên ghế salon chân nhỏ hướng diệp chi thu trong ngực nhét vào buồn bụn nói tiếp tục hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục phát ra ngày thứ hai tất cả mọi người còn đánh giá thấp cái hiện tượng này cấp ti chương hai trăm hai mươi vũ động tuổi trẻ thượng hôm sau tìm kiếm hốt bảng đệ nhất rõ ràng là bốn chữ thiên cổ tuyệt xướng điểm vào trong rõ ràng là diệp chi thu ngũ thải vi hoa hạ thơ từ đại hội mấy cái chữ mấu chốt đơn giản lại nói diệp chi thu lại một lần nữa bá bản g tìm kiếm hot bạn trên mạng đã đối với tại tìm kiếm hot từ cái bên trong nhìn thấy cái tên này chết lặng cách hắn bên trên một lần đ ă n g đỉnh tìm kiếm hot thứ nhất hay là bên trên một lần có bạn trên mạng thống kê qua tại gần trong mấy tháng tại lấy bộ tìm kiếm hot bàn tán sôi nổi đề tài bên trong xuất hiện nhiều nhất tên người đầu tiên là diệp chi thu thứ hai mới là nắm giữ hơn một t ư ớ c phan đỉnh lưu trương nghệ p h ạ m mấu chốt hơn là diệp chi thu tìm kiếm hot cơ hồ tất cả đều là bởi vì tác phẩm mà lên không có một cái là mua được hoa hạ thơ từ đại hội bắt đầu truyền bá liền lựa lớn hơn nữa còn là hỏa được dối tinh dối mù loại、kia. Có trước o n nghề nhân thống nếu internet g sĩ kê qua, mà đem đ ờ người n cũng thống bên trong, năng cận này, chấn kinh trong nghề nhân g dây phát tiếp khả thực chấn kinh một chỗ tại tỷ một tầm. ra r số Số sĩ liệu lệ liệu quả có kê ư xem 10%. đây hoa cầu khẩn đài truyền hình tin tức mới phim tài liệu cái gì không nói nhưng mà tống nghệ lĩnh vực vẫn luôn được chỉ trích phong cách cũ vô vị thiếu hụt sáng tạo là bị các nơi đài vùng video lưới treo lên đánh tồn tại nhưng mà lần này hoa hạ thơ từ đại hội kết quả lại hung hăng đánh tất cả mọi người mặt phẩm vị thơ từ cái này nghe khô khan chủ đề lại mạnh mẽ bị làm thành chế tạo hoà mỹ hình thức mới mẽ độc đáo một bài bị tất cả quan môi giới tán thưởng thiên cổ tuyệt xướng là làm sao đàn sinh không ít người cũng muốn chứng kiến một hồi diệp chi thu cùng ngu thải vi cũng không có để cho mong đợi tràn đầy quần chúng thất vọng tiết mục phát ra sau đó tìm kiếm hoặc bên trên đồi với tiết mục cùng hai bài ca khúc cơ hồ là không không sai biệt cho lắm tiết mục làm được quá tốt thật sự là ngủ dậy ở tại vui nhà ta tiểu hài lúc trước rất nghịch ngợm không đồng ý lương thơ tối hôm qua toàn bộ hành trình đi theo trong t v đ ề mục đang nghĩ sáng sớm hôm nay hứng thú trùng trùng học loại này sức khỏe tích cực hướng lên tống nghệ tiết mục nhiều đến một chút không biết vì sao rất ít người thảo luận đưa tiễn nhưng ta thật rất yêu thích bài hát này giống như trên thiên cổ tuyệt sướng quang mang quá lóa mắt nhưng bài hát này cũng rất ưu tú a không cần cãi hai bài hát đều là diệp chi thu viết vừa ra tay chính là hai bài kinh điển quả thực tuyệt đồng thời cũng không thiếu tỉ mỉ bạn trên mạng kinh ngạc tại hoa hạ thơ từ đại hội phát ra sau khi kết thúc tiết mục tổ danh sách nhân viên nhìn lên đến diệp chi thu danh tự đặc biệt bày ra cố vấn diệp chi thu lý giải nhân vật này tính chất sau đó một đám bạn trên mạng kịp phản ứng đối với diệp chi thu không làm việc đàng hoàng đám f a n s â mộ m đã không cảm thấy kinh ngạc phía trước có chạy đi làm cái gì không giải thích được điệu t i đàn ông biên kịch hiện tại lại cho là hoa hạ thơ từ đại hội đặc biệt bày ra cố vấn tại tiết mục phát ra đồng thời đưa tiễn cùng thủy điệu ca đầu hai bài hát đã đồng bộ tại các đại âm nhạc truyền thông đồng bộ thượng t u y ế n một ngày ngắn ngủi đã leo lên bài hát mới bảng cùng tăng vọt bảng top năm hôm nay vương nam thần nam thành chi quang bài danh bị chính thức đẩy ra năm tên có hơn bài hát mới bảng bảng danh sách mỗi m ộ ư ơ i bốn ngày một lần nữa thiết lập số liệu đổi mới một lần có thể đoán được là đây hai bài hát đang đình chỉ là vấn đề thời gian tiết mục phát ra sau đó có chuyện tốt hồng kông truyền thông chạy đi phỏng vấn hoàng tây sơn hỏi hắn đối với đây hai bài hát cách nhìn hoàng tây sơn sập mặt lại trực tiếp bỏ lại một câu không thể trả lời phất tay áo rời khỏi đến chỗ này cũng tuyên cáo diệp hoàng chi giữa ân đoán cục chính thức kết thúc ít nhất lại đi thảo luận ai viết lời năng lực mạnh hơn cái đề tài này đã không có ý nghĩa bên kia thừa dịp đây của họ vũ động tuổi trẻ tiết mục tổ quan phương đẩy bồ cũng tuyên bố đấu chung kết đấu ch t r ợ nhảy khách quý trần viện tuyển thủ đồng giao t r ợ nhảy khách quý diệp chi thu khi bạn trên mạng phát hiện diệp chi thu cùng trần viện hai cái danh tự hiển nhiên ở bên trong thời điểm lập tức đánh hơi được trong đó mùi không giống tầm thường có dưa ăn tất cả mọi người đều biết rõ diệp chi thu cùng trần viện là phía trước quan hệ bạn trai bạn gái hơn nữa trần viện còn đang gợi bồ trên viết qua tiểu luận văn lên án diệp chi thu tuy rằng phía sau bởi vì không có chứng nhận theo chuyện này cũng không giải quyết được gì nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được trong đó mờ ám rất nhiều lòng dạ thâm sâu khó lường nguyên bản tuyển thủ đồng g a o ngoại trừ nhìn vũ động tuổi trẻ tiết mục q u ầ chúng không có bao nhiêu người biết rõ nhưng khi có hoa hải truyền thông sinh viên đại học bạo s u ấ t đồng dao cùng ngưu t h ả i vi là bạn thân quan hệ thì còn chúng ăn dưa thoáng cái x ô i trào sự tình xa xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy a diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi tuy rằng vẫn không có thật sự truy bất quá phần lớn p h ò n g đoán là sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy mà ngưu t h ả i vi cùng đồng dao lại là bạn thân đám bạn trên mạng gọi thẳng cái này dưa quả thực quá lớn đặc sắc trình độ không t u a gì cầu hết phim còn chúng ăn dưa cùng truyền thông tranh cãi sôi sùng sục người trong cuộc diệp chi thu ngã hoàn toàn không có để trong lòng tại mỗi ngày cùng đồng giao cố định tập luyện cùng ổn định đổi mới ra cơ hội không có ra khỏi cửa để cho muốn ngăn hắn đám phóng viên cắn răng không thôi g i á hỏa này là thật nơi ở bất quá khi vũ động tuổi trẻ đấu chung kết đem đến diệp chi thu lại làm sao trốn cũng không tránh khỏi vũ động tuổi trẻ một cái bên trong tiểu chế tạo kích thước khiêu vũ loại tống nghệ làm sao cũng không có nghĩ đến tiết mục sẽ ở đấu chung kết nên đón thu thị bạo phát đấu chung kết là toàn quốc phát sóng trực tiếp phương thức chế độ thi đấu cũng rất đơn giản hiện trường quần chúng cùng giám khảo cùng bỏ phiếu quyết ra tổng quán quân đấu chung kết n à y đó k hôm o tạo toàn ả cải n trận chính còn hãng nhà thành sân bại đã đầu người động. lớn một phần đều là hướng về phía Diệp Chi thu mà đến, quang phóng viên. g giờ, cách thức có cũ cách Chi cặp lục phía Thu h bắt Rất một mắt tỏa ra đấu đầu đã đầu đều bại Diệp mà là mà ở về nay không đào ra điểm tin tức lớn thật sự là có lỗi với lớn như vậy dưa h ả o h ả o một cái thi đấu loại tiết mục truyền thông chú ý trọng điểm rốt cuộc hoàn toàn không tại khiêu vũ bản thân biến thành cỡ lớn ăn dưa hiện trường bất kể hắn là cái gì nguyên nhân độ chú ý tỷ lệ người xem đi lên là được ngươi không thấy quảng cáo thu vào đều gấp đội nhân vật chính diệp chi thu còn không có xuất hiện đột nhiên lối vào một hồi huyền áo một khác nhân vật chính trần viện đến hôm nay trần viện trên người mặc gợi cảm hở dấu trang đem tinh tế vóc dáng triển hiện tinh tế cùng hợp tác tuyển thủ một trước một sau xuất hiện một đám phóng viên lập tức t i ế n đến đem trần viện vây chặt chẽ trần viện c h o ngươi xin hỏi hôm nay cùng bạn trai c ũ diệp chi thu cùng đại thi đấu có cảm thụ gì trên internet có truyền môn ban đầu không phải là diệp chi thu nói lên chia tay xin hỏi là thật sao đối với hôm nay trận đấu ngươi có lòng tin sao sẽ có hay không có gánh nặng trong lòng đối mặt một đám ký giả đặt câu hỏi tại trận viện trên thân đảo được đầy đủ tài liệu thực tế sau đó một đám phóng viên cảm thấy mỹ mãn thả nàng rời đi trận viện ngược lại tựa như ư còn có chút không buông bỏ tại ống kính phía trước lại nhiều kỳ kẻo một hồi mới lưu luyến đi vào tuy rằng tiết mục còn chưa chính thức bắt đầu bất quá phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít quần chúng nhìn thấy trần viện phỏng vấn hình ảnh nghị luận ẩm ỵ ngươi đừng nói lớn lên thật đúng là x i n h đẹp quá đây eo thau nhỏ tấm tắc vóc dáng là không tệ chính là sang bằng điểm đây khóc nước mắt đều được xuyên thật thảm a lẽ nào ban đầu thật là diệp chi thu vứt bỏ nàng lâu trên đường có ngu hoa hải truyền thông đại học đều có học sinh đi ra cải chính tin đồn nghe nói lúc trước là nữ nhân này leo lên phú nhị đại hai người tài trí tay đề nghị đi xem một chút ban đầu nàng viết tiểu luận văn kia lời nói gọi một cái kích động sắc bén loại này người sẽ bị phóng viên hỏi đồi câu sẽ khóc chỉ có thể nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên ha ha an dưa an dưa tiết mục này so cái gì cầu hết phim nhiều dễ nhìn tuyển thủ đã đến hơn nữa một cái khác nhân vật chính diệp chi thu còn chưa tới bất quá đây là tiến vào khu nghỉ ngơi cùng sân khấu đường phải đi qua diệp chi thu tuyệt đối không trốn thoát đúng như dự đoán hơn nửa giờ sau đó một chiếc xe cứu thương dừng lại một nam một nữ hai đạo thân ảnh từ trong đó đi ra thẳng hướng bên này mà tới là diệp chi thu khổ khổ chờ đợi đám phóng viên ánh mắt sáng lên phần p h ậ một tiếng toàn bộ vây lại ống kính thuận theo di động khi diệp chi thu thân ảnh của hai người xuất hiện tại trong màn ảnh c h u y ể n trực tiếp mưa bình luận đột nhiên bộc phát bất quá không phải đối với diệp chi thu mà là đối với đồng dao ngoa t à o ngoa t à o muội từ này đây là ngu thải vi bản thân vóc người này có chút phạm quý ha ta đột nhiên hiểu rõ diệp chi thu tại sao lại muốn tới khi cái này t r ợ nhảy khách quý nàng không phải khiêu vũ sao nhảy thế nào được ra ấm áp n h ấ p nhở có một loại đồ vật liền một ngực bất quá rất khó chịu là được rồi bình thường chỉ có lên đài lúc khiêu vũ mới có thể mặc vào ha ha ha chân viện cung muội từ này so với thật giống như không có trưởng thành hoàn toàn tương tự các ngươi không cảm thấy quá lớn sao ta liền thích bình điểm n g ư ơ i cũng đừng cài đặt ta liền hỏi một câu chân viện cùng cái này gọi đồng dao muội tử n g ư ơ i chọn cái nào đồng dao không phải đi ca mấy cái thật đúng là chọn sao tấm tắc đáng yêu tại gợi cảm trước mặt quả nhiên không đáng nhắc tới mẫu chốt là muội tử này còn dài hơn một tấm mặt con nít mặt trẻ con n g ư ợ c bự a vừa đáng yêu lại gợi cảm không giống với bạn trên mạng đ á m phóng viên hiển nhiên đối với diệp chi thu hứng thú càng lớn hơn diệp chi thu tiên sinh lần này cùng bạn gái cũ cùng đài thi đấu xin hỏi có cảm tưởng gì người đối với hôm nay trận đấu có lòng tin sao hoặc có lẽ là n g ư ơ i có hay không nhớ tình xưa hơi nhường bộ trần viện lúc này khóc nói hết thể đều đi qua không muốn nhắc lại cùng xin hỏi ngươi đối với lần này có cái gì đáp ứng vấn đề cái này tiếp theo cái tiên ém ra khẩu khẩu thanh thanh đều không rời trần viện hai chữ những ký giả này hết hy vọng chính là muốn đào diệp chi thu t ì n h lịch sử đồng dao nháy mắt một cái nhìn về phía bên cạnh diệp chi thu đối mặt loại tràng diện này diệp chi thu đã có kinh nghiệm sắp mặt nghi hoặc trực tiếp trở về một chữ là ai đám phóng viên còn tưởng rằng lúc này quá ổn hắn không có nghe rõ liền hội vàng mồm năm miệng mười rối rít nhắc nhở trần viện a trần cái gì diệp chi thu trong mắt vẻ nghi hoặc n ồ n g hơn viện t r â n viện có lẽ là phát hiện quá nhiều người nói tiếng thanh âm quá huyên náo phần lớn phóng viên im lặng l ẻ tẻ mấy người lớn tiếng lặp lại lần này tổng nghe tiếng đi diệp chi thu làm bừng tỉnh đại n g ộ hình mọi người một hồi hưng phấn rốt cuộc phải đáp lại sao ai biết sau một khắc diệp chi thu hỏi lần nữa ngại ngùng cái gì viện đông đảo phóng viên vông nôn rốt cuộc kịp phản ứng cái quái gì vậy ngươi đê ca giả bộ ngu đâu đây là phát sóng trực tiếp trong màn đạn một đám bạn trên mạng đã sớm sớm ngất trời ha ha ha ha chết cười ta đoạt mang a hào một tay thái cực quyền đây bức tuyệt đối là cố ý trần kinh nổi danh tiểu thuyết ra âm nhạc tác giả tuổi còn trẻ thì phải làm t h a i phóng viên ta tiếng phổ thông cũng không có khẩu âm a ngươi làm sao lại nghe không hiểu lúc này tân bình s ô n g tiểu khu n g u t h ả i vi hai tay ôm đầu gối thân thể mềm mại có giúp ở rộng lớn trên ghế salon chỉ chiếm căn cứ nho nhỏ một nơi trong phòng khách bảy mươi lăm thôn phát chương trình tv chính là vũ động tuổi trẻ phát sóng trực tiếp tiết mục khi diệp chi thu dùng mấy câu thái cực quyền lưu tra hỏi phóng viên một lần ngô thảy vi rốt cuộc không nhịn được gì một tiếng bật cười bại hoại ngô thảy vi tự lầm、bầm. hai con mắt lấp lánh mà không n g á y một cái tiếp tục nhìn chằm chằm trong tv thân ảnh diệp chi thu giả bộ ngu một đám phóng viên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn vấn đề bắt đầu thay đổi càng thêm sắc bén diệp chi thu tiên sinh cái này cũng không b u ồ n c ư ờ i ngươi không cảm thấy dạng này trốn tránh trả lời rất không có phong độ sao chúng ta là đạt được tiết mục tổ phỏng vấn cho phép có phỏng vấn quyền hạn mọi n g ư ơ i chính diện đáp ứng vấn đề của chúng ta đây là thượng cương thượng tuyến sao diệp chi thu bịu môi một cái hắn cũng không có dễ dàng như vậy móc đúng đúng đúng ta tôn trọng các ngươi phỏng vấn quyền hạn bất quá ta không có nhất thiết phải trả lời vấn đề nghĩa vụ hôm nay là vũ động tuổi trẻ tiết mục đấu chung kết ta cảm thấy các ngươi còn không bằng nhiều một chút đem tinh lực đặt ở tuyển thủ trên thân bọn hắn mới là nhân vật chính của hôm nay đối mặt khó chơi diệp chi thu một đám phóng viên cũng rất bất đắc dĩ từng có phỏng vấn diệp chi thu kinh nghiệm phóng viên đều biết rõ cái người này khó khiến cho vô cùng chỉ cần hắn phối hợp thường thường có thể cho ngươi một ít mạnh mẽ đoán nhưng nếu là hắn không muốn trả lời ngươi nói thế nào đều vô dụng cho nên tại phóng viên giải trí trong mắt đối với diệp chi thu quả thực là vừa yêu vừa hận mắt thấy hôm nay quả thực không có hy vọng từ diệp chi thu trên thân đào ra chút gì đám phóng viên ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cô em gái này là diệp chi thu lời đồn đối tượng ngu thải vi bản thân không chừng có thể hỏi ra chút gì một cái mịt d ô dành trước đưa tới đồng g i a o trước mặt đồng g i a o tuyển thủ xin hỏi đối với hôm nay trận đấu ngươi thấy thế nào sẽ có hay không có áp lực rất lớn đồng g i a o loại này toàn cơ bắp hội tử tâm nhãn rõ ràng liền so sánh diệp chi thu thiếu rất nhiều đàng hòn nói áp lực có a đặt câu hỏi người liền vội vàng truy hỏi vậy ngươi có lòng tin sao đồng g i a o sáng lên một cái trên cổ tay vòng tay lấp lấp liệt liền nói có ta đáp ứng người khác nhất định phải thắng ân mọi người thoáng cái hư vấn diệp chi thu cũng tò mò mà hướng đồng dao cổ tay nhìn đến màu đỏ trên vòng tay cứ nhiên là tất thắng hai chữ nói như thế nào đây mặc dù có chút ngây thơ nhưng loại hành vi này phát sinh ở đồng dao trên thân tựa hồ lại có chút hợp lý có thể nói tường tận một chút không ngươi đáp ứng người là ai là ngu thải vì sao cuộc tranh tài này có phải hay không có đặc thù gì ý nghĩa đối mặt ký giả truy hỏi lúc nãy còn nhanh mồm nhanh miệng đồng dao đột nhiên cười hắc hắc là ai không thể nói cho ngươi dứt lời kéo diệp chi thu ống tay áo hai người nên ngang rời đi lưu lại một đám sừng sở phóng viên Đi d ta ta càng càng tuy rằng tiết mục đến bây giờ tựa hồ quần chúng chú ý tiêu điểm đã có điểm thoát ly khiêu vũ bản thân nhưng một đám tuyển thủ ngược lại đối với diệp chi thu không có gì những ý kiến khác lúc này phỏng vấn hình ảnh mọi người đều nhìn thấy diệp chi thu cũng không trả lời ký giả vấn đề ngược lại khuyên đa tạ điểm độ chú ý tại khiêu vũ bản thân bên trên những lời này kéo không ít tuyển thủ hào cảm hơn nữa cũng không thiếu tuyển thủ thậm chí là diệp chi thu mê sách hoặc là f a n ca nhạc rồi d í t tiến đến chào hỏi tại diệp chi thu vui tươi hớn hở cùng mọi người nói chuyện trời đất chờ khu bên trong trần viện xa xa nhìn đến bên này trong mắt lóe lên tất cả đều là vẻ không c a m l ò n g nhưng bất luận làm sao lúc nãy diệp chi thu thái độ cùng một đêm kia tin n g ắ n ngắn đã để trần viện hiểu một điểm đối phương là thật hoàn toàn không để ý đến ý của mình bất quá trần viện cắn răng chủ động hướng diệp chi thu đi tới lúc nãy tại ký giả phỏng vấn trước mặt diễn trò, nàng cho mình chế tạo là bị chia tay tổn thương để lộ tâm thâm tình hình tượng nhất thiết phải tiếp tục diễn thôi trần viện cử động đưa tới không ít người chú ý vậy ở diệp chi thu bên cạnh t r o hỏi người tự giác tránh ra diệp tại trần viện sắp đi tới diệp chi thu trước mặt thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh t r ậ t mà một hồi kéo dài thẳng tắp đến giữa hai người trần viện theo bản năng lùi sau một bước định t h ầ n nhìn lại đập vào mi mắt là một vệt để cho mình không ngừng hâm mộ cao vút đường cong sau đó mới là đối phương mặt là đồng dao người muốn làm sao lúc này đồng dao đang dùng giống như bảo vệ con gà mẹ một dạng ánh mắt cảnh giác nhìn đến trần viện trần viện nói ra ta muốn tìm hắn nói mấy câu đồng g i a o nói thẳng ngươi cũng không cảm thấy ngại lại đụng lên đến không thấy người khác đều chẳng muốn để ý đến ngươi sao r a mặt thật dày t r ầ n viện mặt liền biến sắc đồng g i a o âm thanh không che giấu chút nào xung quanh các tuyển thủ nghe tiếng b i ế t biểu tình vô cùng đặc sắc có dưa a thật sự có dưa a nghe đồng g i a o giọng điệu dường như là trần viện mới hẳn đúng là đối lý phía kia thật chẳng lẽ có ẩn t ì n h khác nhưng mà vì sao đồng g i a o muốn cố ý cùng trần viện đối n ị c h đi trần viện hít sâu một hơi nói đây là ta cùng chuyện của hắn ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn cùng hắn nói mấy câu đồng dao khinh thường đ ứ n môi đ ộ trần nhiên sau lưng thanh Chi Thu Diệp sau âm ồ Đồng i giao giao.、Đồng、giao không để ý tới, đang muốn lại Diệp Chi đi. không đang phía sau kéo để muốn hận, thân thể bị diệp chi Thu ý t bị về r viện đối đầu diệp chi thu ánh mắt bình tĩnh không tự chủ trong tâm một hồi suy nhược giang chống đỡ khởi khuôn mặt tươi cười chào hỏi chi thu ta chớ giả bộ diệp chi thu lạnh lùng trực tiếp đánh gây trần viện chuyện trước kia mọi người đều biết chuyện gì ta không có hứng thú phối hợp ngươi diễn trò đây là vũ động tuổi trẻ tiết mục nếu đã tới liền cẩn thận khiêu vũ dùng làm phẩm nói chuyện thiếu làm điểm cái khác dối loạn ngổn ngang diệp chi thu mỗi một câu rơi xuống trần viện sắc mặt liền tái nhật một phân chờ trong vùng không rơi một chữ đem diệp chi thu nói nghe rõ các tuyển thủ biểu tình một cái so sánh một cái đặc sắc thật sự có dưa a nói xong câu đó diệp chi thu không để ý tới nữa trần viện đồng dao dơ nắm đấm uy hiếp dơ dơ mới chịu bỏ qua chờ khu nghỉ ngơi sự tỉnh cũng không có xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong đấu chung kết chính thức bắt đầu hiện trường đi dưới theo thứ tự giới thiệu vũ động tuổi trẻ giám khảo để cho diệp chi thu khắc sâu ấn tượng xin đi lao sư chính là một cái trong số đó hơn nữa còn là ngồi ở ghế giám khảo trung tâm thoặc nhìn địa vị còn rất cao tại bên cạnh hắn là một tên tóc vàng da trắng ngoại quốc có người lại thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nghe nói là một tên yêu thích hoa hạ văn hóa chứ danh vũ công trừ chỗ đó ra còn có một nam một nữ hai tên giám khảo nghe nói cũng đều là trong nghề trúng thưởng vô số chuyên ngành vũ công vũ động tuổi trẻ tiết mục đạo sư đội hình thoạt nhìn có lẽ không có như vậy sang trọng bất quá mỗi một tên đều là thật thật tại tại nhân sĩ chuyên nghiệp ngược lại so với mời một ít lưu lượng minh tinh khi giám khảo càng có thể để cho tuyển thủ tin phục trận đấu chính thức bắt đầu đấu chung kết sáu tổ tuyển thủ cùng chợ nhạy khách quý tổ hợp theo thứ tự ra sân diệp chi thu cùng đồng g a o thứ tự xuất trận tại thứ năm trùng hợp tại trần viện tiêm ộ t tổ sau đó hậu、đài. diệp chi thu cùng đồng giao hai người nồng nhiệt nhìn đến phía trước tuyển thủ biểu diễn phân tích thực lực của đối thủ phía trước ba tổ tuyển thủ biểu diễn múa trùng theo thứ tự là bờ dạ kìm bờ dắt đan sở lọ kìm khóa múa cùng hất tay múa khác nhau múa trùng mỗi người có đặc sắc dẫn tới quần chúng từng trận hoan hô biểu diễn kết thúc bốn tên giám khảo từng cái một phê bình cũng mỗi lần có thể chính xác vạch ra ưu điểm cùng chỗ thiếu sót các tuyển thủ cũng đều tâm phục khẩu phục tham dự cái tiết mục này là thật yêu quý vũ điệu người đến đấu chung kết ngược lại đem quán quân cái gì thấy phai nhạn thầm nghĩ chính là đem chính mình mọi thứ không giữ lại chút nào bày ra đội ế kế n tổ p múa i n g tài i n h thần chấn động. Đến nghệ i i quán quân rất i cao Trần Viện, viện a phùng tiêu không hổ là đoạt giải quán quân hấp dẫn không nhìn ra không nói khác đây trần viện khiêu vũ còn rất khá nhóm nhạc nữ xuất thân nhất định là có cơ sở hơn nữa nàng vẫn là cái kia mật đảo thiếu nữ đoàn xế vị vẫn có, có chút ó c tài năng chủ yếu mạnh vẫn là phùng tiêu lúc trước hắn chính là trong vòng nổi danh biên vũ sư giúp không ít minh tinh nghệ nhân b ị a q u a múa căn cứ vào trần viện đặc điểm b ị a một chi thích hợp múa tự nhiên không thành vấn đề giám khảo đánh giá rất cao a xem ra diệp chi thu kia một tổ nhớ t h ă n g khó khăn tại diệp chi thu cùng đồng giao ra sân trước sân khấu điều chỉnh khoảng cách đầu tiên sẽ xuyên vào truyền bá hai người ban đầu tập luyện hoa như hình ảnh đồng giao cùng diệp chi thu tại tập luyện thất luyện tập bị xín đi phê bình hình ảnh bị liền hiện ra sau đó diệp chi thu nói ra ta có một cái sáng tạo nếu không ngươi xem một hồi những lời này hoa nhứ cũng đến chỗ này im bặt mà dừng trên internet quần chúng đối với lần này cũng là kinh ngạc không thôi có chút ý tứ đội vũ điệu biên bài còn có diệp chi thu công lao ha ha sự chú ý của ta điểm hoàn toàn không ở nơi này có được hay không yêu xín đi lao sư đem cậu tác giả bị dọa sợ đến quá sức chết cười ta đến cái quỷ gì đây là cái gì đồng phục trong sân khấu diệp chi thu cùng đồng, giao xuất hiện. Hai người biểu diễn đồng phục lại đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người đỏ thấm diệp chi thu cùng đồng g a o hai người tất cả đều trên người mặc hoa hạ truyền thống màu đỏ sầm áo khắp dài quần dài màu sắc vui mừng vô cùng đứng chung một chỗ mọi người bộ não liền không tự chủ được xuất hiện một cái hình ảnh cổ đại thành thân lúc này phát sóng trực tiếp trước màn ảnh đội vũ điệu danh tự cũng chậm rãi hiện ra hỉ đồng dạng làm à u đỏ sầm hì tự cùng thông thường lối viết có hơi khác nhau bị hướng về hai bên kéo dài kiểu chữ nghiêng về hình dạng bằng thẳng nhưng mà cái chữ này xuất hiện thời điểm đã không có ai để ý những chi tiết này chẳng những hiện trường tuyển thủ mấy trăm tên quần chúng ngạc nhiên một hồi mưa bình luận từ lâu điên có thể hay không sửa giờ dương gian diệp chi thu cùng đồng giao tạo hình đại biểu cái gì chỉ cần là cái hoa hạ người cũng nhìn ra được cổ đại hôn lễ kết hợp tác phẩm danh tự hỷ đội vũ điệu chủ đề rõ ràng ngoa tạo cậu tác giả có cần hay không như vậy tao trực tiếp ở trên vũ đài thành thân tuyệt đối không nghĩ đến n à y cũng có thể xuất r a thức ăn cho chó hơn nữa còn là biến thành người khác xuất r a thức ăn cho chó ngu thải vi bản thân không thể không nói vẫn là ngươi biết chơi chọn cái bệnh vật ngươi muốn mặc sẽ mặc toàn thân hồng a bên trong mặc màu đen bên trong đáp là cái quỷ gì có chút không đắp đi lúc này trên sân khấu ánh đèn tương bước chợ tối chập chân bất định tia sáng bên dưới diệp chi thu cùng đồng dao ngồi xuống đất ôm đầu gối túi đầu mà ngồi tại trong màn ảnh diệp chi thu thân hình cao lớn đem đồng dao hoàn toàn chắn tại sau lưng bỏ ra một bóng ma tại dưới ánh đèn lờ mờ hai người biểu tình thấy không rõ lắm rõ ràng còn chúng trong tâm dâng lên một cổ hơi hơi cảm giác quái gì bất quá mọi người cũng không nghĩ nhiều kèm theo đủ loại truyền thống hoa hạ nhạc khí tổ hợp tiếng nhạc v a n g dội hai người bắt đầu đậu một cái tay ngọc trắng non từ diệp chi thu sau hai xuất hiện tiếng trung gió thanh thúy v a n g dội giống như từ trong ngộng thức tỉnh diệp chi thu n g n g đầu mở cặp mắt ra đồng dao thân hình cũng rốt cuộc xuất hiện hai người đứng dậy mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau diệp chi thu mặt đầy kinh h ỉ nâng lên đồng dao mặt tiếp theo hai người cùng múa lúc này bối cảnh thanh â m câu thứ nhất ca từ văn dội tháng riêng mười tám ngày hoàng đạo cao lương nhất khi tiếng hát xuất hiện trong tích tắc hiện trường trước màn ảnh phần lớn quần chúng không có thấy cái gì bất quá cũng không thiếu người nghi ngờ trận to hai mắt tháng riêng mười tám cái thời kỳ này không đúng lắm đi lầu trên vì sao nói như vậy không phải viết ngày hoàng đạo sao có thể là các nơi tập tục khác nhau đi tại chúng ta nông thôn tháng riêng là kỵ xử lý h ỷ sự bất quá kỳ quái câu thứ nhất ca từ rõ ràng liền dùng tương tự chúng ta nông thôn bên kia ngâu ngữ hát đi ra ngoài theo lý thuyết hẳn biết cái tập tục này a giống như trên chúng ta bên này cũng vậy tháng riêng kỵ hớt tóc kỵ kết hôn bài hát này chưa từng nghe qua a không biết do ai viết có phải hay không sáng tác giả lầm bất kể khiêu vũ đẹp mắt là được n h ả thật không tệ a lúc này diệp chi thu cùng đồng dao hai người chuyển động cùng nhau khiêu vũ ngọt ngào vô cùng ca khúc nhạc đệm cũng đồng thời tiếp tục đưa lên hồng trang một thước một hận vội vã tài tài đi phu quân không làm gì được quy giả vờ nhang khai lưu ý bối cảnh ca từ người nghe đến đó trong mắt vẻ nghi hoặc nấm hơn không phải hì sự sao vì sao lại xuất hiện hận cùng không về có người mơ hồ cảm thấy đội khiêu vũ có lẽ không có đơn giản như vậy nhưng rất nhanh bị trên sân khấu hai người biểu diễn hấp dẫn trong sân khấu trên người mặc áo đỏ hai người mặt lộ vẻ vui mừng Khiêu đùa đùa khuyết như hôn tình hồ chút chỉ cho giống người cười biểu đại, mọi người biểu diễn nhiều. yêu tuy quá vũ cũng cũng động đùa đùa động để một tân dỡn bản, rằng cùng cần, không tác tác tựa có có bất là ý、nhiều. xem qua sơ kỳ đồng dao khiêu vũ biểu diễn tuyển thủ cùng quần chúng kỹ lưỡng phát giác lần này đồng dao khiêu vũ động tác biên bài so với trước kia nhiều hơn một tia cứng ngắc cảm giác tựa như cùng khớp xương bị khóa lại khó có thể ứ l n g không lẽ a đồng dao khiêu vũ căn cơm ọ i người là biết thân thể mềm dẻo độ cũng là kinh người như vậy hơi hơi động tác q u á dị là biên vũ thời điểm cố ý hành động trên sân khấu đồng giao cùng diệp chi thu hai người xô đầy đồ ù dỡn gia nhập rất nhiều thân thể chuyên t r ở phối hợp động tác độ khó cao biểu đạt là hai người yêu cháy bỏng giai đoạn để cho quần chúng cứ gọi thằng đã q u y ể n nhưng mà cùng vui mừng khiêu vũ ngược lại là kỹ lưỡng chú ý bối cảnh âm nhạc ca từ quần chúng cảm giác q u á i dị trong lòng càng ngày càng mãnh liệt thôn này bên trong cũng l ạ đem cửa toàn bộ một cửa ả i lại là vương nhị cầu dạy rơi vào cửa nhà ra chỉ lưu lại nàng còn nhớ cắt ra chi ai thuộc không phải là ra nhảy đến tại đây trong sân khấu bốc lên một hồi mở mịt s ư n g ngủ mở mịt dưới ánh đèn màu da cam hai người trên người mặc đỏ thám đồ cưới náo nhiệt cùng múa thân ảnh để cho bầu không khí từng bước thay đổi mê nguyễn phối hợp cái này ca tử một đám quần chúng cũng từng bước kịp phản ứng cảm giác càng ngày càng không đúng bối cảnh âm nhạc tiếng hát tiếp tục tiết tấu càng lúc càng nhanh nàng cười khóc tới đây ngươi đ o á n nàng làm sao cười khóc tới đây khóc tới đây ngươi xem nàng làm sao khóc cười tới đây trên sân khấu hai người cũng tựa hồ không chút nào xét phối hợp lẫn nhau khiêu vũ động tác tần số hướng theo tiếng hát tiết tấu tăng nhanh đang lúc này tại yêu cháy bỏng giai đoạn tâm tình đạt đến cực điểm, thời điểm đột nhiên tiếng kèn vang vọng trưởng trong k h í chi vương kèn so na lực xuyên đấu trực tiếp thổi tan trong sân khấu tất cả sương mù hoàng hôn ánh đèn cũng quay về sáng ngời tất cả mọi người đều bị bất thình lình tiếng kèn chấn động đến mức t ê cả ra đầu kèn so na được xưng là nhạc cụ giới lưu manh có thể từ n g ư ờ i ra đ ờ i thổi tới đưa n g ư ờ i đi không phải là đùa g i ỡ n hoa hạ người đều biết rõ tiếng kèn vừa ra không phải đưa tang chính là lập gia đình ai cũng không có dự liệu được múa hiện đại vậy mà còn có thể cùng kèn so na âm thanh kết hợp với nhau mà lúc này diệp chi thu đồng g a o khiêu vũ động tác lại để cho hiện trường trước màn ảnh tất cả còn chưa kịp phản ứng quần chúng trận to hai mắt tại lanh lành thét dài đ ọ c lên nhất bái thiên địa bối cảnh thanh em bên trong hai người bất thình lình nắm sấp xuống đất thật dài nhất bái bái thật bái mọi người trong lòng chấn động có một loại rốt cuộc đến lúc một khắc này cảm giác c h ó i thai sắc bén tiếng kèn tiếp tục nhị b á i cao đường phu thê g i a o bái d i ệ p chi thu cùng đồng g i a o hai người lệ lẫn nhau một khắc không khí hiện trường đã sôi sục chờ khu nghỉ ngơi các tuyển thủ cũng cơ hồ toàn bộ đứng lên điên cuồng t ê u gạo chân viện cắn chặt ngôi trong ánh mắt tràn đầy không tam lỏng từ không khí của hiện trường đến xem mình tổ này đã không bằng đội vũ điệu sức cuốn hút quá mạnh mẽ phung tiêu ánh mắt lại không có rời khỏi sân khấu trong mắt năm chiều đều là biên vũ sư hắn có một loại trực giác đội múa hẳn không chỉ nơi này tiếng kèn dừng lại khiêu vũ lại còn đang tiếp tục bối cảnh tiếng hát vẫn là vai diễn khang kiểu hát đường t i ề n hắn nói xuất phát từ tâm căn nói không đòi bên trên lời hứa há có thể tiêu sái tới đây đồng dao cứng ngắc khiêu vũ động tác càng thêm rõ ràng đồng dao giống như, như tượng gỗ tại diệp chi thu trong tay bị buộc phối hợp cùng với cục múa sau một khắc lực xuyên thấu cực mạnh đoạn thứ hai tiếng kèn lại vang lên lần nữa mà lần này đồng dao chính là vũ nhất bái thiên đ i ệ giống nhau âm thanh trong sân khấu lại chỉ còn dư lại diệp chi thu một người làm động tác sau l ư n g đồng d a o tại diệp chi thu bên cạnh ngày múa tựa hồ muốn đánh thức hắn có thể diệp chi thu không hề bị lay động lúc này mọi người trong lòng thoáng qua một vệt hiểu ra hắn không nghe được nhị bãi cao đường diệp chi thu bi tình buồn r ầ u đồng d a o khiêu vũ động tác buộc phát r ồ n r ậ p nhưng mà diệp chi thu vẫn không có chút nào đáp ứng sân khấu bên dưới quần chúng giám khảo cổ h ọ n giống g như ngăn trận cái gì một bản nhìn trước mắt cảnh tượng trong tâm vô cùng khó chịu phu thê g a bái diệp chi thu nghiêng người sang hướng về phía không có một bóng người phía trước thâm sâu bái hạ bả vai rung động hai tay truy m à làm đều k h ó c hình đây tam bái tất cả đều là tự thân hắn ta hoàn thành tiếng kèn cuối cùng dừng lại bối cảnh tiếng hát cũng đến cuối cùng một đoạn chỉ là mở đầu một câu nói kia lặp lại tháng riêng mười tám đây ngày hoàn đạo tháng riêng mười tám đây ngày hoàn đạo tháng riêng mười tám đây ngày hoàn đạo đồng dao thân hình lần nữa dần dần không nhìn thấy tại diệp chi thu sau lưng giống như khiêu vũ lúc mới bắt đầu một cái tay từ diệp chi thu sau hai đưa ra ken ken ken lục lạc trung âm thanh lần thứ hai vang dội diệp chi thu ngần ra như ở trong ngộng mới tỉnh mê man ngầm đầu sân khấu ánh đèn lại lần nữa quy phục m ở mịt sân khấu màn ảnh phía sau khiêu vũ danh tự một lần nữa hiện ra đỏ tươi h ỉ tự lúc này ra đầu tê dại quần chúng chân chính xem hiểu đây bằng thẳng quái dị hình dáng giống như quan tài càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm hai mươi bốn khai quải biểu diễn kết thúc sân khấu ánh đèn lần nữa khôi phục sáng l g ờ i toàn trường một nghìn tên hiện trường quần chúng còn không có từ c h ù g tích cực lớn bên trong kịp phản ứng trong lúc nhất thời vậy mà quên vỗ tay một trăm vạn người sử dụng đang ôn lại quan sát đấu chung kết phòng phát sóng trực tiếp bên trong mưa bình luận cũng xuất hiện chốc lát đình trệ diệp chi thu thở hồng hộp đứng lên đồng dao sắc mặt kích động hung hãn mà cho diệp chi thu đến ôm một cái một tên chân chính yêu quý vũ đ ệ u vũ công cho rằng công diễn dịch một chi hài lòng tác phẩm sau đó kích động trong lòng có thể tưởng tượng được chậm rãi phòng phát sóng trực tiếp điều thứ nhất mưa bình luận phiêu l đã qua mưa bình luận hộ thể trên k h á n g n à i vốn là lẹ tẻ tiếng vỗ tay vang lên sau đó càng lúc càng liệt cuối cùng biến thành tiếng vỗ tay như sớm bốn tên giám khảo đã đứng dậy tóc vàng da trắng giám khảo thần tình kích động không ngừng nghiêng đầu hướng về xìn đi hỏi cái gì cho đến lúc này đám khán giả cảm giác trên thân nổi ra gà từng bước biến mất đi xuống tiếp theo là tâm tình kích động kèm theo tiếng vô tay còn có kéo dài không dứt thét chói h a i cùng tiêu gào mà trên internet mưa bình luận đã dày đặc phủ kín màn ảnh ngoại trừ cùng một m à u mưa bình luận h ỗ thể đều là đối với diệp chi thu vô tận nhổ nước bọn ngươi lại không thể sửa giờ dương gian thao t á c sao ha ha ha ha thảo ha nguyên tưởng rằng là kết hôn kết quả là minh hôn tháng giêng mười tám ngày hoàng đạo kỵ gà cưới hiện tại hết thể đều nói xuôi được eo của ta bị trợt hiện hết rồi rất ngọt cậu tiếp cho ngọt chết. Ta ta t sai rồi, ta không bao giờ nữa cắn. Nói cho cắn. không h bao nữa t ghét ta, có chẳng những bị hắn chứa, còn c bị bị bị hủ những hắn hắn hủ dọa. dọa. Đáng ậ tác giả liên tục vượt múa đều muốn đao người a d k m đây b ứ c tuyệt đối là cố ý cùng chu tiên mê sách tại tiếng chuông xuất hiện trong tích tắc trong đầu ta còn thoáng qua hợp hoan linh ba chữ không nghĩ đến ứng nghiệm hậu đ à i khu nghỉ ngơi một đ á m tuyển thủ đồng dạng kích động không thôi sắp mặt trắng bệnh trần viện bên n ờ i tại trải qua rung động ban đầu sau đó phùng tiêu lắc đầu cởi khổ cảm thán không thôi Phục, lần này thua không văn a với tư cách biên vũ sư hắn đối với đội múa cảm thụ sâu hơn tại đội vũ điệu có sự bị chuỗi liên tiếp đi ra sau đó lúc trước rất nhiều cảm giác có chút quái dị biên bài động tác hết thể đều nói xui được mở đầu cùng giai đoạn cuối hai đạo tiếng trung đại biểu mộng cảnh tiến vào cùng t ì n h lại đồng dao hơi hơi cứng ngắc thân thể vì sao nhiều như vậy động tác cần diệp chi thu phụ trợ hoàn thành khiêu vũ bên trong đồng dao mấy lần nghịch kim chỉ giờ n h ấ t chân v ẹ tròn đại biểu thời gian chạy ngược phung tiêu trong tâm cảm thán đội khiêu vũ nếu để cho hắn đến n à y có lẽ một ít chi tiết cùng động tác sẽ có sửa đổi nhưng mà chỉ như vậy mà thôi quý giá nhất chính là đội vũ điệu sáng tạo thật sự là tuyệt hiện trường tiếng vỗ tay thật vất vả bình phục lại tiến vào giám khảo phê bình phân đoạn kim tóc ngoại tịch giám khảo đầu tiên dùng hơi cứng rắn tiếng t r u n g kích động nói vờ d giờ à gi v ô quá đặc sắc ta hướng về xín đi biết đội vũ điệu cố sự ta có thể lý giải tại quốc gia chúng ta cũng có tương tự hôn nhân chỉ cần trước đó hoàn thành thủ tục chứng minh người yêu của ngươi trước khi chết đã kế hoạch kết hôn với ngươi cũng đạt được đặc thù cho phép nếu đối phương qua đời là có thể cử hành h ô n lễ ta chỉ muốn nói đây là một tri nghệ thuật múa hướng về các ngươi biểu đạt ta kính ý tiếng vỗ tay vang lên hai gã khác giám khảo cũng đưa ra nhất trí khen ngợi đến phiên xin đi hỏi Ta thể có n xin h g đi n này cái khiêu để lộ ra quả là như thế biểu tình một đám quần chúng cùng tuyển thủ chính là trong tâm quần hô vờ xeo lét làm một điệu nhảy đạo đặc biệt mới viết một ca khúc mọi người xem như thấy rõ từ phối nhạc khiêu vũ sáng tạo đến lên đài biểu diễn diệp chi thu một người cấp bao chọn đồng giao tìm hắn đến làm cái này t r ợ nhảy khách quý chính là treo lên a cùng với hắn tuyển thủ chọn lựa trợ n h ả y khách quý so với nói riêng về khiêu vũ năng lực diệp chi thu có lẽ không phải tối cường nhưng khác phương diện tắt hoàn toàn không tại cùng một cái t ầ n g thứ bên trên không ít bạn trên mạng ghi danh chim cánh cụ tâm nhạc phần mềm kinh ngạc vui mừng phát hiện hỉ bài hát này hiển nhiên tại bên trong đây là diệp chi thu sớm thu âm tốt phiên bản trực tiếp dặn dò phòng làm việc nhân viên tại vũ động tuổi trẻ biểu diễn sau khi kết thúc đồng bộ đăng lên lại ngay lần vẫn là thẩm được ho đây là diệp chi thu tất cả ca khúc bên trong duy nhất một bài ta hứng thú không lớn vì sao à, ta cảm thấy tốt vô cùng à, ta liền thích cái này r ộ n g đặc biệt là đêm khuya tính lặng thời điểm lầu trên dũng sĩ đêm h ô m khuya k h á t đây tiếng kèn ngươi nghe xong còn có thể ngủ được sao ta ở nông thôn thả một lần lầu dưới cầu đạp đê ơ mưa bình luận hộ thể cuối cùng tổng hợp bốn tên giám khảo cùng hiện trường còn chúng chấm điểm đồng giao cùng diệp chi thu tổ không hồi hộp chút nào thu được vũ động tuổi trẻ tổng quát vân tên thứ nhì chính là phùng tiêu cùng trần viện tổ hợp hôm sau khi ưu hỉ không ngoài ý liệu xông lên tìm kiếm họ đệ nhất không ít phía trước một đêm không có quan sát vũ động tuổi trẻ truyền trực tiếp người mới đầu còn cảm thấy có chút quái lạ còn tưởng rằng là kia đối với minh tính kết hôn nhảy một chi múa điểm vào trong nhìn thấy người biểu diễn thiết thì đại bộ phận người phản ứng là lại là diệp chi thu khi nhìn xong cả nhánh vũ đ i ệ u video đám bạn trên mạng đã sôi chào chẳng những phổ thông quần chúng ngay cả một đám khiêu vũ người trong n g h ề sĩ cũng liên tục gửi cho đối với đội khiêu vũ khen ngợi không thôi giới âm nhạc chú ý điểm tắc không tại khiêu vũ mà là tại hỉ bài hát này bên trong đây đầu hỉ bên trong lần chứa nguyên tố quá nhiều hoa hạ truyền thống vai diết h a n g g i ặ sao băng kiểu hát nhạc cụ phương diện càng là phức tạp người cố ý tỉ mỉ phân biệt đến một hồi bao hàm nhị hồ tì bà cái m õ đường cổ cổ cầm sắt chờ nhiều loại dân tộc nhạc cụ liên kèn số n ạ loại này nhạc cụ lưu manh đều tại bên trong đem dân tộc nhạc cụ dùng ở ca khúc lưu hành bên trong cũng không hiếm thấy cổ phong ca khúc chính là một cái loại lớn hoàng tây sơn lúc trước tác phẩm tiêu biểu giang sơn chính là ví dụ điển hình nhưng dùng tới kèn số n ạ cái này còn là lần đầu tiên thấy trên i n t e r n e không ít người bình phẩm âm nhạc hạo hạo đáng đ a n đối với hỉ bài hát này khai triển t ư ơ n g tích phần lớn cho rằng đây là một bài thành công cổ phong ca khúc nhưng lập tức liền có người đưa ra nghi vấn h ỷ phong cách không thể tính cổ phong điển hình cổ phong ca khúc như thủy đ i ề u ca đầu các loại dùng từ tao nhã đ i ệ u khúc u y ậ n chuyển mà h ỷ t á c hoàn toàn bất đồng n g ư ờ i gặp qua k i a đầu cổ phong ca khúc mở đầu liền đến một đoạn giáp nghĩ như vậy cũng vậy cổ phong ca khúc là căn cứ vào hoa hạ truyền thống văn hóa diễn sinh mà đến giáp nói là hát tam nhạc thuộc về hàng ngoại nhập kỳ quái là hai loại nguyên bản gió n h ư mã không liên quan nguyên tố hết lần này tới lần khác tại hỉ bài hát này bên trong dung hợp e rằng so sánh hài hòa phảng phất vốn nên là dạng này trong lúc nhất thời mọi người cũng tranh luận không ra cái kết quả chỉ đành phải miễn cưỡng đem hỷ quy về ca khúc lưu hành loại lớn bất luận làm sao diệp chi thu tác phẩm một lần nữa xuất quyển chương hai trăm hai mươi lăm nhất diệp chi thu phát hành thì đội vũ điệu sức ảnh hưởng xa không chỉ nơi này phổ thông quần chúng trong mắt nhìn thấy chính là một chi sức cuốn hút cực mạnh khiêu vũ giới âm nhạc nhân sĩ nhìn thấy chính là một bài có một phong cách riêng dung hợp nhiều loại nguyên tố ca khúc mà tại các đại công ty giải trí trong mắt nhìn thấy chính là diệp chi thu không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng khi vũ động tuổi trẻ đấu chung kết phát sóng trực tiếp quan sát lượt người số liệu bị đặt tới trên đài tất cả công ty giải trí video rõ ràng là một cái bên trong tiểu đầu nhập tiết mục đấu chung kết quan sát lượt người mạnh mẽ để cao đến một đường chế tạo tiêu chuẩn hơn nữa hướng theo tìm kiếm hot l ê n men lục x o á t chìa hạt lần hai quan sát t ỷ số còn đang không ngừng lên cao đây đều là trắng bóng tiền a một đám công ty giải trí xem như thấy rõ lục lọi ra một cái quy luật từ h á t một giọng mới đến hoa hạ thơ từ đại hội lại tới vũ động tuổi trẻ diệp chi thu ở đâu cái tiết mục xuất hiện cái nào tiết mục liền có chủ đề bảo điểm hơn nữa tất cả đều là còn chúng tự phát hình thành không cần bỏ ra tiền mua hot loại kia tìm kiếm hot cũng chia rất nhiều loại không giống với lời đồn chờ hình thức bởi vì một bộ dáng tác phẩm mà hình thành tìm kiếm hot dẫn lưu số lượng là cao nhất thoáng cái không ít chuẩn bị bên trong hoặc là đã khai mạc tống nghệ tiết mục đều theo dõi diệp chi thu g i a hỏa này chẳng những biết hát chúc mừng phát tài thật vẫn có thể để cho người phát tài những này tiết mục tổ tâm tư rất đơn giản đem diệp chi thu mời qua đây cũng không cần làm khác nếu có thể tại chỗ hát một bài t h i ề n cổ tuyệt s ư ớ n g cái gì lệ phí ra sân liền toàn bộ chị đã trở về không thì lại đến một cái hỉ lợi như vậy để độ tăng cao tác phẩm cũng được a đối với hết hệ các thứ này diệp chi thu không còn đến nhưng mà nàng tạm thời người đại diện tống mỹ coi như khổ nguyên bản tống mỹ là hoa hải giải trí cao quản chỉ là ngu thải vi một người dành riêng người đại diện trong ngày thường còn muốn xử lý hoa hải giải trí công ty công việc nhưng mà từ khi kiêm nhiệm diệp chi thu người đại diện sau đó nàng phát hiện mình bận rộn vật lên cái người này rất có thể gây sự đương nhiên là tốt phương diện phải biết đưa tiễn thủy điều ca đầu cũng tốt bao gồm hỉ cái này tác phẩm diệp chi thu hát song l i ề n tính nhưng đối với công ty lại nói phải làm sự tỉnh còn nhiều hơn cực kỳ tại cái gì âm nhạc trang chủ thượng t u ế n độc nhất phát hành vẫn là nhiều bình đại phát hành Phân chia lệ chờ một chút, những này liên quan tỷ một lệ đối ế n ảnh hưởng làm đem phẩm sao sức tác t đa hóa chuyển hóa chuyển thành lợi ích lợi với ấ n cũng là muốn ngồi xuống từ từ nói chuyện. đề, Đối là từ từ v tống mỹ lại nói nhất định chính là hạnh phúc phiền não sau đó cùng lý văn thụy thảo luận một chút liền dứt khoát cao quản phương diện công tác trước tiên thả xuống toàn lực làm xong diệp chi thu cùng ngu thả i vi người đại diện công tác đối mặt phô thiên cái địa tống nghệ mời cũng để cho tống mỹ nhức đầu không thôi một tia ý thức toàn bộ cự tuyệt là không được đầu tiên mỗi một cái tiết mục tổ mở ra giá cả tuyệt đối là siêu một đường tài nghệ cho hết cự không phải là cùng tiền gây khó dễ sao thứ yếu c ũ n g không thể một tia ý thức toàn bộ cự tuyệt trong đó liên quan đến một cái cấp độ càng sâu vấn đề dễ dàng tội nhân giải trí cái vòng này có một cái bất thành văn ước định an thị n g ư ờ i cũng phải dẫn người khác hát khẩu t h a n g đi ai cũng có hồng cùng không hồng thời điểm một minh tinh nếu mà phát h ỏ a mình phía sau cánh cửa đóng kín cắm đầu kiếm tiền đem con đường của người khác lấp kín tuy rằng hành vi bên trên không có bất cứ vấn đề gì nhưng đây là sẽ phạm nhiều người tức giận khi một cái phạm nhân nhiều người tức giận ngay cả bị toàn bộ nghề cô lập tia cách thê lương cũng không xa cho nên các đại công ty giải trí tuy rằng tương hỗ là cạnh tranh quan hệ nhưng mà đều sẽ có mấy cái quan hệ mật thiết đồng bọn hợp tác vừa vặn lần này gửi tới tống nghệ mời liền có đến từ hoa hải giải trí đồng bọn hợp tác bất quá diệp chi thu tính chất có chút đặc thù hắn có mình cá nhân phòng làm việc trên bản chất cùng hoa hải giải trí cũng là quan hệ hợp tác hoa hải giải trí đương nhiên phải trước hỏi qua ý nguyện của hắn đối với tham gia tống nghệ chuyện này diệp chi thu ngược lại không có gì mâu thuẫn đặc biệt là nhìn thấy đối phương báo lệ phí ra sân sau đó có tiền không kiếm lời là người ngu bất quá hắn cũng có yêu cầu đồng thời tham gia không cao hơn một hai cái là tốt rồi không thể quá mệt mỏ loại k i ê u cả ngày đi chợ tựa như sinh hoạt không quá thích hợp mình còn muốn đổi mới tiểu thuyết đâu đối với lần này hoa hải giải trí thở dài một hơi tống mỹ lại khua chiên gõ c h ố n g mà cùng các tiết mục tổ bàn điều kiện trước đây còn có một việc vũ động tuổi trẻ đấu chung kết đã qua ba ngày thì chủ đề họ từng bước bình phục diệp chi thu phan ca nhạc lại đến lúc một cái tiểu kinh vui diệp chi thu trong ngày thường tán gấu đả thí bể bù phát một đầu hơi đứng đắn một chút trong m n y mắt đáp ứng mọi người láo chuyên tập làm xong danh tự liền gọi nhất diệp chi thu tổng cộng mười bài hát t r ọ n quay qua một lần đều là các ngươi nghe qua hiện tại dự bán ngày mùng ngày bảy tháng b ố tại chim cánh cụ tâm nhạc bên trên tuyến có hứng thú có thể nghe một hồi vậy bồ vừa phát ra không bao lâu rất nhanh diệm chi thu mình bồ một đầu đưa lên cao nhất bình luận trải qua công ty nhắc nhở lúc đầu lần này còn có tinh trang bản thực thể đĩa nhạc ngày mười tháng b ố tại các thành thị lớn có bán mọi người nhìn mua ngược lại ta cảm thấy thật đắt tại vậy bồ phía dưới xứng hai tấm hình ảnh một tấm chuyên tập bề mặt trong bản vẽ một tên nam tử trẻ tuổi đưa mắt nhìn về phương xa ánh mắt bình tĩnh tựa hồ mang theo nhàn nhạc ưu sầu gió nhẹ thổi lên thổi lên hắn hơi dài tóc mái cùng vào、áo. Tuy r ằ người, người không o nói ta đều quên còn có chuyện như vậy sao ta cũng không có quên rốt cuộc đã tới đã sớm muốn nghe con đường bình phạm không tổn hao gì bản về mặt thật là đẹp trai đáng ghét lại bị hạn trang ồ、oh, có kinh hỷ à hàng trước nhất bạch lan b ổ câu tuần du nhớ cùng gặp lại hai bài hát làm sao chưa từng nghe qua là bài hát mới sao lâu trên mới phan đi đây là hát một giọng mới trước hát tại hoa hải truyền thông đại học tác phẩm lên mạng có thể lục soát video bất quá âm thanh kém chút vậy không lục soát chờ một ngày lại có hai bài bài hát mới nghe ồ、oh, còn có ba cái mới mv khó trách chờ lâu như vậy ta xem một chút mới mười tám khối lương tâm ra a mua c dù sao đều là bài hát cũ hoa hải giải trí đối với nhất diệp chi thu tấm này chuyên tập xác định vị trí cũng rất đơn giản cân nhắc đến diệp chi thu sức ảnh hưởng có thể bán cái hai mươi ba trăm linh mở chính là đại hoạch thành công về phần tinh trang bản thực thể đĩa nhạc kỳ thực tổng cộng liền luyện chế một vài tấm phân phối đến toàn quốc hai mươi cái một đường trở lên thành thị bên trong mỗi cái thành thị cũng chỉ bốn trăm năm trăm tấm t i n h t r a n g bản thực thể đĩa nhạc thuần túy là vì kiếm lời cái tiếng đồn dù sao hiện nay có lòng tin ra thực thể đĩa hát ca sĩ cơ hồ là phượng mao lân giác cũng chỉ diệp chi thu cho hoa hải giải trí lòng tin đối với diệp chi thu lão chuyên tập phát hành trong nghề người chú ý không nhiều dù sao vậy cũng là không lên tin mới gì nhưng mà để cho mọi người không có dự liệu đến là chuyên tập dự bán con số liền chấn kinh tất cả mọi người cảm chỉ là diệp chi thu phát ra bảy bổ trong ngày hôm ấy nhất diệp chi thu chuyên tập dự bán ba mươi sáu vạn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu vẫn là có thể đánh như vậy đối với nhất diệp chi thu tấm này chuyên tập trong nghề nhân sĩ cách nhìn rất nhất trí không nổi lên được cái gì sóng do lớn con số truyền thông thời đại cám rỗ hơn nhiều van xin hộ nghi ngờ thiếu còn chúng cũng không nốc một tấm chuyên tập tất cả đều là nghe qua hát tuy rằng giá cả không cao nhưng chấp nhận nợ nần người lại sẽ nhiều đến đi đâu hoa hải giải trí cũng kinh một ngày cũng chưa tới chỉ là hơn nửa ngày ba mươi sáu vạn tấm dự bán con số đã đạt tới trong lòng của mình mong muốn đây cũng đều là vàng thật bạch ngân trả tiền hơn nữa còn không loại bỏ rất nhiều tiềm ẩn những người nghe không thấy cái tin tức này còn chưa kịp bên dưới đơn cho đến lúc này mọi người mới chân chính tỉnh táo lại diệp chi thu lực hiệu triệu khủng bố cỡ nào một ngày liền bán gần bốn trăm ngàn mở k i ê m mười ngày há chẳng phải là mọi người không dám nghĩ tới đương nhiên cân nhắc không phải tính như vậy loại này chuyên tập tiêu phí quần thể rất cố định một dạng muốn mua mấy ngày trước cũng đều bên dưới đơn nhưng khủng bố dự bán con số vẫn là thật thật tại tại mà tại toàn bộ giới âm nhạc n h ấ t lên một cổ địa chấn tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo lâm cường là không chút do dự bên dưới đơn mua sắm nhất diệp chi thu chuyên tập một thành viên m ộ từ phần n g u y đó hai người đều được diệp chi thu cùng ngụ thảy vi phan ca nhạc nhất diệp chi thu một mươi tám nguyên lương tâm giá bán đối với lâm cường lại nói cũng không tính cái gì h ắ n tự nhiên mua ngày thứ hai tan việc về đến nhà lâm cường cơm đều trước tiên không ăn gọi bên trong thể chế công tác trước một bước trở lại l ã o bà l ã o bà tới n g h e hát phong bếp tiểu tuyết đi ra hai người vai sánh vai tựa vào t r ư ớ c máy vi tính hai người ngày hôm qua liền hẹn xong cùng nhau nữa nghe một lần gặp lại đây đầu đối với mình ý nghĩa trọng đại ca khúc lâm cường thuần thục mở ra chim cánh cụ tâm nhạc phần mềm điểm vào ta chuyên tập danh sách quả nhiên nhất diệp chi thu đã chính thức phát hành có thể nghe xong lúc trước dự bán thì lâm cường không có nhìn kỹ nhưng bây giờ kinh ngạc phát hiện chuyên tập về mặt ngoại trừ nhất diệp chi thu tên gọi phía dưới còn có một đoạn ngăn tự thoạt nhìn là viết tay tiểu chữ nhìn rất đẹp phong loại ở tại này g ta mượn tới thổi một chút đi thổi lên nhân gian khói lửa bên cạnh tiểu tuyết nhẹ dọn đ ọ c lên trong mắt hai người đều thoáng qua vẻ nghi ngờ đây là ý gì bất quá những lời này phối hợp b ề mặt bên trong mê man nhìn về phương xa thân ảnh không khỏi cũng làm người ta cảm thấy rất thích hợp lâm cường không có ngẫm nghĩ con chuột điểm xuống gặp lại rõ ràng không có bất kỳ tạp âm đàn ghi ta đàn tấu qua đi diệp chi thu trong suất âm thanh ở bên trong thư phòng vang dội ta sợ ta không có cơ hội. nói với ngươi một tiếng gặp lại bởi vì có lẽ sẽ lại cũng không thấy được ngươi một khúc kết thúc lâm cường cùng tiểu tuyết t ử trong tiếng ca kịp phản ứng nhìn nhau cười một tiếng n ắ m tay của nhau quả nhiên trọng quay bản hiệu quả không có để bọn hắn thất vọng sau khi n g h e xong lâm cường không có ngay lập tức rời khỏi suy nghĩ một chút điểm tiến vào tam thủ ca khúc mv bên trong đệ nhất đầu cường điệu sân khấu hiện trường cùng một cái tiểu nhân vật dãy rụa điện ảnh đoạn ngắn tổ hợp m à thành hai người lần nữa ôn lại một lần lúc ấy nổ tung cảnh tượng thứ hai đầu chắc là diệp chi thu trọng q a y hát khiêu vũ đạo tiểu tuyết thấy nồng nhiệt đối với hát nhạy ca khúc lâm cường cảm giác may m à bất quá không thừa nhận cũng không được diệp chi thu ngưỡng bức thứ ba đầu bởi vì ái tình mv bài hát này là trừ gặp lại sau đó lâm cường ấn tượng là khắc sâu nhất ca khúc lúc ấy diệp chi thu cùng ngu thải vi song ca sân khấu ngay cả có đối tượng hắn cũng thật sự bị d ã i một cái thức ăn cho chó quả thực quá ngọt cho nên lâm cường cũng rất tò mò tại sân khấu hiện trường đã phong thần dưới tình huống bài hát này mv đến cùng sẽ làm sao chế tạo mv bắt đầu phát ra một chuỗi văn tự giới thiệu xuất hiện hai người thấy rõ sau đó đều là sửng sốt một chút bởi vị ái tình tốt nghiệp không chia tay đem ái tình tiến hành tới cùng Kèm trong h sân trường đọc sách ven hồ quen biết hai người yêu nhau đến bây giờ hai mươi năm trong màn ảnh xuất hiện đây đối với đôi vợ chồng trung niên yêu nhau ban đầu hình ảnh nam sinh đơn thủ ôm lấy nữ sinh bà vai hai người tuổi trẻ gương mặt non nớt màu bên trên là trong mắt đều là đối với phương nụ cười hạnh phúc lại sau đó chuyển tới đây một đôi vợ chồng hiện trạng vẫn là đàn ông đơn thủ đủ nữ g n sĩ bà vai cùng hai mươi năm trước giống nhau như lúc động tác non nớt gương mặt không xuất hiện nụ cười trên mặt không chút nào không thay đổi vẫn hạnh phúc trong nháy mắt lâm cường đã minh bạch mở đầu một câu tia tốt nghiệp không chia tay đem á i t ì n h tiến hành tới cùng hàng nghĩa video tiếp tục tại diệp chi thu cùng ngu thải vi nhẹ nhàng trong tiếng ca từng đôi tình nhân bị biểu diễn ra có vừa tốt nghiệp đối với tương lai tràn đầy ước mơ tình nhân nhỏ có tốt nghiệp vài năm từ sân trường tình yêu đi tới hôn nhân địa đường đã thành ra vợ chồng mới cưới dài nhất một đôi dĩ nhiên là tốt nghiệp ước chừng ba mươi năm hôm nay hai người đều đã về hưu cảm tình vẫn ân ái lao phu thê từng cái video một đối với ngọt ngào qua lại nhớ lại đối với hạnh phúc hiện trạng cảm tạng còn có đối với tương lai thèm mớn tất cả đều là tiếng cười nói bốn phần nhiều chung mv kết thúc lâm cường cùng t i ể u tuyết lọt vào một phiến trầm ạ c đột nhiên hai người không hẹn mà cùng làm một cái động tác mở điện thoại di động lên tương sách lục soát đó là một tấm hai người ở sân trường tiệm cơm hợp nhịp hình ảnh hai người nhìn nhau cười một tiếng trong tâm dâng lên nhàn nhạt, nhạt cảm động trường học tiệm cơm là hai người lần đầu quen biết địa phương lao công chúng ta lúc nào trở về trường học tiệm cơm lại vỗ một tấm hình đi lâm cường gật đầu một cái hừm sắp xếp một dạng bỏ sơ lâm cường đột nhiên có mua một tấm tinh trang bản thực thể đĩa hát kích động nguyên bản hắn không có cái kế hoạch này cảm thấy không có như vậy cần thiết mua con số chuyên tập là được bất quá hiện tại thay đổi chủ ý hắn quyết định đem chính mình cùng lao bà tại đại học thì còn có bây giờ hai tấm hình ảnh in ra sau đó cùng thực thể đĩa nhạc đặc t h u n g một chỗ ghi n ì n giữ cũng coi là đối với mình chút tình cảm này chứng kiến cùng t ư ở n g n i ệ m lâm cường nhìn một chút thực thể đĩa hát n h ư ợ n lại tin tức chỗ ở mình thành thị liền có một trăm tám mươi nguyên một tấm giá tiền là con số chuyên tập gấp mười lần không thể nói tiện nghi nhưng hắn loại công việc này nhân sĩ hoàn toàn chịu được nổi nhất diệp chi thu chính thức phát hành sau đó nguyên bản mọi người cảm thấy khủng bố dự bán số lượng qua đi lượng tiêu thụ tăng tốc theo lý mà nói chắc có sợ chậm lại nhưng mà bởi vì ái tình mv phát hỏa ngay tiếp theo con số chuyên tập lượng tiêu thụ nên đón lần hai tiểu bạo phát nhất diệp chi thu con số chuyên tập phát hành ba ngày thảo luận tổng lượng tiêu thụ chín mươi sáu vạn chuyên tập lượng tiêu thụ số liệu là không có ẩn tàng toàn bộ internet có thể thấy được toàn bộ giới âm nhạc sớm bị mấy con số này hoảng sợ không được đại ca n g u y ê một tấm trọng quay chuyên tập đều muốn đến kim cương nhãn có cần hay không k h o a chương như vậy a càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm hai mươi bảy bán nổ sáng sớm thượng kinh thành phố một nơi diện tích có phần rộng rãi tiệm sách trương v ĩ kiện đem tiểu điện lường ngừng ở cửa tiệm phía trước dừng lại xong sau đó lấy ra chìa khóa mở khóa cùng vừa tới một tên nhân viên cửa hàng cùng nhau kéo cửa quấn trương v ĩ thành lập năm nay vừa ra bốn mươi giữ lại một đầu phiêu giận tóc dài phối hợp mắt kính gọng đen cùng một mặt dâu quay hàm văn nghệ khí tức mười phần người khác cũng gọi là hắn trương hồ tử hắn là nhà này tư nhân tiệm sách lá bản mở cửa sau đó trong cửa hàng thư tịch không có gì hay dọn dẹp chiếc hồ tử đi tới cửa hàng bên cạnh một cái bày đầy các loại thực thể đĩa hát khu vực tiệm sách cũng có kiêm tiệm thuê băng đĩa chức năng bán các loại thực thể đĩa nhạc kỳ thực nhà này tiệm sách lúc ban đầu là thuần túy tiệm thuê băng đĩa chuyên môn bán đủ loại đĩa nhạc sau đó mới đổi thành tiệm sách nhưng thời đại internet đến thực thể đĩa nhạc ngày càng ngày càng xa suốt l ư ợ n g tiêu thụ so với hơn mười năm trước đỉnh phong nhất thì có thể nói là sườn đổi thức ngã xuống trên internet động đọng ngón tay là có thể nghe thấy mới nhất tấm nhạc ủng hộ cũng là mua một tấm càng tiện nghi còn không chiếm chỗ con trương hồ tử còn nhớ rõ mười lăm năm trước thượng kinh thành phố tất cả lớn nhỏ tiệm thuê băng đĩa có hơn ba nghìn già mà hôm nay vẫn khai trương chỉ có hai mươi già không có ai mua a trương hồ tử mình vốn chính là thâm niên âm nhạc người yêu thích hơn nữa cửa hàng mặt tiền là nhà mình không cần tiền lớn cho nên mới được cất giữ l i ê n tính như thế hắn cũng không khỏi không đem phần lớn khu vực đã đổi thành tiệm sách bán một chút quyển sách tài liệu giảng dạy cái gì tiệm thuê băng đĩa đây một phiến nho nhỏ khu vực cũng không mong đợi kiếm tiền thuật lý là lưu cái tình cảm mà thôi đem phát tán suy nghĩ hơi thu hồi dâu g i i nhớ tôi hôm qua đến trước khi tan việc có một nhóm đĩa nhạc mới đ sáng sớm hôm nay muốn đem nó trưng bày trong tiệm thỉnh thoảng sẽ có hàng mười đến bất quá phần lớn đều lượng tiêu thụ bình thường bán ra số lượng còn không bằng hơn m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c kinh đ i ể n tác phẩm đĩa nhạc trương hồ tử cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc làm ỗ i một cái đầu thiết ca sĩ phát thực thể đĩa nhạc mở ra kín đóng gói từng cái từng cái chỉnh tề đĩa nhạc tại bên trong trương hồ tử cầm lên một tấm vào tay trong tích tắc tự cảm nhận liền có thể cảm t h ụ được tấm này đĩa nhạc tuyệt đối thuộc về chế tạo hoàn mỹ thua thiệt càng nhiều nhất diệm chi thu trương hồ tử hiếu kỳ đọc lên đĩa nhạc tên gọi nhìn về phía phía sau hát đơn nhất thời hiểu được gần đây rất nóng ca sĩ diệp chi thu hắn dĩ nhiên là biết con đường bình phản bài hát này một mực đang hắn cất giữ hát đơn bên trong trương hồ tử suy nghĩ một chút rút một tấm đi ra trương hồ tử tự dễ ước còn chưa mở môn mình đã ngã tiêu phí một trăm tám mươi khối nhất diệp chi thu tấm này đĩa nhạc cửa hàng của hắn một trăm tám r ư ơ n g h ồ Tử l ấ y t diệp chi thu ê b ă n g đĩa vào cửa khu vực dễ thấy nhất vị trí cái khác trước tiên bỏ vào thường khố bên trong còn có bổ sung thêm đưa tới một cái dễ kéo bảo tuyên truyền không đăng triển lãm nội dung chính là nhất diệp chi thu chuyên tập về mặt bản phóng đại cũng mở ra để ở một bên. trước kia một tấm đĩa nhạc bày ra tại khá một chút vị trí chính là muốn thu tiền bất quá hiện tại cũng không có bao nhiêu người để ý điểm này theo như trương hồ t ử ước tính trong tiệm đây một trăm tấm có thể tiêu hóa ánh sáng cũng là không tệ rồi đem những chuyện này làm xong trương hồ t ử thản nhiên trở lại tiệm sách khu vực trước đài rẽ đặt đem trên tay đĩa nhạc hủy đi p h ò n g đem CD bỏ vào máy truyền tin bên trong con đường bình phạm tiếng hát du dương vang dội trương hồ t ử hài lòng gật đầu một cái không tổn hao gì bản âm thanh chính là không giống nhau đây một trăm tám mươi khối xài đ á giá sáng sớm chín giờ năm mươi phút nơi nào đó sân trường đại học ra bốn cái nữ sinh vội vội vàng vàng chạy về phía xe buýt nhanh nhanh nhanh thái thái lên trước nhất xe thúc giục mình ba tên bạn cùng phòng phong cách thể thao m ộ i t ừ thân thể khỏe mạnh mà vừa x à i b ư ớ c bên trên hai người khác theo sát phía sau trên xe đã không có chỗ ngồi may mắn phải đi tiệm sách khoảng cách không xa bốn người nắm tay v i ệ n khe khe bàn luận mệt quá thái thái trường học thể chắc cũng không thấy n g ư ờ i chạy nhanh như vậy làm sao gấp như vậy nha buổi chiều lại đi mua không giống nhau sao thái thái cười hắc hắc đương nhiên nói đương nhiên không giống nhau diệp chi thu lúc ấy mời chúng ta hiện trường nhìn biểu diễn đ ễ u nhạc đi ra đương nhiên phải ủng hộ nhà liền khi trả về lúc ấy vé vào cửa lúc này diệp chi thu người ái mộ trung thành đầu lĩnh thái thái và nàng ba tên bạn cùng phòng đang chuẩn bị xuất phát đi mua thực thể đ ễ u nhạc mấy người đã sớm sớm điều tra có thể bán điểm không nhiều may mà khoảng cách trường học không xa một cái tiệm sách bên trong chính là một cái trong số đó ba c h ạ m qua đi mấy người xuống xe rất nhanh tìm được mục tiêu cửa hàng mặt tiền bên kia phôn hoa tiệm sách nói trên mép bên trong còn có một tiểu âm giống như cửa hàng là cùng một cái láo bản mấy người liền vội vàng hướng tiệm sách chạy đi mở cửa một cái liền bị cảnh tượng bên trong sợ hết hồn tiệm sách trước đài xếp hàng một đầu hai mươi mấy người trường đội thật đúng là cùng cửa hàng mặt tiền có chút hô ứng chẳng lẽ là tiểu học ra cái gì mới dạy k è m sách bất quá nhìn đến xếp hàng phần lớn đều là không có đại mình bao nhiêu người trẻ tuổi cũng không giống a thái thái trong tâm hiếu kỳ theo bản năng hướng xếp hàng người trong tay lướt đi ánh mắt lật ra trong tay những người này cầm cùng một màu đều là giống nhau hình vông cái hộp phía trên hình ảnh mình vô cùng quen thuộc những người này toàn bộ đều là cũng giống như mình đến mua nhất diệp chi thu tinh trang bản thực thể đĩa hát thái thái đột nhiên kịp phản ứng mặt khác ba tên bạn cùng phòng rõ ràng cũng phát giác mấy người nhìn chăm chú một cái liền vội vàng hướng về cách đó không xa tiệm thuê băng đĩa chạy đi vừa vào cửa lanh mắt thái thái liền thấy nhất diệp chi thu tuyên truyền không đang triển lãm còn có c h ơ i trọi đặt ở bên cạnh một tấm đĩa nhạc tựa hồ bên người có một người mục tiêu cũng là nó thái thái tay mắt lanh l ẹ thoáng cái liền đưa tay đem nắm ở trong tay bên cạnh không có c ấ p được người trẻ tuổi vông nôn cũng không để ý hướng phía trước chiếc bên kia lão bản hô to một tiếng trương hộ tử nhất diệp chi thu không có vù hàng a người trẻ tuổi là âm nhạc người yêu thích, thỉnh tho hắn là nhận thức trương hồ tử bên kia tại trước đài bận tối mày tối mặt trương hồ tử hét lớn một tiếng hết rồi đó là cuối cùng một tấm những lời này vừa ra người trẻ tuổi trận tròn mắt thái thái cũng là sừng sờ liền vội vàng coi như chân bảo một bản đem vật cầm trong tay đĩa nhạc gắt gao ôm vào trong ngực phía sau lần lượt tiến vào mấy người nghe được câu này thoáng cái gọi mở không phải đi nhanh như vậy không có ta đi làm khoảng cách chạy đến một chuyến tay không trương hồ tử nhiều tiến vào điểm hàng a cái quỷ gì hiện tại thực thể đĩa nhạc như vậy quý hiếm sao lúc nào mới bù hàng a trong cửa hàng khách hàng nhao chương hai trăm n hai mươi tám tiến hành song song có một cái trước mắt như vậy giữa chương hồ tử cảm giác mình tiệm này phảng phất t h ở lại một mươi năm trước khi đó thực thể đĩa nhạc còn đang thịnh hành một cái thiên vương hoặc thiên hậu một phát e l b u m mới trong điếm của mình chính là cái cảnh tượng này hiện tại mới mở cửa hàng vừa mới cái tiếng đồng hồ hơn a một trăm tấm nhất diệp chi thu thực thể đĩa nhạc cư nhiên toàn bộ bàn xong đ ặ t ở lúc trước có lẽ vẫn tính bình thường nhưng hôm nay loại này rầm rộ trương hồ tử đã tốt hơn một chút năm chưa từng thấy lão bản tính tiền một cái tinh tế tay cầm đĩa nhạc đưa đến trước mắt là một tên tướng mạo thật đáng yêu tiểu nữ sinh phía sau còn đi theo ba tên sắc mặt tiếp nối cùng lứa nữ sinh vừa nhìn liền biết là diệp chi thu p a n đối với lần này trương hồ tử đã thấy có lạ hay không đến mua nhất diệp chi thu tấm này c h u y ê n tập cho tới một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi học sinh trung học từ bốn mươi đi lên người trung niên học sinh thành phần trí thức b à chủ gia đình trung niên nam nhân chờ một chút khách hàng tuổi tác đoạn cùng quần thể phạm vi bao gồm rộng để cho trương hồ tử liễu lười không thôi đây là thông sát nha cho tên này tiểu nữ sinh kết xong sổ sách phía sau nàng ba người khác quét mã chú ý tiệm sách công chúng số mấy người lưu luyến rời đi phía sau còn lần lượt có người đi vào cửa hàng bên trong trương hồ tử lại là hảo một phen giải thích thẳng đến in một tấm thông báo trương thiếp tại cửa tiệm mới hơi buông lỏng điểm bất quá vẫn là lần lượt có người đi vào hỏi thăm lúc nào có bù hàng. d à n h d ỗ i một chút xíu trương h ồ từ lập tức gọi đến phát hành thương điện thoại làm cái gì bù hàng a liền đây sáng sớm một trăm tấm thực thể đĩa nhạc bán ra hắn liền kiếm lời gần hai ngàn khối thời gian hiện tại chính là tiền tài vừa tối lâm cường sau khi tan việc không có trực tiếp trở về nhà mà là lái xe tới đến cách ra năm sáu km một nơi tiệm thuê băng đĩa hắn ban ngày phải đi làm suy nghĩ tan việc nhận tiện mua một tấm lại trở về lâm cường vừa đi trong tâm một bên thì thầm hiện tại đĩa nhạc cửa hàng thật đúng là khó tìm bất quá cũng bình thường nam chắc tự chuyên tập a y còn mua thực thể đĩa nhạc c cũng chỉ mình đặc thù một chút mà thôi kết quả đi tới cửa tiệm một tấm a 4 giấy in thông báo để cho lâm cường ngây n g ậ n cả người tôn kính khách hàng nhất diệp chi thu đĩa nhạc đã bán sạch cụ thể bù hàng thời gian chưa định có thể chú ý đến mới tài khoản chờ thông báo cảm ơn không phải chứ lâm cường liền vội vàng đi vào cửa hàng bên trong một lát sau lâm cường mặt đầy không dám tin đi ra nhân viên cửa hàng vừa nghe là hỏi nhất diệp chi thu thực thể đĩa hát nói thẳng sáng sớm sẽ không có trở về t r ở tin tức đi tình huống giống nhau tại ngày một h á n g b hôm nay tại nhiều cái thành phố tiệm thuê băng đĩa trên trung bình diễn hoa hải giải trí nhận được cái thứ nhất phản hồi về đến bổ sung hàng tin tức thì còn thật cao hứng tình cờ có mấy nhà cửa hàng bán được không tệ trùng hợp lại cửa hàng hàng ít đi bán sạch là rất bình thường điều này nói rõ bán được không tệ à đây một nhóm quán chế một vạn tấm nhất diệp chi thu t i n h trang bản thực thể đĩa nhạc cửa hàng ra ngoài tám nghìn tấm còn thừa lại hai nghìn tấm hoa hải giải trí tay vung lên muốn bao nhiêu trực tiếp xứng ra ngoài kết quả tình huống càng ngày càng có cái gì không đúng còn thừa lại hai nghìn tấm phân phối xong sau đó toàn quốc các nơi yêu cầu bù hàng điện thoại hoàn nguyên nguyên không ngừng đánh tới dần dần hoa hải giải trí cảm giác đến không đúng nhân viên liền tranh thủ tình huống báo cáo đến thượng cấp phụ trách phát hành cao quản cũng có chút động tâm lý còn có chút không thể tin được suy nghĩ một chút không có trực tiếp phản hồi cho lý văn thụy mà gọi là trước tiên khẩn cấp t h ô n g kê một lần toàn quốc tiêu thụ tình huống trước tiên biết rõ tình huống rồi nói sau dù sao chuyện này quá mức ma h u y ễ n không thì tại lao bản trước mặt nháo nháo cái quả đen sẽ không tốt khi lấy được các nơi buôn bán thương số liệu tên này cao quản đầu vóc q a n h mà một hồi trực tiếp nổ một v ạ n tấm toàn bộ ban sạch hơn nữa hai mươi cái thủ phát thành thị đều không ngoại lệ toàn bộ ghi danh bù hàng nhu cầu sự tình đại điều tên này hơn bốn mươi tuổi cao quản sắc mặt đỏ lên cơ h ộ tuy rằng trấn kinh ở tại lý văn thụy đại thú bút nhưng khi biết được ngày đầu tiêu thụ tình trạng sau đó một đám cao quản trong lòng cũng là kích động không thôi nay lại vượt mười ngàn hơn nữa còn là cung không đủ cầu a Lý v ă nguyên Thụy thêm thật chịu in thêm 5 bạn, n đ ú là không h đơn t ầ n là c h u ệ n tiền.、Phải、nói kiếm tiền, đường t Phải kiếm i dây u thụ l i h hoạt hơn, đan dối tiện nghi con số chuyên tập dễ kiếm hơn nhiều. con tiện tập đan càng Nguyên dối kiếm số dễ bản hoa hải giải trí lựa chọn phát hành t i n h t r a n g b ả n thực thể đĩa nhạc liền không có ôm lấy từ trong kiếm lời bao nhiêu tiền ý nghĩ thuần túy là vì một cái tiếng đồn nhưng thực thể đĩa nhạc không giống nhau tại hôm nay cái thời đại này có thể bán ra thực thể đĩa nhạc là một cái ca sĩ thậm chí còn một cái công ty thực lực biểu tượng lúc này diệp chi thu cái tia lầy bổ súng bình luận đã sớm cãi vả mua được thực thể đĩa hát nhiều góc độ tới một cái mười c h ụ liên tục vô cùng tình xảo vật thật đĩa nhạc để cho mọi người không ngừng hâm mộ rất nhiều nguyên bản không có mua xăm ý n g u y ệ n phan ca nhạc cũng xuẩn xuẩn r ụ c động nhưng mà càng nhiều hơn chính là đối với thiếu hàng nổ nước bọt ta giữa chưa tan việc đi qua đã nói ban sạch ngoa tạo ta chuyên môn chạy trốn năm km kết quả nói với ta ban xong một chuyến tay không ta hôm nay đi k i u nhà điếm lao bản nói một ngày này đến hắn trong tiệm người so sánh lúc trước một tháng cộng lại đều nhiều hơn bù hàng a a thu hâm mộ các ngươi còn có cướp chúng ta cái thành thị này trực tiếp liền mua đều không được bàn a vậy bố bị điên cuồng không ngừng lý giải chuyện gì xảy ra sau đó diệp chi thu cũng có chút r ở khóc r ở cười trực tiếp tại h ầ y bồ hồi âm cảm ơn các vị huynh đệ cổ động mua con số chuyên tập là giống nhau còn tiện nghi đâu đa tạ ủng hộ a ai biết một đám f a n ca nhạc nhìn thấy chính chủ kết cục hồi âm huyên náo càng mừng hơn ta là tỷ mượn nha ngươi liền không cần cảm ơn sao ta bất kể ta liền muốn thực thể đĩa nhạc ví tiền chuyện không cần ngươi bận tâm trưng bày là được nói thật trước ta không có mua qua thực thể đĩa nhạc lần này thật sự có kích động bởi vì bên trong có một ca khúc đối với ta rất trọng yếu đối với bạn trên mạng hồi âm diệp chi thu cũng biểu thị rất bất đắc dĩ nhất diệp chi thu thực thể đĩa nhạc một vạn tấm ngày đầu liền toàn bộ bán sạch hơn nữa còn cùng không đủ cầu tin tức lan truyền nhanh chóng trong nghề các đại công ty giải trí đều chờ mặc mọi người chỉ có một cái ý nghĩ người trẻ tuổi này không có ai theo như được đĩa hát lần nữa chế tạo ít nhất cần hai ngày thời gian bất quá cuối cùng có một cái cụ thể ngày tháng mỗi cái thành phố cấp buôn bán thương cũng đình chỉ làm ở mỹ nhưng mà diệp chi thu tái phát một đầu về bồ vậy cái chu tiên thực thể sách cũng ra phân đóng địa mềm bạn cùng tình trang bản ngày mười hai tháng b ố tại các thành thị lớn tiệm sách có bán mọi người ủng hộ nhiều hơn diệp chi thu hấy bồ rất nhiều fan lúc ban đầu cũng là bởi vì tiểu thuyết mới chú ý hắn đầu này ấy bồ vừa phát ra mê sách bộ phận này quần thể có loại không nhịn được muốn rơi lệ cảm giác rốt cuộc đến lúc ngươi lại là thực thể đĩa nhạc lại là thực thể tiểu thuyết ngươi đây là muốn tiến hành song song a chương hai trăm hai mươi chín thực thể sách ngược lại hai ngày sau sáng sớm trương h ồ tử đi tới tiệm sách ngày hôm qua bù hàng nhất d i ệ p chi thu thực thể đĩa nhạc đến hắn thoáng cái vào năm trăm tấm căn cứ vào chú ý tiệm sách công chúng số thúc giục hàng số người đ o ó n chừng cũng không sai biệt lắm đủ rồi đến cửa tiệm trương hổ tử nhìn đến lối vào xếp hàng người không khỏi sửng sốt một chút tiệm sách chín giờ mới mở cửa bản thân đã sớm nửa giờ đến không nghĩ đến còn có so với chính mình sớm hơn lão bản công chúng số phát tin tức có phải hay không đĩa n h ạ t đến trương h ồ tử sớm một chút mở cửa chứ ta mua xong đi đi làm a ta đến sớm như vậy lần này luôn có thể mua được đi đám người này vậy mà đều là sớm đến nằm vùng mua chuyên tập trương h ồ tử dợ khóc dợ cười nói đều có a lần này bù hàng r ồ i dào mới tám giờ ba mươi phút đâu ta cũng muốn mở cơ khí trưng bày cái gì chuẩn bị một chút chưa ăn bữa ăn sáng đi ăn điểm tâm trở lại cũng không gấp mọi người cười hì hì một hồi tán gẫu đản lý bất quá không có một người di chuyển trương hổ tử cũng tùy bọn hắn mở ra nửa bên cửa cuốn tiến vào cửa hàng bên trong mở đèn đem tối hôm qua dọn vào trong kho đĩa nhạc trưng bày trừ chỗ đó ra ngày hôm qua còn lại tới nữa một nhóm mới tiểu thuyết nghe nói cũng là cái kia ca sĩ d i ệ p chi thu viết trương hổ tử một lòng nhào vào âm nhạc bên trên đối với tiểu thuyết ngược lại hứng thú không lớn cho nên không có quan tâm kỹ càng hắn thấy các minh tinh nghề tay trái nhiều hơn nhiều nổ súng n ổ i điếm mở c u ộ c tranh tài xe làm thiết kế cơ bản không phải là người thiết lập đồn thổi lên chính là vì kiếm tiền m ạ thôi bất quá chạy đi viết tiểu thuyết thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đối với lần này, trương hồ tử cũng không nghĩ nhiều ngược lại đến liền bản chứ dù sao nhà mình cửa hàng hiện tại kỳ thực bán sách mới là nghề chính theo như đây đĩa nhạc hỏa trình độ nói không chừng thật đúng là có f a n chấp nhận nợ nần nhân tiện mang hộ quyển sách trước xác nhận đĩa nhạc dọn xong sau đó nhân viên cửa hàng cũng đến hai người đem ngày hôm qua mới đến trong sách chiếc trương hồ tử lưu ý một hồi tên sách chú tiên thư tịch chủ yếu phân lưỡng khoản đóng địa mềm bản ba mươi tám nguyên một bản tinh trang bản chín mươi tám nguyên một bản đóng địa mềm cùng tình trang nội dung là hoàn toàn tương tự khác biệt chủ yếu đang dùng giấy chất liệu đóng sách phương thức các phương diện tổng hợp lại nói tinh trang bản ch thích hợp cất giữ dùng tới đây trương hồ t ử cảm giác có chút kỳ quái nhà xuất bản đối với quyển sách này có lòng tin như vậy tinh trang bản tất cả đi ra cung đ i ĩ m nhạc một dạng thư tịch cũng là thực thể sản nghiệp bị đánh trọng khu tai nạn bây giờ lúc này d á m cả gan ra tinh trang bản sách tuyệt đối là đối với thư tịch có nhất định lòng tin không có lý do gì khác tinh trang bản giá cả đắt chế tạo chi phí cũng cao nếu như bán không được thiệt thòi đều thiệt thòi chết n g ư ờ i trương hồ t ử nhìn về phía quyển sách trong tay bề mặt trên v á c đá dưới á n h trăng một cái tạo hình cổ điện tản ra yếu đất hàn quang kiếm nghiêng tắm ở trong đá tại bề mặt trang bên trái giống bay phượng m ú a viết hai chữ to chủ tiên nhìn không hình ảnh cùng tên sách không khỏi một loại vắng lặng cảm giác tang thương liền xông tới mặt luôn luôn không nhìn tiểu thuyết trương hồ tử trong tâm lại không nhịn được lên một tia y ế u kỳ suy nghĩ một chút đây diệp chi thu chuyên tập cũng giúp mình kiếm lời không ít tiền mình lại ủng hộ một quyển sách lượng tiêu thụ cũng không sao trương hồ tử trực tiếp cầm một bản đóng địa mười bản lại là còn chưa mở môn liền tiêu phí một ngày đơn giản công tác chuẩn bị làm xong khoảng cách chín điểm còn có mười phút trương hồ tử cũng không tính sớm mở cửa kinh doanh ngồi ở chỗ ngồi trương hồ tử suy nghĩ một chút đem vừa mua kia vốn đóng b ị a mềm b ả n chu tiên mở ra nhìn một chút tiêu phí thời gian cũng tốt ai nghĩ được đây vừa nhìn liền có chút mê mẫn võ hiệp hắn biết rõ nhưng loại này tiên hiệp phong cách vẫn là lần đầu t i ê n g ặ p trong sách mới lạ công pháp thiết lập nội dung cốt truyện mang đến cho hắn cực lớn trùng k í chủng、kích. Mười phút trôi phút r qua ấ n qua đây nhắc nhở Trương ứng mới phản được. Trương hồ tử lưu luyến để xuống, kích n h Trương、hồ、Tử cùng nhân viên cửa hàng cũng bị dọa mình. Trương Hồ c sau h đó có người bị dọa giật t mình, r thấy được trương hồ tử trên tay chu tiên thực thể sách ánh mắt sáng lên hỏi lão bản quyển sách này ở chỗ nào những này tất cả đều là đến mua sách t r ư n g hồ từ xứ sở chỉ đến trong cửa hàng một cái hướng khác vậy một bên văn học tiểu thuyết khu vực mọi người như o n g vỡ tổ chạy về phía c h ỗ đó đúng như dự đoán nhìn thấy hai loại mới tinh chu tiên thực thể sách trần liệt tại khung đang triển lãm bên trên quyển sách đều là qua nặng kín gió bất quá có hai cái phiên bản mỗi người hủy đi che một bản mở ra không ít người cầm hướng về đóng địa mềm bản sách đương nhiên phải nhân tiện nhìn một chút tinh trang bản là giả gì kết quả đây vừa nhìn liền không có ly khai mắt tinh trang phiên bản bề mặt dùng cứng gián giấy gia hôn đến vật liệu chế thành phía trên chu tiên hai chữ là một chủ màu xanh nh so sánh đóng b ị a mềm bạn chọn quyển sách cầm lên dày nặng không ít đặc biệt là bên trong hai tấm nhân vật tranh minh họa bụng m ạ n để cho người một cái liền yêu đây chính là mình trong lòng lục t u y ế t kỷ bích g a o bộ dáng không ít người suy tính một hồi khẽ cắn răng cầm trong tay đóng b ị a mềm b ả n sách thả xuống ngược lại đổi thành càng quý hơn trước đài bên trên trương h ồ tử cùng nhân viên cửa hàng đã sớm bận rộn trương h ồ t ử động tác trên tay không ngừng hắn nằm mộng đều không nghĩ đến sách của mình cửa hàng cùng tiệm thuê băng đĩa còn sẽ có đồng thời bán nhiều một ngày hơn nữa còn là bởi vì cùng một người càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Chu t một một. lần y nhạc nhạc này sách n lý văn thụy không chút nghĩ ngợi tay vung lên lần nữa in thêm năm bạt tấm hoa hải giải trí dù sao cũng là làm đĩa nhạc lập nghiệp cũng lạ là, là thực thể đĩa nhạc nghề tiêu điều rất lâu dẫn đến phán đoán của bọn họ lúc trước ra chút sai lệch Tổng t cộng 6 vạn ấ mấy đĩa nhạc cửa hàng ra nhạc hàng ngoài, hiện tại tình thế liền sáng thế tại r suốt t theo trí tính, thêm nhiều. ấn hoa hải giải trí ước tính, lại Dựa ước đ â ngày tấm, thì có thể thỏa mãn thị t mãn có n r ư ờ đu cầu. Mấy n g nay cơ hồ toàn bộ giới ca sĩ đều tại chú ý nhất diệp chi thu chuyên tập lượng tiêu thụ tình huống hôm nay con số chuyên tập lượng tiêu thụ là một trăm tám mươi vạn nếu như thực thể đĩa nhạc dựa theo mười vạn mở tính toán bởi vì đều là bài hát cũ cho nên con số chuyên tập giá cả định hơi thấp liền tính lượng tiêu thụ giảm nửa mà tính mọi người cho ra một cái đáng sợ kết luận nhất diệp chi thu đây là một tấm thật kim cương đĩa nhạc một cái này kết luận đem toàn bộ giới ca sĩ trần bối rối càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi ký tên cho độc giả buổi họp thượng nhất diệp chi thu đĩa nhạc cùng chu tiên thực thể sách lượng tiêu thụ hòa bạo với tư cách chính chủ diệp chi thu cũng không có biện pháp g i à n h rỗi cử hành ký tên cho độc giả buổi họp hơn nữa còn là mỗi cái thành thị hai trận một hồi là đĩa hát một cái khác trận mới là chu tiên thư tịch dù sao hai bên lợi ích liên quan thể không giống nhau một bên là hoa hải giải trí bên kia là tủ cổ đọc l ớ i đối với lần này diệp chi thu mặc dù có một khoả muốn làm cá mặt tâm nhưng mà không thể không đồng ý ký tên cho độc giả buổi họp xem như đ ố i ca mê mê sách một loại tặng lại có thể rút ngắn cùng f a n khoảng cách vẫn là rất tất yếu hoa hải vốn là đặc biệt lớn thành thị đ ệ nhất trận ký tên cho độc giả buổi họp liền định tại hoa hải thành phố cử hành kế hoạch là liên tục hai ngày ngày thứ nhất cử hành nhất diệp chi thu đĩa hát ngày thứ hai chính là chu tiên thực thể sách cho nên sau đó không lâu f a n sửng sốt phát diệp chi thu phát một đầu về bồ hai trận ký tên cho độc giả buổi họp dự đoán một ngày m ư ơ i sáu tháng b ố m ư ơ i giờ bắt đầu quốc kim trung tâm thương mại trung đình nhất diệp chi thu thực thể đĩa nhạc ký tên cho độc giả buổi họp hai ngày mười bảy tháng bốn mười giờ bắt đầu địa điểm giống như trên chu tiên thực thể bục mạc bán sẽ dựa vào tương ứng các trận đĩa nhạc hoặc thư tịch vào sân mong đợi cùng mọi người gặp mặt sao sao đi đầu này cậy bổ vừa phát ra lập tức đến không ít f a n đáp ứng duyệt nhất định đi duyệt xin nghỉ cũng đi duyệt hiện tại liền đi mua chuyên tập sau đó đi duyệt đĩa nhạc cùng sách cũng mua hai trận đều đi ha ha ha lại là đĩa nhạc lại là tiểu thuyết ký tên cho độc giả buổi họp đều muốn cử hành hai trận không dễ rằng a ha ha. thượng kinh thành phố cũng biết an bài đi lúc nào tới thượng kinh a hâm mộ chúng ta cái thị trấn nhỏ này khẳng định không có hy vọng ta cũng muốn ký tên a dựa vào hiện tại liền ra ngoài đi mua quyển sách không vì cái gì khác ta muốn hiện trường t h u ố c giục thêm giống như trên ta đã sớm muốn cùng hắn mặt đối mặt thân thiện trao đổi một chút liên quan tới bích giao chuyện đối với ký tên cho độc giả buổi họp địa điểm cử hành hoa hải giải trí đã trải qua nhiều tầng cân nhắc trước mắt nhất diệp chi thu thực thể đĩa nhạc tổng lượng tiêu thụ hơn sáu vạn đơn hoa hải thành phố lượng tiêu thụ là tiếp cận bốn nhưng mà không phải mỗi một cái mua người đều sẽ đến theo như một phần ba tính toán dự đoán trình diện số người khả năng có hơn một người lại dự rộng thùng tinh điểm hai người quy mô tuyệt đối đủ rồi quốc kim thương trường là hoa hải thành phố chứ danh cỡ lớn trung tâm thương mại trung bình ngày lưu lượng khách mười vạn người lần trở lên thường xuyên cử hành hoạt động ứng phó loại tràng diện này dư giả có thừa còn một nguyên nhân khác vừa vặn trong thương trường có một nhà tiệm thuê băng đĩa còn có thể hiện trường xúc tiến một hồi đĩa nhạc lượng tiêu thụ đây cũng là cử hành ký tên cho độc giả bồi họ quan trọng một trong những mục đích thực thể đĩa nhạc có thể đạt đến mười vạn tấm năm gần đây không cao hơn năm người hơn nữa mỗi cái đều là xuất đạo mười mấy hai mươi năm thiên vương thiên hậu coi như là được khen là đ ờ i mới đỉnh chạy trương nghệ p h ạ m v u ệ bồ hơn một trăm triệu f a n cũng không dám giao thiệp với lãnh vực này hôm nay toàn bộ giới ca sĩ vô số cặp mắt nhìn diệp chi thu phải chăng có thể đạt thành cái này thành cựu ký tên cho độc giả buổi họp này g đó khi diệp chi thu đi đến quốc kim trung tâm thương mại trung đ ỉ n h nhìn thấy tình huống trước mắt ngây n g ẩ n cả người công ty nhờ sao diệp chi thu theo bản năng bật thốt lên phụ tá bên cạnh cũng trợn tròn mắt ngơ ngác nói không có a diệp chi thu cùng đoàn thể người một phiến trầm ặ c trong thương trường đình xây dựng khởi một cái sân thượng nhỏ trên bình đài khổng lồ bốt sờ tơ viết nhất diệp chi thu chuyên tập ký tên cho độc giả buổi họp bên dưới bình đài chính là từng đạo chỉnh tề phân chia khu vực để cho tới t r ư ớ c f a n ca nhạc xếp hàng chờ đợi lúc này chờ khu vực đã chẳng c h ỉ xếp đầy người đội ngũ một mực kéo dài đến phân chia tốt chờ khu vực ra hiện trường số người thấy thế nào còn chưa hết 2.000 người lúc này quốc kim trung tâm thương mại đối tiếp sử dụng sân bãi người phụ trách nhìn thấy diệp chi thu đoàn đội liền đội vàng chạy tới một hồi câu thông sau đó trợ thủ sắc mặt quái dị chạy tới cùng diệp chi thu nói thương trường phản ánh đã đến trận p a n đã tiếp cận ba người so sánh dự tính nhiều hơn không ít dự trù toàn bộ ký xong phải nhiều hoa chừng hai giờ cái này diệp chi thu nhìn thoáng qua chẳng c h ị t á người suy nghĩ một chút cắn răng nói đ á n h vậy sao nhiều người đến cũng đến rồi cũng không thể để bọn hắn tay không mà về đi trợ thủ gật đầu một cái nhanh chóng lại đi cùng trung tâm thương mại người phụ trách câu thông tăng lớn hiện trường bảo vệ trật tự nhân viên đồng thời liền tranh thủ cái tình huống này phản hồi cho công ty yêu cầu nhiều an bài ít người tiếp viện ba nghìn người cơ hồ đều có thể so với một cái cỡ nhỏ diễn xướng hội nhưng nguyên bản hoa hại giải trí dự trù số người cũng chỉ một nửa mà thôi khi xếp hàng chờ đợi phan nhìn thấy diệp chi thu thân ảnh trong tích tắc hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn hào ra hỏa mấy ngàn người đồng thời để cho gọi thanh âm kia gọi một cái núi thở biệt gầm diệp chi thu hướng đi trung đình bình đại quá trình bên trong liên tục vây tay hướng về bên cạnh phan chào hỏi lại mang theo một phiến tiếng thét trói thai a a a a diệp chi thu diệp chi thu ta yêu ngươi diệp chi thu ta phải cho ngươi sinh con khỉ diệp chi thu cố lên tại đoàn đội nhân viên bao vây rồi diệp chi thu không nén nổi rụt cổ một cái hiện tại mới thật sự cảm nhận được phan điên cổng hơn ngàn người ở bên người gân dọn gọi ngươi danh từ thật giống như sau một khắc liền muốn nào h lên loại tình huống này thật giống như bị hơn mười người vây quanh bước đi cũng có chút cần thiết đây cũng là diệp chi thu quả thực quá ít ló mặt nguyên nhân hắn ngoại trừ tham gia tiết mục rất ít tại cái khác trường hợp xuất hiện phần lớn f a n ca nhạc đều chỉ tại trong tv xem qua hắn lần đầu tiên hiện trường nhìn thấy không khỏi có chút kích động chân nhân sống cùng trên tv một dạng soái đạt được cái kết luận này trong đám người f a n nữ làm cho c à n g mừng hơn nhiều người thêm can đảm một ít t ử n ữ hung bạo không ngừng xuất hiện may mắn p a n mặc dù kích động bất quá vẫn là lý trí diệp chi thu thuận lợi tới chính giữa bình đ i c h ờ tại chỗ một đám ký giả truyền thông đã sớm liều mạng ấn xuống đèn thơ lát dù là minh tinh ký tên cho độc giả buổi họp đã thấy rất nhiều trong lòng cũng không được cảm thán đây nhiệt liệt bầu không khí vừa nhìn liền không có ký thác ký tên cho độc giả buổi họp cũng không phải vừa lên đến cắm đầu liền ký tên dựa theo lệ thường đang mở bắt đầu phía trước sẽ tiếp nhận phỏng vấn trả lời một hồi f a n quan tâm vấn đề loại nơi này có thể đặt câu hỏi truyền thông đều là hoa hải giải trí sàng lọc qua cơ bản không sẽ hỏi một ít mất hứng vấn đề diệm diệp chi thu tiên sinh tấm này chuyên tập là trước đều tuyên bố qua hát vậy xin hỏi ngài chân chính e l bun mới lúc nào sẽ tuyên bố đây đúng vậy người e l bun mới đây trước chính là hứa hẹn qua tại tấm này chuyên tập sau đó tại mấy ngàn người ánh mắt mong đợi bên dưới diệp chi thu suy nghĩ một chút cho ra trả lời khẳng định e l bun mới sẽ ở năm nay phát tất cả f a n ca nhạc thở dài một hơi đám phóng viên ánh mắt tỏa sáng liệu mạng n h ấ n tờ lay phỏng vấn phân đoạn kết thúc chính là chính thức ký tên cho độc giả buổi họp phân đoạn lúc này thương trường người phụ trách lần nữa vội vã chạy tới tìm tới diệp chi thu đoàn thể người hiện trường tụ tập người càng ngày càng nhiều vượt quá thương trường an ninh lực lượng có thể tiếp nhận phạm vi năng lực t r ư ơ n g hai trăm ba mươi một ký tên cho độc giả buổi họp hạ tại diệp chi thu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm m ộ ư ơ i giờ còn chưa tới hoàn nguyên nguyên không ngừng có f a n từ bên ngoài đi vào ngay từ đầu không đến ba người theo như thương trường người phụ trách ước tính hiện tại đã tiếp cận năm người quy mô thương trường người phụ trách cũng luôn cuống quốc kim trung tâm thương mại tổng cộng bảy tầng diện tích rộng lớn dung nạp năm người tự nhiên không là vấn đề nhưng bây giờ đây năm nghìn người rõ ràng chính là sông cái này ký tên cho độc giả buổi họp hoạt động đến như ông vỡ tổ toàn bộ tụ tập ở chính giữa đỉnh khu vực xếp hàng phía trước có dẫn đạo tuyến khu vực may m à đến phía sau đội ngũ đã mơ hồ muốn l o ạ i lên mấu chốt hơn là ký tên cho độc giả buổi họp còn chưa bắt đầu dự trù phía sau số người này còn có thể gia tăng nhiều người như vậy tụ tập đã vượt xa khỏi ban đầu báo cáo chuẩn bị nhân số của liền nghe tiếng chạy tới công an cơ quan cũng sợ hết hồn không nói hai lời gia nhập bảo vệ trật tự trong đội ngũ đồng thời ra lệnh hoặc là giải tán đám người không chế tạo quy định số người trong vòng hoặc là hoạt động bị bỏ diệp chi thu cũng cảm thấy kỳ quái cũng không thể toàn bộ hoa hải thành phố toàn bộ mua nhất diệp chi thu đĩa hát người đều tới đi diệp chi thu định thần nhìn lại nhất thời vông l u ô n kháo không ít nhân thủ bên trong cầm không phải đĩa nhạc rõ ràng chính là một quyển sách chu tiên ký tên cho độc giả buổi họp ngày mai mới mở a u i ngươi có phải hay không nhớ lầm đương nhiên cũng không thiếu đĩa nhạc cùng sách đều tại tay thật ra thì vẫn là diệp chi thu cùng hoa hải giải trí đánh giá thấp f a n ca nhạc nhiệt tình không ít p a n ca nhạc chỗ ở thành thị không có ký tên cho độc giả buổi họp kế hoạch dứt khoát trực tiếp lái xe từ ngoại đĩa tới lần này khó làm m uy ngàn n g ư uy chào ô n g phải l mọi người cảm tạ đi đến ta ký tên cho độc giả buổi họp có mấy câu nói muốn cùng mọi người nói một chút diệp chi thu âm thanh thông qua mịt rộ phồn rõ ràng chuyển tới tất cả mọi người trong thai hiện trường có chút sao động bầu không khí thoáng đình trệ mấy ngàn ánh mắt nhìn về hắn diệp chi thu kiên nhẫn nói không nghĩ đến có nhiều người như vậy đến quả thực có chút thụ sùng nước kinh bất quá bởi vì chuẩn bị chưa đủ đồng thời xuất phát từ an toàn cân nhắc khả năng hôm nay không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người ký tên nhu cầu quả thực xin lỗi hy vọng mọi người lý giải diệp chi thu lời này vừa nói ra không khí của hiện trường nhất thời có chút rối loạn lên không ít mới vừa đến xếp hạng phía sau f a n nghị luật là bị may mắn ký tên cho độc giả buổi họp còn chưa bắt đầu mọi người còn có thể gắn giữ g tỉnh táo chờ một hồi dựa theo đội ngũ thứ tự trước sau tiến hành hôm nay tới không bằng ký tên p a n ca nhạc phiền t o á i dựa theo công tác nhân viên chỉ dẫn có thứ tự giải tá có thể đi đến thương trường những tầng lầu khác đi dạo cảm ơn phối hợp bất quá nói tới chỗ này không ít f a n ca nhạc đã mặt đầy vẻ thất vọng nhưng diệp chi thu tiếng nói nhất truyền để tỏ lòng ngày náy ta có thể cho mọi người hát một bài diệp chi thu dứt tiếng hiện trường mấy ngàn người sưng sờ tiếp theo thoáng cái hưng phấn không nghĩ đến còn có thể miễn phí nghe ca nhạc niềm vui n g o à i ý muốn a bộ dáng như vậy cũng không tính là một chuyến tay không ngược lại cũng còn chưa bắt đầu các loại còn có chút ít kiếm lời lúc này đã có công tác nhân viên tiến đến giải tán phía sau hôm nay tới không bằng ký tên đội ngũ bị giải tán người cũng không giận vui tươi hớn hở mà hướng thương trường lầu trên chạy toàn bộ thương trường dùng vờn quanh chính giữa thiết kế lầu trên tầm mắt được ca tập hợp lại lầu một d à i đội ngũ chỗ đó tầm mắt đều bị chặt lại ký tên đều không cầm được còn không mau chiếm cái vị trí tốt nghe ca nhạc thoáng cái lúc n ã y còn để cho thương trường người phụ trách cùng công an nhức đầu được không được đội ngũ giải tán tốc độ nhanh không được mấy ngàn người hướng lầu hai lầu ba phân luồng trong nháy mắt áp lực liền nhỏ lại diệp chi thu cũng âm thầm thở dài một hơi phía dưới hưng phấn phan ca nhạc đã mở miệng gọi muốn nghe ca khúc mỗi người thiên hảo khác nhau h â cái gì đều có dối bởi huyên n làm dâu trong họ diệp chi thu suy nghĩ một chút nói thẳng mọi người khổ cực như vậy qua đây hôm nay cũng đưa công tác nhân viên tăng thêm phiền thoái ngươi xem liền cảnh sát thúc thúc đều kinh động cho nên vì biểu đạt ta chân thành nhất cảm tạng ta cho mọi người hát đầu chúc mừng phát tài đi không khí của hiện trường lọt vào chốc lát tính m ị c h thật đúng là một mạc nhất cảm tạng chúc mừng phát tài bài hát này ai cũng biết nhưng ký tên cho độc giả buổi họp bên trên hát loại này hát luôn là cảm giác là lạ ngươi cũng quá tiếp địa khí không để ý mọi người kỳ quái sắc mặt bên kia trợ thủ đã động tác nhanh chóng thả lên nhạc đệm tràn đầy vui mừng nhạc đệm văn diệp chi thu đã đầy nhiệt tình tiếng hát truyền r a đến ta chúc mừng n g ư ơ i phát tài ta chúc mừng n g ư ơ i đặc sắc tốt nhất mời qua đây không tốt mời đi ra ô hát nhiều quà thì không bị trách tiếng hát truyền r a sau đó hiện trường phan ca nhạc ngã không quản được nhiều như vậy ngươi đừng nói bài hát này hết năm trong lúc nghe xong không dưới trăm lần vẫn là dễ nghe như vậy hướng theo tiếng hát truyền r a thương trường không ít trong cửa hàng người đều đi ra cửa hàng lao bạn từng cái từng cái t u é t miệng cười h ả o ý đầu a bài hát này tay không tệ một cái ký tên cho độc giả bồi h o ặ mang theo nhiều người như vậy trả lại cho ngươi hiện trường hát chúc mừng phát tài hôm nay b u ồ n bán ngạch chuẩn sẽ không kém một ca khúc hát tất diệp chi thu mặt không đỏ hơi thở không gấp phía dưới phan ca nhạc không làm lại đến một bài lại đến một bài vừa mới kia đầu không tính diệp chi thu vâng nôn nếu lên tiếng cũng không ngại nhiều h á t đầu dứt khoát nói cuối cùng một bài nữa rồi à không thì hôm nay đây ký tên cho độc giả bội họp không có cách nào làm tiếp muốn nghe cái gì d ư ớ i đài lại vang r ộ i một hồi huyền áo diệp chi thu vậy mà còn nghe được gọi hỉ đừng làm rộn diệp chi thu một hồi mặt đen nổ nước bọc nói vừa hát xong chúc mừng phát tài hát bài hát này ngươi cảm thấy thích không p lặng lặng hai í d ư ớ vang bài một hát i n sau đó ngay từ đầu kích động không thôi phan tâm tình cũng bình phục lại phát hiện diệp chi thu thật đúng là cùng ấy b ô bên trên một dạng một chút kiêu ngạo không có lúc này ký tên cho độc giả buổi họp rốt cuộc bắt đầu không ngờ chính là phân tán đến hai lầu ba f a n phần lớn cũng không có rời đi mà là xa xa nhìn đến đây chính là người khác tự do chỉ cần không tụ tập cũng không có quan hệ thế nào diệp chi thu ngồi xuống vị thứ nhất tiến lên f a n chính là vừa mới gọi hỉ người trẻ tuổi trên sự hưng phân phía trước diệp chi thu vừa định động thủ thấy rõ trước mắt đổ vật s ư ớ n g sốt một chút huynh đệ chu tiên ký tên cho độc giả buổi họp ngày mai a ngày mai không rảnh sớm đến cậu tác giả thật to n g ư ờ i giúp ta ký đi người trẻ tuổi liền vội vàng bổ sung nói nhất diệp chi thu con số chuyên tập ta mua thực thể đĩa nhạc chờ một chút liền đi bổ sung diệp chi thu còn có thể làm sao đánh thôi diệp chi thu soạt soạt soạt tại tình trang bản trang tên sách phía trên viết lên tên của mình càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi hai hai cái tống nghệ cho hai phẩy không không không người ký tên diệp chi thu cảm giác so cái gì đều mệt mỏi đánh đến đánh đến hắn thậm chí có điểm hoa mắt sản sinh một loại tên của mình là viết như vậy sao h ảo giác đến phía sau sinh không thể yêu diệp chi thu lời biếng trực tiếp đánh cái chữ nghệ thuật thể một xong việc may mắn chuyên tập tên gọi liền gọi nhất diệp chi thu p a n ca nhạc vừa nhìn liền biết đại biểu cái gì vui dạo rực mà nhận lấy sau chung. đó chụp Trận này khi ý tên c o độc g ả buổi dài họp, kéo đ ế ngày hơn i Niềm vui ngoại ờ muốn ý l quả tiêu nhiên kéo theo không nhỏ lượng n theo thụ, kéo g à đó điễn điễn trong siêu thị tiệm thuê băng đĩa lại nhiều bán ra mấy trăm tấm thực thể ra băng nhiều bán siêu lại nhạc. Khi mấy ngày, diệp chi thu đĩa nhạc ký tên cho độc giả buổi họp bởi vì dòng người đầy ấp suýt chút nữa bị buộc hủy bỏ diệp chi thu ngay trước mọi người biểu diễn chúc mừng phát tài tin tức mới quả nhiên leo lên tìm kiếm hot trên internet fan ca nhạc nhìn gọi thẳng đã quyển hận không thể tại hiện trường nghe buổi biểu diễn bên kia có hôm nay giao hấn thu c â đọc lưới luôn uống rất sợ ngày thứ hai chu tiên cũng ký tên cho độc giả buổi họp cũng xuất hiện vấn đề giống như vậy trong đêm lập ra mê sách tham dự sàng lọc chính sách tại hoa hải thành phố ký tên cho độc giả buổi họp sau khi kết thúc diệp chi thu liền bắt đầu toàn quốc các nơi ký tên cho độc giả buổi họp hành trình phía sau hoa hải giải trí cùng t ủ cô đọc l ư ỡ i thảo luận một chút cũng đừng tách ra làm liền dứt khoát hai hợp một đ ổ i thành nhất diệp chi thu chu tiên liên hợp ký tên cho độc giả buổi họp dù sao không ít p a n ca nhạc chính là mê sách hai cái quần thể căn bản là trọng điểm một ngày hai trận liên tiếp chạy trốn dòng g ã một tuần lễ ước chừng đem phần lớn thành thị cấp một ch Tại một cái này tuần lễ bên trong nhất diệp chi thu con số chuyên tập lượng tiêu thụ đột phá hai trăm n vạn mở thực thể đĩa nhạc đạt đến m ộ ư ơ i vạn mở trở thành hoàn toàn xứng đáng kim cương đĩa nhạc toàn bộ giới ca sĩ chấn động trừ chỗ đó ra chu tiên thực thể sách lượng tiêu thụ cũng đi ra đóng địa mềm bản thêm tinh trang bản tổng cộng hơn năm mươi vạn sách người cố ý tính một chút dựa theo đĩa hát giá bán giảm đi chế tạo chi phí thị trường lưu thông chi phí tuyên truyền phí chờ một chút còn lại chính là lợi nhuận diệp chi thu cùng hoa hại giải trí cụ thể phân chia tỷ lệ không biết được nhưng có thể khẳng định là s o phương trước thuế lợi nhuận đều tại ngàn vạn trở lên khi mấy con số này tính ra, cơ h ộ i tất cả công ty giải trí ca sĩ đều rơi vào trầm mặc hâm mộ ghen t ị đỏ con mắt ta mười thủ phát đi mấy tháng ca khúc lại lấy ra trọng quay còn có thể đạt đến cái thành tích này diệp chi thu đầy đủ chứng minh mình lực hiệu triệu cùng hấp kim năng lực ngoại trừ hâm mộ ghen t ị cũng có hối ruột đều xanh cử hành hát một giọng mới thượng kinh đài truyền hình thành phố là một cái nhất diệp chi thu chuyên tập vừa ra có không tổn hao gì bạn ai còn đi tiêu tiền nghe hiện trường bạn thanh âm nguyên phương diện này lợi nhuận không có một cái khác chính là nguyên bản có cơ hội ký diệp chi thu hoàn mỹ giải trí trước mức cổ đông áp lực ban đầu cho diệp chi thu cung cấp b ê cấp hiệp ước đường văn b â n lao bản đường văn quân thân đệ đệ đã bị đại nghĩa diệt thân xuống trước kỳ thực diệp chi thu từ chuyên tập cùng thực thể trong sách tiền kiếm được so sánh bạn trên mạng tưởng tượng còn nhiều hơn một ít nhất diệp chi thu chuyên tập hắn là tác từ tác khúc một ư ờ i bộ phận này lợi nhuận cũng tất cả đều là mình còn có hoa hải giải trí cùng hắn phân chia tỷ lệ so với bình thường ca sĩ phòng làm việc càng cao theo như hắn tính toán cuối cùng phân đến mình bộ phận ước chừng là một năm trăm linh vạn khoảng ân Cá cách mua c xuống ngu thải vi bộ kia tân vịnh sông phòng ở còn có một chút khoảng cách nghĩ tới đây nguyên bản hào tình vạn trợ diệp chi thu thoáng cái thanh tỉnh xuống kháo tiểu nữ kia mới thật sự là phú bà cứ nhiên ở một bộ thả một bộ tại ký tên cho độc giả buổi họp sự tình kết thúc sau đó lúc trước như hoa tuyết một bản bay tới tống nghệ mời cũng có chút mặt núi cái thứ nhất chính là hôm nay nóng bỏng nhất sinh hoạt kỳ thực loại tống nghệ hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này hình thức rất đơn giản chính là ngắm đúng tại r ộ n dịp cuộc sống đô thị cho thừa nhận áp lực nông nổi mọi người tại tránh né chật trội cách xa ồn ào náo động hương thôn sinh hoạt dẫn đạo tiết mục tham dự khách quý cùng quần chúng hô hấp tự nhiên không khí tìm kiếm nội tâm âm thanh hôm nay cái tiết mục này đã tiến hành được quý thứ ba nhưng vẫn như cũ họ không giảm tiết mục tổ tự nhiên không phải mời diệp chi thu đi làm cố định khách quý cũng mời không nổi từ nhất diệp chi thu đạt thành kim cương đĩa nhạc thành tựu sau đó giới ca sĩ đã mơ hồ có một loại nhận thức chung người trẻ tuổi này được phong làm thiên vương đã là vấn đề thời gian hôm nay yêu cầu diệp chi thu tham gia tiết mục ra giá đã hoàn toàn là siêu một đường tiêu chuẩn thậm chí so sánh một ít thiên vương cao hơn dù sao hàng năm tốt nhất lụy d ì n x ị t đôi kim cương đĩa nhạc đế tạo giả tương lai thiên vương còn cộng thêm một cái nổi danh bán chạy tiểu thuyết ra hàm tước thành thật mà nói cái giá này không mắc chút nào bây giờ vấn đề là trong nghề phát hiện cái này diệp chi thu tựa hồ có chút cá mặt ra đến cái giá này người khác còn chưa nhất định tiếp lần này hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ khắp mọi mặt thành ý đều là mười phần hơn nữa mời khách quý là diệp chi thu cùng ngưu thải vi hai người làng giải trí có thật nhiều sống động chính phú ngăn phu thế ngăn vô luận thật hay giả sao chính phú cũng là một cái hấp dẫn đề tài cùng hot lần nào cũng đúng phương pháp nhưng phải nói gần đây hot cao nhất chính phú ngăn là ai còn không phải là diệp chi thu cùng ngưu thải vi đây đối với không ai có thể hơn hai người này không muốn cố ý sao bạn trên mạng đã tự phát đem bọn hắn cho rằng chính phú từ hát một giọng mới đến hoa hạ thơ từ đại hội hai người đồng thời xuất hiện tiết mục hiệu quả đều tốt đến không được dĩ vang tiết mục đều là hai người lên đài biểu diễn nhưng hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong sống chung là già gì nhất định là có không ít f a n hiếu kỳ tiết mục tổ chính là nhìn vào một điểm này cho nên duy nhất một lần mời hai người hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này tiếng đồn vẫn rất tốt cũng tương đối công chính năng lượng hoa hải giải trí trải qua tổng hợp cân nhắc vẫn là đề nghị tiếp trừ chỗ đó ra một cái khác thành ý tràn đầy đề xuất mời tống nghệ liền có ý tứ cái tiết mục này hình thức cùng hát một giọng mới có chút tương tự đồng dạng là âm nhạc thi đấu loại hình chẳng qua chỉ là ba trăm sáu mươi độ toàn diện sang trọng bản thăng cấp danh tự cũng để cho diệm chi thu cảm giác gì thường hiểu rõ ca sĩ hát i i ế t một ụ c n giọng mới cái tiết mục này hậu kỳ thượng kinh đài truyền hình đủ loại t a o thao tác chẳng những để cho hòa khí sinh tài chim cánh cụt video bất mãn cũng để cho liêu đảo vô cùng thất vọng bất quá hát một giọng mới ban đầu hòa bạo cũng để cho không thiếu tiền chim cánh cụt video dù dịch mẹ nó bồi ngươi làm bậy còn không bằng bản thân ta làm một mình chim cánh cụt video giàu đồ nước vách cái thứ nhất cảnh ô lưu ném hướng đúng là đạo diễn liêu đảo liêu đ à o vốn là ở kinh thành đài truyền hình có chút mất hết ý chí song phương nhất phách tức hợp ngay sau đó liền có ca sĩ cái tiết mục này đàn sinh càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi ba hướng tới sinh hoạt ca sĩ tiết mục tổ hô lên toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất âm nhạc tống nghệ khẩu hiệu sau lưng có không thiếu tiền chim cánh cụt video chống đỡ từ tuyển thủ đội hình sân khấu bố cảnh múa x i n h đẹp thiết kế chờ một chút đều theo cao nhất cách t h đến theo tống mỹ lấy được tin tức ca sĩ mời mời toàn bộ là trong nghề nổi danh ca sĩ tục truyền còn có thể sẽ có thiên vương cấp bậc ca sĩ xuất hiện Đối với Diệp Chi trước h phải u t n này, hoa hải giải trí bên trong cũng xoắn này không giống với hát một giọng mới, cạnh tranh trình đoán g gia giải tham tiết trí suýt Một mặt tiết hát một thảm thiết hoa hải thể ca mục mục mới, cái cái với cực có là là kỳ. sĩ độ ợ c t r ư mắt diệp chi thu nhân khí trước mắt đang đứng ở cao điểm tham gia cái tiết mục này quá mức mạo hiểm vốn là diệp chi thu sở trường liền không tại nghệ thuật ca hát mà là sáng tác năng lực h ã n nghệ thuật ca hát tại chuyên ngành ca sĩ bên trong miễn cưỡng coi như ưu tú nhưng hắn tuyển thủ chính là đình phong tài nghệ dựa theo ca sĩ không thiết lập giám khảo chỉ thiết lập âm nhạc cố vấn đối với âm nhạc tiến hành thương tích t u y ể người thủ h thắng hoàn toàn do hiện i bàn toàn t do r n tên chuyên ngành g g á m khảo đừng o coi à n định trận trọng ngược không Nếu như tham gia đợt thứ nhất liền hạnh như thiệt lớn, còn không bằng không Ngươi quyết quá đấu, huy yếu, thu vậy chế thi phát tham đợt thứ bất thất thiệt thòi độ đối đi đi. đ Chi cực có với Diệp lại lợi. gia bại, lâm kỳ nói khả năng này vẫn tồn tại dù sao đối mặt đối thủ không phải vương nam thần loại trình độ này hết thể đều có khả năng nhưng mà tham gia ca sĩ tiết mục chỗ tốt cũng là rõ ràng đầu tiên là, là để cho người khó lấy cự tuyệt lệ phí ra sân bởi vì lúc trước từng có hợp tác chim cánh cụt video đối với diệp chi thu tín nhiệm vô cùng n ở ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt con số nếu như diệp chi thu trên đường d ế t vào đấu chung kết tới tay số tiền đủ để phong phú để cho người l i ễ u lưới còn có chính là ca sĩ tiết mục k h ủ n g lồ tuyên truyền hiệu ứng loại này thuộc về hát đem đỉnh cấp nhất sân khấu là đánh hát cơ hội t u y ệ t mỹ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi lựa chọn hát bài hát mới hoa hải giải trí một phen phân tích cân nhắc lợi và hại quyết định cuối cùng quyền cũng vẫn là tại diệp chi thu trong tay diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng hiện tại hắn cũng tại cân nhắc mình g e o b u n mới vấn đề tự hồ tại ca sĩ trên sân khấu hát bài hát mới còn rất khá về phần đối thủ tất cả đều là thành danh đã lâu thực lực hát đem thậm chí thiên vương cái gì diệp chi thu không có cân nhắc cái vấn đề này hắn không sợ thua cũng thua được mấu chốt hơn là hắn cảm giác mình chưa chắc sẽ thua bước đầu ý hướng xác định còn có rất nhiều chi tiết cần bản còn lại liền do hoa hải giải trí cùng chim cánh cụt v i d e o tiếp tục tiếp xúc trước đây hướng tới sinh hoạt đi theo quy trình tốc độ nhanh hết sức nhiều diệp chi thu cùng n g u thải vi hai người cùng đi tới thu âm thương tây đồng lăng huyện đào hoa thôn đào hoa thôn dân gió chất phát cách xa thành thị huyền áo tọa lạc ở non xanh nước b i ế c giữa q u ầ n sơn thôn một bên một nơi nuôi lớn trong s ơ n nóc nhà hình dáng như nấm một dạng gian phòng chính là hướng tới sinh hoạt thu hình chương trình sân bãi lúc này nhà nấm bên ngoài trong sân hai nam ba nữ năm người vây ở trước bàn đá thích ý trò chuyện trong đó bốn tên thường chú khách quý theo thứ tự là trong nghề nổi tiếng tiền bối hoàng lũy h ạ u ứ n h tiết mục tiến hành được quý thứ ba hai người này cũng bị quần chúng thân thiết xưng là tiết mục tổ cần gì phải mẹ cùng hoàng ba hai gã khác trẻ tuổi thường chú khách quý theo thứ tự là gia nã đại tịch gốc châu á ca sĩ lưu đại hoa còn có vừa tròn mười tám tuổi bộ dạng n h nô giống như tiểu mội nhà bên một bàn ruột rẻ trương phong chứ n a y tại ra còn có một tên ăn mặc thời thượng dung mạo tú lệ phụ nữ là t ầ n tư trong vòng chứ danh diễn viên t ầ n tư hôm nay trạm vạng tối vừa tới thân phận của nàng cùng diệp chi thu ngưu t h ả i vi một dạng cũng là tiết mục tổ làm khách khách quý lúc xế t r i ề u hà lão sư cùng hoàng lão sư đã biết diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi sắp sửa tham gia tin tức bất quá ba người khác mặc dù biết có một nam một nữ hai tên khách quý muốn tới nhưng còn không rõ ràng lắm cụ thể là ai hiện tại mấy người đang trong sân thảo luận đúng lúc là cái đề tài này các người đoán là ai đến hoặc là hy vọng là ai tới đối mặt hoàng lao sư đặt câu hỏi lưu đại hoa trương phong cùng tần tư rơi vào trầm tư bên cạnh hà lao sư cười híp mắt bổ sung nhắc nhở một hồi hai người kia phi thường nổi danh hơn nữa tại trên màn ảnh chính phủ cảm giác rất mạnh nha chính phủ cảm giác rất mạnh trương phong cùng tần tư ánh mắt sáng lên dạng này phạm vi xác thực rút nhỏ không ít lưu đại hoa đưa tay làm dáng đầu hàng ngại ngùng người ta quen biết không nhiều quả thực không đoán ra được hà lao sư gật đầu một cái nhìn về phía tần tư cùng trương phong hai người tần tư là diễn viên đầu tiên nghĩ tới chính là giới phim ảnh bên trong nghệ nhân tần tư dò xét tính hỏi phải t h ầ n ca cùng lý văn văn một năm trước cáo biệt tiền nhiệm bọn hắn rất giận nha không đúng hoàng lao sư cười hắc hắc nói tuổi trẻ không kém lắm bất quá rất đáng t i ế c đoán sai rồi ân thần tư lại lâm vào t r ầ m tư hơn hai mươi tuổi n i ê n kỷ liền hà lao sư đều nói phi thường n ổ i danh vậy mình khẳng định nghe qua còn thường xuyên bị bạn trên mạng xào chính p h ủ lúc này nhà bên m ộ i m ộ i t r ư ơ n g phong nhỏ giọng nói ta nói là diệp chi thu cùng ngụ thải vi những lời này rơi xuống tật tư trong đầu nếu mà một tia chớp xẹt qua ánh mắt sáng lên đúng vậy mình tại sao liền không nghĩ đến đây một đôi đi mặc dù không phải là mình cùng giới phim ảnh bất quá hai người này đại danh có thể nói là như sấm bên t h a i mới lên tiên hậu ngu t h ả i vi còn có danh tiếng nhiều đến đ ế n không hết đại tài tử diệp chi thu phải nói hiện tại kia đối với chính phủ nổi tiếng nhất nhất định là bọn h ắ n a hoàng lao sư hiếu kỳ nói tiểu phong ngươi làm sao sẽ nghĩ đến diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi ngươi không phải diễn viên sao ta còn tưởng rằng ngươi biết cùng tần tư một dạng đoàn giới phim ảnh người đ â u trưng phong túi t h ấ p đầu ngại ngùng nói bởi vì ta là hai người bọn họ p a n a ta rất yêu thích diệp chi thu viết hát hắn mỗi một bài hát ta đều biết hát diệp chi thu lúc này lưu đại hoa cũng kích động nói ta biết hắn là chạp tác giả sao bài hát kia tà phi thường yêu thích hắn thật rất lợi hại ta rất muốn cùng hắn chỉ giáo một chút hoàng lao sư là diệp chi thu muốn tới sao hoàng lao sư trước tiên cải c h í n h nói đại hoa là thỉnh giáo tại hoa hạ bên trong giống như là tiền bối đối với hậu bối mới có thể dùng chỉ giáo lưu đại hoa s ư n g sở vội vàng khoát tay đúng đúng đúng ta chính là muốn nói hướng về hắn học tập ý tứ là thỉnh giáo ta không có chỉ giáo ý tứ hắn chỉ giáo ta còn t ặ n được mấy người cười ha ha mọi người đều biết lưu đại hoa tiếng trung tài nghệ một dạng cũng không có ác ý hoàng lao sư hà lao sư rốt cuộc là có phải hay không a trương phong lần nữa đặt câu hỏi ánh mắt mong chờ nhìn về phía hai người hoàng lao sư khẽ m ỉ m cười đang muốn nói chuyện đột nhiên nhà nấm bên trong chuông điện thoại v n g r ộ i ta đi tiếp lưu đại hoa rất tích cực không cần hai vị tiền bối cùng nữ sĩ lên đường liền vội vàng chạy vào căn phòng hẳn đúng là ngày mai vị kia điện thoại hoàng lao sư chỉ chỉ nhà nấm trương phong cùng tần tư đều tò mò nhìn về lưu đại hoa cầm điện thoại lên thân ảnh là diệm chi thu tựa hồ điện thoại bên kia nói mấy câu lưu đại hoa sau khi nghe ánh mắt vào sáng hưng ơ phần hướng về phía trong sân mọi người hô to hắn hỏi có hay không có thể sớm nói rõ ngày muốn ăn thức ăn chương hai trăm ba mươi bốn gọi thức ăn phong ba quả nhiên là d i ệ p chi thu trương phong cùng tần tư hai người nhìn chăm chú một cái sắc mặt kinh hỷ k i ế một cái khác nữ khách quý khẳng định chính là ngu t h ả i vi không thể nghi ngờ hoàng lao sư lớn tiếng trả lời không sai người tới là khách chúng ta phải thật tốt chiêu đãi khách nhân đại hoa ngươi n h ớ một hồi bọn hắn ngày mai muốn ăn món ăn lưu đại hoa xa xa đáp một tiếng lúc này hoa hải thành phố tân định sông tiểu khu trên ghế salon diệp chi thu cầm lấy mở miễn nói điện thoại di động hỏi thăm nhìn ngu t h ả i vi một cái muốn ăn cái gì ngu t h ả i vi hễ phải vùi ở diệp chi thu trong lòng lông mi khẽ g ơ lên trở về cái lười biếng ánh mắt diệp chi thu không quá xác định cái ánh mắt này ý là người quyết định vẫn là ta muốn ăn ngươi làm bất quá hắn quyết định vẫn là từ tự mình tới nói đi ngày thứ hai liền muốn đi tới tiết mục thu âm có thể sớm một đêm gọi thức ăn muốn ăn cái gì nói thoải mái cú điện thoại là này tiết mục tổ đặc biệt giao phó đánh nếu dạng này diệp chi thu sẽ không khắc khí bên trên canh cảnh ngọt đây là cho bên người cô nàng này điểm diệp chi thu lưu ý qua n g u thải vi ngày thường không can ăn nhưng ăn đồ ăn rất nói dinh dưỡng phối hợp rất khỏe mạnh nếu như mình ước tính liền toàn bộ chút thịt h ứ c ăn nhà nấm bên trong lưu đại hoa một tay cầm điện thoại một tay cầm giấy bút đang cực khổ ghi chép bên trên cái gì cải ngọt là chỉ cải xanh tâm đúng không ngại ngùng có thể phiền tái lặp lại lần nữa sao diệp chi thu đương nhiên có thể kiên nhẫn nói hai lần đợi đối phương biểu thị ok sau đó thuận miệng hỏi huynh đệ ngươi người ở nơi nào à lưu đại hoa vội và nói ta là da nã đại tiếng phổ thông còn đang học nói tới không phải rất tốt ngại ngùng diệp chi thu cười nói không gì người tiếng phổ thông tài nghệ so với ta tiếng anh tốt hơn nhiều tiếp tục a cái thứ nhì thức ăn canh chua cá món ăn này tên mới ba chữ dễ nhớ diệp chi thu nói hai lần lưu đại hoa liền n h ớ kỹ mang tây xào thịt muối tương tây thịt muối chính là rất nổi danh điểm cái cái này không quá p h ậ n đi đây có thể làm khó lưu đại hoa mấu chốt là hắn cũng không biết mang tây là cái gì a bất quá đối với loại tình huống này lưu đại hoa đã có kinh nghiệm mình ghi lại không sai biệt lắm cách đ ọ c tự đến thì đưa cho mấy người khác nhìn là được cuối cùng tại trên quyển sổ ivn hữu viết xuống tên món ăn là lò dẹ xào thịt muối lưu đại hoa đối với l ầ nghiêm này n vô c ù à lòng, làm là lúa lúa Lưu phần ăn, con、vịt. Nghe nói là tại nông thôn, còn có đồng ruộng lúa nước bắp ngô cái gì? ruộng lúa vịt mùi vị tốt nhất. n giác gì, g cảm cách đọc Cái thức có cái mùi tại đại i thứ hoa. h tư vịt. vịt tốt bạo bắp vị túc sao phụ đục đây là lưu đại hoa bộ não bên trong ngay lập tức lóe lên từ đơn hắn đến hoa hạ lâu như vậy đối với một ít nét chữ có ý tứ là biết cho nên rất không thể nào hiểu được món ăn này tên ý tứ bất quá xem ra đối phương cũng không phải đổ dỡn hắn vẫn là đem tên món ăn đi xuống đương nhiên bạo chữ là không biết viết cái cuối cùng phật n h ả tưởng đơn giản liền mấy cái này thức ăn được rồi có thể hay không quá làm phiền các ngươi diệp chi thu đương nhiên biết rõ tiết mục tổ nói cho hắn biết muốn ăn cái gì nói thỏa thích dù ý chỉ chính là vì tiết mục hiệu quả nếu dạng này hắn cũng vui vẻ phối hợp một chút không phiền thoái không phiền thoái nhà nấm bên trong lưu đại hoa liền v ộ i vàng nói hoàng lao sư nói người tới là khách phải thật tốt chiêu đãi các ngươi năm cái thức ăn không có chút nào phiền thoái diệp chi thu vông nôn hai tử này chân thật thành ngu thải vi đôi mắt mỉm cười chân nhỏ nhẹ nhàng đá diệp chi thu một hồi bất quá lưu đại hoa nghi ngờ nói vừa mới cái k i a thức ăn gọi p h ò cái gì ta không có nghe thái thanh có thể lặp lại một lần sau phật nhảy tưởng lưu đại hoa vẫn có chút mơ hồ mấu chốt là tiếng chung người không tốt rất khó đem đây ba cái hoàn toàn cùng món ăn không liên hệ tự liên tưởng đến nhau diệp chi thu suy nghĩ một chút nói thẳng ta dùng tiếng anh nói cho ngươi hay ngươi nhớ một hồi h ả o h ả o h ả o lưu đại hoa ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục với hắn mà nói có tiếng anh tên món ăn liền đơn giản hơn nhiều bù ta dùng tỉ ngộ vợt t o a n diệp chi thu tiêu chuẩn phát âm từ trong điện thoại truyền đến nói do hắn tài tiếng anh văn không có mới vừa nói như vậy hồng bét nhưng mà nghe vào lưu đại hoa trong thay lại càng thêm hoài nghi cuộc sống h đây kỳ lạ vô cùng tên món ăn để cho lưu đại hoa theo bản năng cũng như báo tố tiếng anh còn không hiểu diệp chi thu suy nghĩ một chút cũng vậy người ta ngoại quốc khả năng không tin phật tin thượng đế hoặc là ngươi nhớ cái này khả năng dễ lý giải một chút Gốt ở C.V.N. lưu đại hoa rốt cuộc xác nhận món ăn này danh tự điện thoại cắt đứt lưu đại hoa bước hoài nghi nhân sinh nhịp bước hướng đi trong sân bốn người trương phong khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mơ hồ vẽ kích động liền vội vàng hỏi thế nào diệp chi thu bọn hắn điểm món ăn gì hoàng lao sư cùng hà lao sư nhìn nhau cười một tiếng chương này phong xem ra thật sự là diệp chi thu f a n từ vừa mới biết rõ diệp chi thu ngày mai một tới sự hưng phấn của nàng độ rõ ràng đề cao một cái đẳng cấp trương phong tại bốn tên thường chú khách quý bên trong tuổi nhỏ nhất bị gọi đùa là cần gì phải mẹ hoàng ba nữ nhi gọi nhiều hai người vẫn thật kém không nhiều xem nàng như nữ nhi đối đãi trương phong nguyên sinh gia đình hoàn cảnh không phải rất tốt dưỡng thành nàng thiên về hướng nội tính cách này thường nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ để cho người rất có bảo vệ dục vọng ngày t h ư ờ n g tại tiết mục bên trong tất cả mọi người sẽ đặc biệt mang nhiều động nàng bằng không lấy trương phong thiếu nói tính cách tại tiết mục bên trong liền cùng tiểu trong suốt một dạng hôm nay mọi người quen thuộc trương phong lời đã quá nhiều không ít nhưng chủ động hỏi tới một cái khách quý tình huống chính là lần đầu tiên lưu đại hoa cầm lấy tờ giấy c h ầ n c h ờ đem chính mình lúc n ã y ghi chép tên món ăn đọc lên bên trên canh c à i ngọt mọi người gật đầu một cái cái này đơn giản canh chua cá cái này có chút độ khó dưa muối tại nông thôn hảo làm cá lời còn phải nghị nghĩ biện pháp tiết mục hình thức là chỉ cho cơ bản nhất mua thức ăn kinh phí nhưng nhất định là xa xa không đủ muốn quá mức kinh phí hoặc là nguyên liệu nấu ăn thì nhất định phải thông qua lao động lấy được lò rẽ xào thịt muối cái tên này nói ra tất cả mọi người đều là s ư ớ n g sốt một chút ngày thường chủ yếu phụ trách nấu c ơ m hoàng lao sư mặt đều tái xanh cái quỷ gì m a n g chửi người đâu đây là bên cạnh g á n h vác máy quay phim toàn bộ hành trình đem hết thệ các thứ này ghi xuống công tác nhân viên đã sớm cười đến suýt chút nữa gặp cả người thần tư rợ khóc rợ cười nói cái gì xào thịt muối đại hoa ngươi nghe lầm đi lưu đại hoa vội vàng nói phía trước hai chữ ta nghe không hiểu đại khái là cái này cách đọc hẳng đúng là mang tay đi cuối cùng vẫn là hà lao sư phá án mọi người thở dài một hơi tiếp theo cái làm tiếng thứ tư bạo con vị mọi người sắc mặt cái gì hoàng lao sư cố nén cải chính lưu đại hoa cách đọc kích động dù sao cũng là tại ống k í n h trước đặc biệt đi cải chính ngược lại càng xóa sạch càng đen coi như không biết đi nhìn mọi người sáng tỏ gật đầu lưu đại hoa âm thầm thở dài một hơi c ư n h i ê n thật sự có món ăn này tên cái k i u diệp chi thu không phải đùa dỡn nếu dạng này cái cuối cùng chắc cũng là thật bên này với tư cách gia trưởng hoàng lao sư cùng hà lao sư đã tại suy nghĩ con cá này thịt muối con vịt nơi nào đến mặc dù có chút khó khăn bất quá cũng còn tốt nhiều lắm là mọi người nhiều một chút giúp đồng hương làm việc hái nhiều một chút bắp nô đi đổi chứ sao tạm được không tính quá đáng cái cuối cùng sắp nhận thật có kỳ danh lưu đại hoa lòng tin tràn đầy nói tên tiếng trung tự ta không có nhớ kỹ hắn rất thân thiết nói cái tên tiếng anh các ngươi xem là món ăn gì Vũ tạ dùm tỉ n h ổ vợ thái hoan toàn bộ người trợn tròn mắt càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi lăm phật nghệ tưởng cái gì dù là hà lao sư là hàng thật giá thật học viện nào đó danh dự giáo sư thân phận hoàng lao sư cũng từng làm qua giáo sư hai người vẫn là ngây n g ẩ n cả người tần tư cũng là một cái mơ hồ ngược lại tuổi tác nhỏ nhất t r ư ơ n g phong đ ă m chiêu tựa hồ có chút mặt mũi các ngươi không biết lưu đại hoa xứng sở nói còn có một cái tên gọi g ộ t ở sệ vờ đờn đờ. không có món ăn này sao hai tên lão sư càng thêm mơ hồ này cũng cái gì cùng cái gì a ta biết rồi tuổi tác nhỏ nhất t r ư ơ n g phong ánh mắt đột nhiên sáng lên lớn tiếng la lên là phật nghệ tường nghe thấy giống như đã từng quen nhau ba chữ lưu đại hoa cũng liền gật đầu liên tục kích động nói đúng đúng đúng chính là đọc như thế nguyên lai là phật mẹ tường hà lao sư cùng hoàng lao sư bừng tỉnh đại ngộ nghĩ như vậy thật đúng là gỗ ở cvpr thượng đế leo tường nghĩ ra cái này cũng là một nhân tài đây tiếng anh phiên dịch nhã thiếu lễ độ khắc nói ít nhất thư đạt đến nhã cũng chiếm hay nhớ năm đạo tên món ăn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn lưu đại hoa thành tựu trần đấy cao hưng nói cái này diệp chi thu rất lễ phép hắn nói điểm đây mấy món ăn có thể hay không quá phiền t o á i chúng ta ta nói hoàng lao sư giao phó cho người tới là khách không có chút nào phiền t o á i nói tới chỗ này bên trong viện mấy người còn lại sửng sốt một chút phật nhạy tường phật nhạy tường cách làm là tiếp theo hoàng lao sư cùng hà lao sư đột nhiên nhớ tới cái gì mặt đều tái xanh thân mẹ nó không có chút nào phiền thoái ngươi này xui xẻo hài tử bị hố còn giúp người khác đếm tiền a phước suy hai đạo không khỏi tức cười tiếng cười chuyển đến lưu đại hoa nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh trương phong cùng tần tư hai người đang c h e miệng cặp mắt con thành một nhà đôi vai liệu mạng lay động lưu đại hoa cũng cảm giác sự tình thật giống như không đúng lắm nghi ngờ nói các ngươi làm sao vậy món ăn này rất khó sao đại hoa ngươi Hoàng Lao muốn nói lại Sư sắc mặt quá dị, t h ô i Hà Lao Sư t h thở dài một hơi, â sâu m một dài i x n h không thể y ê u nói, người tường ớ i là khách, đến cũng là khách sâu à. khách, khách cũng đến n g sâu Mấy i giờ hối bây h ậ để cho Lưu Đại、Hoa、đi đón cú điện cho cú Hoa thoại、này. Phật Lưu này. n vừa là tên mát vỏ thơm phúc thọ toàn bộ phật cảm nhận được cũng không nhịn được vượt tường mà đến món ăn này có bao nhiêu thơm từ danh tự liền có thể biết một ít món ăn này từ m ộ ư ơ i tám loại nguyên liệu chính hơn m ộ ư ơ i chủng vật liệu phụ dung hợp làm thành bao gồm gà vịt bào ngư hải sâm dạ dày lợn xò khô móng sắt nhọn gân chân thú v v hoàng lao sư với tư cách thâm niên đầu bếp ra lao thao phật nhảy tường đây đạo danh thức ăn làm ngược lại biết làm vấn đề là không bột đ ấ gột nên hộ a tham gia tiết mục ngoại trừ quần áo thay đổi các loại vật dụng thường ngày là không thể mang tiền mấy người trong túi so sánh mặt cũng làm hết sạch liền trai cô ca cũng phải đi hái b ắ p nô để đổi nào có tiền làm hải sâm bảo ngư cho ngươi lưu đại hoa tìm hiểu tình huống sau đó cũng trận tròn mắt đây diệp chi thu chỗ này hỏng a vậy làm sao bây giờ lưu đại hoa ngây ngốc nói ta lại gọi điện thoại trở về nói cho hắn không làm được không cần hà lao sư hung hát nói phật nhảy tường cũng không khó muốn ăn liền muốn lao động chờ bọn hắn qua đây cho bắt trắn mấy người cười ha ha hà lao sư mình nói xong cũng có chút không khỏi tức cười sáng sớm ngày thứ hai diệp chi thu cùng n g u thải vi thu thập hành lý đi tới hướng tới sinh hoạt tiết mục thu âm một đợt này tiết mục thu âm kéo dài ba ngày hai đêm thời gian ngày thứ ba sáng sớm kết thúc căn cứ vào tiết mục tổ nhắc nhở chủ yếu mang sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cùng tắm rửa quần áo n g u thải vi đẩy một cái dương hành lý nữ hải tử ra cửa đồ vật nhiều một chút diệp chi thu liền đơn giản trực tiếp một cái bạ lộ xong chuyện trước tiên xe hơi chuyển máy bay xuống phi cơ sau đó hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ nhận điện thoại nhân viên đã tại chờ kể từ bây giờ máy quay phim bắt đầu thu âm cuối cùng bộ phận thú vị đoạn ngắn sẽ bị biên tập tiến vào hoa nhứ bên trong trong sân bay lui tới hành khách vốn là có không ít xem qua hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này nhìn thấy nhận điện thoại bài biết đại khái là có thu âm mới khách quý đến hướng tới sinh hoạt vẫn không có công bố mới khách quý danh tự phần lớn hành khách bước chân vội vã nhìn thấy một nhóm năm người cùng dơ bảng tiết mục tổ đối tiếp cũng không thiếu người tốt vị tướng hiếm thấy ánh mắt đưa tới giữa lúc mấy người hướng trạm xuất khẩu đi tới thì một đạo thân ảnh bịch bịch, bịch chạy đến bên cạnh hướng diệp chi thu đeo mũ lơi chai cùng khẩu tràn mặt mạnh mẽ nhìn diệm nhìn tiếp đến người tuổi trẻ này ánh mắt đột nhiên trở t o t h ầ n sắc từ kinh ngạc chuyển thành không dám tin tiếp theo là phẫn nộ cậu tác giả quả nhiên là ngươi tối h hôm qua c ặ n bã cảng tiếng gào tại chống trải sân bay có vẻ đặc biệt rõ ràng diệp chi thu cả đám ngươi tham gia hướng tới sinh hoạt hôm nay không biết đoạn trương đi. người trẻ tuổi sắc mặt cảnh giác vô cùng là n g u t h ả i vi diệp chi thu ta là n g ư ờ i f a n ta nghe đến cậu tác giả diệp chi thu ở chỗ nào lúc này động tinh bên này đã chậm rãi bị chú ý tới không ít diệp chi thu cùng ngưu thảy vi p a n nhận ra hai người mặt đầy kinh hỉ hướng bên này tụ mắt thấy vây lại phan muốn càng ngày càng nhiều mấy người liền vội vàng bước nhanh hơn hướng c h ạ m xuất khẩu đến ngừng khu xe chạy cũng may phan cũng xem như lý trí nhìn ra mấy người vội vàng cũng không có đi ra cản đường bất quá vẫn là có không ít người hướng về diệp chi thu hô đầu hàng cậu tác giả quay tiết mục không nên quên đổi mới a đoạn c h ư ơ n g cho ngươi gửi đặc sản địa phương mấy người ngồi vào trong xe mới thở dài một hơi hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ nhân viên trong tâm t h á n g phục đến nhiều như vậy kỳ hai vị này khách quý nhân k h í tuyệt đối là số một số hai diệp chi thu trong tâm t h ắ n thở lần này bạn đọc không tốt lửa bếp a bốn nghìn tự có thể tính cặn bã c à n sao vốn chỉ muốn thiếu phát điểm lưu c h ú t tồn cảo quay tiết mục liền không gõ chữ không nghĩ đến không có qua một ngày liền bị bắt tại chỗ lái rời sân bay ba chiếc tiền tài trợ cung cấp xe hơi ở trên đường lại mở hơn hai giờ từ nội thành đến ngoại ô ngoài cửa xe cảnh s á t từ cao ốc đến phòng trệ người ở càng ngày càng thưa thớt cảnh s á t từng bước bị một phiến xanh tươi bao phủ xe đến một nơi đường mòn phía trước dừng lại tại tại đây tham dự thu âm diệp chi thu cùng n g u thả i vi xe dừng lại căn cứ vào tổ đạo diễn nhắc nhở hai người cần đi bộ vào thôn đi xuống xe trong tích tắc diệp chi thu cùng ngụ thả vi không nén nổi tinh thần chấn động sinh cơ r ồ i r à o màu lục cùng không khí tươi mát phả vào mặt xung quanh thấp lùn tung lũng vân quanh hơi lạnh nhiệt độ mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt hơi nước hơi có mấy phần tiểu quế lâm sơn thủy cảm giác phía trước rất thưa thớt hôn tạp thích thú một phiến tòa nhà chính là đào hoa thôn hai người hiện tại hẳn đằng cửa thôn vị trí theo tiết mục tổ nhắc nhở dọc theo đầu này cứng rắn đường lát đá đi hơn tám trăm mét chính là nhà nấm đi thôi d i ệ p chi thu chủ động nhận lấy ngưu thải vi đại hành lý dương n g u thải vi lắc đầu một cái đang muốn tự tuyệt đột nhiên một hồi thỉnh thịt âm thanh từ phía trước chuyển đến các ngư hảo hai người hướng đẩy n h i ệ tình t tiếng gạo phương hướng nhìn sang một chiếc mới tinh nông thôn kéo hàng xe la máy động cơ chậm d ã i lai tới hoan nên đi đến hướng tới sinh hoạt xe tại bên cạnh hai người dừng lại diệp chi thu lưu ý đến lúc n ã y lái xe cùng nói chuyện chính là một tên bộ dạng t r ắ n đoãn mắt một mí thanh niên ở tên này thanh niên bên người là một tên bộ dạng non nớt dùng nhút nhát nhãn q u a n đánh giá hai người tiểu nữ sinh càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi sáu bắt đầu thu âm chào ngươi ta là lưu đại hoa xin chào ta là trương phong hai người giới thiệu xong xuôi diệp chi thu cùng ngư thả i vi cũng liền bận rộn tự giới thiệu đều là người trẻ tuổi câu thông lên phương tiện rất nhiều đơn giản chú ý qua đi lưu đại hoa vội và nói g n chúng ta là chuyên môn đi ra đưa đón mời lên xe hành lý cũng để lên đến đây đi xe ba bánh phía trước cũng chỉ có hai cái chỗ ngồi lưu đại hoa cưới xe trương phong ngồi ở bên cạnh hắn phía sau hàng hóa chuyên chở buồng xe chính là cho diệp chi thu cùng ngư thả i vi chuẩn bị còn rất thân thiết mà để lên hai tấm ghế xếp nhỏ có thể thiếu đi mấy bước đường hai người tự nhiên không có ý kiến diệp chi thu thu ậ n tay đem chính mình bã lộ hướng b ồ n xe ném đi lấy thêm khởi ngư thả vi dương hành lý để lên hai người hai ba bước sạch sẽ gọn gàng nhảy lên buồng xe xuất phát rồi lưu đại hoa hô to một câu xe ba bánh chậm dai đi về phía trước đi tới lưu đại hoa vừa lái vừa n h i ệ tình t giới thiệu ven đường phong cảnh mấy người vừa lái vừa trò chuyện n g u thải vi cũng tò mò không thôi mà nhìn chung quanh hai con mắt lấp lánh đường lát đá gồ ghề lưu đại hoa vụng về động tác mở xe đặt xe vẫn là thỉnh thoảng bắn lên đến một hồi qua một trận sau đó diệp chi thu rốt cuộc không kiềm chế được thương lượng vậy cái đại hoa nếu không để ta đến mở mở thử xem lưu đại hoa xứng sở bật thốt lên người biết mở ngu t h ả i vi ánh mắt tò mò cũng nhìn lại t r ư n g phong nhỏ giọng nói cái này tốt khó mở chúng ta tại đây chỉ có hoàng lao sư biết hắn mấy ngày trước vừa giáo hội đại hoa diệp chi thu cười hắc hắc ta chậm rãi mở không có chuyện gì đùa g i ỡ n thân là lao tài xế muốn hộp số hắn đều lái qua loại này tương đương với máy động cơ giới tự động ngăn có cái gì khó lưu đại hoa không nói gì đây đại đường bằng cũng không xảy ra vấn đề gì xuống xe nhường ngôi diệp chi thu ngồi lên chỗ tài xế ngồi hướng ngồi ở buồng xe sau đó ghế xếp nhỏ bên trên ngu thảy vi nhữ mày lên xe của ta n g u t h ả i vi ánh mắt sáng lên ngại ngùng đối với tự giác ngồi vào ghế phụ lưu đại hoa nói ta muốn ngồi một hồi phía trước có thể chứ lưu đại hoa sướng sở liên tục nói không thành vấn đề tranh thủ thời gian để cho tòa n g u t h ả i vi chân dài nhẹ nhàng giật mình ngã xuống bên trên hào hứng ngồi lên ghế phụ khởi hành gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến n g u t h ả i vi sợi tóc hương thơm diệp chi thu tâm tình mở rộng hú lên quái dị nổ máy xe đ ổ i một tài xế xe mở một cái p h ẳ n g phất đổi một thị trấn một bản cảm giác rõ ràng khác nhau lưu đại hoa nhất thời đã minh bạch diệp chi thu muốn thử một chút nguyên nhân, không nén nổi có chút v à mặt thuận theo hai người chỉ huy, xe trên đường t h ỉ n h t h ị c h đi phía trước mở còn chưa tới nhà nấm lưu đại hoa liền kêu to lên hoàng lão sư hà lão sư ta đem người mang về a nhà nấm bên trong chạy ra ba người chính là hoàng lũy hà quýnh cùng tần tư thấy là diệp chi thu cùng n g u thả i vi ngồi ở phía trước xe đều là s ư ớ n g sốt một chút ngươi quản cái này gọi là mang về hoàng nên hoàng nên xuống xe trước chậm một chút không kịp ngâm nghĩ nữa trước hết để cho mấy người xuống xe sau đó hoàng lão sư cho lái xe diệp chi thu chỉ trong sân rộng một cái chuyên môn đầu xe khu vực đợi n g u thả vi cùng lưu đại hoa chưng phong sau khi xuống xe diệp chi thu đem tam luân máy động cơ hướng chỗ đ ầ u lái qua liên đến vị trí thì diệp chi thu đột nhiên cao hứng bóc chết bánh trước thang xe hai tay khống chế đầu xe nhẹ nhàng n g ă n lại kèm theo bánh xe cùng sàn nhà tiếng ma sát nguyên bản thoạt nhìn có chút vụng về xe ba bánh trực tiếp tới cái thần lòng bãi vĩ một dạng t i ể u trôi đi vương vương vàng vàng, vàng dừng lại xong một màn này quả thực xuất sắc bên trong viện tất cả mọi người mặt đầy tất cả mọi người đều là s ứ c sở tiếp tục không kìm lòng được v ỗ tay xe ba bánh cũng có thể trôi ta cuối cùng tính biết rõ tại sao là chi thu lái xe đã trở về xoài a đang lúc mọi người ồ nào lên bên dưới diệp chi thu rút chìa khóa xuống xe đây tiêu sái bộ dáng không biết còn tưởng rằng mới từ trên đường đua xuống sau khi xuống xe lại tránh không khỏi một phen nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau lưu đại hoa cùng trương phong ở trên đường đã giới thiệu qua diệp chi thu cũng rốt cuộc biết mấy người khác thân vận hà lao sư cùng hoàng lao sư đều là trong nghề chứ danh nhân vật một vị khác không nhìn ra tuổi tác đoán chừng hẳn ngoài ba mươi tần tư chính là ảnh thị giới một đường nữ diễn viên cho mọi người mang theo một điểm nhỏ lễ vật diệp chi thu cùng ngu thải vi lại liền vội vàng lấy ra chuẩn bị xong truy tập theo thứ tự là nhất diệp chi thu cùng gió nổi lên phân biệt đưa cho mỗi người một dạng loại này tống nghệ bên trong đều sẽ giúp làm khách khách quý tuyên truyền một hồi gần đây tác phẩm mới tặng quà chính là một cái so sánh thích hợp lại không đổi một phương thức tần tư cũng đưa thường chú khách quý bốn người đưa nàng sở vai chính phim truyền hình liên quan xung quanh một dạng loại này lễ vật đều là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi bất quá hiển nhiên mấy người đối với diệp chi thu cùng ngu thải vi lễ vật mừng rỡ không thôi năm nay duy hai hai tấm kim cương đĩa nhạc a vẫn là ký tên bản lúc này kiếm lời mới lên thiên hậu cùng tốt nhất lì dìn xịt tự tay đưa cái này ở bên ngoài chính là một tấm khó cầu a hà lao sư cùng hoàng lao s vài ba lời liền đem diệp chi thu cùng ngu thả i vi thành tựu i không để lại dấu vết khen nữa qua một lần hưng phấn nhất không phải là trương phong nắm thật chặt hai tấm đĩa nhạc trong mắt nhảy c ô n c h i sắc làm sao cũng không che giấu được tần tư rõ ràng rất yêu thích người tiểu mội mội này trêu nói làm sao rồi hiện tại nhìn thấy ngược lại ngại ngùng lên tiếng trương phong mặt nhỏ đỏ lên diệp chi thu hiếu kỳ nhìn sang tần tư cười giải thích chi thu trương phong tiểu mội mội chính là khúc hát của ngươi mê thần tư tỷ trương phong ngại ngùng nói mấy người cười ha ha kỳ thực ta muốn lễ vật còn không ngừng cái này hà lao sư cười bổ sung nói chi thu vẫn là nổi danh bán chạy tiểu thuyết、ra. thực thể sách lượng tiêu thụ vừa vượt qua sáu mươi vạn bản đi lúc nào có thể lấy được một bản ngươi ký tên bản a nghe nói mới vừa ở sân bay vừa mới lấy ra còn bị mê sách hiện trường t h u ố c d i ụ c thêm sao diệp chi thu sắc mặt cứng lại liên tục đáp ứng nhất định bổ sung một hồi hàn huyên sau đó mấy người đều quen thuộc không ít hà lao sư cùng hoàng lao sư hai người hai mắt nhìn nhau một cái nhìn thoáng qua nhau lúc này cho hỏi cũng là hai người lặng lẽ quan sát diệp chi thu cùng n g u thải vi thời điểm hướng tới sinh hoạt quay phim đến quý thứ ba tới nơi này khách quý không ít với tư cách cho tới nay thường chú khách quý Thiên thiên ảnh ảnh t điều này cũng quan hệ đến phía sau tiết mục làm sao khai triển ví dụ như tính cách tương đối cởi mở không có thần tượng bọc quần áo mọi người sống chung lên tự nhiên ung dung cũng có thể chơi tương đối mở nếu như thần tượng bọc quần áo trọng tương đối kiều sinh quản dưỡng hai người cũng sẽ không nói cái gì chỉ mà tại hai người xem ra diệp chi thu cùng mưu thải vi tuổi tác mặc dù không lớn nhưng giả vị có thể nói là tất cả đã tới minh tinh bên trong cao cấp nhất một nhóm kia nhưng hai người lại bất ngờ một chút kiêu ngạo đều không có xem ra đợt này tiết mục hào làm không ít hoàn luy cùng hà quýnh hai người nhìn nhau cười một tiếng chương hai trăm ba mươi bảy tiểu tú một cái trao hỏi mấy người quen thuộc sau đó diệp chi thu xung quanh nhìn nhìn hiếu kỳ nói sau đó thì sao muốn làm gì không cần làm cái gì hà lao sư cười nói chúng ta không có kịch bản ngươi nhớ ngẩn người nằm một ngày đều được diệp chi thu xứng sở tốt như vậy nam liên kiếm tiền vậy thật đúng là hướng tới sinh sống b ấ t quá hoàng lao sư đúng lúc bổ sung nói tiết mục bên trong ăn uống đều phải tốn tiền mua hoặc là mình kiếm lời chi thu a phật nhạy tường là ngươi điểm đi đối mặt mấy người nguy hiểm ánh mắt diệp chi thu lung túng cười một tiếng kỳ thực nếu như quá phiền thái cũng có thể không ăn phiền thái ngược lại không phiền thái hoàng lão sư giống như lão hồ ly một dạng cười hát hát nói có thể ăn được hay không đến tựu xem các ngươi hai cái lựa chọn nằm một ngày chuyện gì không làm trong nhà cũng chỉ có dưa muối cháo trắng muốn ăn phật nhảy tường làm bạo con vịt thủy nấu cá mà nói vừa muốn đi ra làm ruộng đem nguyên liệu nấu ăn kiếm về nguyên lai、like、là dạng này kỳ thực gần đây ăn quá nhiều thịt có chút chán ta cảm thấy ăn chút cháo cũng rất tốt diệp chi thu mặt đầy nghiêm túc nói nếu như vậy ta có thể đi nằm đi mấy người ngây ngẩn cả người tiếp theo s u ý chút nữa không nhịn được bật cười có cần hay không như vậy cá mặn a ngươi ta muốn ăn phật nhảy tường ngay tại lúc này một đạo tỉ mỉ âm thanh truyền đến mọi người hướng diệp chi thu bên người nhìn lại chính là ngu t h ả i vi lên tiếng diệp chi thu mượn ra liệu mạng hướng về ngu t h ả i vi nháy mắt đại tiểu thư đừng làm rộn chúng ta nằm hai ngày là được ca ngu t h ả i vi trong đôi mắt lập loẹ nụ cười giả bộ như không thấy diệp chi thu ánh mắt ta cũng muốn ăn phật nhạy tưởng tuổi tác nhỏ nhất trương phong yếu ớt nói một ngày trước bọn hắn lười biếng làm ra làm rộn ăn ít được thanh đạm vô cùng miệng nhạc không được hiện tại chỉ nghe đến phật nhạy tưởng miệng tựa hồ cũng tại bài tiết nước miếng tán thành ta cũng muốn ăn thần tư cười hì hì nhấp tay lưu đại hoa hiếu kỳ nói hoàng lao sư phật nhạy tường m ù i vị gì à thật ăn ngon như vậy sao hoàng lao sư cười h í p mắt nói được thiểu số nghe theo đa số liền làm phật nhạy tường ư mấy người hoan hô lên diệp chi thu bất đắc dĩ bất quá phật nhạy tường dùng đến vật liệu quá nhiều hôm nay chuẩn bị ngày mai mới ăn được hoàng lao sư cười nói tối nay trước hết làm mấy cái khác thức ăn cá nói trực tiếp đi bờ xuống bắt cùng hương thân học một ít đánh như thế nào cá những nguyên liệu nấu ăn khác tiết mục tổ cùng thôn dân thương l ư ợ n xong mọi người có thể bài bắp nô đổi lấy a hoàng lao sư dứt tiếng có kinh nghiệm lưu đại hoa cùng t r ư ơ n g phong phát ra một tiếng kêu trên theo như tiết mục tổ m ộ ư ơ i năm cái b ắ p nô đổi một bình coca hối đoái tỷ lệ muốn đổi nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn ước tính không có hai trăm cái b ắ p nô không được mặc dù bây giờ khí trời một chút không nóng còn mang theo tí ti lạnh lẽo hết sức thoải mái nhưng mà bài b ắ p nô thật sự là một việc khổ cực nhưng vì bữa tiệc lớn mấy người chỉ có thể hành động giữa lúc ngu thải vi chọn một đỉnh n ó n lá cười tươi dói đội ở trên đầu thời điểm hà lao sư nói ra bài bắc nô quá mệt mỏi vi vi nghỉ ngơi trước một hồi chờ một chút bắt cá lại đi đi mấy người xưng sở chương phong nhỏ giọng làm nông nói hà lao sư thiên vì sao không cứ gọi ta nghỉ ngơi một chút hà lao sư cười ha ha một tiếng ngươi không phải d i ệ p chi thu phan sao cho ngươi sáng tạo cơ hội à? trương phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng vậy tần tư cũng tham gia náo nhiệt làm nũng nói vậy ta đây hà lao sư trương phong làm nũng lên là nhà bên thiếu nữ cảm giác tần tư loại này thành thục nữ nhân làm nũng nhưng cũng không hiển hách đột ngột ngược lại có vài phần phong tình hà lao sư m ặ t không đ ổ i sắc nói ra tư tư ngươi là đ ố c công giúp đỡ theo dõi ba người bọn hắn làm việc không thể lười biếng tần tư ánh mắt sáng lên cười hi hi nói vậy đi ta sẽ nhìn chăm chú hảo bọn hắn ta muốn đi ngu t h ả i vi khẽ gật đầu một cái nó lá bên dưới nhu thuận tóc dài chút xuống lại đem bên dưới cái mũ đem tóc địa bàn hảo lại đeo lên đi ngu t h ả i vi nhìn diệp chi thu một cái đối với hà q u ỳ nói hà lão sư ta không có bài qua bắc nô đâu cũng muốn đi chơi một chút diệp chi thu không phải chứ tỷ tỷ những người khác có lẽ cho rằng ngu t h ả i vi là cảm thấy bài bắc nô mới m ẻ diệp chi thu rõ ràng cũng biết cô nàng này thuần túy là không thích mình và cô gái k h á c sinh ở cùng nhau làm việc nay cũng cái gì cùng cái gì à diệp chi thu rợ khóc rợi đây không phải là còn có một cái khắc nam giới lưu đại hoa ở đây không hà lao sư cùng hoàng lao sư ở lại trong phòng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn diệp chi thu lái lên đã thuộc về mình t ò a giá n g u thải vi không nói hai lời ngồi vào chỗ kê bên tài xế ngồi phía sau lưu đại hoa trương phong cùng tật h tư mấy tên người trẻ tuổi trùng trùng điệp điệp hướng về bắc n ô mà ra phát tại vào thôn thời điểm diệp chi thu liền lưu ý đến có một mảng lớn úp c ố c thông thông bắc n ô mà một mực trùng điệp đến tương tự với ruộng hình nấc thang dốc nhỏ bên kia diệp chi thu bọn hắn chọn cũng chính là tới gần cửa thôn một mảng nhỏ tật tư tuy rằng đùa dẫn là đất công ngã xuống cũng hào hứng mang xong tay n o bộ bao tay chạy ti Tuy r ằ dịp chi thu bản thân ngược lại là chân chính đã làm làm ruộng khi còn bé lao ra còn có đồng ruộng t ấ i mạng bài bắc nô đào phiên thử cái gì đều đã làm tiểu hai từ ham chơi cũng không giúp được bao lớn bận rộn bất quá làm ruộng chuyện này không phải dựa vào ma lực cơ bản thủ pháp hắn vẫn là biết bên cạnh lá ngô có một da phơi đen thui đại gia cũng tại trầm r ã i h mài diệp chi thu cũng không gấp đậu thủ thuận miệng nói đại gia hảo đại gia nhìn bên này một cái cũng cười ha ha trả lời diệp chi thu trực tiếp cùng đại gia tán dốc lên đại gia đây bắp nô mà được có một mươi ba m ư ơ i bốn mẫu đi đúng vậy đại gia thẳng người nói tiểu tử thấy chuẩn vừa vặn m ộ mươi ba mẫu đ ấ diệp chi thu gật đầu một cái phía này bắp nô hẳn đúng là thuộc về thôn này chủ yếu thu được cây nông nghiệp lúc này bốn người khác đều bị hai người nói chuyện trời đất nội dung hấp dẫn ngu thảy vi không hiểu liền hỏi một mẫu là bao lớn a lưu đại hoa trương phong tần tư mấy người cũng nhìn tới bọn hắn tuy rằng không hiểu bất quá vừa mới không có có ý hỏi ra lời vô luận như thế nào tại ca mê ra phía trước vẫn có nho nhỏ bọc quần áo có chút lo lắng có thể hay không bị quần chúng nói không có thông thường kỳ thực tại thành thị bên trong lớn lên người trẻ tuổi không biết một mẫu có bao nhiêu lớn lại không quá bình thường diệp chi thu thuận miệng nói ước chừng sáu trăm sáu mươi sáu m hai đi vậy mười bốn mẫu là mấy người theo bản năng suy nghĩ tần tư cùng trường phong móc ra điện thoại di động chín ba trăm hai mươi bốn m hai không đợi hai người coi xong diệp chi thu trực tiếp báo ra đáp án ân mấy người kinh sợ thần tư cùng trương phong nội vàng dùng điện thoại di động máy tính tính lại một lần thật đúng là đáp án một con số không kém lần này không chỉ lưu đại hoa và người khác liên tiết mục tổ quay phim tiểu ca đều bị diệp chi thu đ ấ y trong lúc vô tình lộ ra một tay kinh hãi có chút xuất sắc ca càng đọc càng hay d i ệ u say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm ba mươi tám công khai tạp phản diệp chi thu nhanh tính quả thực xuất sắc mấy người một cái thần tư bật thốt lên làm sao ngươi biết diệp chi thu giọng điệu như thường nói coi là a thần tư và người khác vông ôn ta đương nhiên biết do ngươi là coi là Ta lưu hỏi n g ơ i i tính thế nào được nhanh như vậy. Tần tư nào nhanh như h ế được vậy. kỳ nói, tính lại một cái, nếu như 24 nói lại cái, một mẫu đại i Diệp Chi thu không chút do dự, chút đắc, Thu không mét、bông. Tần tư vông. l dùng điện t hoa ạ i di động liền động một như lần, ngón phục khẩu phục vậy tâm t dơ y cái lên. ha o hà to miệng trương phong trong đôi mắt đã bốc lên tiểu tinh tinh ngu thải vi hai con mắt mỉm cười nhìn diệp chi thu một cái nàng biết rõ diệp chi thu ở trường học thành tích rất tốt những này đơn giản nhanh tính dĩ nhiên không phải vấn đề lưu đại hoa vẫn là gãi đầu một cái ưu sầu nói hơn chín ba trăm linh ba lớn vẫn là không có khái niệm a diệp chi thu suy nghĩ một chút nói đại khái một ba cái sân bóng đá đi nga lưu đại hoa sáng tỏ lúc này rõ ràng hơn nhiều mấy người một hồi lâu tán dóc qua đi rốt cuộc bắt đầu làm việc mỗi người đều mang theo n ó n lá tay áo bộ cùng bao tay phòng ngừa bị sắc bén diệp t ử phá vỡ tay cũng đều cầm một cái xài đao từng cái từng cái hì hục hì hục mà liền chém lên diệp chi thu dùng hai lần cảm giác không thuận tay trực tiếp đem đao thất lạc có đao tuy rằng nhìn như phương tiện bất quá xài đao cũng có nhất định trọng lượng giơ lâu cánh tay khẳng định chua diệp chi thu nhìn một cái ngu thải vi mới bài mấy cái bắc nô khuôn mặt nhỏ nhắn đã thay đổi hồng thông thông bất quá cô nàng này ngược lại chuyên chú không nói tiếng nào chuyên tâm mẹ diệp chi thu cười cười đi tới ngu thải vi bên người nói ngươi dạng này là không được không cần đao dễ dàng hơn giống như vậy mảng lớn lá cây hất ra một cái tay tại đây một cái tay bắt lấy bắc nô cái cùng bắc nô chỗ nối tiếp chính là chỗ này có ông kính hướng về phía diệp chi thu cũng không tốt khoảng cách á p sát quá gần đưa ra mang cái bao tay tay vịn ở ngu thải vi nhỏ hơn một chút tay hướng về phía chỗ nối tiếp nhẹ nhàng đi xuống mẹ liền đoạn kèm theo lạch cạch một hồi ngu t h ả i vi ngọc trong tay m é t theo tiếng mà đức diệp chi thu nhẹ giọng nói hiểu chưa ngu t h ả i vi ngẩng đầu nhìn diệp chi thu một cái nhẹ a âm thanh diệp chi thu gật đầu một cái đang muốn bung ô ra dịu đỡ ngu t h ả i vi tay không nghĩ đến tại tách ra thời điểm lòng bàn tay chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ ngứa cảm giác diệp chi thu s ữ n g sở nhìn về phía ngu t h ả i vi cô nàng này lông mi khai dun hai con mắt nước long lanh trở về lấy một cái đắc ý lại rào hoạt ánh mắt t a đi đây cũng quá kích thích diệp chi thu trong tâm giật mình đại tiểu thư ống kính ngay tại cách đó không xa hướng về phía đâu ngươi chơi thật là to gần a tuy rằng tại ống kính phía trước công bố tình yêu cái gì hắn không hề để tâm bất quá ống kính phía trước tán tỉnh cũng quá đáng rồi đi diệp chi thu cực lực kềm chế trong tâm gây dối mà không đổi sắc đưa tay rút trở về lúc này cách không xa lưu đại hoa t ầ n t ư cùng trương phong ba người cũng nhích lại gần lúc nãy diệp chi thu giải thích âm thanh mấy người đều nghe được lưu đại hoa dựa theo diệp chi thu nói phương pháp thử một cái mới đầu còn không quá tìm được vị trí diệp chi thu hơi chỉ điểm một chút quả nhiên như hắn từng nói căn bản không cần bỏ ra rất nhiều sức lực là có thể l ộ xuống thật hoa nhẹ nhàng như vậy quá nhiều sớ biết chúng ta trước cũng không cần khổ cực như vậy lưu đại hoa cùng trương phong hai người kinh h ỉ sau khi lại có chút khóc không ra nước mắt bọn hắn là sâu nhất bị bài bắp nô nỗi khổ tiết mục tổ quay phim tiểu ca trong mắt lóe lên nồng nặc sửng sốt không nhìn ra a đây diệp chi thu nhìn đến t r ắ n g n õ n so sánh cái nào nam minh tinh đều đẹp trai không nghĩ đến mở tam luân làm ruộng chính là một tay hào thủ những này cũng đều là không giả bộ được tiết mục tổ đương nhiên biết rõ bài bắp nô càng tiết kiệm sức lực phương pháp bất quá để cho các khách quý hơi mệt mỏi một chút cũng có tốt hơn tiết mục hiệu quả cho nên nếu mà không phải khách quý chủ động hỏi nông hộ hoặc là mình suy nghĩ ra được mà nói bọn họ sẽ không nói nguyên bản tham gia tiết mục người đều cho rằng đây bài bắc nô có cái gì kỹ thuật hàm lượng có hay không tay là được cũng không có đặc biệt hướng về người trong thôn thỉnh giáo cái vấn đề này dùng đao phương pháp c ứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài dùng phương pháp mới năm người hiệu suất để thăng không ít rất nhanh sẽ đem bài bắc nô nhiệm vụ hoàn thành dùng xe ba bánh đem bắc nô trở về nhà nấm hoàng lao sư cùng hà lao sư đều kinh ngạc vô cùng nhanh như vậy m ở t o hoa cùng trương phong mồm năm miệng mười hưng ơ phấn giải thích vừa mới diệp chi thu chỗ lợi hại hoàng lao sư cùng hà lao sư sắc mặt q á i dị nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt đều có điểm thay đổi Làm nhiều như vậy tiết mục. không nghĩ đến nhất biết làm d u ộ n g khách quý là hắn a d u n g bắp nô cùng tiết mục tổ đội phần lớn nguyên liệu nấu ăn đảm nhiệm đầu bếp hoàng lão sư liền xử lý mấy người vừa chuẩn bị xuất phát đi đánh cá canh chua cá cá còn không có xếp đặt đi lần này hà lão sư cũng cùng đi một nhóm sáu người hướng thôn bên kia đi tới chạy qua đào hoa thôn phía đông có một đầu không biết tên sông lớn nhanh sông thuận theo địa thế quanh co từ chung quanh không cao dốc núi nhỏ mà xuống không biết là sông vẫn là giang dòng nước kem dịu mặt nước đều là màu xanh biếp phong cảnh tươi đẹp vô cùng sáu người phân chia hai đội diệp chi thu cùng ngũ thải vi tần tư một tổ hà lão sư cùng lưu đại hoa, mỗi người bên trên một chiếc sớm cầu thông tốt ngư dân thuyền gỗ thuyền phu chống đỡ cái đến vị trí đại khái l i ề n bắt đầu dạy mấy người quăng lưới bắt cá lại là một m hồi luống cúng tay chân giáo học cũng may có tài xế ở đây thu hoạch vậy mà cũng không nhỏ thuận lợi hoàn thành cá cái c này nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ d i ệ p chi thu cùng lưu đại hoa không kềm chế được để cho thuyền phu dạy một hồi chống thuyền chơi lấy chơi lấy nam nhân lòng háo thắng đi lên hai người mở ra buồn c h á n chống thuyền đua tốc độ trận đấu hai bên đều là thái kê kỹ thuật trong lúc nhất thời vậy mà còn đấu bất phân cao thấp cố lên cố lên hai cái trên thuyền nữ sinh đã làm đội cổ động viên vì v i người ngồi thuyền đầu dạng này thuyền trọng lượng đều đặn tốc độ mới nhanh nghe thấy diệp chi thu chỉ huy ngu thải vi nhu thuận gật đầu dẹ đặt từ bên người hắn vị trí ngồi vào đầu thuyền cùng thần tư ngồi chung một chỗ bởi như vậy còn giống như thật có chút hiệu quả tốc độ hơi nhanh điểm hai đầu thuyền bẹ một trước một sau mấy người tiếng cười không ngừng thuyền bẹ xuyên qua ở phía xa dãy núi phản chiếu xanh mượt trong hoàn cảnh tâm tình mở rộng vô cùng làm cho người ta nhớ hô to mấy tiếng diệp chi thu một cái cao hứng trực tiếp lớn tiếng hát đi ra mội ngồi thuyền đầu ca ca tại thuyền sau đó、ơi. ân ân ái ái dây kéo thuyền lay động ung dung diệp chi thu đây bất t ì n h lình một giọng cao âm rốt cuộc trực tiếp đột phá ba cái bại đủ âm thanh cao vút to rõ đem hai đầu thuyền tất cả mọi người dọa giật mình một cái nhưng tất cả mọi người ngay lập tức sẽ bị t h u k ị c h thẳng thắn vừa nóng liệt vô cùng ca từ hấp dẫn tiếp theo cũng không nhịn được cười lên ha h a cái từ này rất hợp với tình thế a diệp chi thu lại không quan tâm tiếp tục gân giọng lặp lại hát một lần đầu thuyền tần tư cười đến gặp cả người đến con thuyền nhỏ này lắc lư đung đưa mà tần tư nhịn cười nói chi thu ta bất kể ta liền khi người đang can ta không nghĩ đến tuổi đã hơn ba mươi nữ nhân còn có thể bị gọi một tiếng mội mội đ diệp chi thu cười hắc đ chương hai trăm ba mươi chín ngoài miệng chiếm tiện nghi mấy người đang trên thuyền chơi mệnh cờ bờ diệp chi thu thoáng cái bị vây lại hà lao sư hiếu kỳ nói chi thu vừa mới bài hát kia có điểm đặc sắc ca có bản đầy đủ sao mọi người đều nhìn về diệp chi thu vừa mới kê đôi câu xem ra giống như là diệp chi thu hợp với tình thế thuận m i ệ n g hát bất quá nhịp điệu ca tử rõ ràng cũng rất trào nhĩ có ngược lại có diệp chi thu gật đầu một cái nhìn về phía ngu thải vi bất quá bài hát này kỳ thực là hai người s o n g ca ca khúc phía sau là giọng nữ bộ phận diệp chi thu lúc này kéo giọng hát đôi câu vốn là tên bài hát gọi người kéo thuyền yêu bài hát này từ thông tục thẳng thắn nhịp điệu thuộc lầu lầu hát ở kiếp t r ư ớ c có thể nói thịnh hành đại giang nam bắc nguyên bản biểu đạt là trường giang tam hiệp người kéo thuyền cùng h ạ giang mọi con nồng nạp chất phát tình yêu c ấ sự bất quá vừa mới tình hình là ngư th mình ngồi thuyền đôi mà không phải trên bờ đi diệp chi thu hứng thú lên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy cao hứng sửa lại một hồi diệp chi thu r ứ t tiếng hà lao sư mấy người này đều kinh ngạc không thôi cho nên vừa mới chỉ là chống đỡ cái thuyền liền nghe được một bài diệp chi thu bài hát mới đây cũng quá tùy tiện đi phải biết hiện tại không biết bao nhiêu ca sĩ muốn hướng về diệp chi thu mời hát đi thần tư hiếu kỳ nói có thể hát một chút không đương nhiên diệp chi thu hướng về ngu t h ả i vi n h ư mày nói mọi người muốn nghe giúp đỡ cùng nhau biểu diễn một lượn ngu thảy vi tựa hồ cảm thấy diệp chi thu giọng điệu có chút không có hào ý suy nghĩ một chút vẫn là nói ngươi trước tiên hát một lần diệp chi thu cười hắc hắc nói được nghe cho kỹ phía sau nữ ca sĩ là dạng n à y hát tiếp theo l i ê n áp nhỏ giọng mô phỏng theo giọng nữ hát lên tiểu mội mội ta ngồi thuyền đầu ca ca ngươi ở trên bờ đi hai ta đích tình hai ta đích yêu tại dây kéo thuyền bên trên lay động ung dung ô、oh、hát lay động ung dung ngươi mổ hôi tung trên đường a nước mắt trong lòng ta lưu chỉ mong mặt trời nó lạc tây sơn câu ba để ngươi hôn đủ ô h á h diệp chi thu hát xong ho khan vài tiếng g i n g hướng về phía trận mắt hốc mổn ngù thải vi nghiêm túc nói nơi này giọng nữ muốn hát ra ngọc n g ạ o h u y ể n chuyển n u tình như nước cảm giác ta không có điều kiện kia ngươi thử xem n g u t h ả i vi mọi người nguyên bản là đón nhận bài hát này t h u k ị c h thẳng thắn phong cách ngược lại không cảm thấy ca từ có cái gì tại đây ba tên phụ nữ tần t ư cùng trương phong đều là diễn viên tuy rằng trương phong cũng biết ca hát bất quá có chuyên ngành ca sĩ n g u t h ả i vi ở đây diệp chi thu mời nàng phối hợp biểu diễn cũng rất bình thường mọi người ánh mắt mong đợi nhìn về phía n g u t h ả i vi n g u t h ả i vi há miệng làm thế nào cũng hát không đi ra người này quá được tiến thêm thức nhân cơ hội ngoài miệm chiếm mình tiện nghi không nói c ư nhiên còn muốn mình hát để ngươi hôn đủ loại này ca tử vậy làm sao hát nha ngu t h ả i vi sắc mặt mắc cờ đỏ bừng hung hăng róc xương lóc thị t sắc mặt như t h ư ờ n g trong đ ấ y mắt vẻ đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được diệp chi thu một cái không hát ngu t h ả i vi âm thanh lạnh lùng giọng điệu dứt khoát dứt lời ngu t h ả i vi liền vội vàng nói tránh đi ta trước tiên đem cá lấy về cho hoàng lao sư sau đó ngu t h ả i vi xốc lên dùng dơm dạ xuyên qua mang cá hai đầu đầu cá cũng không trở về hướng nhà nông đi ai diệp chi thu xứng sở kim nén cười liền vội vàng bắt kịp giút đỡ nói hai đầu cá đột nhiên như lên biến hóa cũng để cho mọi người xứng sở sắc mặt quái dị lần l ư ợ t đuổi theo hồi trở về hà lao sư cười híp mắt lớn tiếng nói một canh chua cá coi như không ăn được tất cả mọi người không phải người ngu lại ngốc đều phát hiện hai người kia giữa có chút đầu mối trên internet sao chính p h ủ không phải không có l ự a làm sao có khói a giữa hai người này nhất định là có vấn đề chính là không biết đến cái mức kia mọi người nhìn chăm chú một cái mỗi cái trong mắt đều bốc cháy hừng hực bắt quái chi hỏa trở lại nhà nấm đem hai đầu cá d a o cho hoàng lao, sư, đã tiếp cận giờ chiều, một ngày lao động cuối cùng kết thúc diệm chi thu không khỏi cảm thán tiết mục này tổ hộ a vì ăn làm bạo con vịt Canh chua cá liền, hì hục hì hục còn mai liền ngày sống, ngày mai còn muốn hì hì làm một ăn Phật nhảy hải khẳng định không có như hắn vậy từng đạt ngư nguyên nấu ăn, đơn giản để bọn hắn đạt được. Ăn bảo đâu, để được. sâm, kêu liệu loại mà các có qua bữa ăn tối mấy người ngồi ở sân rộng rãi bên trong hóng mát tán gấu tối nay có mưa sao băng hôi trao thanh âm kinh ngạc vui mừng chuyển đến trương phong dơ điện thoại di động nói nói trên n é t từ hôm nay buổi tối chín giờ đến ngày mai sáng sớm mưa sao băng sẽ gián đoạn kéo dài có thể ở trên trời nhìn thấy vậy chín giờ rất nhanh thì đến mấy người ngẩng đầu nhìn lại cách xa thành phố ban đêm bầu trời trong vắt vô cùng một đạo ngân hà vắt ngang ở trên trời tinh tư i n h cũng phất tại tầng gần gối ngay k bổ, bổ sung nói mọi người ở đây rồi giết hồi ức cao trung hiệu biết địa lý thì một đạo thanh âm lười biếng chuyển đến là thiên sứ nước mắt mọi người xương s t hướng diệp chi thu nhìn đến hà lao sư hiếu kỳ nói vì sao kêu trời khiến cho nước mắt chi thu thuyết pháp này ta vẫn là lần đầu tiên nghe ngu t h ả i vi cũng nghi ngờ nhìn lại diệp chi thu cười nói thuyết pháp này đến từ c h u y ệ n thần thoại xưa truyền thuyết bên trong một cái thiên sứ cùng nhân loại yêu nhau nhưng không thể ở chung một chỗ hai người bị buộc tách ra sau đó không lâu thiên sứ biết rõ người yêu của nàng bị bệnh có thể nàng lại không thể bồi bạn tại người yêu bên cạnh thiên sứ tại trong thiên đường mỗi ngày khóc nàng đem mình nước mắt biến thành mưa sao băng hy vọng trong bầu trời đem mỹ lệ s a băng có thể cho người yêu đưa đi nàng nhớ nhung thiên sứ càng hy vọng tất cả nhìn thấy mưa s a băng người đều sẽ hạnh phúc không còn bi thương nữa đây là mọi người hướng về phía sao băng cầu nguyện nguyên do một trong đi nhìn thấy sao băng muốn lưng thuận trong lòng nguyện vọng những này nguyện vọng sẽ thực hiện nếu như là cùng người yêu ở chung một chỗ cầu nguyện hai người hội trưởng lâu dài lâu điểm điểm mật mật diệp chi thu nói cố sự cũng không tính mới mẻ nhưng hướng theo hắn nói liên tục tại khắp trời ngân hà lãng mạn bầu không khí bên d ư ớ i mọi người cũng dần dần bị hấp dẫn bên cạnh ngu t h ả i vi nghe nhập thần hai con mắt kinh ngạc nhìn diệp chi thu không biết đang suy nghĩ gì bị diệp chi thu vừa nói như thế tất cả mọi người đối với hướng về sao băng cầu nguyện mong đợi chín giờ vừa đến mọi người không ngừng liên tục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chờ đợi đến sao băng đến đến không biết là ai kêu một tiếng mấy người liền vội vàng nhắm hướng đông nam phương hướng bầu trời nhìn lại bầu trời bên trong vốn là một đạo đỏ rực sao băng lôi kéo sinh nhật bốc cháy xẹt qua bầu trời đêm trong nhấp nháy đỏ rực quan g mang đã biến thành ngàn đạm ở chân trời một bên lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau một khắc l ệ thẻ vài đạo đỏ rực quan g mang từ chân trời sáng lên diệp chi thu nhìn thoáng qua ngu thải vị phương hướng phát hiện nàng cũng đang hai con mắt lấp lánh mà nhìn mình lúc này mọi người liền vội vàng chắp hai tay cầu nguyện chỉ chốc lát sau mọi người bu Tất chương ả đều k hai ẹ n mà c trăm h bốn mươi tỏ tình trò chơi cầu nguyện qua đi mấy người tiếp tục nói chuyện đêm phân đoạn có lẽ là bị diệp chi thu lúc này liên quan tới thiên sứ nước mắt tiểu có sự ảnh hưởng một cách tự nhiên mà liền hàn huyên tới trải qua hồi lâu không suy cảm tình đề tài ngoại trừ hoàng lao sư cùng hà lao sư hai vị tiền bối năm tên người trẻ tuổi cũng đều là độc thân ít nhất bên ngoài cho rằng là dạng này không bằng trước hết để cho ba tên mỹ lệ nữ sĩ nói một chút mình thích loại hình gì nam sinh hoàng lao sư rất hiểu đám khán giả thích nhìn cái gì c ư ờ i híp mắt đối với t r ư ơ n g phong nói tiểu phong người thì sao trương phong suy nghĩ một chút b ẻ ngón tay m ấ y đạo làm người có lòng thương người ônu hiếu thuận lãng mạn quan tâm còn có xoáy khí hoàng lao sư trêu nói cuối cùng hạng nhất mới là trọng điểm đi trương phong hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói không phải á chỉ cần nhân phẩm tốt chẳng phải xoáy cũng có thể giác đã minh bạch hoàng lao sư gật đầu một cái cho nên vẫn là đẹp trai hơn hoàng lao sư thưa í n cách h ớ n nội trương phong không phải hoàng g phải l o sư đối tư h thở ủ gấp đ ợ c cả giọng run dày tất đây i ra, m người thích gì tiểu nam sinh tần tư đáp ta thích thành thục trưng t r ạ n g còn nữa có tài hoa đặc biệt khả năng hấp dẫn ta đây mọi người gật đầu một cái so sánh vừa tròn mười tám tuổi phản phất cái gì đều muốn trưng ơ phong tần tư đáp án minh sắc rất nhiều đến viên m u thả vi ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng mới lên thiên hậu ngu t h ả i vi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tại tiết mục bên trong nói ra ước tính hơn phân nửa nam quần chúng đều sẽ không nhịn được đem chính mình đại nhập vào trong diệp chi thu cũng có chút hiếu kỳ tuy rằng hai người ở cùng một chỗ nhưng hắn thật đúng là không phải rất rõ ngu t h ả i vi coi trọng mình điểm nào tiền nhất định là không thể nào biết mới l ừ a tập đoàn thực lực sau đó diệp chi thu cảm thấy cô nàng này chính là không bao giờ thiếu cái này lẽ nào nhìn chúng nhanh chị mặc dù mình s ắ c thực đẹp trai quá đáng vốn lấy ngu thảy vi thất vận lúc trước người theo đuổi nàng dung mạo ưu tú tất nhiên cũng không b t tài hoa ngược lại có một chút như vậy khả năng nhưng tựa h ồ nhưng không giống lắm đối mặt cái vấn đề này ngư t h ả i vi n g h è o cổ tựa hồ đang suy nghĩ ước chừng trầm mặc chừng mấy giây đang lúc mọi người ánh mắt tò mò bên dưới ngư t h ả i vi cuối cùng cho ra đáp án rất đơn giản nhìn cảm giác đây là ý gì mọi người sửng sốt một chút hà lao sư hiếu kỳ nói v i vi đáp án này rất rộng rãi à k ê u hôm nay gặp một cái cảm giác đúng rồi nam hải tử những điều kiện khác đều có thể coi thường sao đánh cách khác chỉ là tỷ dụ ha nếu mà gặp một cái có cảm giác nam hải tử hắn tuyệt không soái thậm chí có chút xấu hoặc là không có tiền gì cũng có thể sao ngư thảy vi suy nghĩ một chút gật đầu một cái mọi người kinh ngạc không thôi nhưng nhìn ngu thải vi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vẻ mặt thành thật trả lời bộ dáng lại không giống như là qua loa lấy lệ nhìn cảm giác ba chữ tựa hồ yêu cầu gì đều không nói nhưng là khó khăn nhất ta hoàng lão sư sở cả một m cái phân tích nói cảm giác hai chữ nghe huyền diệu nhưng kỳ thật tại tâm lý học bên trên là có giải thích tại tâm lý học bên trên giữa nam nữ hấp dẫn có thể bị chia làm hai loại giá trị hấp dẫn cùng tâm tình hấp dẫn giá trị hấp dẫn kỳ thực chính là đối phương bên ngoài điều kiện ví dụ như tướng mạo tài sản địa vị xã hội chờ một chút mà tâm tình hấp dẫn chính là ngươi có hay không có thể để cho hắn nàng tim đập rộn lên loại tâm tình này giao động dẫn dắt tâm tình của nàng hướng đi nếu như có thể gặp như vậy để ngươi tâm tình chập trần người như vậy chúc mừng ngươi ngươi gặp phải tình yêu hoàn g lũy mấy câu nói đem có cảm giác hiện tượng phân tích tấu triệt mọi người liên tục vỗ tay có thể dẫn tới ngươi tâm tình chập trần người chính là ai tình sao ngu t h ả i vi im lặng không lên tiếng lén lút nhìn diệp chi thu một cái tinh xảo dái thai dần dần nhiễm phải một màn màu đỏ hà lao sư ý tưởng đột phát cười nói nếu như vậy chúng ta đến chơi một trò chơi nhỏ làm một tâm tình chập trần thí nghiệm hai vị nam sinh phân biệt nói ra một câu lời khen ngợi xem hiệu quả là có hay không s ở sự khác biệt v i v i làm phiền ngươi phối hợp một chút có thể chứ n g u t h ả i vi gật đầu một cái tự nhiên không có ý kiến hà lao sư cười thần bí vừa nói đem lưu đại hoa cùng diệp chi thu kéo đến một bên khai báo mấy câu được đại hoa tới trước đang lúc mọi người ánh mắt tò mò bên dưới lưu đại hoa đi tới cách n g u t h ả i vi năm bức địa phương xa hít sâu một hơi nói ra hôm nay ngươi rất đẹp n g u thảy vi khẽ mịp cười lễ phép nói cảm ơn ngươi cũng rất ân tú ngô thảy vi biểu tình ngược lại không có gì biến hóa kết quả lưu đại hoa sắc mặt ngã đ ỏ lên có chút lời nói không có mạch lạc nói tạ cảm ơn được dừng lại hà lao sư hô vì vì tâm tình không nhìn ra bao nhiêu dao động thoạt nhìn ngược lại đại hoa tâm tình chập chờn lớn một chút lưu đại hoa giải thích hà lao sư ban n ã y ta cảm giác giống như là thiên sứ nói chuyện với ta tâm tình không chấn động rất khó làm được à. mấy người cười to nhưng lại đồng ý sâu sắc càng là tiếp xúc gần gũi càng là phát hiện ngu t h ả i vi loại kia kinh tâm động phép đẹp có thể ngăn cản được mới tương đối kỳ quái đến viên chi thu diệp chi thu đi lên trước nhìn thẳng ngu thảy vi hai con mắt ngu t h ả i vi cũng thẳng tắp nhìn sang diệp chi thu tựa hồ đang cặp kia cắt nước trong đôi mắt thấy được cái bóng của mình hôm nay thật là đ ẹ p mắt trầm mặc một giây sau đó ngu t h ả i vi nhẹ giọng trả lời cảm ơn mọi người chăm chú nhìn ngu t h ả i vi bộ mặt biểu tình biến hóa cảm giác có một tia biến hóa nhưng thật giống như lại không quá rõ ràng chỉ có khoảng cách gần đây diệp chi thu thấy do cặp kia cắt nước trong đôi mắt cái bóng của mình tựa hồ mê ly không í t nhưng mà diệp chi thu vẫn còn có tiếp theo câu ta nói chính là ỷ phục ủ a ngươi dứt tiếng ngu thảy vi trong đôi mắt thần sắc vốn là hơi sửng sốt sau đó biến thành tức giận tiếp theo trực tiếp chuyển hóa thành Thử! Thải vi lạnh lùng biểu tình chuyển Vi biểu hiện, hóa hành lạnh không lạnh Ngu xuất động. lùng rên mọi ộ một t tiếng, tức giận chống thành bánh ba mặt, tức Thu giận giận Diệp Chi thu huy vũ một hồi chống bánh đống nhỏ. phía huy ba m về vũ quả người diệp chi thu cái này chính là sách giáo khoa cấp bậc tâm tình chập trần đi n g u t h ả i vi cũng không phải là diễn viên còn có vẻ mặt này cùng giọng điệu rõ ràng nhìn ra được không phải giả bộ đối đầu n g u t h ả i vi lập lòe nguy hiểm quan g man g ánh mắt diệp chi thu trong tâm kêu thảm hắn cũng không có nghĩ tới đây tiểu nữ dễ dàng như vậy phá vợ a chờ đã còn chưa xong hà lao sư vội và nói để cho chi thu cũng đối với tiểu phong cùng tư tư nói một chút diệp chi thu hít sâu một hơi đi tới con dấu phong trước mặt con dấu phong sắc mặt đã sớm khẩn trương không thôi hôm nay ngươi rất đẹp mười tám tuổi con dấu phong rõ ràng lực phòng ngự rất thấp đang lúc mọi người trong ánh mắt con dấu phong sắc mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ lên cuối cùng ngượng ngùng hai tay c h ạ y mặt đến tần tư tần tư bá khí vô cùng chờ diệp chi thu sau khi nói xong vung tay lên nói đừng chỉ khen a ngươi trực tiếp tỏ tình thử xem ta cũng không thua thiệt mọi người cởi to rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý lúc đầu không riêng gì ngô thải vi diệp chi thu đối với người nào nói đều h ữ u hiệu, hiệu quả đây là r ế t lung tung à. càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ bốn sẽ thành siêu phẩm chương hai trăm bốn mươi mốt thiểu vi nhắc tới cảm tình đề tài không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng hoàng lao sư cùng hà lao sư nhìn chăm chú một cái thở dài nói trẻ tuổi thật tốt ta ố t t xem lại các ngươi cũng muốn lên năm đó chúng ta và nữ hải tử hai mắt nhìn nhau một cái đều đỏ mặt tuổi tác hiện tại hải tử đều có thể đả tư du trương phong hiếu kỳ nói hoàng lao sư vậy ngươi trước kia là làm sao tỏ tình cùng theo đuổi được ngươi thay thái, thái trước kia tỏ tình hà o n g lao sư suy nghĩ một chút nói chúng ta niên đại đó đều tương đối kín đáo đối với người ta nữ hải tử có ý tứ cũng không dám nói thẳng ước hẹn liền mượn cớ đến thư viện trường học bên hồ tán gẫu một chút sau đó tất cả mọi người có hảo cảm liền một cách tự nhiên ở cùng một chỗ nói đến tỏ tình chuyện này hà lao sư nhìn về phía bên trong sân duy hai hai, hai tên trẻ tuổi nam giới nếu như là các ngươi thích một nữ hải tử muốn hướng về nàng tỏ tình biết dùng phương pháp gì lưu đại hoa nói ra đại khái ta sẽ dũng cảm và nàng nói đi biểu đạt hảo cảm với nàng hiện ra thành ý của ta sau đó mời nàng đi uống ly cà phê mọi người hiểu một chút cái gì yêu liền muốn nói ra đại hoa tỏ tình phương thức rất to gần a hà lao sư gật đầu một cái cười híp mắt nhìn về phía diệp chi thu chi thu đâu nếu như là người biết dùng phương pháp gì chờ đã diệp chi thu suy nghĩ một chút chính yêu nói hoàng lao sư đột nhiên liền vội vàng t r ê n miệng hoàng lao sư cười đều nói chi thu tại trên internet chính là có t ì n h thánh danh s ư n g cho nên cho hắn gia tăng điểm độ khó mới được gọi không đủ hình tượng chi thu không bằng ngươi hiện trường hướng về vi vi tỏ tình mô phỏng một hồi mọi người nhìn về phía diệp chi thu hơn nữa ngư thả vi hai con mắt sáng l ạ thường nga mấy người thoáng cái h ư n phấn trên internet xào được nóng bỏng nhất chính phú nhân vật nam chính hiện trường t ỏ t ì n h quản hắn khỉ gió có phải thật vậy hay không ngược lại có vợ kịch hay nhìn a được diệp chi thu không chút do dự đáp ứng tiếp tục liếc mắt nhìn hai phía thật giống như đang tìm thứ gì trong miệng nói ra có đàn guitar sao mượn dùng một hồi mọi người xưng sở tiếp theo kịp phản ứng hắn phải dùng ca khúc t ỏ t ì n h quả nhiên là tình thánh vừa ra tay chính là không giống nhau a có lưu đại hoa liền vội vàng chạy vào trong nhà không bao lâu cầm một cái đàn guitar đi ra mọi người thấy diệp chi thu đem đàn ghi ta nắm ở trên tay động tác thuần thục thử mấy cái thanh â m trong tâm hiếu kỳ được không được bày tỏ ca khúc nhiều như vậy hắn muốn hát k i a đầu diệp chi thu trực tiếp đem trong sân ghế mây rời đến ngu t h ả i vi trước mặt ngồi xuống ta muốn tỏ tình diệp chi thu làm bộ nói đ ù a ngu t h ả i vi lông mi khai u n nghe hiểu diệp chi thu ý tứ trong lời nói đây là hai người giữa ước định tên bài hát t h i ể u vi mọi người nghi ngờ nhìn chăm chú một cái thật giống như chưa từng nghe qua bài hát này danh tự lúc này đang lúc mọi người ánh mắt tò mò bên dưới diệp chi thu đã khêu nhẹ dây đàn vui sướng vui thích nhạc đệm tiếng đàn vang lên xa lạ nhịp điệu để cho giải diệp chi thu mấy người bất thình lình k i ệ p phản ứng đây là bài hát mới tại vui sướng tiếng đàn kết thúc một đoạn ngắn sau đó diệp chi thu băng mắt nụ cười nhìn đến trước mặt ngu t h ả i vi trực tiếp mở miệng hát lên có một gái mỹ lệ tiểu nữ hải tên của nàng gọi là tiểu vi nàng có đôi ôn lu ánh mắt nàng lặng lẽ trộm đi ta tâm chỉ là câu thứ nhất ca tử đối diện ngu t h ả i vi liền đột nhiên trận to hai con mắt trong mắt tràn đầy kinh hỉ diệp chi thu ngón tay thon dài quét qua âm, nhanh nhẹn tiếng hát không ngừng tiểu vi a ngươi có biết ta nhiều yêu ngươi ta phải dẫn ngươi bay đến bầu trời nhìn tinh tinh đẹp đẽ bao nhiêu lấy xuống một khỏa tự tay đưa cho ngươi bên cạnh mấy người kèm theo diệp chi thu tiếng hát đã sớm trận tròn mắt diệp chi thu trừ danh tình ca không ít bao gồm thủy tinh ký chuyện lãng mạn nhất bởi vì ái tình các loại bọn hắn cho rằng diệp chi thu biết hát trong đó một bài nhưng không nghĩ đến cư nhiên là bài hát mới mẫu chốt là thoạt nhìn vẫn là cao h ứ n g phát huy ca tử rõ ràng liền mười phần đơn giản giống như tự bạch nói chuyện một dạng thuộc lầu, lầu nhưng ngươi bên kia tại diệp chi thu hát đến ngươi có biết ta nhiều yêu ngươi đây một câu t ì ngu t h ả i vi thân thể hơi chấn động một chút mắc cửa màu đỏ đã đầy gò má đoạn thứ nhất ca khúc kết thúc tại máy quay phim không có quay phim đến vị trí diệp chi thu hướng về ngu t h ả i vi nháy mắt một cái ngu t h ả i vi hai tay nắm thật chặt y phục và á o khẽ cắn môi d ư ớ i im lặng không lên tiếng đoạn thứ nhất ca khúc kết thúc diệp chi thu lại lập lại một bên ban đêm sáng tỏ trong veo dưới bầu trời trong sân nhỏ ta phải dẫn ngươi bay đến bầu trời tiếng hát đ ồ n g b ề n ra rất xa một khúc kết thúc diệp chi thu thả xuống đàn ghi ta nhìn thẳng ngu thảy vi ánh mắt nhẹ dọn nói vi vi ta thích ngươi a tiếng vô tay nhiệt liệt cùng tiếng không chỉ còn lại mấy tên khách quý chụp liên tục nhét công tác nhân viên cũng dùng sức vô tay ngu t h ả i vi im lặng không lên tiếng hai con mắt thủy ôm n g ô n g nhìn trước mắt diệp chi thu đột nhiên thần tư ngửa mặt lên trời thở dài làm sao bây giờ a tại sao phải nhường ta nhìn thấy cái này ta còn độc thân a nhìn xong cái này nếu như cảm thấy tương lai bạn trai bày tỏ quá bình thường làm sao bây giờ không khiếp a không khiếp a hoàng lao sư lắc đầu liên tục cảm thán không hổ là tình thanh a đây tỏ tình phương thức trực tiếp hiện trường cho ngươi viết một ca khúc không có mấy nữ hải tử chịu được đi bên cạnh trương phong sắc mặt kích động gật đầu liên tục mãi cho đến hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya nói chuyện đêm mới kết thúc cũng tuyên bố hôm nay thu âm chính thức xong mấy người phân biệt trở về phòng nghỉ ngơi diệp chi thu cùng lưu đại hoa cùng ở một cái phòng ngư t h ả i vi cùng trường phong một cái phòng rửa mặt xong nằm ở trên giường rất nhanh lưu đại hoa tiếng ngáy liền truyền đến qua đây rõ ràng một ngày này cũng mệt mỏi diệp chi thu lại có chút lặp đi lặp lại không ngủ được suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra mở ra hệ t r ạ n ngay tại lúc này vừa vặn một cái tin tức chuyển tới vi quang đã ngủ trưa diệp chi thu cười cười trực tiếp trả lời nhất diệp chi thu còn không có nhất diệp chi thu không ngủ được đi ra ngoài một chút đối diện tin tức rất mau trở lại qua đây vi quang tuất diệp chi thu động tác nhẹ nhàng đứng dậy lại lần nữa không mặc ý phục hướng đi ngoài cửa đã có một đạo thân ảnh hiệu điệu chờ đợi ở cửa nhìn thấy diệp chi thu đi ra ngư t h ả i vi nhuẩn miệng cười diệp chi thu trong tâm hung hăng run nhẹ sáng tỏ ánh trăng cùng đ ầ y trời tinh thần dưới ánh sáng ngư t h ả i vi vì mình nở rộ nụ cười rốt cuộc thật giống như trong nháy mắt lấn át tất cả trong trời đất đi tới ngư thảy vi bên cạnh hai người nhìn nhau cười một tiếng một cách tự nhiên mà dắt tay đi ra ngoài hướng theo bóng đêm càng sâu Càng càng t r đi, có có đi, đi đi diệp chi thu rốt cuộc sửng sốt phát hiện hai người ban ngày bắt cá cạnh bên sông nhỏ hai đầu thuyền gỗ còn lặng lặng thắt ở bên bờ trên cây gỗ ngô t h ả i vi quay đầu nhìn về phía diệp chi thu hai con mắt loay sáng nhẹ nói nói ta muốn ngồi thuyền chương hai trăm bốn mươi hai dưới trời sao thuyền nhỏ n g u t h ả i vi xảy ra bất ngờ yêu cầu để cho diệp chi thu mượn ra hiện tại diệp chi thu nhìn thoáng qua phía trước ánh trăng chiếu xuống nước yên t ĩ n h trên mặt sóng gợn lan tan có một loại thần bí lại kỳ lạ mỹ cảm nếu không tại bờ sông ngồi một chút xong trưa diệp chi thu vẫn có chút do dự không muốn ta chính là muốn ngồi ngu t h ả i vi hiếm thấy nhâm tính một lần kéo tay hắn kinh hoàng làm nũng một bản nói ra Tốt. diệp chi thu thua trận vì để tránh cho ngày thứ hai xuất hiện ví dụ như nổi danh nam nữ ca sĩ tham gia tống nghệ ban đêm tại bờ sông song song chết vì tình tiêu đề diệp chi thu nên nghiêm túc kiểm tra một hồi trên thuyền phao cấp cứu chờ thiết bị đem cô định dây t h ư n g tháo gỡ diệp chi thu chậm dai hướng về trên mặt sông đi vòng quanh ngu thải vi hai tay ôm đầu gối khuất ngồi ở trên thuyền gỗ lẳng lặng nhìn đến diệp chi thu động tác l i ê n nơi này đi thuyền gỗ trượt đến trong nước sông diệp chi thu cất xong thuyền cái đem mới tinh phao cấp cứu làm cái đệm hai người cũng nửa nằm tại trên thuyền gỗ mặc cho thuyền gỗ trên mặt sông theo sóng phiêu lưu đêm khuya phản phất hết thệ đều đã chìm vào giấc ngủ nước sông đánh phía trước thân thuyền thỉnh thoảng ngủ cá bị thuyền gỗ phiêu động qua thức tỉnh du tẩu còn có phương xa gió nhẹ thổi lên cây cối gì rào tiên vang dung hòa ở chung một chỗ ngược lại càng lộ ra xung quanh vạn l ạ yên tĩnh ngầm đầu hướng tinh không nhìn lại trên trời Ngân Hà tựa hồ ngu t h ả i vi đem đầu gối ở diệp chi thu trên cánh tay của có lẽ là cảm thấy có chút lạnh t hơi rụt người một cái diệp chi thu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đem bên cạnh thân thể mềm mại vã ngoài h bên trong lôi kéo ta muốn nghe hát ngu t h ả i vi giống như gần giống như x a âm thanh nhẹ nhàng vào tới h ừ m nghe cái gì tiểu vi diệp chi thu nghiêng đầu nhìn ngu t h ả i vi một cái cười một tiếng nhẹ giọng hát lên tiếng hát tại thuyền nhỏ bên trong đồng bền kết quả vừa hát đến ngươi có biết ta nhiều yêu ngươi thì miệng bị một cái tay nhỏ che lấy không muốn nghe ngu thảy vi nhỏ giọng nói vậy tiếp tục xem tinh, tinh. diệp chi thu cưng chịu nói bên cạnh n g u t h ả i vi lắc lắc đầu im lặng không lên tiếng nhu thuận sợi tóc nhẹ nhàng đông đưa tại gió nhẹ thổi lất phất điều động hạ ra mà lướt qua diệp chi thu gò má đây là thế nào diệp chi thu trong tâm hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh n g u t h ả i vi vừa vặn đối đầu n g u t h ả i vi kinh ngạc mà đang nhìn mình hai con mắt không gian thu hẹp bên trong mặt của hai người gần đui có thể thấy rõ lẫn nhau ở đối phương trong mắt cái bóng ngược xảy ra bất ngờ tại một cái trong nháy mắt diệp chi thu trái tim m ầm nhảy c ấ lên vi vi ân ta thích ngươi dưới ánh trăng màu đỏ dần dần leo lên ngư thảy vi cùng ánh trăng một dạng thanh lệ mặt、người. ừ. muốn cùng n、so、lại, lại dưới đánh môi. trăng thu hẹp trong thuyền gỗ diệp chi thu triệt để thất thủ n g u t h ả i vi không thi phấn trang điểm xạ cụ ra màu đôi môi mềm mại bên trong có từng tia l ạ n h lẽo đôi môi tiếp xúc trong tích t ắ ngũ thảy vi thân thể khẽ run lên tiếp theo tại diệp chi thu mút vào một dạng tham lam đòi hỏi bên dưới thân thể giống như mất đi tất cả khí lực một bản mềm đốn ra ở trong nháy mắt này hết thể chung quanh âm thanh phản g phất đều biến mất giữa thiên địa phản g phất chỉ còn lại lẫn nhau hai người tựa hồ cảm giác càng lạnh hơn ngư thải vi thân thể giống như tìm kiếm ấm áp một bản hướng diệp chi thu trong lòng lại co lại c o rút không biết bao lâu sau đó đôi môi tách ra không biết lúc nào ngư thải vi tay đã leo lên diệp chi thu lưng hai người đầu đổi đến đầu hô hấp ra ở mức khí tức đánh vào trên mặt của đối phương nóng bỏng vô cùng ngư thải vi mặt cười nóng h ổ i cắt nước trong đôi mắt này g thường lạnh lùng chi sắc không xuất hiện thay vào đó là tên là tình dục mở mịt hơi nước bốn mắt nhìn nhau diệp chi thu đột nhiên k ẽ cười nói tỉ thật ngọt n g u thải vi xấu hổ đập nhẹ hắn một hồi sau một khắc n g u thải vi tay vô bên trên gò má của hắn l ặ n g lặng nhìn một hồi lâu đôi môi chủ động tiến lên trước tại không biết trôi v ề phương nào trong thuyền gỗ cả thế giới phản phất chỉ còn lại hai người bọn họ trước giờ chưa từng có trải nghiệm để cho hai người giống như phát hiện tân đại lục một bản tò mò thăm dò sau một hồi lâu hai người lại lần nữa tách ra lẫn nhau cũng hơi thở hổn hển hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng nằm ngửa tại trên thuyền gỗ không nói câu nào một cổ khó có thể dùng lời diễn t ạ được cảm giác thỏa mãn ở trái tim lan ra trong bầu trời đêm t ân diệp chi thu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía ngô ư thảy vi ngô t h ả i vi đem lời biếng dựa vào diệp chi thu trên vai đầu nâng lên hai con mắt lấp loài nói buổi tối ta đối lưu tình cho phép n g u y ê n vọng nguyện vọng của ta là hiện tại liền rất tốt cái gì cũng không dùng biến diệp chi thu cùng với ngươi ta hiện tại rất vui vẻ ngô thảy vi lớn mật chân thành tỏ tình để cho diệp chi thu trái tim mãnh liệt khiêu động ở trước mặt người ngoài tính cách lạnh lùng n g u thải vi tại trong luyến ái triển lộ ra loại kia nhiệt liệt cùng quấn quýt xi、si、mê cơ hồ có thể mang lòng của người ta hòa tan ta cũng như nhau diệp chi thu thấp giọng nói nguyện vọng của ta chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi có đôi khi ta lo lắng đây là một giấc mộng nếu như là mộng ta cũng nhận chỉ hy vọng không muốn nhanh như vậy tỉnh đi n g u thải vi kéo tay hắn ngữ khí kiên định nói ngươi là của ta chỗ nào đều không thể chạy nếu mà ngươi đã tỉnh ta cũng biết từ trong mộng của ngươi đuổi theo diệp chi thu hai người lần thứ ba hôn n ô i mưa sao băng vĩ diễm đã biến mất tại chân trời t tay tay bước vào yên tĩnh phòng khách diệp chi thu vừa mới chuẩn bị nói cái gì đột nhiên cách một tiếng một đạo cửa phòng được mở ra mặc lên đang yêu tiểu hùng quần áo ngủ trương phong vớt mắt mơ hồ hồ mà từ căn phòng đi ra nhìn thấy trong phòng khách hai đạo nhân ảnh trợt kinh sợ muốn hô to tiếp theo dựa vào ánh trăng thấy rõ bộ dáng của hai người sau đó đột nhiên che miệng kêu gọi im bặt mà rừng nhưng mà ánh mắt từ bên trên vòng xuống nhìn thấy hai người gắt gao giắt tay cặp mắt đột nhiên t r ợ to phát ra hù dọa một tiếng kinh hô đáng thương trương phong tiểu muội muội bị một màn trước mắt này hoảng sợ không được nàng nửa đêm mơ mơ hồ hồ tỉnh lại phát hiện cùng ở một căn phòng ngư t h ả i vi giường là không vốn đang không chút để ý cho rằng đối phương phải đi đi phòng rửa tay kết quả qua rất lâu ngư t h ả i vi đều không có trở về nàng có chút lo lắng mới ra ngoài nhìn một chút không nghĩ đến liền bắt gặp một màn trước mắt này chương phong cảm giác mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật trên i n t e r n e sao chính phú thật sự n ê n cho diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi còn chưa nói cái gì trương phong ngã trước tiên hoảng loạn ta ta đi đi phòng rửa tay trong kinh hoàng trương phong bỏ lại một câu nói như vậy vội vã hướng vừa chạy đi chờ đã diệp chi thu âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến trương phong đột nhiên ngưng lại b ư ớ c chân tâm loạn như ma diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi bộ dáng rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về một đôi tình lữ đêm hôm khuya khoắt ra ngoài còn có thể làm sao trương phong không dám n g â m nghĩ làm sao bây giờ thật xấu hổ a hắn vì sao gọi mình lại muốn nhắc nhở mình không muốn đem chuyện này nói ra sao Tại、đáng thương trương phong tiểu nội mội tâm loạn như ma thời điểm diệp chi thu có lòng tốt nhắc nhở âm thanh từ sau lưng chuyển đến vậy một bên là phong bếp p h o n g vệ sinh ở bên trái t r ư ơ n g phong đầu thấp hơn giống như đà đ i ể u một dạng cắm đầu hướng về bên kia chạy đi hai người ngược lại không có sẽ bị trương phong gặp được chuyện này để trong lòng tình yêu chuyện này là rất nhiều người khí chính cao nghệ nhân phi thường kiên kỵ dù sao rất nhiều minh tinh f a n trên bản chất chính là nhan f a n đối với nghệ nhân tình yêu nếu mà cảm thấy không xứng đôi một khi lộ ra ánh sáng vô cùng có khả năng tạo thành thoát p a n hiện tượng loại này vết xe đổ chẳng lạ lùng gì bởi vì lộ ra ánh sáng tình yêu sự nghiệp bị ảnh hưởng lớn nghệ nhân không phải số ít bất quá diệp chi thu cùng ngưu thả i vi hai người đối với chuyện này thái độ nhất trí không cố ý lộ ra ánh sáng nhưng mà sẽ không đi che giấu nếu mà tình yêu thật ra ánh sáng cũng không có quan hệ thế nào nhiều lắm là sạch một phần phan mà thôi nhưng vốn là hai người xác định vị trí thì không phải dựa vào n h ă n chị chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực ăn cơm hồi đi ngủ đi ngủ ngon diệp chi thu nhẹ giọng nói ngưu thả i vi nhu thuận gật đầu một cái ngủ ngon thằng đến ngưu thả vi thân ảnh biến mất tại phía sau cửa diệp chi thu mới đi vào phòng bên trong nhìn thoáng qua điện thoại di động đã t là... qua hơn dạng một mươi ờ Bên c phút trương phong cẩn thận từng l i từng tí đẩy cửa phòng ra căn phòng bên trong yên tĩnh căn phòng không lớn trương phong liếc mắt liền thấy chỗ nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ ngũ thảy vi Cùng trong ngày thường nữ thần một bản lạnh lùng khí chất hoàn toàn khác biệt ngư thả i vi tư thế ngủ một cách lạ kỳ đáng yêu cả người giống như gấu túi một bản ôm lấy khủng l ồ ôm g ố i một đầu chân thon d à i ngồi đồng thời gò má sở tại ôm gối bên trên thông qua cửa phòng chiếu vào nhàn nhạt dưới ánh sáng ngư thả i vi ngủ say gò má giống như lóe màu trắng huỳnh quang một bản bóng loang trắng non đến làm cho mới trưởng thành trương phong đều không ngừng hâm mộ trương phong nhớ tới buổi tối chơi game thì d i ệ p chi thu nhích lại gần mình lúc nói chuyện gương mặt trong lúc bất chợt trong tâm lại dâng lên một cổ hâm mộ tâm tình dựa mặt xong đi tới phòng bếp sửng sốt hoàng lao sư đã tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng hoàng lao sư sớm hoàng lao sư quay đầu nhìn thoáng qua cười nói chi thu sớm vậy sao sớm tỉnh ngủ không nhiều một hồi diệp chi thu cười nói tâm tình tốt không ngủ được hoàng lao sư cho rằng diệp chi thu là tại tiết mục trung tâm tỉnh v u n g lòng nguyên nhân cười nói trước có khách quý đem tới nơi này làm thành n g h ỉ phép đều không nỡ bỏ đi đã nói sơn nước ngon ngủ đặc biệt ngon diệp chi thu không có giải thích ngược lại nói hoàng lao sư ta đến giúp ngươi thêm một người giúp đỡ tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít có thể hay không làm đồ ăn người chạy theo làm một mắt là có thể nhìn ra được hoàng lao sư kinh ngạc nói thật không nhìn ra xem ra chi thu không ít xuống phòng bê b à. động tác này nhiều nhanh chóng diệp chi thu cười cười cùng hoàng lao sư phối hợp lẫn nhau tại cái khác mấy người đi ra khỏi phòng thời điểm tràn đầy một bản lớn phong phú đưa ăn sáng đã dọn lên hoàng lao sư cười nói chi thu sáng sớm đã thức dậy hắn chính là thứ hai đầu bếp không thể bỏ qua công lao